ha ha ngươi nói gì nếu như ngươi muốn biết vậy ngươi được xuất gia hữu lực đ ổ vật đi ra không phải ta là sẽ không nói cái thế tiên sinh cười nói ngươi xem một chút cái này đường xuân cười nhạt một tiếng vỗ c ả n không túi không t r u n g sáng ngân loại lên hình cái đĩa t ả n phiến bay ra cái thế tiên sinh rõ ràng sưng sở ôm đồm tới trong tay nhìn lướt qua về sau hỏi ngươi ở đâu ra hiện tại giờ đến phiên ngươi nói đường xuân cười thần bí xuất thân của bọn họ cùng vũ vương phủ có quan hệ cái thế tiên sinh kinh ngạc chật khôi phục chấn định lại cười nói b ọ n hắn là vũ vương phủ đi ra đệ tử hay sao đường xuân hỏi cái này tựa như là một khối tàn tiến ở đâu ra cái thế tiên sinh không trả lời mà hỏi lại là tàn tiến nghèo ba tư nước tới đường xuân nói ngươi biết nó là cái gì không cái thế tiên sinh hỏi vũ vương cùng vũ vương phủ có phải là hay không sư đồ có quan hệ đường xuân cũng không trả lời mà hỏi lại vâng cái thế tiên sinh đáp tiên sinh biết vũ vương phủ ở đâu a đường xuân hỏi biết nhưng không thể nói cho ngươi cái thế tiên sinh nói Tiên sinh cùng Vũ Vương đều họ cái, thế, cái này ta cũng Vũ không rõ ràng bất quá mảnh vỡ này tương đương lợi hại hôm qua ta có thể trốn tới cũng là bởi vì dùng nó trộm cắt hồng cơ tử một chút đường xuân nói hồng cơ tử cái thế tiên sinh rõ ràng nhữ mày hỏi ngươi làm sao lại biết là hồng cơ tử ám toán ngươi chính là đêm qua cái bóng đen kia làm kẻ đánh lén là không thể nào bên ngoài hiển danh tự bởi vì hắn qua phách lối hắn cho rằng ta hẳn phải chết cho nên bản thân phách lối nói ra còn nói hồng cơ tử ba chữ phải ngã tới viết cái gì dọn đ ư ờ n g xuân nói mà lại ta còn đuổi theo nhất định là mạc g i a mời hắn xuất thủ ngươi sao có thể chắc chắn như thế cái thế tiên sinh hỏi bởi vì mạc g i a đao tại hồng cơ tử trong tay đao này nghe nói là mạc da trọng yếu nhất chuyển da chi bảo làm sao lại tại một ngoại nhân trong tay đương xuân nói ừ n đúng là như thế hồng cơ tử người này xuất thân từ thiên cơ đạo cái thế tiên sinh nói thiên cơ đạo chưa nghe nói qua đường xuân lắc đầu thiên cơ đạo ngươi đương nhiên sẽ không nghe nói qua bởi vì thiên cơ đạo đã hơn ngàn năm không có xuất thế bất quá lão phu biết bọn chúng vẫn tồn tại mà lại thiên cơ đạo tuy nói quy mô cũng không phải là rất lớn nhưng là bọn hắn từng cái đều là như hồng cơ tử đồng dạng cừng giả cái thế tiên sinh nói cường đại như vậy vậy bây giờ cái gọi là thiên địa sẽ đế quốc không viện cùng bọn hắn đều không so được đ ư ờ nhưng là lấy ngươi bây giờ cấp độ khí thông cảnh cường giả ở trước mặt ngươi giống như ba tuổi tiểu nhi chính là tử cảnh cường giả cũng không có gì tầm mắt của ngươi mở rộng lòng dạ mà cao năng lực cường đại tự nhiên ngươi đụng tới cao thủ cũng theo đó nước lên thì thuyền lên vì cái gì trước kia cao thủ không tìm đến ngươi đó là bởi vì ngươi còn chưa đủ tư cách cái thế tiên sinh nói xem ra chúng ta hạ o n g u y ệ t đại lục cũng không như lúc trước trong tưởng tượng đơn giản như vậy giống sinh cảnh cường giả cũng không ít đ ư ờ n g xuân cảm thán một tiếng thế đạo này lúc nào cũng không thể tự cao tự đại dạng như vậy làm kết quả chính là lật thuyền trong mương đương nhiên ta tin tưởng hồng cơ tử hành vi chỉ là cá nhân hắn hành vi cùng thiên cơ đạo toàn bộ cũng không quan hệ nhiều lắm cái thế tiên sinh nói mà lại Ta chương ũ n g p ả i khuyên n g i i t h ê cơ chính xác đạo hoàn toàn h n k ô đ ơ năm giản, n trăm ba mươi hai cái thế tiên sinh nhiệt tình ha ha xem ra vũ vương phủ cũng là ghê g ớ m tồn tại đường xuân cười nói ha ha vũ vương phủ bởi vì cùng vũ vương có quan hệ cho nên danh khí vắn g rội bất quá bởi vì vũ vương biến mất vũ vương phủ một mực xuống tới cũng đều tiến vào thần bí tồn tại hình thức bên trong cái thế tiên sinh cười nói chẳng lẽ vũ vương phủ cũng là bởi vì vũ vương nguyên nhân mới một mực không thể hiện lộ trước mắt thế nhân đường xuân hỏi cái này ta cũng không rõ ràng cái thế tiên sinh lắc đầu tiên sinh có thể giới thiệu ta tiến vũ vương phủ sao đường xuân hỏi không thể cái thế tiên sinh rất ngay thẳng vì cái gì đường xuân hỏi muốn vào vũ vương phủ được trải qua bọn hắn âm thầm khảo sát chọn lựa cái gì k h á c pháp môn cũng không được ở nơi đó là không có bảng môn tà đạo có thể đi chỉ có thực lực cùng cơ duyên ngươi bây giờ thực lực đạt đến bất quá ngươi cũng đừng cho là mình thiên tài cái thế vậy ngươi chính là cồn vọng tự đại toàn bộ đại lục nhưng ư ơ i loại này thiên tài cũng không phải số ít mà ngươi bây giờ chỉ có thể nói là vừa mới đạt đến tiến vào vũ vương phủ cánh cửa mà cơ duyên của ngươi còn chưa tới cơ duyên vật này liền khó nói không có cơ duyên ngươi vĩnh viễn không cách nào tiến vào vũ vương phủ bởi vì có thể đi vào vũ vương phủ thiên tài cực kỳ hiếm thấy vũ vương phủ cũng không phải là như các ngươi học viện hoặc các đại tông phái đồng dạng khai phủ thu đồ bọn hắn cần chính là có thể trưởng khống thiên hạ tinh anh mà không phải chỉ là một cơn giả chính vì bọn họ định mục tiêu cao cho nên cơ duyên này liền cực ít cái thế tiên sinh nói cái kia trên trăm năm xuống tới có ai từng chiếm được vũ vương phủ tán thành ấ n vũ vương phủ mục tiêu tới nói trong vòng trăm năm cũng hẳn là có thể xuất hiện một cái có thể khống chế thiên hạ cờ ư n giả g thế nhưng là ta giống như cũng không biết dạng này người mà lại cho dù là có hẳn là cũng không có là vũ vương phủ người tỷ như ta gặp gỡ mấy cái kia sinh cảnh đỉnh phong cờ ư n giả bọn hắn không thể nào là vũ vương phủ người a đường xuân hỏi bọn hắn dĩ nhiên không phải bất quá ngươi cũng không thể khẳng định liền nói không có người đi tới cái thế tiên sinh cười nói ai vũ vương phủ đi ra người hẳn là toàn bộ đại lục dương danh người a đường xuân hỏi ngươi nhìn ta thanh danh này còn thấu hòa đi cái thế tiên sinh cười nói ngươi chẳng lẽ tiên sinh chính là trăm năm qua vũ vương phủ đi ra cao thủ đường xuân cho hung hăng c h ẹ n họ n g một chút qua loa đi cái thế tiên sinh cười nói đường xuân đột nhiên giống như nuốt một con con rồi chết không có ý tứ tiểu tử thất lễ đường xuân nói không có việc gì chúng ta bây giờ tại uống trà nên nhàn tản một điểm cái thế tiên sinh một mặt rộng rãi tại vũ vương phủ đi ra cường giả trước mặt còn nói không có cơ duyên nhìn tới là vũ vương phủ không có vật khí đường xuân đột nhịn cười lời này của ngươi có ý tứ gì làm sao ngược lại thành vũ vương phủ không có vật khí chẳng lẽ vũ vương phủ bởi vì không cho ngươi cơ duyên ngược lại là vũ vương phủ đã mất đi vận mệnh tốt tiểu tử ngươi đủ cuồng ta chỉ muốn nói với ngươi ngươi cuồng vọng vô tri mà thôi tuy nói ngươi bây giờ sinh cảnh sơ giai thực lực còn thấu hòa nhưng là tại vũ vương phủ trước mặt ngươi đây chỉ là một con để lọt yếu tiểu mao trùng không muốn giảng vũ vương phủ ta một đầu ngón tay liền có thể yếu cái mạng nhỏ ngươi cái thế tiên sinh thế nhưng là thật có chút giận luôn luôn bình tĩnh mặt cũng ít có lộ ra một chút giận dữ tiền tiền bối đường xuân chỉ là nhất thời nhanh miệng một chút thôi cũng không phải là hắn có bao nhiêu cuồng vọng kỳ thật hắn là cái rất khiêm tốn hòa thuận người tại đế quốc học viện nội nhân duyên đều là vô cùng tốt lúc này vũ mị nhi thế nhưng là lo lắng vội vàng nói mị nhi ngươi sai ta đích sắc là nói như thế qua vũ vương phủ không có lựa cho ta đó là bọn họ cơ duyên lớn lao thất lạc là bọn hắn không có vật khí đường xuân kiên trì kia thật là tức điên lên cái thế tiên sinh đạo hảo tiểu tử càng ngày càng khoa trương đến ta chỉ xuất một cái tay để ngươi nhìn xem vũ vương phủ thực lực ngươi lại cho ta thời gian m ộ ư ơ i năm ta tất vượt trên ngươi đường xuân một mặt bình tĩnh g i ờ phút này bình tĩnh đến đáng sợ chính là cái thế tiên sinh cũng là lăng thần một chút mà vũ mị nhi gấp đến độ đều nhanh rơi lệ tiểu nhi t ử một mực hướng phía đường xuân nam miệng ý tứ ngươi đừng bày ra bộ dáng đó có được hay không sinh cảnh cấp độ đột phá đều là lấy hai mươi năm làm cơ sở mỗi một cái tiểu giai đột phá đều cần thời gian mấy chục năm ngươi bây giờ cùng ta kém đến quá xa kém đến ta có thể không nhìn ngươi tình trạng cho ngươi thời gian m ộ ư ơ i năm ngươi có thể tới cái tình trạng gì sinh cảnh trung giai hậu giai đỉnh thiên đi thế nhưng là thời gian m ộ ư ơ i năm lão phu chẳng lẽ dừng bước không tiến chính là dừng bước không tiến ngươi chính là hậu giai cũng không phải lão phu một c h i ề u cái này địch cho nên ngươi cái này căn bản là c u ồ n g vọng một loại không có căn cứ côn vọng lão phu nhìn là ngươi lúc đầu ta còn cảm thấy tìm kiếm mấy chục năm rốt cuộc hiện một cái có thể chịu được lấy khảo sát đối tượng bất quá hiện tại xem ra không thành n g ư ơ i phẩm tính không được phẩm tính không được hạ người là không thể nào trở thành cường giả tuyệt đỉnh đó là một loại đại gia phong phạm ngươi không có loại này phong phạm tốt lời nói tận tại đây ngươi có thể đi cha này ngươi không có tư cách uống cái thế tiên sinh khoát tay háo hạ lệnh trục khách lao ra hỏa thật chọc tức ai đường đại ca việc này ngươi còn là tranh thủ thời gian cho cái thế tiên sinh nói một chút vũ mị nhi mau chóng tới giật giật đường xuân góc áo ha ha cáo tử ta tin tưởng vũ vương phủ sẽ hối hận đường xuân đứng lên gặp gái lễ xoay người rời đi cho cười cái thế tiên sinh cười lạnh một tiếng ha ha cáo tử đường xuân cười cười hướng tại không t r u n g bay xuống lập tức truyền đến cái thế tiên sinh tiếng la nói chậm rãi làm gì đường xuân cũng không quay đầu lại ngươi vừa rồi tay dạng như vậy bày là ý gì cái thế tiên sinh hỏi ta thích đường xuân nói bước chân còn tại hướng phía trước ngươi biết loại kia thủ thế tên tuổi sao cái thế tiên sinh hỏi không gió cũng dậy sóng a đ ư ờ n g xuân cười nhạt một tiếng hào tiểu tử ẩn tàng đủ sâu chúng ta vào nhà uống rượu cái thế tiên sinh đột nhiên a cắp đại cười nói đ ư ờ n g xuân cũng là quay người đi vào hiện trên đại sảnh thế mà đặt một cái cự đại trạm khắc gỗ thức bàn trà nhìn lướt qua cười nói tiên sinh thật sự là đại thủ bút a đây hết thảy đương nhiên làm cho vũ mị nhi là không hiểu thấu úc làm sao mà biết cái thế tiên sinh hỏi bộ đề mộc đương bàn trà còn không phải đại thủ bút là cái gì đường xuân cười nói vẫn được liền cái này đều biết cái thế tiên sinh cười hai người ngồi xuống lao ra hỏa từ c ả n không trong túi vô ra thị t r ư ợ u đến vũ mị nhi vội vàng cho dọn lên ngươi từ chỗ nào đạt được một chiêu này cái thế tiên sinh hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm đường xuân đại ngu hoàng hướng bắc đô bí cảnh nghe nói là vũ vương lúc tuổi còn trẻ lưu lại đường xuân cười nói ngươi làm sao có thể khẳng định là vũ vương lúc tuổi còn trẻ lưu lại cái thế tiên sinh hỏi bí cảnh tri chủ nói cho ta biết hắn gọi âu bàn thiên hạ bất quá hắn xưng hô vũ vương là cái tiểu a nhi đường xuân cười nói khẩu khí rất lớn a cái thế tiên sinh cười lạnh nói ha ha năm đó vũ vương có lẽ vẫn không có thể trưởng thành ở trong mắt âu b à n thiên hạ hoàn toàn chính xác không tính là gì mà lại làm bí cảnh c h i chủ thực lực cũng tuyệt đối không kém đường xuân cười nói ừ n cũng có đạo lý bất quá ngươi liền đạt được một chiêu này cái thế tiên sinh nói ha ha đường xuân cười cười không đáp nếu như ngươi còn có có thể xuất r a chứng minh có được vũ vương đồ vật ta có thể hướng vũ vương phủ để cử ngươi cái này nhân tuyển đương nhiên có không cơ duyên còn được bọn h ắ n định đoạt ta đảm đương chỉ là một cái dẫn giới người nhân vật tác dụng cũng không phải là đặc biệt lớn cái thế tiên sinh nói ta muốn biết tiên sinh hiện tại cảnh giới gì đường xuân hỏi c ò n không có càng sinh cảnh cái thế tiên sinh nói đại viên mãn đó cũng là ghê gớm thành thiệu cùng tạ thạch trụ một cảnh giới a đường xuân tán t h ắ n nói vũ m ỹ nhi sớm trợn tròn mắt ngỡ ngác nhìn cái thế tiên sinh tiên sinh ngươi cảnh giới như thế người chỉ là một cái dẫn giới người nhân vật vũ vương phủ khẳng định có càng sinh cảnh tồn tại ta rất muốn biết càng sinh cảnh tồn tại đến cùng là loại nào cảnh giới đường xuân hỏi ta cũng muốn biết cái thế tiên sinh lời nói ngược lại để đường xuân s ừ n g sốt một chút không thể nào vũ vương phủ có như thế cường đại tồn tại tiên sinh không có khả năng không biết ta vũ mị nhi nhịn không được hỏi hoàn toàn chính xác không biết ta hỏi qua bọn hắn đều không nói mà lại cùng ta chơi thần bí nói là phải biết lúc liền biết đương nhiên nếu như ngươi có thể xuất ra đạo thứ hai chứng cứ tới có lẽ ngươi có thể nhìn thấy bọn hắn đến lúc đó ngươi cũng có cơ hội hỏi bọn hắn cái thế tiên sinh có vẻ như cũng có chút phiền muộn cái này có thể chứ đường xuân một chỉ đâm ra một điểm hoàng mang tại không trung lóe lên liền biến mất ngươi đây là cái thế tiên sinh sững sở chăm chú r á n mắt vào đường xuân quái lao gia hỏa này giống như không biết chiêu này đường xuân trong lòng suy nghĩ cười nói đây chính là thiên đâm tám thức chiêu thứ hai nó gọi một chỉ hoàng tuyền lộ ai lao thiên rốt cục để ta thấy được thức thứ hai quả nhiên đều có hủy diệt thiên điện ă n g lượng một chiêu này khẳng định là t h o á thai từ tử cảnh hủy diệt năng lượng cái thế tiên sinh một mặt sợ hãi thán phục chuyển ngươi hắn nghĩ nghĩ đạo người trẻ tuổi một khi tranh tài kết thúc ta lập tức chạy trở về nếu như có thể thành bọn hắn sẽ đến người tiên sinh có thể hay không tương trợ ta diệt mặt ra đường xuân cười nói không thể cái thế tiên sinh không hề nghĩ ngợi nhìn đường xuân một chút đạo vũ vương phủ nhiệm vụ là bất kể những này phiền thoái nhỏ mà lại ngươi còn không phải vũ vương phủ người nếu như là lời nói có lẽ còn có nói pháp mà lại ta còn muốn quên ngươi mặc ra có cái lao ra hỏa công lực không kém mà lại mặc ra còn có thiên huyễn học viện thực lực không thể coi thường một khi ta nhung tay đem c u ố n vào một cái đại phiền toái ở trong cái này còn không phải mấu chốt mấu chốt của vấn đề là chúng ta không có tinh lực quản những chuyện nhỏ nhặt này các ngươi chỉ muốn tìm về vũ vương có phải hay không đường xuân cười lạnh nói đúng là như thế vũ vương là chúng ta mục tiêu lớn nhất cái thế tiên sinh nói đương nhiên lòng người khó g i đường xuân cũng không có khả năng lộ ra quá nhiều có trời mới biết cái này vũ vương phủ có phải hay không cùng vũ vương có quan hệ hay là một cái hôm ấy cái kia đường xuân rất cường đại Thiên lần a hoa hoa, tay n động, bóng người nhàn nhạt vọt đến trên hoa, một cái lớn trừng bàn tay tiểu nhân nhi, nữ ráng đạo đoá lá lây l cái đẹp. một một vọt tiểu tử, rất rấp này tưởng tiến đụng vào tứ cường đoán chừng đều khó khăn theo viện trưởng nói là vừa tiếp vào tin tức thiên hà học viện tại điểm mới là thiên hà học viện chân chính vương bài tuyển thủ mà thông vô thượng chỉ là một cái ngụy trang dùng để gạt người mà thôi mà lại viện trưởng nói tại điểm rất có thể đột phá đến tử cảnh hậu kỳ lại thêm một cái đường xuân muốn vào tứ cường khó khăn hoa tương vũ một mặt p h i ề n muộn chương năm trăm ba mươi ba ngày mai tuyệt không thể để đường xuân xuất hiện nếu như có thể để cho đường xuân đụng tới tại điểm liền tốt hai người này hiệu chết vào tay a i còn nói không chừng U la mê nói những này đều không phải biện pháp mà lại thiên hà học viện làm chủ nhà đương nhiên cũng nhất không hy vọng đụng tới đường xuân cho nên hai người bọn hắn cái sớm muốn chạm cũng không khả năng hoa tương vũ nói ha ha n g ư ơ i cái tiểu ni tử ta biết ngươi lại đánh ta chủ ý đúng hay không U la mê bên trên tiểu nữ tử kia cười nói không có ngươi tương trợ là không được a ta nghe nói nếu như ngươi có thể mượn một nửa u la mê đưa cho ta liền có thể vô địch chính là đường xuân thì thế nào như thường tử cầm xuống hòa tương vũ nói ai đã ta cùng các ngươi hoa già có duyên phận cái này liền cho ngươi mượn dùng một lần đi u la mê nói miệng hơi mở một cái lan được trong suốt tiểu cầu hoàn bay ra nuốt vào dung hợp ngày mai là có thể mượn lực bất quá tại vạn bất đắc dĩ tiến hy vọng ngươi đừng có dùng tuy nói nó có thể tạm thời mượn lực cho ngươi nhưng là nó phản áp chế lực lượng cũng không nhỏ ta sợ ngươi chịu không được bởi vì nó là ta mấy trăm năm thiên địa linh khí thu nạp kết quả bình thường người đều chịu không được ta minh bạch hoa tương vũ nuốt vào sau ngồi xếp bằng bắt đầu dung hợp đạo đạo u lan ánh sáng ở trên người nàng thoáng hiện giờ phút này thần phủ học viện trụ sở trên đại s ả n h cũng ngồi hai người một thanh theo thứ tự là thần phủ học viện viện trưởng thu đạo thành cùng t r ư ở n g viện tây môn xuân tuyết cùng tiến vào bắt cường hạt giống tuyển thủ vàng chọn tòa nhà thu đạo thành nhìn qua năm mươi tuổi ra mặt làn ra xu hướng khỏe mạnh màu đỏ nhạt bất quá người này thái dương bên trên lại có một viên hạt gạo lớn ngũ tính bớt đường xuân được cái thế tiên sinh coi trọng hắn có thể hay không chỉ điểm bí pháp gì hoặc võ kỹ việc này thật là có chút phiến p h ứ c tây môn xuân tuyết nhũ mày trong vòng một đêm hẳn là sẽ không có thể được cái thế tiên sinh chỉ điểm người cũng trước được khảo sát một đoạn thời gian thu đạo thành lắc đầu cái thế tiên sinh có thể sẽ biết chúng ta nội tình tây môn xuân tuyết nói có khả năng chúng ta tin t ư ợ n g thần tướng phủ vạn năm trước tại đại đông vương triều thế nhưng là xếp hạng thứ ba cả nước nghe tiếng chính là hoàng thất đối chúng ta đều phải nhìn với con mắt khác ba phần năm đó chính là chúng ta thần tướng phủ một cái giữ cửa đều là tình đan cảnh giới người có thể so đo khi thông cảnh cường giả còn nói tử cảnh người chỉ có thể lưu lạc làm b ả n phủ hộ viện mà thôi b ả n phủ mấy cái kia phó thần tướng tất cả đều là sinh cảnh đại viên mãn cường giả mà lại đẳng cấp còn không thấp vạn năm đại kiếp đến về sau h u y ề n công tu luyện không thể đơn độc làm toàn bộ cùng võ đạo kết hợp lại với nhau cái này nghe nói cùng vũ vương truyền bá có chút ít quan hệ thu đạo thành thở dài vạn năm đại kiếp hai mươi tám thần tướng phủ chết chết tổn thương hàng thì hàng hiện tại cho hết một đời mới thay thế chúng ta cũng chỉ có thể đi xa tha hương đến nơi đ â y an g a vạn năm xuống tới vẫn nghĩ tại hạ o n g u y ệ t đại lục c ậ c t h ở i nghĩ không ra nơi này thế mà cũng có thần bí người không chế tưởng không chế toàn bộ đại lục chúng ta thần tướng phủ giàn mua yếu ớt nhóm lúc đầu lòng d ạ mà là rất cao coi là đến nơi này liền có thể xương bá một phương để phía sau đông sơn tái k h ở i lại lần nữa nâng lên đại đông vương triều cờ xí nghĩ không ra người tính không bằng trời tính cái này nhìn như tu chân chi đạo xuống dốc hạ nguyện đại lục nghĩ không ra võ đạo nổi lên phong vân biến ảo võ đạo cao giai người cũng không thua sửa qua thật chi đạo mà các phương tiêu hùng đặt song song chúng ta thần tướng phủ tưởng nhất thống đại lục thế mà không thể thành v ạ năm n thời gian xuống tới chúng ta cũng chỉ là đông một lang đầu tây một quốc đập đến bây giờ vẫn là không cách nào chỉnh hợp lục đại học viện lấy học viện làm căn bản thống nhất toàn bộ đại lục tây môn xuân tuyết thở dài lúc trước thần tướng phủ tiên phong nhóm ta xem là chọn sai căn cứ địa không chừng đến vực ngoại mảnh đất khu đi càng tốt hơn bởi vì khu vực kia càng thích hợp võ đ a n triển vàng chọn tòa nhà sen vào nói nói nói nhảm ngươi cho rằng vượt ngoại chính là cái vắng vẻ địa khu sao chấu ngồi so hạo nguyệt đại lục phức tạp hơn cao thủ cũng không ít mà lại vượt ngoại cùng hạo nguyệt đại lục cũng có liên hệ hai khối rộng rãi địa khu đã có d u n g hợp xu thế mà cái này hai mảnh khu vực cũng bởi vì một người k h u ấ y động mưa gió không muốn rằng khác theo các lao tổ tông điều tra qua đế quốc học viện liền cùng người kia có chút quan hệ thậm chí có đám tiền bối suy đoán đế quốc học viện vốn chính là tay của người kia xuống khai sáng nó mục đích cùng chúng ta cũng có chút chỗ tương tự chỉ bất quá ta một mực không có làm rõ ràng người kia đến cùng cùng đại đông vương triều có quan hệ hay không giống như người kia mục tiêu là ngăn cản cái nào đó tại viễn cổ thời đại biến mất hiện tại từ một cái nơi hẻo lánh đi ra yêu thú bộ lạc nhất thống đại lục nhưng là hiện tại xem ra giống như mục tiêu còn không chỉ một điểm thu đ ạ o thành nói chuyện của nơi này thái phức tạp có bao nhiêu người muốn làm rõ khó thu đ ạ o thành nói ngày thứ hai bởi vì là b ắ t cường tấn cấp tứ cường thi đấu trên cơ bản cũng nhanh đến sáu phương thịnh hội hồi cuối kết quả rút thăm hoa tương vũ rốt cục nhẹ nhàng thở ra bởi vì mình rút chúng viên đông học viện đặt mục cứ việc đêm qua đạt được u lam mê hoa đan nhưng hoa tương vũ hay là không muốn đụng tới đường xuân mà đường xuân đối thông vô thượng mà thôi đông đối với điểm vang chọn tòa nhà đối lưu các học viện biển mùa đông kỳ thật thiên hà học viện tuy nói phiền muộn thông vô thượng sớm bị loại nhưng là cũng âm thầm may mắn rốt cục nhường cho điểm lắc mở đường xuân cái này số một kinh địch kể từ đó tại điểm cầm súng mà thôi đông không thành vấn đề tại điểm có thể cam đoan tiến vào tứ tưởng hôm nay ngươi chính là quấn quýt chặt lấy cũng phải để đường xuân chịu bị thương đây là thiên hà học viện p h á t viện trưởng đối thông vô thượng xuống tử mệnh lệnh nghiễm nhiên thông vô thượng chính là một viên đá lót đường mà thôi ván đầu tiên thiên huyễn học viện hoa tương vũ chiến v i ệ n đông học viện đặt mục hoa tương vũ một mặt bình tĩnh đi lên lôi đài mà đặt mục biểu hiện được cũng rất bình tĩnh đặt mục viễn đông học viện số một hạt giống tuyển thủ chân đạp giã thu hùng ra mặt lại là một thân hoa lệ màu vàng nhạt bảo phục pha hữu cổ tử đế vương tướng tướng phong thái song phương làm lễ qua đi kéo ra công kích đặt một hướng không trung ném đi một vì sao thế mà bay đến không trung nháy mắt t i n h tinh p h n g lớn thế mà huyễn hóa ra đầy trời tinh thần lóe hoàng kim ánh sáng đều tại xoay tròn lấy tại bọn chúng xoay tròn bên trong quanh mình không khí cồn u g loạn vũ động đem hoa tương vũ toàn diện bọc lại đường xuân mỹ mắt đột nhiên nảy lên bởi vì hắn cảm thấy đ ạ t một tinh quang chi bên trong chứa lấy một tia huyền kình tại trong đó chẳng lẽ người này cũng học qua đại đông vương triều công pháp mà lại cái này tinh thần chi quang làm mắt người hoa hỗn loạn tựu i liên t h ầ n hồn đều có chút thảm thiết lay động không chắc chắn cảm giác đường xuân minh bạch đặt một huyền công có được mê hoặc tâm thần người tác dụng bất quá giống như hoa tương vũ vô cùng bình tĩnh thế mà như nữ thần đứng tại tinh quang sán lạ bên trong còn mỉm cười nhìn xem đ ặ t mục đ ặ t mục xem xét giống như mất linh kia là có chút gấp há miệng hướng phía không trung tinh quang phun ra một ngụm màu tươi lập tức tinh thần chi quang tránh được lợi hại hơn trên khán đài công lực hơi thấp người tranh thủ thời gian kia là cúi đầu nhắm hai mắt lại mà người bình thường sớm bổ hành đổ xuống một mảng lớn phát viện trưởng đánh ra một đạo phu quang lôi đài quanh mình kết giới rốt cuộc ổn định lại đúng vào lúc này hòa tương vũ cười thế mà hướng về phía đạt mục là nợ nụ cười xinh đẹp lập tức như bách hoa nợ hoa diễm lệ phải làm cho người phun máu đặt mục là người há to miệng hoa tương vũ mở ra môi anh đào miệng nhỏ hướng phía đặt mục phương hướng còn thổi một ngụm ra ngoài mọi người nhìn thấy một điểm quang khí như lai như hoa mắt m ổ phao đồng dạng hướng bốn phía tinh quang bay đi mà lại tại tinh quang bên trong hoa tương vũ thế mà khiêu vũ nhảy còn giống như là sách chân múa Ú la mê quả nhiên danh bất hư truyền đường xuân thở dài đặt mục rơi vào đi hắn đã thất bại bạch viện trưởng nói quả nhiên bạch viện trưởng lời nói còn chưa rơi xuống đất đặt mục thế mà cũng khua lên động bước chân vốn éo cái mông đi hướng tinh quang bên trong hoa tương vũ bất quá thời khắc này tinh quang đã mở đi giống như nhanh tạ bạch phải tinh xuống dưới đặt mục hoa tương vũ thanh â m bị nhập đáy lỏng đặt mục thế mà rất nghe lời xoay người c h ậ m rãi bản thân xuống lôi đài toàn t r ư ờ n g một trận yên lặng không lâu tự nhiên là tuân ra tiếng vỗ tay như xâm tới một bình cười một tiếng diệt địch ở vô hình lợi hại đương đặt mục hồi tỉnh lại về sau nghe cả sảnh đường trào phúng tên tiêu mặt đằng liền hồng đến bên hai thiên huyễn học viện hoa tương vũ thắng Cái thế tiên sinh lời nói thế toàn trường nghe đế ư ợ c rõ ràng. Ván thứ hai, đ quốc học chiến viện đường xuân thứ i ê n học viện thông vô thượng. Đây mới là toàn trường chú h quốc viện vô mới tiêu điểm. toàn trường t Đây Đế là ý lão đại ngươi hôm nay chuẩn bị dùng mấy chiêu đem thông vô thượng n ệ n xuống lôi đài có người hiểu chuyện tại dưới đài lớn tiếng hô một chiêu đi đường xuân thanh e m lười biếng chuyển đến đường xuân hôm nay không làm cho ngươi ra chiêu thứ hai ta thông vô thượng rời đi thiên hà học viện ba năm sau thông vô thượng định tìm ngươi lại đến một trận thông vô thượng kém chút muốn cắn răng ra h ỏ này quá p h é lối lão tử cũng sẽ không như thế lần a nửa chiêu lan xuống đài đi đường xuân đột nhiên mở miệng đem phật gia sư h ố n g c ô n g ngưng tụ tại phật duyên bảo kính bên trên một thanh truyền qua đi lấy đường xuân sinh cảnh sơ dai ô m b ả o là đáng sợ cỡ nào lại thêm phật duyên bảo kính phóng đại tác dụng kia là trực kích thông vô thượng hồn linh chốt sâu thông vô thượng lung lay bất quá đợi sau khi tỉnh lại lập tức thông vô thượng ngửa mặt lên trời phẫn nộ gầm rú một tiếng đường xuân ba năm sau đế quốc quảng trường ta thông vô thượng cũng phải dùng một chiêu bại ngươi phát việt trưởng đám mây t r ư ờ n viện vô thượng vô năng ta đi trước d ư ớ i đài thông vô thượng hướng phía hai viện dài một cái lễ thân thể trượt đi ngự không mà đi liên bộ dạng như vậy kết thúc thật không có hương vị cũng còn không có đánh đâu tất cả mọi người đều có chút k h ẻ nhạt vô vị bất quá trấn ch thiên động điệu tiếng vỗ tay tại thiên h ạ quảng trường vang lộ lên đế quốc thứ lão đại tiếng hô khẩu hiệu liên tiếp không dứt bên thay đường lão đại an tâm hút vào như c u ồ n g triệu nhân khí quá mạnh thái hắn sao dọn cương đại hô hô liền gọi một cái tử cảnh trung giai cao thủ bản thân xuống này sao dọn cũng thái nghe lời đi nếu như nói hoa tương vũ dùng mê công để đạt một xuống này m a đế quốc thứ lão đại trực tiếp dùng âm bạo công hôm nay tranh tài chỉ dùng nửa ngày liền kết thúc tứ cường sinh ra đường xuân hoa tư vũ tại điểm vàng chọn tòa nhà viện trưởng đặt một công pháp cùng vàng chọn tòa nhà công pháp bên trong đều chứa đại đông vương triều trước kia tu luyện công pháp huyền công hai nhà này học viện có chút kỳ quái trở lại trụ sở sau đường xuân nói chúng ta sớm hoài nghi cái này hai nhà trong học viện tất có một nhà cùng thiên địa sẽ có liên quan bất quá đến cùng là cái kia một nhà chúng ta đã có chút mặt mày bất quá có thể khẳng định bởi vì thần phủ học viện hậu trường có thể là tinh tượng thần tướng phủ này phủ đến từ đại đông vương triều hai mươi tám thần tướng trong phủ một cái viện này khẳng định là đại đông vương triều di đem thành lập bạch viện trưởng nói vũ trưởng viện bọn hắn viện binh tình huống bây giờ thế nào đường xuân hỏi t r ư ơ n g năm trăm ba mươi b ố mặc ra toàn diện thiên địa sẽ lần này cao thủ ra tương đối nhiều vũ trưởng viện cùng còn vui trưởng viện dẫn đội đều không thể đột phá phong tỏa hai phe nhân mã chính đang chơi trốn tìm rằng co đoán chừng cho dù là sáu phương thịnh hội kết thúc đều khó mà hội hợp. Một khi ngươi đoạt lại xuân Thú Bút, chúng ta học viện nhân mã muốn thành công trở về độ khó tương đương cao chúng ta yếu sớm làm chuẩn bị bạch viện trưởng một mặt nghiêm túc chẳng lẽ bọn hắn thật đúng là muốn để đế quốc cờ xí hạ xuống hay sao đường xuân toàn thân bá khí đ ạ i hiển thiên địa sẽ là có ý tứ này mặc ra ngược lại không có ý tứ này bọn hắn mấy phương liên thủ mặc ra mục tiêu là ngươi hiện tại cũng là chúng ta mà thiên địa sẽ mục tiêu là nuốt đế quốc học viện bản chất hoàn toàn không giống bất quá đặt tới hiệu quả đều không khác mấy bạch viện trưởng nói không biết được yến gia bảo bên kia thế nào ai đường xuân cảm giác phân thân vô thuật phiền a có thương hải t ă n g điền chạy tới vấn đề không lớn mà lại lần này nếu như tài giỏi ngược lại dứt khoát chơi ngã một lần vất v à suốt đời nhàn nhã bạch viện trưởng trên mặt hiện lên một chút h u n g á c lệ đây là cái cuối cùng buổi tối tuyệt đối không thể để cho đường xuân ngày mai lại tại thiên h ạ quảng trường xuất hiện chớ trong vườn giờ phút này mặc bất lý thế mà chính cùng cắt bắt đầu phía đông trò chuyện lao ra tử nhà ngươi còn không có gớp trở về cắt bắt đầu đông hỏi còn tại trên đường đoan chừng không còn kịp rồi bất quá ngươi yên tâm ta gọi tỷ ta cùng nhau đến lúc đó ngươi ngăn trở bạch viện trưởng còn lại đế quốc học sinh không đáng để lo bao quát cái kia đường xuân cùng chúng ta so cũng kém đến quá xa mặc bất lý cắn răng nói cái cuối cùng buổi tối ngươi lĩnh ngộ được xuân thu bút nhiều ít phát môn kỳ quái là phát viện trưởng chính buổi tiếp tại điểm luyện công mà thanh em này lại là tổng viện trưởng từ hậu viện c h u y ể n tới viện trưởng hủy diện chi đạo khoản này bên trên thế mà ngậm lấy hủy diện phát môn bút viết thu ta là cảm nhận được bất quá xuân học sinh ta vẫn là không cách nào lĩnh ngộ được khoản này thượng phát môn quá thơm ảo giống như trên trời hạ nguyện mông lung khiến người ta suy nghĩ không thấu tại điểm có chút buồn b ự c nhưng cũng xen lẫn một tia đáp ý ha ha nếu như ngươi có thể lĩnh nộ được xuân tri đạo đó chính là sinh tri đạo ngươi chính là sinh cảnh c ư ờ n g giả tạm thời không thể lĩnh nộ cũng bình thường ngày mai chỉ cần ngươi có thể đem hủy diệt tri đạo diễn kịch được hoàn chỉnh đường xuân bị cầm xuống cũng không phải vấn đề gì tổng viện cười dài nói lúc này đám mây trưởng viện vội vàng tiến đến nói quái sự cắt bắt đầu đông thế mà lặng lẽ tiến chớ vườn bình thường xa vô cầu bị đường xuân đánh thành trọng thương đáng mây cười nói để đường xuân qua không được tối nay là tất cả học viện ý nghĩ p h á p viện trưởng cười nói chơi vừa dạng sáng lửa trời tối nặng nề giống như nhanh trời mưa giống như ô vân cái nguyệt phía dưới một đống lớn bóng đen xuất hiện ở đế quốc học viện trụ sở làm mặt bất lý một tiếng biến điệu tiếng hừ lạnh vang lên ba mươi cái cường giả nhào vào việt tử bang a nhạc ngân mang loại lên thế mà truyền đến nữ tử tiếng kêu thảm thiết còn giống như là thiên huyễn học viện mạc hồng trưởng viện truyền tới nữ nhân buổi tối hôm nay toàn thân áo đen đương nhiên là dễ dàng cho che giấu cả n g ư ờ i bị xoay tròn lấy sáng s ắ c hình cái đĩa tàn phiến cắt ngang qua đi tàn phiến tựa như là tại tường viện bên trên đột nhiên lộ ra tới tới m ộ ư ơ i phần đ ộ t một mạc hồng căn bản là không có nghĩ đến cứ việc nàng toàn lực phong bị nhưng là đường xuân sinh cảnh sơ giai thực lực cùng với nàng tử cảnh đại viên mãn thực lực cách biệt quá xa tại một mảnh huyết phun t r ú n g mặc hồng đau thương đổ xuống mà lại thân thể là bị cắt ngang thành hai đoạn trái tim là gan phổi vẩy ra được quanh mình mấy chục mét đều là một mảnh huyết tinh tỉ mặc bất lý một tiếng gầm rú hướng không trung ném đi một cái xương đống dạng ý tứ lập tức bắn ra một mảnh s ắ t cơ đồng thời tại s á t cơ bên trong một cái lao ra hỏa thân ảnh thế mà d u n g hợp ở trong đó xương đống cùng đường xuân tàn phiến hung hang đụng vào nhau đường xuân phun ra một ngụm máu tươi vung ra hai dặm có hơn nện đứt mấy k h ả đại thụ bất quá khói xanh một bốc lên đảng mạc bất ly đuổi theo lúc hiện đường xuân thế mà không thấy gia chủ trưởng viện không được mặc thiên bi thảm kêu to mà bạch viện trưởng chính cùng cắt bắt đầu đông kịch chiến thành một đoàn bất quá kỳ quái là đế quốc học viện trụ sở giờ phút này giống như rỗng khác học sinh một cái không thấy mặc bất l ý đột nhiên quay người nào tới bất quá đúng vào lúc này dưới mặt đất đột nhiên nước ra màu xanh phủ quang bên trong toát ra đôi bàn tay giữ chặt mạc bất l ý hai chân hướng xuống kéo một cái mặc bất ly lại tế ra xương đống pháp khí thế nhưng là nháy mắt liền cho tốn vào dưới nền đất giam giác một tiếng vắt giòn chân bay mất một đầu lại là răng rắc một tiếng một cái khác đầu cũng bay mất mặc bất lý kêu thảm cả người chui vào xương đống trong binh khí đường xuân đang muốn lại đến một quyền xuyên thủng r a hỏa này đột nhiên hiện xương đống trong binh khí ảnh quang lóe lên một cái lao da hỏa cười lạnh há mồm phun ra một vàng sắc ý tứ bắn tới đường xuân cảm thấy to lớn sắc cơ tranh thủ thời gian hướng bên lóe lên rạch lấy chui đi. bất quá màu vàng ý tứ như ảnh tùy hành đường lão đại tức giận đ ỗ n g nhiên quay người hồng tinh thiên vương đỉnh gào thét lên hướng xuống cái trụ đỉnh này đột nhiên ra to lớn hấp lực tới mau vang uy tứ giống như cũng cảm thấy trên đỉnh uy lực đáng sợ một cái bên cạnh trượt muốn chạy đi bất quá chết rồi cho hồng tinh thiên vương đỉnh hút vào lập tức xưng đống thượng binh khí bên trên lão giả kêu ảnh quan g toàn thân bạo liệt ra đi tiểu nhi dám đả thương ta mạc gia tộc người n g ư ơ i nhất định phải chết ta mạc thành đông tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi ảnh quan g cuối cùng hét to một tiếng giống như truyền lại từ phía chân trời xa xôi giống như m ặ c thành đông ngươi nha dọn bây giờ tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm mặc gia tộc người có phải là lao tử như thường tử diện đường xuân kêu to một tiếng lớn nâng đâm một cái Toàn bộ đường e m mạc Mà chung. bất thủng trọn tới lý xuyên thủng chọn tới không n đống g đ pháp khí cho ư xuân lại thổi phòng p địa hải thần châm lại vừa quét qua đầy trời tinh m à u dọa đến quanh mình chăm chú nhìn náo nhiệt các phái cùng các học viện người tất cả đều tranh thủ thời gian về sau bay ngược tích lạp lạp vài tiếng giòn vang mặc ra tới m ộ ư ơ i cái ra hỏa cho cái này kinh thiên thổi phồng phía dưới toàn bộ thành thịt đồng chi huyết mà may mắn sống được tính mệnh hai cái người nhà họ mặc kia là thật nhanh trượt đi đường xuân cơ hàn lớn âng chiếu chuẩn chính cùng bạch viện trưởng kịch chiến cắt bắt đầu đông cũng tới thổi phồng cắt bắt, bắt, bắt, bắt đầu đông toàn h ự thân đột nhiên thanh mang đại chấn này hàng gào thét một tiếng một con cao tới mười mấy thước hải cẩu tại ảnh quang bên trong dần hiện ra tới nó là hung tàn nhào về phía đường xuân che đậy bạch viện trưởng giống to một tiếng g i a chỉ qua pháp lực thanh liên diệm phi đến không trung bao lại cắt bắt đầu đông mà đường xuân lớn nâng một cái quét ngang tại c h ấ n thiên động địa giữa tiếng kêu gào t h ê thảm cắt bắt đầu đông nửa thân giới đều cho cái này thổi phồng đánh thành vụ thịt thanh quang nói lên cắt bắt đầu đông kéo lấy đ ấ m máu tàn khu hóa thành một đạo thanh quang hướng nơi xa mà đi bạch viện trưởng cùng đường xuân đang muốn truy bất quá lúc này thiên huyễn học viện chống đồng tâm viện trưởng cùng thiên hà học viện cùng học viện khác năm đại viện trường đều chạy tới có vẻ như còn rất nhiệt tâm kêu lên là ai làm kỳ thật năm đại viện trưởng cố ý thân thể ngăn ở bạch viện trưởng trước mặt biết cái này nằm cái lao ra hỏa là cố ý tới cả người bạch viện trưởng phẫn nộ l ư ờ n bọn họ một cái đành phải lưu lại đuổi theo bước chân đây không phải mạc hồng trưởng viện sao lúc này có người kinh ngạc kêu lên bạch viện trưởng đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhìn xem dưới mặt đất thành hai đoạn mạc hồng trưởng viện thiên huyễn học viện chống đồng tâm viện trưởng phẫn nộ mà hỏi việc này ta còn muốn hỏi ngươi các ngươi học viện trưởng viện chạy thế nào đến chúng ta trụ sở đến công kích chúng ta bạch viện trưởng cười lạnh a m ặ bất lý ra chủ cũng ở nơi đây lại có người kêu to đám người xem xét Mặc bất lúc ý hai ra mắt này viễn đông học viện viện trưởng tào tiến một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm bạch viện trưởng viện trưởng tào ngươi này cũng đánh một bừa cào bản sự thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp mở ra cặp mắt của ngươi nhìn xem nơi này là địa phương nào là bọn hắn liên thủ nhiều cao thủ như vậy tưởng diện chúng ta đế quốc học viện đường xuân cười lạnh nói làm càn ta cùng bạch viện trưởng nói chuyện lúc nào đến phiên ngươi một cái học sinh đến chỉ trích bản viện bạch viện trưởng các ngươi đế quốc học viện giáo dưỡng phương diện quá kém tào tiến hử lệnh hắn có quyền lực như thế nói bởi vì hắn là bản học viện thiếu viện trưởng bạch viện trưởng vừa nói toàn trường yên lặng nếu là thiếu viện trưởng là thuộc về học viện tầng quản lý thế nhưng là hắn dự thi đây chính là không phù hợp quy tắc tranh tài pháp viện trưởng có vẻ như bắt được cái trôi ha ha thiếu viện trưởng không sai bất quá hắn hiện tại vẫn chỉ là đế quốc học viện học sinh vẫn không có thể kế thừa chúng ta viện trưởng chức vụ chẳng lẽ ngươi nhận qua chúng ta đế quốc học viện thông báo sao bạch viện trưởng cười nhạt một tiếng kém chút tức điên p h á t viện trưởng cái m ũ i ha ha vậy ta thu đạo thành được cung kính một chút đường thiếu viện trưởng năm nào kế nhiệm đạo thành tất đến lẫn nhau chút lúc này t h â n phủ học viện viện trưởng thu đạo thành cười nói đa t ạ ta chỉ là treo một cái tên tuổi mà thôi thu viện trưởng không cần coi là thật đường xuân một mặt bình tĩnh pha hữu cổ tử viện trưởng phong phạm lần này sáu phương thịnh hội các ngươi chủ nhà tại bảo an một khối bên trên quả thực hỏng b ấ tấu đế quốc học viện liên tục gặp đả kích đây là mạc gia công n h i ê n miệt thị các ngươi chủ nhà mà lại thế mà liền thiên huyễn học viện trưởng viện mạc hồng cũng tham dự t i ề n đến chẳng lẽ đây chính là cái gọi là tranh tài công bằng công chính công khai sao lúc này chuyến đến một đạo hừ lạnh nói việc này cái thế tiên sinh chúng ta cũng là bất ngờ lúc đầu đã sớm tuần sắc qua nghĩ không ra mạc gia còn dám như thế làm cái này đích sắc là đối với chúng ta thiên hà học viện coi thường bất quá đây là hai người bọn hắn nhà ân đoán chúng ta làm chủ nhà cũng không tốt can thiệp nếu như bọn hắn là nhiễu loạn tranh tài chúng ta có thể xuất thủ đúng hay không phát viện trưởng mặt có chút một xấu hổ lập tức khôi phục lại bình tĩnh mạc hồng là hành vi cá nhân cùng chúng ta thiên huyễn học viện cũng không quan hệ chống đồng tâm viện trưởng nói chương năm trăm ba mươi năm các phương chân kinh không sao cái này dưới đất nằm có hai vị chính là các ngươi thiên huyễn học viện người một cái phó viện trưởng một cái phân viện trưởng đường xuân cười lạnh đó cũng là bọn hắn hành vi cá nhân bởi vì bọn hắn chẳng những là thiên huyễn học viện tầng quản lý nhưng là bọn hắn càng là người nhà họ mạc ngươi nhìn trừ ba người bọn hắn cũng không có chúng ta cái gì khác người đúng hay không mà lại đây hết thảy bản viện cũng không biết được đồng viện trưởng cái này thoái t h ắ c bản sự thật đúng là không thể coi thường đồng thời việc này các ngươi cũng thái lòng dạ ác độc bọn họ chạy tới các ngươi kích thương chính là thế mà toàn d i ệ t d i ệ t các ngươi có phải hay không cũng không đem chúng ta thiên huyễn học viện đặt tại trong mắt các ngươi thế nhưng là hiểu rõ đến bọn hắn là chúng ta thiên huyễn học viện tầng quản lý ha ha ha bọn hắn thoáng qua một cái đến liền muốn diện s á t chúng ta chẳng lẽ còn muốn chúng ta đế quốc học viện d ư ỡ cổ lên chờ lấy bọn họ chạy tới giết hay sao đồng viện trưởng người đây cũng là cái gì đạo lý đường xuân cười lạnh mà lại người bây giờ chuyển ra thiên huyễn học viện tới rồi đã bọn hắn là hành vi cá nhân cùng các ngươi có liên can gì nếu như vừa đến bọn hắn đánh ra chúng ta là thiên huyễn học viện người chúng ta còn biết xem các ngươi mặt mũi nha ngươi m ọ nhọn r ă n g sắc bạch viện trưởng đế quốc học viện học sinh toàn bộ như thế sao ta rất là hoài nghi các ngươi có phải hay không tiến hành thị trường bác gái dạy học đồng viện trưởng cười lạnh hắn nói sai lầm rồi sao hành vi cá nhân cùng các ngươi thiên huyễn học viện có liên can gì đây chính là đồng viện trưởng chính ngươi nói cái thế tiên sinh cũng nghe thấy đúng hay không bạch viện trưởng c h â m trọng nói ha ha dính đến giết người công kích thời điểm chính là hành vi cá nhân dính đến bị diệt sắt liền thành học viện hành vi ta không thể không bội phục thiên huyễn học viện loại này lật tay thành mây trở tay thành mưa một mép dạy học pháp đích thật là chúng ta giáo đường mẫu mực đường xuân lại một trận địa mai ra đồng viện trưởng mặt kia hiện lên chư can sắc đồng viện trưởng có vẻ như người ta một cái học sinh đều có thể đối ngươi vung tay múa chân lúc này viễn đông học viện viện trưởng tào tiến đang cười rõ ràng lao ra hỏa yếu châm ngòi thổi gió đ ư ờ n g xuân ngươi không phải tự khoe là đế quốc học viện thứ lao đại hiện tại ngươi cũng là thiếu viện trưởng đi cùng ta cùng một cấp độ tranh tài xong về sau ta chống đồng tâm khiêu chế ngươi chống đồng tâm cho cực kỳ tức giận thế mà không yếu mặt mo ha ha ha chơi vui chơi vui mật lúc này một đạo tiếng cười vang lên không phải tô d u n g tên kia còn có ai g i a hỏa này đầu bù tán như cái tên điên mà lại dưới chân còn kéo lấy một đôi không biết được chỗ đó làm tới nữ nhân dép lê ngươi là ai đồng viện trưởng hư lệnh nhìn chằm chằm tô dũng ta là đại gia ngươi tô dũng cười nói muốn chết tên đ i ê n đồng viện trưởng một cái thủ hạ một quyền phá không đánh tới hướng tô dũng b a h một tiếng giòn vang lục quang l ó i lên một cái lục đoàn tại tên kia trên bàn tay nổ tung tên kia gào thét lên phun ra mấy khỏa răng mang theo trợn nổ tung cánh tay phiên tện vào một dặm có hơn không bỏ dậy nổi tên đ i ê n lại dám đối ta viện hạ thủ d i ệ t chống đồng lòng dạ cực kỳ mặt buồn dầu một đạo phù quang thoáng hiện liền muốn xuất thủ chậm đã tô dũng giống như sợ hãi tranh thủ thời gian đong đưa hai tay hét lớn sợ lời nói tự đoạn hai chân cút đồng viện trưởng k h e i nói không phải đã ngươi muốn khiêu chiến ta thế nhưng là đường xuân ca tô dũng cho nên sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngươi tô ca ta cùng ngươi đến một trận thế nào không dám ứng chiến ngươi chính là quy tôn tử vương bát đản các ngươi toàn bộ thiên h u y ế n học viện tất cả đều là quy tôn tử d ọ n vương bát đản tô dũng vừa nói âm thầm vây xem mấy trăm hảo cường giả toàn bộ đem cười hướng trong bụng lấp nghĩ không ra chống đồng tâm thế mà chọc như thế cái chưa trưởng thành lao gia hỏa giống như trí lực không được đầy đủ bất quá thân thủ thế nào cũng không rõ ràng nhìn tư thế giống như cũng không thấp người đồng b i ệ n trưởng cho hung hăng c h ẹ n họ một chút l a o r a hỏa vẻ mặt xanh sao đạo ngày mai tranh tài xong sau g ặ p đến lúc đó đ ừ n g không thấy người không phải ta tìm đường xuân yên tâm ngươi tô ca ta là thủ t í n người nhất định nhìn thấy tô dung còn vỗ vô, vô bộ ngực thiên hà học viện bọn hộ viện tới trợ giúp thanh lý mất người nhà họ mạc tự nhiên chớ vườn lập tức cho một mảnh bi ai báo phủ trên cơ bản mạc ra cao tầng đều nhanh chết hết sạch hôm nay thế mà liền gia chủ cùng mạc hồng hai vị trụ cột tử đều chết hết trước mấy ngày lại chết mạc lễ thành mạc gia còn có thể không b i ai hà chớ vườn dây lên gì mà thiên huyễn thành mạc gia tại tiếp vào tin tức sau lập tức mở nồi mạc gia viện tử một mảnh kêu khóc thanh â m s ô n g lên trời giờ phút này một c á i lao giả kia là nghiến răng nghiến lợi đang liều chết đi đường bởi vì hắn lưu tại xương đống trong binh khí ảnh quang bị hủy diệt hủy diệt người liền gọi đường xuân công lực vô cùng cao lao giả lo lắng mạc gia hậu bối sẽ gặp bất chắc bất quá lao giả cách thiên hà thành quá xa ngoài tầm tay với đoan trừng yếu tiếp vào mạc r a tin tức lời nói chí ít cũng phải mấy ngày mới được ai mạc r a xong rồi phát viện trưởng đặt m ô n g ghế ngồi từ bên trên thở dài nghĩ không ra bạch viện trưởng thực lực như thế cường hãn thế mà lấy lực lượng một người bên cạnh chiến cắt bắt đầu phía đông diệt mạc hồng cùng mạc bất lý hai vị tử cảnh đại viên mãn cường giả đ ó a đi nói hai vị căn bản là không có tưởng phía sau hai vị đều là cho đường xuân diệt sát mà lại căn bản cũng không dám tin tưởng bất quá cứ như vậy đế quốc học viện trêu ra đại phiền t h á i phát viện trưởng trên mặt thế mà hiện lên một chút may mắn quá thay kia cũng là chuyện sau này ngày mai tranh tài còn là đại p h i ê n thoái đường xuân cũng không thể giải quyết hết bất quá tranh tài vừa xong mặc ra lão gia hỏa kia vừa về đến khẳng định nổi trận lôi đình đến lúc đó mặc ra liên thủ thiên huyễn học viện hội hướng phía đế quốc học viện p h á h oanh đáng mê nói nhìn pháp viện trưởng một chút đạo không chừng đế quốc cờ xí thật đúng là yếu hạ xuống là có khả năng thiên địa sẽ lại lên một vòng mới diệt đế chiến bất quá ta ngược lại là cảm thấy đường xuân bên này biến số tương đối lớn pháp viện trưởng nói đường xuân bên kia có thể lớn bao nhiêu biến số đám mây căn bản cũng không tin thương hải t ă n g điền không tính là cái gì một nửa sinh cảnh cường giả m à t h ô i mặc ra l á o tổ trở về một bàn tay liền có thể t r ụ p chết hắn bất quá cái kia tô dũng ta ngược lại là cảm thấy là cái đáng sợ nhân vật p h á p viện trưởng giảng đạo lao đầu kia tựa như là cái ngon đồng hắn có thể lớn bao nhiêu năng lực đám mây lắc đầu ha ha ngươi cho rằng đường xuân hội ngốc sao p h á p viện trưởng cười thần bí đương nhiên không ngốc tên kia thông minh đám mây nói cái này đúng tô dũng nếu là đường xuân đại ca vì cái gì tô dũng đáp ứng đồng viện trưởng khiêu chiến đường xuân cũng không có phản đối điều này nói rõ cái gì n g ư ờ i hảo hảo ngẫm lại phát viện trưởng nói duy nhất có thể nói rõ chính là tô dũng so đồng viện trưởng mạnh c h ỉ ít có thể đánh hòa nhau không phải đường xuân sớm phản đối đám mây có chút hiểu được người này ta cũng nhìn không thấu hắn bản lĩnh tử nếu quả thật có thể chiến thắng đồng viện trưởng vậy liền đáng sợ đến lúc đó cho dù là mạc gia vị lao tổ kia gấp trở về chỉ sợ cũng tác dụng không lớn không chừng còn cho người ta đưa đồ ăn còn nói thiên địa sẽ cũng là cỏ đầu tường m ạ c ra có thể cường lực bọn hắn liền theo vào nếu như m ạ c ra đổ bọn hắn chưa hẳn chịu cùng đế quốc học viện cùng chết phát viện trưởng nói đúng như này lời nói đế quốc học viện thực lực liền muốn một lần nữa ước định bất quá tiểu tử này thật đúng là nó nương vận mệnh tốt đi một cái thực lực cường hãn lại tới một cái thực lực cường hắn hơn đám mây nhẹ gật đầu số phận tốt còn có một chút người không nhìn ra cái kia cái thế tiên sinh có phải hay không có chút khác thường phát viện trưởng nói là hoàn toàn chính xác khác thường trước kia cái thế tiên sinh chưa từng sẽ quản những chuyện nhỏ nhặt này hôm nay giống như có vị đế quốc học viện bên b ự c kẻ yêu y tứ người nhà họ mạc đều chết hết sạch h ắ n thế mà còn chỉ trích người nhà họ mạc không đúng rất quái lạ a đ á n g mây nói chẳng lẽ uống đông nhiên t r à hai người quan hệ giống như này được rồi hẳn là sẽ không đi ta cũng cảm thấy quái cái thế tiên sinh tuy nói không phải rất rõ ràng giúp đỡ đường xuân nhưng là có ra mặt y tứ cho nên đường xuân tại thiên hà thành cũng không cần lo lắng cái gì có h ắ n tại chính là mạc da này lão đầu tử cũng phải nhặt đo một cái phát viện trưởng thở dài viện trưởng thiếu viện trưởng người nhà họ mạc vội vàng đi triệu long vội vàng tiến đến nói trở về hà nha đường xuân nhẹ gật đầu không đi không đi diệt sạch tô dũng cười lạnh đợi ngày mai cầm tới xuân thú bút đại ca chúng ta lao thẳng tới thiên huyễn thành mặt ra mỗi ngày không biết được thế nào đường xuân thở dài bạch viện trưởng s ư n g sở đương nghe xong đường xuân giảng thuật cái này sau bạch viện trưởng đều dẫn đến d â u ria tại vểnh lên động máng xúc sinh thật sự là một đám xúc sinh một đám không bằng heo chó xúc sinh đường xuân ta ủng hộ ngươi diệt mặt ra chơi lên lời nói cứ việc trao hỏi đế quốc học viện chính là của ngươi hậu trường t h a mạ tích nếu không phải muốn nhìn ngươi ngày mai tranh tài ta thật muốn hiện tại liền đổi kịp người nhà họ mạc trước cho hết diệt lại nói tô dũng phá mắng không bằng dạng này đại ca ta sợ mạc t à chạy trở về hội đối mỗi ngày bất lợi không bằng ban đêm ngươi xuất thủ trên đường đem mạc t à cho cắt đường xuân nói ừ n chủ ý này không sai lấy người thay người người đổi lại sau diệt mạc ra không có thương lượng ta liền đi tô dũng nói t r ư đ ư n g lộ thân phận của ngươi hết thể đợi ngày mai tranh tài song sau lại nói bạch viện t r ư nói minh bạch lao đầu thật r n g dài tô dung hướng phía bạch viện trưởng liếp mắt người loay lên không thấy người cái này đại ca thực lực cường hắn a bạch viện trưởng cảm thán nói ừng ta cũng nhìn không thấu thực lực của hắn đoan trường sinh cảnh trung hậu giai đ ư ờ n g xuân nói đồng thời lúc trước hắn cùng sinh cảnh đại viên mãn hổ hoàng tại cầm hải bên trong đại chiến qua một lần đương nhiên kết quả là thua cái kia cũng ghê g ớ m bạch viện trưởng trên mặt lộ ra chấn kinh đến bất quá đại ngũ hoàng hướng một cái nho nhỏ la hải phái bên trong thế mà giấu có như thế cao nhân thật không nghĩ tới ta cũng không nghĩ tới ta cái này đại ca xem như một cái kỳ nhân bình thường biểu hiện được hi hi ha ha kỳ thật hắn là đại trí nhược ngu hàng người đường xuân nói bất quá lúc nửa đêm tô dũng vội vàng trở về một mặt tâm trầm đạo trúng kế bọn hắn vân hai nổ i nhân mã đi ta vượt qua vừa gậy bên trong không có mặc tả mấy cái mặc ra tiểu b ố i trộm tới cũng vô dụng vậy liền ngày mai gặp đường xuân cười lạnh sáng ngày thứ hai một vòng cuối cùng tranh tài bắt đầu trận đ ầ u thân phụ học viện vàng chọn tòa nhà chiến thiên n u y ễ n học viện hoa t â vũ bởi vì suy đoán thần phủ học viện cùng đại đông vương triều tin h tượng thần tướng phủ có quan hệ cho nên đường xuân rất chú ý vàng chọn tòa nhà tranh tài thủ pháp quả nhiên có chút quỷ dị vàng chọn đông là lấy kim tinh làm binh khí chân hắn dâm tại kim tinh bên trên bay đến không t r ú n g cùng hoa tương vũ rằng co mà hoa tương vũ chân đạp chính là u la mê phi lá một mảnh thanh quang dẫm tại dưới chân thanh quang r a đều là cường hãn mê người khí thức chương năm trăm ba mươi sáu thực lực chính là vương đạo chỉ thấy kim quang l o ạ lên tin tượng h u ế n động vàng chọn tòa nhà đánh ra mấy chục k h ả kim tinh thế mà quỷ dị tổ hợp lại với nhau không lâu kim quang trói mắt mà đến liền liệt nhật đều che lại mà phá thiên một thân ảnh từ kim quang bên trong mà tới kia là một con vàng lóng ánh voi nó hất lên cái mũi một đạo kim mang quất về phía hoa tương vũ phi lá hoa tương vũ l ó a lên bất quá bên trái thân thể còn là cho g i ậ t một cái cả người bắn ngược đến bên ngoài một h ở n g dặm mà kim sắc voi ảnh quang một cái cất bước đạp xuống dưới dưới chân ánh sao lấp lánh hình thành vạn đạo mũi tên khá lắm hoa tương vũ há miệng ra bên ngoài phun một cái một đạo lục mang hiện lên tinh tượng toàn diện mà hoa tương vũ hướng về phía vàng chọn tòa nhà nở nụ cười xinh đẹp đổ đoa đoa u la mê mở ra khuôn mặt tươi cười vàng t r ọ n tòa nhà rốt cục đổ xuống mà lại là cười ngã xuống ai tinh tượng thần tướng phủ tinh tượng ảnh quang còn là không địch lại u la mê mê hoa cười a bạch viện trưởng thở dài nhìn đường xuân một chút muốn chiến thắng nàng này tâm tất kiên định nếu không dứt khoát không nhìn nàng người trực tiếp hai mắt nhắm lại công kích ha ha vô dụng nàng này cười lúc ra u la mê sẽ thông qua làn d a hoặc cái gì xuyên tấu vào chính là có hộ thân cương quang đều vô dụng bất quá nàng này giống như cũng không có như thế năng lực tựa như là mượn lực giống như đường xuân cười nói ừng là mê hoa yêu này đem hoa đan đều cấp cho nàng hoa yêu tuyệt đối là sinh cảnh cơn giả vàng chọn tòa nhà cứ việc có tin h t ư ợ n g thần công hộ thể nhưng cuối cùng vẫn là đổ xuống tô d u n g nói bất quá lão đệ chiến thắng nàng cũng không có vấn đề cứ việc nàng có hoa yêu hoa đan tương trợ nhưng là đây không phải là nàng lực lượng bản thân mượn lực c h i vật cũng là rất khó không vật chỉ cần đánh loạn nàng có lẽ sẽ còn bị phản vệ ha ha đợi chút nữa tử liền để nàng phản vệ một chút nếm thử mình bị mê mùi vị đường xuân một tiếng âm hiểm cười đứng lên đi hướng lôi đài lão đại vi phong lão đại vi vũ khán giả tất cả đều kêu lớn lên tại điểm một mặt giản dị đứng tại trên lôi đài hắn liền như thế bình tĩnh tự nhiên đứng đường xuân nhìn hắn một cái lập tức có chút kinh ngạc bởi vì g i a hỏa này có vẻ như tiến vào thiên nhân hợp nhất tình trạng bên trong như thế cao thủ liền khó có thể đối phó bất quá đường xuân thế nhưng là phương diện này tiên phong không lâu toàn thể đều kêu lớn lên bởi vì tại ấn vào đây người liền dạng như vậy trống rỗng đứng tại trên lôi đài biến mất giống như biến mất trong không khí giống như tại điểm thật đúng là thiên hà học viện vương bài đường xuân yếu đứng thắng hắn khó khăn người này thiên nhân hợp nhất đặc biệt tinh diệu chính là ta cũng phải cực lực lục soát mới có thể phát hiện hắn chống đồng tâm viện trưởng nói ta công lực yếu không nhìn thấy tại điểm chạy địa phương nào đi phó viện trưởng lưu tân lắc đầu mà khán giả tất cả đều uống lên màu đến chính vì bọn họ không nhìn thấy tại điểm ẩn vào nơi nào tất cả mọi người trường lớn mắt tìm kiếm tại điểm ở nơi nào tại n h a o nhau suy đoán hắn sau lưng đường xuân đã dơ lên lớn âng chống đồng trong lòng tự nhủ nói đường xuân lập tức liền muốn xui xẻo ai nghĩ không ra hoa tương vũ cuối cùng thế mà yếu cùng tại điểm tranh đoạt quan vị trí loại này h ẩn thân công phu lợi hại như thế hạng người chính là hoa tương vũ đều khó mà tìm tới hắn đến lúc đó t ì m không thấy người còn thế nào dạng thi triển hoa công lưu viện phó thở dài thấy được dù sao cũng so nhìn không thấy tốt ai chỉ có thể nhìn vật khí đồng viện trưởng cũng thở dài b à n h ngỡ ngác đứng đường xuân đột nhiên một cái hoa lệ q u a y người cùng kỳ chi thân về sau một quyền làm ra âm vang một vang thanh quang cùng kim quang đại trấn đường xuân quyền trực tiếp bên cạnh lướt qua tại điểm lớn nâng đánh vào tại điểm trên thân bù tại điểm cũng không nghĩ tới đường xuân sớm nhìn thấu hắn thiên nhân hợp nhất phun ra một ngụm máu tươi bị nện đến không trung con hàng này tranh thủ thời gian xoay người một cái bay trở về、Tốt. tô ố t t d u n g kêu to một tiếng dẫn tới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay đúng vào lúc này có người kêu lên nói đường xuân đâu bởi vì đường xuân lấy đạo của người trả lại cho người đường lão đại dung hợp tại phật duyên bảo kính bên trong tiến vào thiên nhân hợp nhất tri cảnh tại điểm xem xét tranh thủ thời gian toàn thân dạy đặt hộ thân cương ánh sáng mà thanh mang loại lên không chung xuất hiện một cây bút a xuân thu bút hiện tất cả mọi người kêu lớn lên đường xuất hiện xuân thu bút cùng đế quốc học viện pho tượng bên trên con kia cự bút đồng dạng khuôn mẫu nó cùng một thanh bút lông sói bút lông đồng dạng trên mọi bút tràn ra một cỗ khí tức quỷ dị tựa như là cái nào đó cao nhân trực tiếp hóa hình thành một thanh bút đứng trước mặt n g ư ờ i đường xuân méo một chút kém chút bị phá thiên nhân hợp nhất bởi vì bảo kính đều run lên xem ra xuân thu bút thật không phải là phạm vật bởi vì nó là tạ thạch trụ một thân tinh hoa dung luyện mã thành nghe nói vô dụng bất luận cái gì vật liệu chính là tạ thạch trụ toàn thân tinh khí thần kết hợp thể tiểu tử này đến cùng đến loại cảnh giới nào làm sao liền ta đều hiện không được hắn náo thân tại nơi nào cái này phiền thoái cho dù là tại điểm có xuân thu bút cái này đại sát khí cũng chưa chắc có thể tìm tới hắn tìm không thấy đối thủ làm sao xuất thủ đám mây í u chặt lông mày trông thấy pháp viện trưởng tại những mày đám mây gấp lại hỏi viện trưởng đường xuân ở chỗ điểm cái gì phương vị không rõ ràng nghĩ không ra pháp viện trưởng đều lắc đầu làm sao có thể l i ê bởi n t vì lìa ta đều thấy không rõ đường xuân đến cùng ở phương nào kẻ này quá lợi hại viện trưởng đều thấy không rõ lưu tân cũng là một mặt ngốc si lẫn nhau ẩn thân thuật cư nhiên như thế cao minh xa xa cắt bắt đầu đông chính đứng tại một tòa núi lớn bên trên tàu mày nhìn một chút t h ụ thương chất nhi như có điều suy nghĩ lão đại cố lên công kích công kích đánh vỡ tại điểm đầu đánh vỡ đầu của hắn ra quyền a ra a đám khán giả sôi trào lên toàn bộ đứng lên vỗ tay g à o t h é t từng cái như điên cuồng gọi là tiếng la hình thành không sóng hướng không trung xông lên cuốn lên lấy không khí tại đ i ể m vỗ một thanh đại bút xuất hiện ở không trung a xuân thu bút đám người lại sôi trào tất cả mọi người nhìn về phía bút bút cùng phổ thông bút cũng không có gì khác biệt nhưng là trên mọi bút thanh mang điểm hít mắt một cỗ có thể phá hủy hết t h ể tử vong khí tức tràn ngập tại trên lôi đài kết giới đung đưa giống như không thể thừa nhận xuân thu hủy diệt c h i đạo cái thế tiên sinh nhìn một chút lắc đầu một chỉ điểm tới một đạo lục tinh tiến vào kết giới kết giới rốt c ụ c ổn định lại tại điểm cũng rất thông minh h ắ n là lấy bất biến ứng và biến mặc kệ ngươi đường xuân thế nào ẩn thân ngươi chỉ cần đi vào xuân thu bút phạm vi công kích bút tự động công kích cho nên trừ phi là ngươi không công kích một công kích liền có khí sóng chấn động cho nên tại giờ đúng người đứng ở xuân thu dưới n g o i bút dùng bút đến bảo hộ lấy chính mình đường xuân cũng không dám luận động bởi vì hắn cảm thấy xuân thu trên ngòi bút to lớn khí tức hủy diệt tuy nói mình có sinh cảnh sơ giai thực lực so tại điểm mạnh đến mức quá nhiều nhưng là hắn có xuân thu bút xuân thu bút một bút định sinh tử viết xuân thu nó là tạ thạch trụ cả đời tinh khí thần dung hợp mà thành nó cũng không phải là tài liệu gì luyện chế mà ra từ vật nó chính là tạ thạch trụ là cao thủ qua đời công kích lợi khí bất quá bộ dạng này rông dài song phương đều bất lợi bởi vì một mực mở ra lấy xuân thu bút cũng cần phí lớn kình mà đường xuân vẫn nghĩ bảo t r í thiên nhân hợp nhất tri cảnh cũng tương đương phí thần phí lực đường xuân thử giật giật trên n g ò i bút tử vong khí lóe lên có rỗi một chút vẫn là không thể động đường xuân tại nghĩ ngợi biện pháp công tử ngươi để ta cùng nó tiếp xúc một chút thử một chút lúc này chuyển đến thanh l i ê n thanh âm ta làm cho ngươi cũng q u ê n ngươi đi theo tạ thạch trụ trên vạn năm khoản này hẳn phải biết ngươi đường xuân trong lòng nói thanh l i ê n phun ra một điểm lục khí lưu ý tới xuân thu trên mọi bút tiếp cận bất quá bút còn là có rỗi một chút giống như không thành chẳng lẽ bởi vì rời đi tạ thạch trụ trường cửu nó quên ngươi hay sao đường xuân hỏi ta cũng nói không chính xác bất quá có thể từ từ sẽ đến thanh l i ê n nói thanh l i ê n ánh sáng bắn tới nháy mắt một cỗ màu đen khí từ xuân thu trên ngòi bút bay ra ngoài thẳng đến ẩn thân đường xuân mà ra g i ra hỏa này không cách nào ẩn thân mau đem mai r ù a hướng trên thân bao một cái bay một tiếng tiếng vang mai r ù a r u lên tuy nói không có vỡ ra nhưng là lực phản chấn quá cường hãn đường xuân liền lùi lại bảy tám bước mới ổn định lại thân thể mà lại cảm giác đầu ông ông c hưởng giống như yếu nổ tung giống như ẩn thân thuật cho dù tốt cũng vô dụng người dù sao cũng phải công kích xuân thú bút quá cường đại chống đồng tâm lắc đầu tại điểm một bút nơi tay ai dám tranh phong đường xuân cũng không được lưu viện phó nhẹ gật đầu ẩm một đạo sáng ngân ánh sáng chất động một cái đĩa ném nháy mắt đánh về phía tại điểm trên n g ò i bút hắc khí đại trấn hướng sáng ngân quang bên trên một điểm Ô hô một tiếng ngân quang lượn vòng chuyển đường xuân lấp lóe bất quá dù sao đường xuân cường đại tại điểm cho dù là có xuân thú bút nhưng phản áp chế lực lượng quá cường đại tại điểm l u y tam đại bước Đường xuân thu ự lực c、so、có được so tại tại mạnh, điểm điểm nhưng x â n Tu bút quá cường t t h tu n đại từ khí a phát viện trưởng sờ soạn một chút cái cảm đường xuân đoán chừng không chống nổi thấy không hắn thân thể sáng rõ lợi hại cái này t ử khí khóa chặt hắn không chừng hội mất mạng rơi đám mây trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt đường lão đại p h ẫ n nộ cả người nhảy một cái đến ngàn mét trên không trung hướng xuống địa hải thần châm hoa thải đại tác đâm vào thái dương đô biến sắc thổi phồng giống như núi đánh tới hướng xuân thu bút vain không khí trực tiếp cho nổ tung một cái lỗ đen thật lớn lỗ đen phạm vi đạt tới vài dặm nó mở ra đ á n g sợ miệng lớn hướng xuống một cỗ làm thiên địa thất sắc hấp xả lực lượng xuống tới tất cả mọi người cho kéo đắc phi đường xuân cả người bị xuân thu bị nện đắc phi đến bên ngoài mười mấy dặm c u n mấy ngụm màu tươi mà tại điểm cũng phun ra mấy n g ụ máu m cả người cánh tay giống như cũng không ngẩng lên được nhưng xuân thu bút còn tại trên đầu của hắn treo cao chỉ nói thanh mang mở đi một chút nhưng vẫn là đáng sợ cái thế tiên sinh cùng hiện trường tất cả cường giả tranh thủ thời gian toàn lực ra hướng xuống đè ép hướng không trung nhất bạo một tiếng ầm v a n g tiếng vang quang hoa chấp động lên mấy chục dạm phạm vì thiên địa đột nhiên ảm đạm không ánh sáng sơn nhạc chấn động sông lớn chi thủy dâng lên chừng ngàn mét cao bất quá không trung đáng sợ lỗ đen rốt cục cho hủy diện không lâu khôi phục bình tĩnh mà đường xuân lại mất tích c h ư ơ n năm trăm ba mươi bảy hoa yêu dọa chạy chẳng lẽ cho đánh nổ hay sao các thiên thu thầm nói tất cả mọi người đang chất vấn vấn đề này cái thế tiên sinh đường xuân đ o á n trừng tại vừa rồi nhét bạo bên trong chết rồi cho nên tại điểm thắng đám mây trưởng viện hát lớn hắn không chết ẩ n thân cái thế tiên sinh nói tại điểm không dám động che đ ậ y tại xuân thu dưới ngòi bút c h e chở chính mình vừa rồi đường xuân thổi phồng cũng dọa đến hắn gần chết đến bây giờ tâm thần còn tại nhảy lên mà xuân thu bút cũng đang lắc lư đường xuân biến hóa không lâu Thế mà, ra, xuân thế mà vì, đường xuân tay n hử à n nhạt thanh liên tràn dịch lục r xuân thu bút thế mà nhảy vọt một chút có môn à đường lão đại trong lòng vui mừng bắt đầu đảo nó ba tức không nát miệng lưỡi du thuyết xuân thu bút mà lại chỉ ra tạ thạch trụ một ít sự tích quả nhiên lại thêm thanh l i ê n tương trợ xuân thu bút đột nhiên bóp méo một chút thân thể nó giống như một đứa bé giống như nhảy một cái thế mà phần phật một tiếng bay về phía đường xuân đường xuân tranh thủ thời gian một phát bắt được bất quá nếu như huyện hóa r a tạ thạch trụ thân ảnh công kích vậy người khác không thừa nhận cho nên đường lão đại quen thuộc lấy xuân thu bút r ò n g r ã một canh giờ xuân thu bút rốt cục đã không còn tránh thoát cảm giác mà tại điểm sớm gấp đến độ đầu đầy mồ hôi rõ ràng nhìn xem xuân thu bút ngay tại không trùng thế nhưng là giống như nó không nghe sai k i ế n đường xuân biến trở về nguyên hình hiện ra nguyên thân tới tay hắn nắm lấy xuân thu bút À xuân thu bút cho đường xuân cướp đi à nha có người h é t lớn tại điểm đã mất đi xuân thu bút còn có cái gì xem chút nào đó quân lắc đầu tại điểm ngươi có phục hay không đường xuân một bút chỉ vào tại điểm một cỗ màu đen tử vong khí cơ khóa chặt hắn tại sinh cảnh sơ giai đường xuân trong tay xuân thu bút hắc mang biến thành hắc quang hắc quang còn tại huyện động lên nó giống như một cái vật sống tại điểm sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh cùng xuân thu bút hắc quang hình thành so sánh rõ ràng mấy phút sau tại điểm đầu đầy mồ hôi cuối cùng lắc đầu nói ta thua bất quá đường xuân ba năm sau chúng ta ở đây tai chiến ha ha ha tùy thời xin đến chỉ giáo bất quá tại điểm ngươi cũng là tốt đường xuân cười nói đa tạ khích lệ nhưng là ta thua rồi tại điểm một mặt cho tàn hướng bốn phía không người một cái về sau ảm đạm rời trận buổi chiều hoa tương vũ cùng đường xuân q u a n chiến cái thế tiên sinh lớn tiếng tuyên bố đường xuân xin trả chúng ta xuân thu b ú t lúc này pháp viện trưởng nói nó là của ta chiến lợi phẩm tranh tài quy tắc chi tiết có quy định đ o ạ t người chính là đ o ạ t người đ ư ờ n g xuân một mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm sắc mặt âm trầm p h á t viện trưởng nó cùng khắc binh khí không đồng nhất dạng nó là sáu phương thịnh hội phần thưởng chỉ có ngươi có thể đoạt được quan vị trí mới có thể có được hắn cho nên tạm thời ngươi còn được trả cho chúng ta học viện pháp viện trưởng nói đ ư ờ n g xuân trả lại hắn đây là quy củ bạch viện trưởng cũng nói đường xuân tay ném đi xuân thu bút thế mà v ặ n vẹo một chút không nguyện ý rời đi bất quá cuối cùng vẫn là cho đường xuân một thanh nem tới pháp viện trưởng dùng thật lớn khí lực mới đem xuân thu bút giải quyết xuống tới lao gia hỏa còn ra một n ắ m lớn khí lực giữa trận nghỉ ngơi hoa tỷ tỷ ta muốn thế nào mới có thể thắng đường xuân hoa tương vũ lại đứng ở u la mê trước mặt khó hắn quá cường đại không phải một điểm cường đại u la mê nói chẳng lẽ như vậy nhận thua không thành ta không cam tâm á hoa tỷ tỷ ngươi cũng nhìn thấy xuân thu bút uy lực quá lớn nếu như có được nó ta hoàn toàn có thể cùng tử cảnh đại viên mãn cường giả chống đỡ cái này còn không phải này bút chỗ lợi hại nghe nói này bút có thể cảm nộ đến sinh tử tri đạo đây đối với ta sau này đột phá sinh cảnh trợ giúp vô cùng lớn hòa tương vũ nói bút đương nhiên được bất quá thực lực ngươi kém quá lớn tu la mê nói vậy ngươi giúp ta cuối cùng giúp một lần hòa tương vũ nũng nịu ai ngươi đứa nhỏ này chính là đáng ghét không phải ta không giúp là thật không giúp được trừ phi ta có thể thay thế ngươi ứ n g chiến không phải không còn cách nào bất quá đây là không thể nào cái k i a cái thế tiên sinh hai mắt lợi hại tu la mê nói kỳ thật biện pháp không phải là không có bởi vì tỷ tỷ nguyên là thực vật chi thể có thể làm binh khí của ta sử dụng trên đời này có chút cao thủ dùng chính là thực vật làm binh khí hoa tương vũ nói ừ m thật là có chút đạo lý a u la mê m cười nói hai giờ chiều sau phương thịnh hội cuối cùng một trận đại chiến kéo ra màn tre hoa tương vũ mỉm cười lên đ à i bất quá không ai xem t r ẳ n g hắn làm hại trận này không có bất ngờ tranh tài phía dưới t ư ở n g đặt cửa xuống cực đều làm không thành bởi vì không ai ép hoa tương vũ phía bên kia q u a n cược đường xuân một bên không có tiền tới chỉ gặp nàng một mặt bình tĩnh lấy ra một gốc hoa đến lập tức cường giả con mắt toàn bộ nhìn c h ầ m c h ầ m đi lên hoa tương vũ trong tay ngươi có phải là u la mê thiết bút lớn tiếng hỏi vâng hoa tương vũ cũng không có dấu diếm ngươi đây là gian lận ai không biết được u la mê là một gốc hoa yêu hơn nữa còn là cao thủ thiết bút kêu lên ha ha nàng hiện tại chỉ là trong tay của ta đồng dạng binh khí mà thôi chỉ bất quá cái này gốc binh khí rất lợi hại cái thế tiên sinh cái này giống như cũng không vi phạm quy tắc tranh tài giống cao dai trong binh khí liền có thần hồn hòa vào đi vào nó cùng ta kiện binh khí này có phải là đạo lý giống nhau hoa tương vũ một mặt bình tĩnh đúng là như thế hoa tương vũ cũng không có trái với quy tắc tranh tài nếu như u la mê biến thành nhân thân lợi nói vậy liền trái với quy tắc tranh tài cái thế tiên sinh nói nhìn đương xuân một chút đạo đương nhiên nếu như ngươi có cùng loại binh khí cũng có thể lấy ra nói đến so hát được còn tốt nghe loại này đã tu luyện thành yêu binh khí đi đâu tìm vũ mỹ nhi cười lạnh nói ha ha vậy chuyện này ta chỉ có thể nói công chứng b i ê n lợi nói cái thế tiên sinh nói lập tức đế quốc học viện học sinh cho hết tức đi lên bạch viện trưởng cũng liền n g h i m ặ t nghĩ không ra ổn tới tay quan giống như bởi vì này mà muốn bay mà p h á t viện trưởng đám người trên mặt lóe chính là một mặt nghiền ngẫm giống như nụ cười càng nhiều tông môn t r ư ở n g lão các lái chính các viện trưởng trên mặt lóe chính là may mắn quá thay bởi vì gần nhất đường xuân danh tiếng quá lớn rồi ha ha ha bạch viện trưởng cái này các ngươi học viện cũng có binh khí này liền tốt các thiên thu có chút âm dương bạch khí ai nghĩ không ra thiên huyễn học viện còn có ngón này u la mê thực lực giống như so chúng ta còn cường đại hơn quý viện đường xuân nếu như không có đem ra được công việc đến trận đấu này liền phiền thoái xuân thu bút vốn chính là các ngươi học viện lần này thật vất vả có cơ hội vật quy nguyên chủ nghị không ra ra cái này việc sự tình nào đó phó tông chủ nói ha ha ta tin tưởng đường xuân bạch viện trưởng nói bất quá nụ cười kia có chút cứng ngắc hoa tương vũ tranh tài bằng chính là bản sự ngươi thật muốn dùng nàng vậy nói rõ ngươi không có lòng tin cho nên ngươi thất bại đường xuân từ tốn nói đường xuân ngươi thắng lại nói lời này hoa tương vũ một mặt đắc ý cười Cười đến rất sáng lần ạ l này c ư hoa, không không hoa, thiên thiên hoa, hoa tương vũ căn ô n chân chính Như g Là cười. t r bản là không có cho đường xuân giảm sốc cơ hội bởi vì đường xuân qua cường đại cho nên hoa tương vũ ngay từ đầu liền vận dụng u lam mê chỉ thấy thực vật bên trên cường lực tràn ra một chút mê nguyễn dạng thải quang đến mà u la mê tại hoa tương vũ bàn tay không chế xuống tại không trung xoay tròn lấy giống như ca thính xoay tròn đèn thủy tinh phàm là cho bắn tới sắc thái đám khán giả đều có loại nháy mắt k é xịu cảm giác đường xuân nhắm hai mắt lại lấy thiên nhãn hình thức mở ra một đạo sáng ngân ánh sáng lóe lên một cái xoay tròn mà đi bất quá tay thế mà có chút dừng lại tự động chậm lại tiến công c ư ờ n g độ giống như giờ phút này không đành lòng hạ thủ giống như mà lại đã xoay tròn đến u la mê bên trên hình cái đĩa tàn p i ế n thế mà cho một đạo thải quang đánh bay trở về đường xuân lập tức lọt vào trọng kích cổ họng ngòn ngọt, ngọt kém chút phun máu mà bước chân bạch bạch bạch liền lùi lại bảy tám bước mới ổn định lại thân thể cường hãn cái này u la mê cùng tô ca năng lượng có so sánh chỉ ít sinh cảnh trung giai đến hậu giai đường xuân trong lòng giật mình biết không thể địch lại đúng vào lúc này u la mê bên trên thải quang thế mà vận thành một cái cánh hoa chạm đồ vận trụt vào đường xuân đường xuân hiện cánh hoa thế mà mở ra lộ ra bên trong màu đỏ nhụy hoa tới màu đỏ đỏ đến yêu diễm đỏ đến làm người hoa mắt biết khả năng này chính là u la mê lợi hại nhất hoa tâm mê mình đoán chừng là chịu không được không thể lại chơi đường xuân một mật lực lập tức một đạo lục quang đổ đầy toàn thân mà lại ưu la mê thế mà dừng lại một chút đồng thời còn lung lay một chút thân thể mà đường xuân tại nàng ngây người thời khắc hai bàn tay chỗ thế mà phồng lớn chỉnh lá sen hình ra bên ngoài giống như là hai cá viên bính giống như ném đi lập tức một cô cường đại lục s á t ánh sáng ép hướng về phía ưu la mê ngươi là ưu la mê đối cái này lục mang giống như có chút sợ hãi thực vật thân thể bá rồi một thanh em vang lên thế mà thu thỏ thành một đoàn mà cả cây hoa trên thân lập tức bảo bọc một cái tràn ngập ngậu ảo sắc thái lồng khí tử ba lục mang đánh vào lồng khí bên trên lồng khí lung lay một lần nữa bắn ra h u la mê thế mà kinh hoàng lên tranh thủ thời gian một thanh thu nạp cánh hoa hỏi ngươi ngài là ai bản tồn tại cút thanh l i ê n thanh â m thông qua đường xuân nói thẳng kích h u la mê hoa tâm tương vũ ta không giúp được ngươi ta rút lui trước h u la mê l ắ c một cái thân thể thế mà hóa thành một giải thanh mang gọn đến không trung bay mất bởi vì giống động vật đều có huyết mạch áp lực mà thực vật cũng có đại học t t h trưởng thăng á thiết bút xem xét nhảy dựng lên tiêu to lập tức tại đế quốc học viện như cùng chiều trong tiếng tiêu to hoa tương vũ cắn ra một cái một cái nhánh cây c h ạ m binh khí lóe u lan ánh sáng đánh tới hướng đường xuân hử đường xuân hử lạnh một tiếng đưa tay một quyền phá không mà đi ban một tiếng hoa tương vũ binh khí chẳng những cho nệ đến gào t h é t một tiếng bay mất mà hoa tương vũ toàn bộ cho đường xuân đập bể hộ thân lồng khí vung ra góc lôi đài chỗ đẹp mắt bên môi một điểm máu tươi c h ả y ra ta thấy mà yêu nàng r y r u a lấy đứng lên còn muốn tái chiến bất quá chống đồng tâm viện trưởng thở dài nói xuống đây đi tương vũ chúng ta thiên h u y n học viện trận này nhận thua viện trưởng hoa tương vũ lệ như suối trào không chịu hạ tràng toàn thắng lại không biết tốt xấu thoại bản người liền không k h á c h khí đường xuân hử lạnh nói người đánh chết ta đi đánh chết ta đi hoa tương vũ thế mà đột nhiên khóc lóc cong s ò m toàn bộ thân thể một điểm bảo hộ biện pháp đều không có trực tiếp liền nhào về phía đường xuân đường lão đại ngược lại là nhất thời làm cho cái l u ô n cuống tay chân tranh thủ thời gian muốn đem nàng đ ẩ y ra thế nhưng là nàng này giống như phủ thế mà nhào vào đường xuân trong ngực quyền đấm cất đá bất quá đối với ở vào loại tình huống này cũng không có làm bên trong cương mạnh một nữ tử hơn nữa còn là một cái xinh đẹp làm cho người khác run dày nữ tử đường l a o đại gì nhẫn tâm l ạ t thủ tồi hoa bất quá toàn trường lập tức xôn xao đường đại ca tranh thủ thời gian gọi nàng xuống dưới bộ dạng này do dự như cái gì nha vũ m ỹ nhi thế nhưng là có chút ghen ghét mà h ắ c h ắ c h ắ c ta lão đệ không chừng lại lựa gạt một cái tô dung ở một bên ngược cười à sau một khắc tô dung thẳng xoa bàn chân nữ hoa tử ngươi thật là quá tàn nhẫn đi đâu có chuyện gì liên quan tới ta còn à yếu đạp ngươi đạp ta lão đệ đi thật là không may tuất đi xuống đi đường lão đại lông mày đột nhiên vẩy một cái thanh âm trực tiếp vang vọng tại hoa tương vũ tâm thần bên trên nàng rốt cục tỉnh ngộ lập tức mặt đỏ bừng lên bất quá nàng đột nhiên hướng về phía đường xuân nở nụ cười xinh đẹp đạo thứ lão đại ta ghi lại ngươi thiết bút xem xét h o ả n g được tranh thủ thời gian kêu lên đường đại ca nàng đây là tại dùng mê công lão đại ta đi xuống hoa tương vũ lần nữa nở nụ cười xinh đẹp đường xuân trong lòng run lên nàng giống như một đám mây dạng váy mà hất lên bay xuống đi đường lão đại đứng tại trên lôi đài thật lâu chữ lập tuy nói phía dưới tiếng vỗ tay như đầm như sấm mùa xuân lan qua nhưng đường l a o đại lại là hai thai không nghe thấy giống như đắm chìm trong n ở nụ cười xinh đẹp bên trong n ó không xứng sờ đăng thật sự là buồn nôn vũ mị nhi nết lên miệng xuân sinh lực đường xuân đột nhiên phá không một quyền đâm tới lập tức từng đầu lục s ắ c đằng mạn dạng vặn b ẹ o lên quang dây leo tràn ra khắp nơi lái đi không lâu toàn bộ quanh mình năm sáu g i ả m phạm vi không trung hiện đầy sức sống kia là lục khí v ư ợ quanh tất cả mọi người cảm thấy sinh mệnh chân quý sinh hoạt mỹ hảo gia hỏa này giống như đến sinh cảnh chẳng lẽ vừa rồi kinh hoa tương vũ nợ nụ cười xinh đẹp thế mà tiến vào đốn ngộ tình trạnh p h á p viện trưởng một mặt c h ấ n kinh là có chút sinh cảnh dáng vẻ sinh mệnh lực lượng che kín thiên không đám mây nói trên mặt càng thêm kinh hãi hẳn là nửa sinh cảnh chống đồng tâm một mặt phiền muộn tất cả mọi người ở trong lòng suy đoán nhóc con thật đúng là hảo vận thế mà đến sinh cảnh sơ giai đình phong kém một cước liền có thể tiến vào t r u n g g i a i trẻ tuổi chính là tốt ta cái thế tiên sinh ở trong lòng thở dài đường xuân tay hướng không trung vung lên hết thể lục sắc tâm thu trong lòng bàn tay lao đại huy phong lao đại vi vũ lao đại không hổ là lao đại kinh tế tuyệt mới tại đông đảo trong tiếng than thở kinh ngạc đường xuân nữa ngực một cái mức hướng phía tứ phương một cái khiêm tốn làm lễ đứng thẳng chuyển giao q u a n thưởng cái thế tiên sinh nói pháp viện trưởng một mặt cứng ngắc lấy ra một cái tinh xảo mà cổ phát hộp cái thế tiên sinh mở ra sau khi giám định chứng minh đích thật là xuân thu bút bạch viện trưởng một mặt cười ha hả nhận lấy l a o r a hỏa đ ắ c i a bạch bay lên thần thái cực kỳ chuyển ngươi bạch viện trưởng đem xuân thu bút cho đường xuân nói ngươi là đế quốc học viện thiếu viện trưởng hảo hảo dùng nó đi nếu như có thể có thu hoạch đây cũng là đế quốc học viện phúc khí từ đó về sau nó là của ngươi bạch viện trưởng đây chính là sáu phương thịnh hội ban thưởng lần tiếp theo đến phiên ai có được không ai nói chắc được nó cũng là không đường xuân tư hữu c h i vật nó là thuộc về sáu cái học viện tổng cộng có bảo vật phát viện trưởng mấy cái viện trưởng đều đứng lên đưa ra dị nghị không sai đây chính là có hiệp nghị quy định bạch viện trưởng muốn hay không lấy ra làm cho tất cả mọi người đều biết một chút đồng viện trưởng khỏe miệng co giật một chút khe nói chỉ có thể nói tại hạ một giới sáu phương thịnh hội chiều khai chức là thuộc về các ngươi học viện các thiên t u nói ha ha vậy thì thật là tốt chúng ta xuất ra làm năm ký kết hiệp nghị chính là các vị khả năng quên cuối cùng có một đầu bổ sung hiệp nghị t h ư n g thư nếu như đế quốc học viện học sinh tại nào đó một giới sáu phương thịnh hội bên trong có thể đoạt được thứ lao đại vậy hắn liền có được khiêu chiến trừ nhà mình ngoài học viện năm đại viện d á n g dấp tư cách chỉ cần có thể chiến thắng trong đó một vị viện trưởng cái này xuân thu bút từ đó về sau vĩnh viên thuộc về đế quốc học viện không còn làm hội sáu phương thịnh hội phần thưởng nhưng có đầu này bạch viện trưởng một mặt bình tĩnh cười hỏi hoàn toàn chính xác có đầu này bổ sung hiệp định bất quá chúng ta năm vị tùy thời xin đến chỉ giáo ngay tại lúc này cũng thành phát viện trưởng cười lạnh một tiếng nhìn chằm chằm bạch viện trưởng ha ha lần tiếp theo sáu phương thịnh hội còn có hai đến ba năm mới có thể chiêu khai theo hiệp định quy định trước đó đều được bạch viện trưởng một mặt lão hồ ly cười trong vòng ba năm đường xuân có thể càng chúng ta năm vị viện trưởng sao chống đồng tâm thanh n m này là từ trong lỗ n ú i lừ ra tới ba năm sau cái này xuân thu bút chân chính là thuộc về đế quốc học viện lời này ta đường xuân nói đường xuân một mặt ba khí trung tiên vung lên xuân thu bút tại không trung hoan minh lấy g i à y v ò một vòng về tới đường xuân trong tay tiểu tử phách lối phải có tiền vốn chống đồng tâm cười lạnh tiểu tử ta hôm nay ngay tại đồng trước mặt viện trưởng phách lối một lần lợi này là ta đường xuân nói trong ba năm tất làm được đường xuân càng thêm ba khí nhìn thẳng đồng viện trưởng hào tiểu tử tốt tốt tốt trong ba năm ngươi tùy thời có thể hướng ta chống đồng tâm khiêu chiến mà lại cho dù là ngươi không dám lựa chọn bản viện chờ ngươi khiêu chiến hoàn tất về sau bản viện cũng phải hướng ngươi phát triển chiến thư chống đồng tâm cho cực kỳ tức giận bên trong đến lúc đó đồng viện trưởng ngươi chờ chính là đường xuân cười lạnh đã cùng mạc ra là không chết không thôi kết cục cũng không cần thiết lại chiếu cố thiên huyễn học viện mặt mũi nha nói miệng không bằng chứng cái thế tiên sinh cho làm cái chứng nhân cầm hiệp nghĩ tới chống đồng tâm cho cực kỳ tức giận không lâu tại cái thế tiên sinh công chứng xuống song phương ghi lại ba năm chiến ha ha ha vừa ký kết xong đường xuân đột nhiên đem viết ký tên ra bên ngoài ném đi đường công tử chú ý điểm phong độ chống đồng tâm lạnh lùng hừ nói ta quyết định hiện tại liền hướng ngũ đại trong học viện thiên huyễn học viện chống đồng tâm viện trưởng k ê u chiến bởi vì xuân thu bút là chúng ta đế quốc học viện đồng viện trưởng ngươi bây giờ có dám ứng chiến đương nhiên đồng viện trưởng nếu như cảm thấy không có năm chắc có thể lưu lại chờ ba năm trước đó đường xuân phách lôi a loại này phách lôi thật là khiến toàn trường ghé mắt đ ư ờ n g xuân hiện tại có phải là hơi sớm một chút hay không bạch viện trưởng tranh thủ thời gian nhắc nhở ý là qua hai ba năm thực lực ngươi mạnh hơn chút lúc há không tốt hơn ngươi quyết định à nha đồng viện trưởng xem xét nhìn chằm chằm đường xuân nói các vị viện trưởng đồng ý không bởi vì đồng viện trưởng thế nhưng là đại biểu các ngươi năm nhà học viện đường xuân hỏi đồng ý đương nhiên đồng ý chỉ cần đường xuân ngươi có thể chiến thắng đồng viện trưởng cái này xuân thu bút từ đó về sau chính là của cá nhân ngươi phát viện trưởng trước tỏ thái độ viễn đông học viện tào tiến cũng đi theo gật đầu cuối cùng năm đại viện trưởng đều đuổi theo gật đầu bởi vì bọn hắn căn bản cũng không tin đường xuân sẽ thắng chỉ là cho rằng gia hỏa này cho thắng lợi sông váng đầu não một cái không có tự chủ cuồn vọng gia hỏa mà thôi cái thế tiên sinh còn là chứng nhân cổ lao tiếng chung lần này thế mà gõ chín lần lấy là, là loại nhất yếu quấy đó đối đều điên đám đều có có dối khiêu chiến song phương trang nghiêm người dài cái tới. đại chiến. không phương hơn Nhưng thanh Chủ nhếu chưa thủ cùng. cả cổ cũng cao song trang tôn trọng. Toàn trường vạn này từng sợ gì ra xem em bởi vì lục đại học viện viện trưởng cho tới bây giờ đều là nhân vật thần bí có thể nhìn thấy bọn h ắ n đại chiến kia là tam sinh đường tới phúc phận đường xuân cùng chống đồng tâm đều nhìn chằm chằm đối phương một canh giờ trôi qua song phương động đều không n ú c ních gió nổi lên hai người không n ú c ních quanh mình phong trào từ chậm đến nhanh bắt đầu hướng hai người chỗ đứng lập c h i địa quyền triều trôi qua thiên huyễn biến chống đồng tâm viện trưởng rốt cuộc xuất thủ toàn thân thế mà quỷ dị một tiếng bạo hưởng thần quang lập tức hiện đầy toàn bộ lôi đài không trung lôi đài đều kịch liệt lung lay cái thế tiên sinh lại ra chỉ lực lượng mới ổn định lại hắn giống như đột nhiên thân thể nổ tung giống như hóa thành nhiều cái thải sắc điểm sáng như bay lượn lấy ngàn vạn thải sắc đ o n g đóm số lượng không thể đếm hết được mà đồng viện trưởng không thấy cũng chỉ nhìn thấy trên lôi đài hàng ngàn con huỳnh quang dày đặc vô khổng bất nhập hướng đường xuân trên thân bay đi loại chiến trận này ngươi vô luận hướng địa phương nào chạy cũng có thể đụng vào huỳnh quang huỳnh quang thật không đơn giản t u y tiện một hạt đầu ngón tay thô đều ẩn chứa cuồng bạo năng lượng ba động thậm chí nhưng kinh sánh vai c ự c phẩm bạo tạc tính chất hỏa linh phủ loại hình binh khí đường xuân có thể cảm giác được dạng này huỳnh quang năm sáu cái tuyệt đối có thể đem mình hộ thân che đậy chỉ cho nổ nát mà hậu tiến một bước làm bị thương chính mình toàn bộ lôi đài không gian đều tràn đầy nguy cơ vừa chạm vào tức đường lão đại bất chấp tất cả đem mai rùa cho gắn vào trên thân cả ngươi lách vào trong mai rùa mà lại thiên nhân hợp nhất mai rùa lúc gần lúc hiện lộ ra thần bí Huỳnh Quang ngọng, trắng đầu náo hoa. đồng ầ u tiên viện trưởng tiến dần nhiều năm thâm hậu bản lĩnh tử hoàn toàn chính xác làm người c h ấ n kinh huỳnh quang càng ngày càng ít bất quá không ngừng lại có mới hình thành Xem ra, trưởng đồng viện trưởng cái này tiên huyện biến cái trên lôi đài đột nhiên giống như xuất hiện một cái mặt trời nhỏ tại mặt trời nhỏ cường quan g phía dưới đường xuân rốt cục thấy rõ ràng đồng viện trưởng thế mà ngay tại lôi đài phía đông cách đó không xa tiểu hoa quả khí v ậ n cho mưa tới ngay tại đồng viện trưởng thân hình bại lộ tranh thủ thời gian yếu tránh một máy mắt một cây lớn nâng đột nhiên xuất hiện nó lóe hoa lệ thần tính quang huy lóe hủy diệt thiên địa bá sát khí can tương đi qua đồng viện trưởng cười lạnh một tiếng huỳnh quang bay tới trên trăm cùng lớn nâng hung hang đụng vào nhau da kinh thiên động vang vọng động mà mỗi va chạm một chút liền có nóng rực ánh lửa trùng không mà ra tránh đến người hoa mắt tâm kinh đặc hàn đây chính là viện trưởng cấp chiến đấu quả nhiên bất phám a đó là đương nhiên chúng ta đều cảm giác giống như đều sắp bị đánh chết thái kinh khủng bất quá đúng vào lúc này động viện trưởng đột nhiên cảnh giác tranh thủ thời gian tưởng tránh bởi vì hắn nhìn thấy đường xuân trên mặt lại cúp lấy một cái nghiền ngẫm giống như nụ cười luôn cảm thấy ra hỏa này có quỷ quả nhiên tránh là lõe quá muộn tiểu hoa quả khí vận tăng thêm một chỉ hoàng t u y ề n lộ hủy diệt thiên địa khí một chỉ này đâm tới thiên địa lập tức thất sắc chương năm trăm ba mươi chín diện viện trưởng mặt trời nhỏ không thấy Thay t đồng viện trưởng tại điểm tới hạn lúc rút ra vàng bắt lui tới trên thân bao một cái một chỉ hoàng tuyền lộ đâm qua vàng bắt bên cạnh trượt lên cho đồng viện trưởng tới một chút lao ra hỏa ra một tiếng rên rỉ cả người cho đâm được đ a n g đăng liền lùi lại tầm mới bước méo một chút thân thể mới ổn định lại mà lại một cô máu tươi sửng sốt cho hắn ép tiến trong bụng có vẻ như đồng viện trưởng bị thua thiệt nào đó q u â n lớn tiếng nói vậy khẳng định thấy không kém chút ngã cái ngã t r ỏ n g vó ai đồng viện trưởng ngã cái ngã t r ỏ n g vó khẳng định đ bế mắt con rùa già phơi nắng lập tức l a o r a hỏa khẳng định nghe thấy được mặt đằng liền hồng đến bên hai a đồng viện trưởng cứng lên toàn thân ra từng đạo ma lực hát sắc quang mang tới liền ngay cả thân thể làn da đều trình sáng loáng màu đen hát sát ánh sáng tràn ngập mang cái lôi đài một can trường thương màu đen từ đồng viện trưởng miệm bên trong phút tới hướng đen nghị tử khí không gian phá không mà đi xong đời đồng viện trưởng nhập ma có người hét lớn khẳng định là ma hóa lại có người kêu to người sao dọn mới ma hóa người tổ tông đều ma hóa đồng viện trưởng thực sự là giận không chỗ phát thiết một bên chỉ lên trời đâm một bên thế mà hướng phía dưới lôi đài người nào đó phá m a n g lên toàn trường lập tức yên lặng chúng ta ta o nhã n h ò nhã viện trưởng đại nhân khi nào thành thôn dạ sâu dân cũng học được bạo thô ngươi không phải bị ma hóa là cái gì toàn thân đen nhánh hồ hồ giống một đoạn t h a n cháy người kia còn khâm phục thật một câu Tiểu tử, ta đường lão đại có trên trăm ngoại quả đan điền cho nên mỗi vung vẩy một chút lớn nâng đều sẽ tiêu hao vô tận năng lượng cũng may mắn ra hỏa này phương diện này đột xuất liền đập trăm nâng xuống tới thế mà còn có thể động mà đồng viện trưởng vì kháng cự cái này lớn nâng chi uy lực lao gia hỏa cũng là thái dương nổi gân xanh mồ hôi ở mức toàn thân hai người đánh lấy đánh lấy liền bay đến bên ngoài mười mấy dặm làm hại tất cả đám khán giả còn được gong tuân ra chạy tới theo dõi mọi người chú ý an toàn tại cái này bên ngoài không có kết giới bảo hộ lớn nâng là không có mắt chú ý an toàn phát viện trưởng tranh thủ thời gian kêu to đây chính là tại đế quốc học viện chủ trì xuống quyết đấu nếu quả thật lan đến gần quần chúng chết một đám người lớn lời nói thiên hà học viện danh dự coi như đập cho nên thiên hà học viện bọn hộ viện xếp thành bức tường người giống phòng ngừa bạo lực đội viên ngăn ở đám khán giả phía trước cựu liên cái thế tiên sinh đều một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm xa xa hào phóng bá soạt một tiếng đồng viện trưởng một thương mang theo hỏa cương ánh sáng qua đi lập tức đường xuân không cho chọn chúng ngược lại là đem một đỉnh núi nhỏ cho chọn đến không trung ầm vang nổ tung khí thế kia hoàn toàn chính xác d ọ người mà đường l a o đại giống to một tiếng lớn nâng cùng trường thương cùng đụng vào nhau đ ầ y trời thần quang thoáng hiện phù văn hình thành từng đạo núi tên ánh sáng hướng quanh mình vào tới giống lạp lạp phù văn này ánh sáng quá lợi hại pham la cho bắn chúng hộ viện đám khán giả toàn bộ xuyên thủng đổ xuống lập tức chết một mảng lớn do a đến đám khán giả tất cả đều một tổ phong hướng thiên h ạ quảng trường lui lại đúng vào lúc này song phương giống như đều từ bỏ binh khí chỉ thấy đồng viện trưởng hướng dưới mặt đất vỗ lập tức một tòa núi nhỏ cho hắn đập tới không trung đánh tới hướng đường xuân mà đường xuân cũng là hướng dưới mặt đất kéo một cái một khối rộng chừng trong vòng ba bốn dặm mặt đất toàn bộ cho vén lên đến bị hắn giống như là khăn lao hướng không trung núi nhỏ quyển q u ấ t tới bay một tiếng tiếng vang mặt đất nước ra sơn hà run dày cự ly xa bọn hắn bên ngoài bảy tám dặm mấy trăm vạn người cho hết chấn động đến nhảy tới bảy tám mét không trung lại rơi xuống mà mấy chục d ằ n g bên ngoài nước sông thế mà đều từ dưới đất phun đến ngàn mét trong cao không hình thành hùng vị đáng sợ suối phun đôm nốt vài tiếng vọt vào thiên hà trong thành lập tức trong thành nước lũ tràn lan trong thành cư dân toàn bộ gặp hai vạn từng mảnh từng mảnh phòng ốc đổ xuống tiếng kêu trên bốn phía vang lên thiên hà thành loạn khắp nơi đều là chạy nạn đ á n g người thiên hà học viện chấn động toàn thể đạo sư cùng hộ viện nghiêm viện mà ra tứ phía cứu tế hai nạn hai nạn a phát viện trưởng đau lòng lắc đầu thế nhưng là cái này quyết đấu còn chưa hoàn thành dù sao cũng phải đánh sóng a hai vị lại xa một chút đến trong núi sâu đi đánh không phải người chết quá nhiều hưu thương tiên hòa cái thế tiên sinh trung khí m ư ờ i phần hô t ố t đường xuân hai người thế mà đồng thời lên tiếng bay về phía phương xa không lâu rốt cục biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong đương nhiên năm đại viện trường cùng có thể bay từ cảnh các cường giả tất cả đều bay về phía không trung nhìn xem bên ngoài mấy trăm dặm đại chiến còn đang tiến hành lúc ánh lửa ngốc trời từng tòa núi nhỏ bị ném đến không trung và nát lại n ệ n xuống to bằng cái thất t ả n g đá chẳng khác nào mưa phi đầy không trung mà hai người bắt đầu lúc rơi toàn bộ vài trăm dặm phạm vi mặt đất đều đang d i ê n d ỉ tại tuyệt vọng nhìn xem nhân tộc cường giả quyết đấu cuối cùng có tòa phiêu miễu lấy mây mù đại sơn thế mà chậm rãi từ không trung ép hướng về phía đồng viện trưởng đồng viện trưởng toàn thân cao g a i binh khí đều tại hướng không trung đâm tưởng xuyên phá ngọn núi lớn kia bất quá ba một tiếng thiên hà học viện phòng úc tại cái này chấn động bên trong sập gần nửa kia là tức g i ậ n đến phát viện trưởng kém chút cắn răng đen g á i bao công mặt lời nói đều nói không ra ngoài hết t h ầ đều kết thúc bốn phía khôi phục bình tĩnh chúng cường giả bay đi hiện vừa rồi xuất hiện tòa nào quỷ dị đại sơn không thấy mà đường xuân toàn thân mỏi mệt toàn thân mồ hôi bẩn hắp lấy loang lổ hết điểm đang đứng tại một cái hố to trước hố sâu không thấy đáy rộng chừng năm sáu dặm p h ạ m vi một cô đáng sợ hủy diệt khí từ bên trong chuyên gia công lực kém điểm cũng không dám tới gần ta chúng ta viện trưởng đâu thiên huyễn học viện phó viện trưởng trương tỉnh kết ba run rẩy lão miệng mà hỏi bất quá không ai để ý đến hắn đường đường thiếu viện trưởng chúng ta đồng viện trưởng đâu trương tỉnh lần này đã có kinh nghiệm hướng phía đường xuân không người một chút một mặt cung kính hỏi phía dưới đường xuân d ỗ i ngón đầu điểm một cái hố to bên trong a tất cả mọi người kinh ngạc một chút do xét mắt nhìn xuống đi bên trong sương mù c u ộ n c u ộ n thấy không rõ lắm cứu người trương viện phó một tiếng giống hoa tương vũ đ ẳ n g thiên huyễn học viện học sinh đám đạo sư bọn hộ viện một tổ phong hướng trong hố sâu nhảy vào đừng té chết giống như rất sâu cái thế tiên sinh cảnh cáo nói quả nhiên vài tiếng kêu thảm đoán chừng có mấy cái không may nóng vội hộ viện n g ã xuống mà phía sau thiên huyễn học viện học sinh tranh thủ thời gian từng cái rán hố bích đi xuống đi không lâu sương mù rốt cục không có có thể xem rốt cục đoan chừng không hạ hai ngàn vi chiều sâu mà phía dưới mấy chục người chính đang nóng nảy tìm kiếm đây là viện trưởng d ạ y có người kêu to dơ lên một cái than cháy giống như phá hải tử không sai không sai ta thấy viện trưởng xuyên qua bên trên còn t h e o lên một vá hoa hoa này mà tuy nói đen một chút khẳng định là viện trưởng một cái đạo sư gật đầu nói cái này t ự a n h ư là viện trưởng cây chấm a lại có học sinh nhặt được di vật không lâu lại nhặt được phế phẩm b à o phục một góc cuối cùng thế mà liền quần đùi sái cũng tìm được nửa bên bên trên tự nhiên tất cả đều là vết máu lo lộ mà lại còn có một số vỡ vụn xương cốt bất quá cũng không biết đồng viện trưởng tương đối lớn khối thân thể bộ vị cuối cùng phát viện trưởng điều tới hơn ngàn cường giả bắt đầu tiến hành đào móc làm việc đào đất hơn trăm mét sau còn là không tìm được đồng viện trưởng thi thể cuối cùng dày v ò trọn vẹn n ử a này g không có động tĩnh đoán chừng là tại không trung liền cho nổ nát hóa thành b ụ i bằng t a n hết phát viện trưởng cho ra như thế cái kết luận cái khác viện trưởng cũng đồng ý cái quan điểm này cuối cùng thiên huyễn học viện thu thập xong những n à y phế phẩm nhét vào một ngụm đàn mục trong quan tài trong đêm mang theo toàn thể học sinh về viện vội về chịu tăng đi quái thật chẳng lẽ nổ tung hay sao tô dũng nghi ngờ nói có thể là không phải khó mà giải thích loại hiện tượng này đường xuân cũng cho làm hồ đồ rồi lúc ấy mạo hiểm phía dưới tế ra tiểu hoa quả phúc đ ị a đẻ ép sống sờ sờ đem đồng viện trường ép tiến hố to bên trong may mắn thu được kịp thời tiểu hoa quả cũng không có bị đám người hiện manh mối gì có phải hay không là bỏ chạy rồi g i ố có chút ẩn thân thuật vẫn là tương đối lợi hại bất quá khả năng này cũng không lớn tô dũng nói cho dù là đào tẩu khẳng định cũng bị trọng thương không phải sớm hiện thân ta cũng sẽ không cần mệnh của hắn đúng hay không đường xuân nói cũng thế thật sự là càng nghĩ càng quái tô dũng nói đương nhiên sáu phương thịnh hội trước tám cường học sinh đều có phong phú phần thưởng thì như ngàn năm hết sâm vương t ử đằng thảo trờ chỉ bất quá những n à y phần thưởng tại xuân thu bút trước toàn bộ ảm đạm phai mờ khúc tán nhân cuối cùng vào lúc ban đêm lục tục có người rời đi thiên hà học viện mà liền tại vào lúc ban đêm đường xuân mang theo tô dũng đào đất mà đi thẳng đến thiên huyễn thành mạc ra mà bạch viện trưởng quyết định chỉnh đốn một ngày ngày thứ hai lên đường về học viện lão đệ gốc kia ưu lam ê không đơn giản theo l y nói ngươi là không địch lại nàng tô dũng nói ừ m không dùng được biện pháp gì ta đ o á n chừng đều không thể chiến thắng nàng bất quá ta cũng là mượn lực nhu lợi bởi vì u lam ê thế nhưng là sinh cảnh hậu kỳ cường giả nếu như nói sinh cảnh trung giai ta mượn t r ư thiên đảo tiểu hoa quả phúc địa khí vận toàn lực còn có thể một trận chiến đường xuân nói nhu lợi Tô dũng ngược lại là xương sở cười nói giống như lúc ấy có một đạo lục man g xuất hiện không giống như là lao đệ bản thân ngươi năng lượng thuộc tính ha ha đương nhiên nàng là đế quốc học viện tổ liên đoán chừng là tổ liên thực vật đẳng cấp cao hơn u lam mê cho nên mượn nàng lực lượng tạm thời hủ chạy u lam mê kỳ thật gốc kia tổ liên cũng không nhiều l ắ m thực lực chỉ là mượn ta thế đột nhiên bạo một chút hoàn thành đường xuân cười nói không đúng có thể đi theo tạ thạch trụ trên vạn năm gốc kia u lam m nhiều nhất mấy trăm năm đương nhiên không địch lại nàng ngươi làm sao ngược lại nói tổ liên chẳng ra sao cả tô dũng hơi nghi hoặc một chút cái này bởi vì nàng là không trọn vẹn chỉ là không thiên thành tổ căn bên trên móc ra một đoạn mà thôi đường xuân nói nàng xuất thân từ không thiên thành thành này đến cùng ở đâu nó nương có cơ hội thực sự đi dạo chơi tô dũng nói ta cũng không rõ ràng đường xuân lắc đầu qua đi hai người vùi đầu đi đường ngày thứ hai ban đêm đạt tới thiên huyến thành hai người âm thầm dò nghe mặc g i a đại viện sau thẳng đến mà đi mặc ra đại viện xây rộng dãi đại khí cùng hoàng cung co so sánh chiếm diện tích càng là đạt đến hơn m ộ ư ơ i dặm phương viên bên ngoài mấy chục dặm đều có thể nhìn thấy cái kia vàng óng anh chớ chữ đang l ó e tiêu ngạo quan huy tại thiên huyễn thành là tương đương đáng chú ý chương năm trăm bốn mươi diệt vệ ra hẳn không có còn mạnh hơn chúng ta cao thủ tồn tại tử cảnh ngược lại là có hai cái tô dũng ám c h a xét một hồi rồi nói ra mặc tà tên kia tại địa phương nào ngược lại là kỳ quái đường xuân nói cũng không biết mặc tà hai người âm thầm ra tay lập tức đem hai cái tử cảnh cường giả cho bắt được cha một cái mới hiểu được một cái là chớ thăng một cái gọi chớ gần nhưng đều là mạc tà thúc thúc mặc g i a trưởng lão hủy ban hạch tâm ủy viên mặc tà ở đâu còn có phong thiên t i ê n đâu đường xuân mặt tâm chấm hỏi không rõ ràng chớ thăng lắc đầu hỏi ngươi là ai có biết hay không đây là thiên h u y ệ n thành mặc g i a bá một tiếng giòn vang chớ thăng cho đường xuân ngoan quất một bàn tay m ắ n g ta đường xuân đừng nói hai người các ngươi mặc bất lý thì thế nào mặc hồng thì thế nào các ngươi nếu như nguyện ý đến phía dưới đi cùng bọn họ lời nói ta thành toàn các ngươi mau nói lời nói thật bất quá thầm lửa này dùng rất nhiều biện pháp hai người thế mà còn là nói không biết đại ca đem mạc gia tộc người toàn bộ c h ộ m tới đường xuân nói tô dũng nhẹ gật đầu không lâu hơn hai trăm h hào mạc gia tộc người cho hết tô dũng ném tới đường trên sảnh mặc ta cùng phong thiên tiên ở đâu đường xuân hỏi bất quá từng cái đều nói không sống trước hết giết một cái đường xuân hừ lệnh tô dũng b a soạn một tiếng một cái mạc gia tộc đầu người n ở hoa hai người bọn hắn ở đâu đường xuân hỏi lại còn nói là không biết lại đến một cái g i ế t tới có người biết cho đến đường lão đại giờ phút này chưa từng có lanh huyết tô dũng liền để mười cái mạc gia tộc người mở dưa đương đường xuân ánh mắt nhìn về phía một đôi tiểu hài từ lúc rốt cục có cái d â u ria đầu trắng bệnh ra hỏa nhịn không được gào khóc đừng tổn thương hai người bọn hắn kỳ thật đường xuân lại hôn đẳng cũng sẽ không giết lao nhân tiểu hài phụ nữ vừa rồi chẳng qua là ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua đi nói ở đâu đường xuân giật mình giả bộ hung thần ác sát bộ dáng một thanh cách không đem hai tiểu hài tử sách lên không t r u n g hai tiểu hài tử kêu t h ả m lên hán hắn tại dưới hòn non bộ kia là mạc ra tổ đ i ệ bất quá yếu mở ra đến bọn hắn hai vị máu tươi mới được lao đầu dâu bạc ném ra một thanh nắm đấm lớn chìa khóa đường xuân mang theo chớ vào nhưng cùng chớ thăng trôi qua lập tức đoạn mất hai người đuổi vỗ trái tim tinh huyết p h u n tới lập tức giả sơn tia chớp lại không lâu không trung xuất hiện một đạo lỗ khóa đường xuân cái chìa khóa đi đến lưỡi một cái giang rác một tiếng vang r i ò n giả sơn ầm vang một tiếng xuất hiện một cái cửa động đường xuân chào hỏi tô dũng bên ngoài phòng bị mình chui vào bên trong tràn ngập từng đoàn từng đoàn không hiểu thanh quang xem cách rất n n đường xuân thiên nhãn thông thần cũng bất quá nhìn thấy trăm mét phạm vi Đi vào, lập tức thanh quang một đ cỗ to lớn hấp lực chuyển đi thanh quang lung lay đang dãy rụa bất quá thiên huyến thành vùng này đoán chừng đều tại lục tinh trời sinh đỉnh phạm vi khống chế tuy nói hiện tại đỉnh kia đã đã mất đi khống vực năng lực nhưng là trời sinh một chút năng lực còn lại cuối cùng tại đường xuân mượn tiểu hoa quả phúc địa khí vận tương chợ phía dưới thanh quang như chim m ỏ i về tổ bị đỉnh này t h u nạp đi không lâu thanh quang mỏng manh đường xuân một chút quét tới hiện mặc tà chính giữ t ậ n nghiêm mặt tại ngoan quất một cỗ thi thể thi thể kia đường xuân xem xét sợ đến vỡ mật chính là phong thiên thiên thân thể để mặc lại đường xuân gầm lên giận dữ một quyền làm ra cùng kỳ chi huyết ép mới ra vay một tiếng mặc tà toàn bộ thân thể bị xuyên thủng kém chút liền tâm t ạ n g đều đánh đi ra đường xuân ha ha ha chúng ta lão tổ sẽ không bỏ qua ngươi mặc tà thế mà phun máu tươi một tiếng cổng tiếu thân thể đột nhiên ra một đạo quang mang xuyên qua vách tường bên trong mà trong khoảnh khắc đó một điểm hàn tinh đánh vào phong thiên tiên trên thân thể ẩm vang một tiếng vết roi từng đống thân thể nổ thành một đạo huyết vụ người cái tạp trùng đường xuân huyết hồn g mắt thổi p h o n g hướng phía vách tường thọc đi vào ẩm vang một tiếng vách đá cùng sợ bất quá mặc tả đã lóe một giải huyết quang không thấy phiên thoái tiểu tử này đoán chừng là lợi dụng tổ tông hộ quang trốn bất quá cũng chỉ còn lại nửa cái mạng tô dũng ló đầu ra đến đường xuân tranh thủ thời gian dùng màu xanh biết trời sinh đỉnh đèm phong thiên bị đánh nổ huyết vụ hốt vào mà hiện phong thiên thiên thần hồn đang bị cột vào một cây đặc thù tỏa hồn một bên trên đại ca người rốt cục tới rồi mỗi ngày không có đối nghịch không dạy nổi ngươi sự tình mỗi ngày đời này đều là thuộc về ngươi mỗi ngày không được ngươi phải thật tốt sống sót phong thiên thiên cuối cùng trương xuống hồn miệng nàng hồn quang chi thể thế mà nổ tung đường xuân tranh thủ thời gian gọi thanh liên đánh ra một tấm lá sen đem phong thiên tiên h tán toái hồn quang cho bao vây lại còn có hy vọng phục sinh bất quá đoan chừng yếu thần thông giả lực lượng mới được tô dũng lau ba một chút trên mặt g ọ t mồ hôi muốn tới cảnh giới gì đường xuân một mặt nổi giận đoan chừng nếu càng sinh cảnh lực lượng mới có thể chữa trị ta là không làm được tô dũng lắc đầu bất quá luôn luôn có hy vọng lấy lao đệ ngươi đột phá độ tin tưởng vẫn là có hy vọng còn có ta cảm giác được ngoài vạn rằm có hai cỗ nguy cơ đến đây tuy nói chỉ là một loại cảm giác ta nghĩ có phải là có cao thủ gấp chạy tới mặc ra l á o tổ đường xuân hừ lạnh nếu như là lời nói hắn rất cường đại chúng ta còn là đi nhanh lên một cỗ chúng ta có biện pháp hai cỗ không thể đối đầu tô dũng nói đường xuân dỗi ra đại bổng đằng đến không trung chiếu chuẩn mạc g i a tổ địa chính là một hồi c u ồ n g nệ n loại côn t ậ n lực bồi tiếp mạc g i a đại viện không ngừng có ánh lửa n g ú t trời mà lên đất rung núi chuyển ngắn ngủi một phút thời gian m ạ c g i a đại viện đã thành một đống phế tích mà mạc gia tộc người trừ gia yếu tàn tật cùng phụ nữ mà hai bên ngoài cái k h á c toàn bộ thành huyết n h ụ đi thiên huyễn học viện có cường giả đến đây đi hai cô năng lượng càng ngày càng gần lại chê đi không được nha tô dũng dắt đường xuân đường xuân cuối cùng thổi phồng x u ố n dưới thẳng đến đem mạc ra đại viện toàn bộ đánh vào một cái sâu đạt mấy trăm mét trong cái khe mới giá kiếm vội vàng bay đi a đường xuân Ta yếu người muốn chết yếu muốn người không được chết. Không lâu mặc g i a đại viện trên không truyền đến một đạo bi vẫn như sấm thanh âm thanh âm kia cho dù là đã chạy như điên đến ở ngoài ngàn dặm đường xuân cùng tô dũng đều nghe thấy được mà giờ khác này thiên huyễn thành mấy vạn người chính vây quanh ở mạc gia phế tích trước chỉ trỏ không c h u n g đứng thiên huyễn học viện cao thủ cùng mạc gia lão tổ đừng lên tiếng chúng ta lặng lẽ chạy chính là tô dũng nói quái mặt khác một cố cường hã người là ai đường xuân dùng linh sóng truyền âm nói không rõ ràng có lẽ là mạc gia lão tổ bằng hữu ta hoài nghi có phải hay không là thiên huyễn học viện vị kia thần bí tồn tại tô d u n g nói người đem thiên huyễn chống đồng tâm đánh cho không có vị kia khẳng định cũng là hận ngươi như x ư ơ n g giống vị kia là tùy tiện không lộ diện hiện tại cũng lộ diện loại này thần bí tồn tại mỗi nhà học viện đều có cho nên lao đệ tuyệt đối đừng khinh thị lục đại học viện viện trưởng chỉ là bên ngoài cường giả trên thực tế còn có trèo chống học viện cường giả chân chính bọn hắn mới là học viện chân chính thủ hộ thần chúng ta chạy trở về cùng bạch viện trưởng bọn hắn tụ hợp đường xuân nói không thể ngươi còn cùng bọn hắn tụ hợp đoán chừng sẽ cho bọn hắn mang đến tai nạn có lẽ không có ngươi bọn hắn còn có thể thành công về viện tô dũng nói vậy liền đi vòng đi yến gia bảo đường xuân nói thành tô dũng nhẹ gật đầu đường xuân tin tức cho bạch viện trưởng hai người thẳng đến yến gia bảo mà đi mấy ngày mấy đêm rốt cục thấy được yến gia bảo tình hình chiến đấu c ư nhiên như thế kịch liệt nhất thống giáo lúc nào thế mà xuất hiện nửa sinh cảnh cao thủ đường xuân nói đoán chừng không phải nhất thống giáo giống như có điểm giống là thiên địa sẽ tô dũng nói đường xuân gầm lên giận dữ đem mạc ra khi toàn bộ c ù n g tiết hướng về phía vệ gia bảo không chung một đạo sáng ngân ánh sáng hiện lên à vị k i a chính cùng thương hải t ă n g điền kịch chiến bạch lão người thân thể phu n máu thành hai đoạn một đạo hồn quang bay ra đường xuân lại là một đạo lớn nâng xuống dưới hồn quang tan hết một viên kim sắc kim đàn cho đường xuân thu nhập trong túi lớn nâng trên bầu trời vệ gia bảo xoay tròn lấy mỗi một nâng xuống dưới đều có thể kinh thiên động điện phong vân khuấy động tiếng nổ không dứt bên hai tại đường xuân cùng tô dung cùng thương hải tang điền ba đại cao thủ mạnh mẽ đâm tới phía dưới nhất thống giáo vệ anh sơn hai vợ chồng phun máu không cam lòng đổ xuống kia là hồn phi phách tán vệ gia bảo không lâu máu chạy thành sông thấy ngã khắp nơi trên đất vệ gia bảo đã thành a tì địa ngục mập mạp cả người là huyết hét lớn ta đại ca tới rồi giết lúc đầu ở vào hạ phong yến gia bảo các huynh đệ tất cả đều nhất cổ tác khí giết tiến vệ gia bảo ngắn ngủi nửa canh giờ qua đi vệ gia bảo đã trở thành lịch sử nhất thống giáo cũng biến mất tại đường xuân lớn nâng phía dưới thiên địa giáo tới m ư ơ i cái cao thủ tại tô dũng thiết quyền phía dưới hóa thành bụi bặm tắt hết chỉ có một ít tiểu lâu la trốn như điên mà đi đ mập mạc vẫn còn coi là khá tốt tuy nói toàn thân bị thương nhưng cũng không có bao nhiêu tính thực chất trọng thương ở trên người hiến gia bảo vui mừng hớn hở tuy nói cũng là chết mấy ngàn người nhưng là cái này cùng hủy diệt vệ gia bảo giải quyết mấy ngàn năm họa lớn trong lòng so sánh còn là thắng lợi đường xuân ba người nhận lấy anh hùng cùng thần đồng dạng tiếp đãi sáng ngày thứ hai đường xuân vội vàng chạy về đế quốc học viện mà tô dũng nói là có việc đi trước thương hải tăng điển cùng mập mạp đi theo đường xuân trở về vài ngày sau đến đế quốc học viện đường xuân lặng lẽ tiến hát viện trưởng văn phòng người trở về liền tốt không phải học viện không ai ta thoát thân không ra đã hiện tại ngươi trở về ta lập tức dẫn người chạy tới nửa đường đi đón bạch viện trưởng đám người bọn họ hát viện trưởng một mặt hắc khí vân quanh giống như phẫn nộ tới cực điểm bộ dáng bọn hắn còn không có cùng vũ trưởng viện bọn hắn tụ hợp sao đường xuân hỏi còn vui cái này cái đồ hôn đản lại là một cái bán viện gian tế h á c viện trưởng nghiến răng nghiến lợi làm sao đường xuân xưng sở hắn là thiên địa sẽ người vũ trưởng viện mang theo học viện cao thủ cho hết bọn hắn đưa vào một cái sắp đặt vòng mai phục sân cốc chúng ta đi năm mươi cái cao thủ chết bốn mươi vũ trưởng viện cũng bị trọng thương bất quá may mắn bạch viện trưởng sắp tiếp cận bọn hắn mà thiên địa sẽ yếu phân ra một nhóm người công kích bạch viện trưởng vũ trưởng viện bọn hắn tạm thời khá hơn một chút bất quá kéo không được bao lâu ta được chạy tới hát viện trưởng nói chương năm trăm bốn mươi mốt đường đại viện trưởng cái này tạp thái đường xuân một quyền nện ở trên mặt bàn hát viện trưởng vội vàng mang theo trên trăm hào cao thủ đứng tại lá sen bên trên bay mất cái gì có số lớn cao thủ bay ra đế quốc học viện một cái lao giả mặt đen đang đứng tại trên một ngọn núi cao túi nhìn xem đế quốc học viện người này tào hận đông thiên địa sẽ đông đường đường chủ không sai tựa như là hát viện trưởng mang theo số lớn nhân mã vội vã đi thủ hạ phó đường chủ t à o thắng lợi nói tốt trời cũng giúp ta ta tào hận đông cầm xuống đế quốc học viện khai sáng một phương sự nghiệp thời điểm cuối cùng đã tới đến lúc đó tăng thêm viễn đông học viện ngày thứ hai đường xuân chiêu tập còn lại phân viện trưởng mở cái hội nghị khẩn cấp giao phó một chút công việc học viện tạm thời đường khóa toàn thể đạo sư cùng cường giả tăng cường đề phòng tuần tra chờ hai đại viện trưởng trở về bởi vì mọi người đều biết đường xuân thiếu viện trưởng thân phận đồng thời sau phương thịnh hội một trận chiến đường xuân danh dương lục đại học viện cũng không ai đưa ra cái gì dị nghị tới khiêu chiến đường xuân q u ỳ n uy đúng vào lúc này một tiếng ẩm v a n g tiếng vang chấn động đến phòng h ọ c đều run lên ba run mập m ạ t vội vàng tiến đến hét lớn không tốt thiên địa sẽ đánh vào tới nhanh đường xuân mang theo thương hải t ă n g điền trượt không đến đế quốc quảng trường lập tức cái m ũ i kém chút cho tức đi tới bởi vì trên quảng trường mang tính tiêu chí mở viện người kia lạc đế á pho tượng thế mà cho người nào nổ sụt một nửa còn lại nửa bên độc rác thú thân thể thảm hề, hề tới lui mà một cái lao giả mặt đen mang theo mấy ngàn cường giả xếp thành tươi sáng đội hình đứng ở đế quốc quảng trường đối diện lao gia hỏa thần thái bay lên cùng vọng chỉ vào đế quốc học viện kêu gào nói tất cả đều cho ta tàu hận hiện lên ở phương đông đến đi ra thiên địa sẽ đông đường đường chủ tàu ra đến quy thuận người có thể miễn tử người phản kháng hết t h ể diệt s á t một hồn không lưu gia hỏa này công lực không yếu trung khí mười phần so ta mạnh hơn một chút thương hải tăng điền n h ũ mày cùng ta thực lực tương đương nghĩ không ra thiên địa sẽ cường hãn như thế một cái phân đường chủ lại có sinh cảnh sơ giai thực、lực. bộ k i a tổng đường chủ thực lực đoán chừng phải mạnh hơn ta đặc biệt là tào thiên nhất lưu người gia chủ này thực lực liền càng đáng sợ khó trách t à o ra tưởng tự lập làm hoàng d i ế t trở lại đại đông vương triều trước kia ta là có chút tự coi nhẹ mình đường xuân k h ẽ nói trực tiếp đường xuân không hai lời một cây lớn nâng từ không trung một đạo phù quang loài ra ba một tiếng t à o hận đông một can trường thương đỡ đi lên tới bất quá sau một khắc lao ra hỏa sắc mặt tương đối khó nhìn bởi vì hắn xứng sở sinh sinh bị đường xuân lớn nâng đánh vào trong đất mà đường xuân cây kia hơn trăm mét dài t h ô to như thùng nước lớn nâng vung lên vãng hai bên một cái vung m ạ n h quét bá lạp lạp thiên địa sẽ tới cao thủ quỷ khóc sói g à o một mảnh máu thịt bé bét đường xuân lại đến về tại quét ngang tại phù quang chớp động lên đợi đến tàu hận đông từ dưới đất nhảy bật lên lúc thủ hạ đã chết ba trăm bốn trăm n g ư ờ i l a o r a hỏa tức g i ậ n đến dâu dĩa thổi một đầu hoàng kim dây thường dài một cái vặn b ẹ o hướng đường xuân trên thân t r ó i lại tới đường lão đại sao có thể để hắn t r ó i lại một cái tránh rời đến không trung sáng ngân ánh sáng nói lên hình cái đĩa tàn phiến phi cắt mà đi phong đao cho kéo theo một đường cắt đổ mấy chục người mới tới tàu hận phía đ âm một tiếng hoàng kim dây thường thế mà không cho cắt đứt ngược lại là làm cho đường xuân kinh ngạc một chút mà thương hải tăng đ i ề n sớm cùng một cái khác mặt vàng ra hỏa đại chiến thành một đoàn có vẻ như hai người thề đồng đều đối đầu mà học viện đạo sư cùng hộ viện cùng học sinh bên trong những cao thủ cũng cùng thiên địa sẽ thủ hạ đại chiến thành một đoàn đế quốc trên quảng trường lập tức vang lên hỗn l o ạ n binh khí chạm vào nhau thanh âm không trung bay lên nhiều loại binh khí l ó e thải quang cùng l o ạ n khí lưu tại không trung tán loạn một khi đụng vào lập tức liền có thể xuyên thủng người thân thể lại là bang một tiếng tiếng vang đế quốc quảng trường run lên ba run màu xanh biết trời sinh đỉnh tại tàu hận đông trên bờ vai tới một chút lập tức l a o ra hỏa một cánh tay lóe huyết quang bay mất mà thân thể vặn vẹo biến hình lấy đụng được gào thét lên bay đến hơn mười dặm có hơn tàu hận đông vừa đột phá sinh cảnh sơ giai lúc đầu cùng đường xuân thực lực trên lệch không nhiều bất quá đường xuân mở ngoại quải đan điền so với hắn phải hơn rất nhiều mà lại chủ yếu nhất chính là đường xuân trong tay dùng binh khí tất cả đều là bảo khí loại hình kết quả tự nhiên tàu hận đông bị thương nặng rút lui gặp một lần tàu hận đông bị thương nặng bay mất thủ hạ mặt vàng hét to một tiếng xoay người chạy bất quá gia hỏa này chỉ lo chạy như bay chỉ lo phòng bị thương h ả i tăng điền màu đen đại đao cái kia hiểu được ngẩng đầu một cái phía trước một điểm trói mắt ánh sáng quét qua răng rác một tiếng máu me tung tóe bên trong truyền đến tàu thắng lợi một tiếng h é t thảm thân thể lập tức chém làm hai đoạn liền ngay cả thân thể bên trong nửa sinh cảnh hình thành kim đan cũng cho cắt vỡ nổ tung một đạo màu đen hồn quang chui ra ngoài liền m u ố n chạy bất quá đường xuân trong tay làm tới khô lâu hồn khí k h ẽ hấp tàu thắng lợi cuối cùng thảm một tiếng bị hút vào thành khô lâu hồn khí dinh dưỡng phẩm đế quốc học viện đám đạo sư tinh thần đại trấn một đường hô to lấy truy sát theo một đường đuổi hơn m ộ ư ơ i dặm đường xuân mới hạ mệnh lệnh thu binh về viện một đi ngang qua đi thiên địa sẽ ném ra năm sáu trăm bộ thi thể mà tàu hận đông lại không có s u ấ t hiện qua đoan chừng cũng sớm trượt mà đường xuân uy danh tại đế quốc học viện chưa từng có p h o n g đại giờ phút này hắn mới thật sự là đế quốc học viện thứ lao đại buổi chiều mấy vạn học sinh chỉnh tề sắp xếp tại bị đánh sập tạ thạch trụ pho tượng trước đây chính là huyết giao hấn không có thực lực liền muốn chịu khi dễ lạc hậu liền muốn bị đánh chúng ta tuy nói lấy được một trận nhỏ thắng lợi nhưng là chúng ta muốn n h ê n h đón lớn nhất khiêu chiến hai vị viện trưởng cùng trưởng viện nhóm đều không tại chúng ta yếu phấn khởi chúng ta nhất định phải giữ được gia viên của mình chúng ta muốn để đế quốc cờ xí v i n h v i ê n tung bay tại chúng ta học viện trên không chúng ta là bất bại chi sư đương nhiên nếu như sợ chết lời nói hiện tại liền có thể rời đi ta cho ngươi một lựa chọn là lưu lại còn là rời đi cơ hội rời đi người mỗi người thả m ộ ư ơ i cái thượng phẩm nguyên thạch người ở lại mỗi người lời nói m ộ ư ơ i cái thượng phẩm nguyên thạch gấp rút tu luyện đường xuân g i n g dạc n g ẫ hứng phát biểu cho đám người đạo viên chúng ta thật có thể đi sao Có kẻ ban đêm đường xuân lẳng lặng nằm tại ổ đá từ bên trong tùng lấy thể xác tinh thần thương hải tang điền nhẹ nhàng đạn lấy cất ăn thiên địa sẽ lần thất bại này đó là bởi vì bọn hắn quá khinh địch coi là hai đại viện trưởng cùng trưởng viện đều đi có thể thừa dịp nghĩ không ra ở giữa giết ra ngươi thất hắc mã này bất quá đoán chừng không lâu liền có đợt tiếp theo công kích mạnh liệt hơn chúng ta học viện bây giờ có thể lên được mặt bàn trên cơ bản đều không có ở đây bọn hắn đều cho hắc bạch hai vị viện trưởng mang đi còn được mau chóng nghĩ biện pháp không phải học viện rất có thể sẽ không đánh nổi mập mập nói nếu như đến cái trước sinh cảnh trung giai cường giả chúng ta liền phiền thoái thương hải t ă n g điền cũng là c a o mày chúng ta trước mắt không cách nào mượn lực không có binh có thể mượn từ nguyện thành tứ đại gia tộc vẫn còn có một ít lực lượng bất quá hiện tại cái này mấu chốt bên trong lúc đầu học viện đối bọn hắn liền chẳng ra sao cả bọn hắn tất không có khả năng xuất binh tương trợ đường xuân nói cũng là cảm giác áp lực chưa từng có lớn cậu bọn hắn thì không cần chúng ta còn không muốn đi bị người bạch nhãn mà lại cái này trong lúc mấu chốt bọn hắn không rơi giếng nện thạch cũng không tệ rồi thương hải tăng điền cười lạnh nói trận pháp hợp luyện tương đương mấu chốt kể từ đó liền có thể đem thực lực t r ê n lệnh chút học sinh tổ chức cũng có thể vung ra cường giả năng lượng đường xuân hạ quyết tâm việc này giao cho ta đến phụ trách ngày mai sáng sớm liền bắt đầu thương hải tăng điền nói vừa dạng sáng ngày thứ hai trận pháp ban đêm đường xuân ngược lại là làm ra tới mà học sinh cùng đạo sư chọn lựa bắt đầu buổi chiều lại bắt đầu cuồn cuộn d ạ y sóng hợp luyện mà đường xuân nằm tại tiểu hoa quả phúc đ i ệ n lợi dụng nơi đó thời gian biến số c h ỉ n h xuất có thể bắn g i ế t khí thông cảnh cường giả áo đỏ đại pháo linh khí m ư ờ i môn trong đó có ba môn có thể bắn g i ế t nửa vũ vương cảnh giới người là đường xuân dùng hải thú gân cốt luyện chế ra tới bất quá thời gian thật chặt đã vẹn vẹn qua đi hai ngày trận pháp còn luyện được không đứng đắn lúc theo phía trước thám tử đền báo số lớn thiên địa sẽ cao thủ khí thế hùng hổ mà đến rồi đoán chừng không dưới năm nhân mã đế quốc học viện vang lên chói hai tiếng kèn mà đường xuân phái ra đội cảm tử thành viên đã sớm ngồi chờ tại m ộ mươi môn đại pháo trước bởi vì thám tử là thái đông dương cho nên báo tin tức vô cùng chuẩn xác khi thiên địa hội số lớn thành viên vừa tiến vào tầm bắn p h ạ m vi m ộ mươi môn đại pháo nổ vang đi lên một hồi manh liệt tiếng nổ vang lên thiên địa thất sắc ôm hết thô tay đại thụ bay đến không trung một trận này bắn giết c h í ít diệt hơn ngàn thiên địa sẽ thành viên tuy nói diệt s á t đều là khí thông cảnh tả hữu cường giả nhưng cũng đại lực đả kích bọn hàn khí thế hung, hung khí diễm trong lúc nhất thời những tên kia làm cho có chút luồn tay chân đường xuân lớn bưng ra tay Bất quá, vừa vung mạnh hướng dưới mặt đất một đạo áo bào đỏ bóng người ném ra ngoài một cái ấn trạng chi vật hướng lớn nâng nện đem tới từng đạo sắc bén phủ quang từ ấn trạng vật bên trên bán ra đường xuân lập tức cảm giác lớn nâng giống như gặp được một ngọn núi giống như khó mà k h ô n g chế biết gặp được so với mình cảnh giới cao cơ giả g mà thương hải tăng điền đại chiến bị trọng thương tào hận đông cũng là khó khăn lắm ngang tay mà còn lại đế quốc học viện học sinh đạo sư đội ngũ tổng thực lực cũng không bằng thiên địa sẽ ầm ầm quang mang nổ tung một chút thích viện học sinh thế mà trên thân bang lấy thuốc nổ cùng thiên đĩa sẽ thành viên đồng quy vô tận Từng mảnh nhỏ đ ba kịch liệt vang lên vang lên hai vật tại không trung chạm vào nhau thế mà trực tiếp liền ném ra từng mảnh nhỏ không khí lô đen không khí đang vặt mẹo đầy trời phù văn dậy đặc tại không trung hình thành từng dãy gọn sóng hướng đế quốc học viện thúc đẩy cuối cùng một đạo mãnh liệt nhất chạm vào nhau âm thanh truyền đến đường xuân phun ra một ngụm máu tươi n g h n vào bên ngoài bảy tám dặm mà đế quốc học viện đang ở trước mắt tiểu tử nhìn ngươi còn có tài năng gì xuất ra tào đinh một mặt lanh khốc số lớn nhân mã thúc đẩy đến cách đế quốc quảng trường chỗ không xa mà thương hải t ă n g điền cũng là toàn thân treo huyết tại dục huyết phân chiến tào hận đông cho dù là bị trọng thương nhưng là người ta cảnh giới thực lực cao hơn hắn quá nhiều thương hải t ă n g điền toàn lực cũng chỉ có thể hòa nhau mà thôi t r ư ơ n g hải tang điền toàn lực cũng chỉ có thể hòa nhau mà thôi đường xuân đẳng đến không trung vung bút cổ vũ từng đạo phù quang văn màu như thải liên ra bên ngoài chạy tử khí cùng sinh khí sen lẫn tại ở giữa thời khắc sinh tử giống như tại người một ý niệm giống như trong n g á y mắt công phu một cái cự đại t ủ chữ đi ra hướng tào đinh trên thân một đập một cái chữ phá liền có thể thật đem người tù ở lão tử còn sống cái gì lão gia hỏa căn bản là tại khinh thị đang cười lạnh trong tay phương ấn trạng binh khí lóe liệt dương ánh sáng đánh tới hướng không trung tù chữ tại phương ấn ánh sáng che giấu xuống cái tia tù chữ giống như tại phiêu diêu căn bản là đã mất đi sắc thái tù chữ thật đúng là mặc lên đi đồng thời chuẩn s á t c h ú n g đích t à u đinh lão ra hỏa trên mặt hiện lên một chút ngạc nhiên căn bản cũng không dám tin tưởng về sau lật ra các loại binh khí hướng phía tù chữ chính là một hồi điên cuồng công kích đáng tiếc quá m u ộ n a đường xuân cười lạnh một tiếng xuân thu bút đâm về tại tù chữ bên ngoài phương ấn một chỉ hoàng tuyển lộ tại xuân thu trên ngòi bút đâm ra cái kia đạo hủy diệt khí trực tiếp liền quay khúc toàn bộ không gian ẩm ba một tiếng tôn kia phương ấn ra chói mắt hỏa diêm anh sáng đến cuối cùng ba một tiếng vỡ vụn tan hết tại trong không khí tù trong chữ tào đinh mắt lộ ra hôm quang Tức g i ậ p tức mênh u m u n mông ộ t cái, c u huyết tinh năng lượng như quần hướng chiều chật ních đường xuân toàn thân vì không bị bạo thể đường xuân vung lên lớn nâng hướng phía thiên địa sẽ chính là một vòng ngổn ngang lộn xộn tạo động dài trăm thức lớn nâng quét qua xuống dưới chính là một mảnh huyết nhục mơ hồ mấy nâng xuống dưới chỉ ngã xuống hơn mấy trăm hào cường giả đế quốc học viện đạo sư đám học sinh cũng là tinh thần đại trấn cả lúc lật về thế yếu bất quá cũng chỉ có thể nói là khó khăn lắm hòa nhau lúc này tù chữ kịch liệt lay động thế mà ra bên ngoài căng phồng lên đi nó giống như là một cái khí cầu đường x u â n hiện tạo đinh giá hỏa này thế mà đem tử phủ bên trong nguyên anh đều cho cứ vậy mà làm đi ra ra bên ngoài mang phun ngọn lửa màu vàng nóng muốn đem tù chữ cho đốt nổ tung khó trách tù chữ đang không ngừng ra bên ngoài c ă n g phồng lên đi đây chính là nguyên anh c h i hỏa nhưng đốt nước cứng rắn s á t đá tàu đinh yếu liều mệnh đường xuân toàn lực gáp chế hướng về phía tù chữ xuân thu trên ngòi bút màu đen khí không ngừng tràn vào tiểu hoa quả phúc địa khí v ậ n cho mưa tới hướng xuân thu trên ngòi bút để ép chế tù chữ thế mà không ngừng thu nhỏ thu nhỏ hơn nữa nó giống như một viên trái tim tại xúc động toàn bộ không gian bên trong tràn ngập một cỗ toàn diện yếu nổ tung nguy cơ nếu như tù chữ không thể tù ở tàu đinh một khi nổ tung đoán chừng đối với toàn bộ đế quốc học viện đều chính là một trận tai nạn uy lực nổ tung quả thực không dám tưởng tượng tàu đinh sinh cảnh trung dai thực lực nguyên anh nổ tung đó là một loại dạng gì tình trạng tuyệt đối thế nhưng là phá hủy toàn bộ đế quốc học viện đường xuân cắn răng tồi động lại kéo xuống một mảnh ngao quảng trái tim thịt mất vào năng lượng tại chuyển hóa mà tù chữ thế mà còn tại thu nhỏ ở giữa tàu đinh cũng cảm thấy nguy cơ to lớn bởi vì tù chữ đã thu nhỏ đến thô to như thùng nước lớn tàu đinh toàn bộ cao lớn thân thể cho đè ép được v ạ n vẹo biến hình cùng lúc chiếc so sánh rút nhỏ dòng da không chỉ gấp hai cái này huyết lục cho siết chặt tác xúc tự nhiên phản lực liền đặc biệt cường hãn g u a n h một tiếng thanh l i ê n đột nhiên kêu lên đường công tử ngươi có thể nhờ hồ nước nước nặng tới áp chế tù chữ khẳng định nặng hơn nhiều hiệu quả càng tốt hơn đường xuân n g ẫ m lại rất có đạo lý một nước lạnh giống như một đầu ống nước dạng thế mà trực tiếp liền đem nước nặng hồ thủy nguyên tố chuyển vận đi qua lập tức tù chữ thế mà lục quang l ó e lên giống như trái tim đồng dạng bình một tiếng lập tức xiết chặt co vào đến lớn nhỏ cỡ nắm tay a a tàu đinh gia tử vong trước thê thảm tiếng tê bởi vì lồng giam còn tại thu nhỏ chỉ còn lại ba ngón rộng lớn a đường xuân lanh khóc cười cuối cùng một thanh đem nước nặng thừa số toàn bộ thông qua xuân thu bút ép hướng về phía tù chữ ba toàn bộ tù chữ đi đến một bộ bóng bàn lớn nhỏ còn tại lấy mắt thường có thể gặp độ thu nhỏ tàu hận đông xem xét nào đem tới một thương đâm về không trung tù chữ bất quá sáng ngân ánh sáng l ó i lên bổ xoẹt một tiếng vốn là bị trọng thương tàu hận đông sao có thể tiếp nhận đường xuân giờ phút này trọng thủy nguyên tố thêm hình cái đ i ĩ u tàn phiến một cát thân thể phun máu tươi gãy thành hai đoạn một cái ném đi đến phía đông một cái đến phía tây bất quá tàu hận đông thế mà dùng bí pháp hai đoạn thi thể lại về kéo về là tốt giống tưởng tiếp thành một khối thương hải tăng điền xem xét bay đến phía đông trên thi thể một cước đá vào na đông đông gào thét lên bay mất tiếp lấy lại bay đến phía tây chiếu chính xác bộ đoạn thi thể hung ác tới một cước cái này giống như hai đạn pháo phin kẹn vào mấy chục dặm bên ngoài mới ẩm vang một tiếng nổ tung t à o hận đông triệt để n g ỏ n cụ tỏi hận đông thù trong chữ t à o đinh tuyệt vọng một tiếng gầm rú ẩm ẩm một cỗ to lớn sương mù bốc lên đến mấy ngàn mét trong cao không hình thành một cơn báo tắp không khí hắt chiều quấn về phía tử n g u y thành vẹn vẹn vài giây đồng hồ tử n g u y ệ t thành ra lốp bốp cự liệt tiếng vang toàn bộ thành đều tại co rúm đều đang nhảy vọn phòng ốc liên miên liên miên đổ vào cuồng bạo cự phong bên trong một chút to lớn tảng đá phiến gỗ bao quát người sống sờ sờ thậm chí cả tòa nhà lầu đều cho cuốn tới không trung l o ạ n vũ lại thêm màu đỏ huyết vụ trang cảnh m ư ờ i p h â n khủng bố mà đế quốc quảng trường khắp nơi đều là bụi mù dày đặc toàn bộ nhìn qua chính là tối tăm mở mịt cái gì cũng nhìn không thấy giết v i thiếu viện trưởng báo thủ tất cả mọi người cho rằng đường xuân cùng một chỗ cho tào đinh thân thể tự bạo hủy thương hải tăng điển cùng mập m ạ phẫn nộ gấm rú không muốn mạng sông về thiên địa sẽ bên trong đế quốc tất cả đám học sinh nhiệt huyết sôi trào nguyên bản ở trong học viện không nhường ra tới túi người tay đám học sinh giờ phút này tất cả đều cầm lên lớn nâng cây trổi vịn gạch đẳng sông sắp xuất hiện tới mấy vạn đại quân hình thành một cỗ triều dân g chính là dùng khiên thịt ép cũng có thể đẻ chết hai vị tuyệt đỉnh cao thủ mất mạng chỉ còn lại ba ngàn nhân mã thiên địa sẽ đế quốc đám học sinh thân thủ thấp tất cả đều là ba bốn cái đối phó một cái hai cái hung mánh nào h tới kéo lấy thiên địa sẽ thuộc hạ chân mà đổi thành bên ngoài hai cái diệt sát đương nhiên đổi lấy tỷ lệ là thiên địa sẽ cao thủ chết một cái đúng ế chết 2 đến chiến quốc đấu học cái. chưa có c đám thảm sinh Tình hình h liệt. từng ta tới. Đúng vào lúc này một đạo gót sắt thanh âm như cùng t r i ề u c u ố n lên đẩy trời bụi mù chấn động mặt đất mà tới bụi mù bay thẳng đến ngàn mét trong cao không giống như có ngàn vạn gót sắt đến đây mà hiến trưởng viện tại không trung đại đao phường lớn hướng xuống một chặt thiên địa sẽ mười cái ra hỏa đầu lâu lập tức bay mất không lâu y ế n gia bảo tới ba dũng sĩ cưới bảo mã từ thiên địa hội cái mông phía sau sắt tướng tới cái này tình thế toàn bộ thay đổi hai phe kẹp lấy kích dết đến hôn thiên t h địa nhật nguyện v u quang hoàng hôn thời điểm rốt cục đụi bằng tăn mất thiên địa sẽ chỉ còn lại hai ba trăm n g ư ờ i chật vật trốn bất quá đối với lớn như thế thắng trận đế quốc học viện tất cả đám học sinh cũng không có một tia vui sướng một cái là bởi vì trong học viện chết nhân viên đạt đến năm sáu nguyên à n n g nhân chủ yếu nhất là trong lòng bọn họ bên trong sùng bái nhất anh hùng đại học trường đế quốc thứ lão đại đường xuân chết rồi mấy b ạ n học sinh không để ý mệt nhọc hướng đế quốc quảng trường nổ ra tới một cái rộng t r ư ờ n g trong vòng ba bốn dặm sâu đạt hai trăm ba trăm m mở hố to bên trong nhảy xuống tìm kiếm lấy để nhìn có thể đào ra một điểm đế quốc thứ lão đại đường xuân di vào tới rốt cục có người tìm được đường lão đại một đôi giày lại không lâu lại hiện một đầu láo tròn một góc thương hải tăng điền cùng yến trưởng viện đều là đ ầ y mắt dưng dưng còn nói mập mạp sớm khóc thành gấu trúc lão đại n g ư ơ i ở đâu chúng ta nghĩ ngươi lúc này nào đó nữ học sinh thâm tình hét to một tiếng tất cả học sinh đều nhận lây nhiễm thanh âm liên tiếp sóng âm tại không trung hình thành một cỗ nhạc buồn hướng ngoài trăm dặm nước tới đường xuân xảy ra chuyện gì lúc này hắc bạch viện trưởng thanh âm từ không trung truyền đến hai người đầu vội vàng chạy về khi thấy rõ trước mắt thảm trạng về sau hát bạch viện trưởng sắc mặt âm trầm như mực thiên địa sẽ đế quốc học viện cùng ngươi thế bất lưỡng lập hát viện trưởng một tiếng bạo hống thiên địa thất sắc các học sinh tại phân viện trưởng nhóm tự mình dẫn đầu xuống thu thập hiện trường hát bạch viện trưởng mặt âm trầm vội vàng chiều khai hội nghị ai đường xuân dùng xuân thu bút diện sinh cảnh trung d i a i tào đinh cùng sinh cảnh sơ d i a i tào đông đáng tiếc hắn cũng cho tào đinh tự bạo bạo thương hải tang điền vẻ mặt xanh sao ai chúng ta lôi tại bên ngoài mười mấy vạn thiên địa sẽ xuất động mấy cái phó tổng đường chủ mang theo mấy ngàn người hợp kích chúng ta nghĩ không ra bọn hắn bên này xuất động cường giả thế mà càng nhiều nếu không phải đường x u ấ t tại đế quốc học viện xong rồi bất quá h á c viện trưởng nói đến nơi đây nhìn bạch viện trưởng một chút không đến nguy vong trước mắt hắn là không thể nào xuất thủ bạch viện trưởng lắc đầu chẳng lẽ hôm nay loại này thảm trạng còn không tính là nguy vong trước mắt sao kém chút cho hết hủy thật chẳng lẽ phải chờ tới học viện học sinh chết sạch mới xem như u y vong trước mắt thương hải tăng điền lớn tiếng hỏi h á c bạch viện trưởng thần sắc cám chỉ trong học viện còn có thần bí tồn tại tại thủ hộ lấy đế quốc học viện thương hải t ă n g điền không phẫn nộ cũng không được ai việc này chúng ta cũng vô pháp khống chế có một số việc thân bất do kỳ a dồ dâu h á c bạch viện trưởng đều thở dài tan họp sáng ngày thứ hai hai vị viện trưởng nổi giận đùng đùng thẳng đến phía sau núi mà đi tại học viện phía sau núi chỗ có cái rất phổ thông nhà tranh l i ề n một tầng lầu cũng không phải rất lớn phòng trước còn trồng mấy khối vườn rau mọc da ra xanh mơn m ư n rau xanh cải trắng đẳng nông ra đồ ăn giờ phút này đang có một cái đầu d â u ria trắng bệnh lao đầu chống quải trượng tại tưới đồ ăn lao đầu tuổi già sức yếu giống như sắp chết bộ dáng bất quá kỳ quái là phòng chức còn nuôi mười mấy con tiểu hoa heo những n à y hoa heo tại vườn rau bên trên tùy tiện loại củng lộ ra tự do tự tại cực kỳ tiểu hoa ngươi chậm một chút đ ừ n g dịch lao đầu thương yêu vớt một con đen bánh quai trèo heo đầu không đi chỉnh lý học viện chuyện thần yếu chạy nơi này tới làm gì lao đầu không n g ừ n g đầu nhữ mày khen nói tổ ra chúng ta đế quốc học viện ưu tú nhất thiên tài học sinh đường xuân bị diệt hắn nhưng là lấy hai mươi mấy tuổi đánh chết một cái sinh cảnh trung giai cùng sơ giai cường giả thiên tài hắn là mở viện tổ sư điểm danh thiếu viện trưởng hắn là chúng ta đế quốc học viện tiêu ngạo hắn là tương lai của chúng ta học viện muốn đi hướng cao hơn huy hoàng đường xuân cho chúng ta mang đến hy vọng nói câu mất mặt ta cùng lão bạch cùng một chỗ liên thủ tăng thêm thanh liên diệp tương trợ mới có thể cùng sinh cảnh trung giai đánh hòa nhau thế nhưng là đường xuân đâu h á c viện trưởng tức giận khoe miệng tại có quắp hai người ra hỏa thế mà hai đầu gối về đ i ệ mấy cái bé heo giống như tới thích thú nói câu mất mặt ta cùng lão bạch cùng một chỗ liên thủ tăng thêm thanh liên diệp tương trợ mới có thể cùng sinh cảnh trung giai đánh hòa nhau thế nhưng là đường xuân đâu h á c viện trưởng tức giận khoe miệng tại có q u é p hai người ra hỏa thế mà hai đầu gối về điện mấy cái bé heo giống như tới thích thú tại hai viện vươn người bên trên hồng hộc lau ngưng ỡ ấy chương năm trăm bốn mươi ba trong bút thế giới nam càng liên tiếp nổ tung thoải mái lời nói liền tạp phiếu đặt mua úc đến hương sư vẫn tội đúng hay không lao đầu còn là không ngầm đầu tiếp tục tới món ăn sự nghiệp vĩ đại không dám chỉ là chúng ta không phục a đáng tiếc a đau lòng a bạch viện trưởng cũng nói đồ hôn trướng ngọc bất chắc bất thành khí càng là chật vật hoàn cảnh càng là có thể đánh mẹn ngọc đã các ngươi nối đường xuân ký thác như thế kỳ vọng cao hắn còn muốn diễn chính một điểm sóng gió đều chịu không được chết cũng tốt lao đầu khe nói thế nhưng là người tài giỏi như thế quá hiếm có mấy ngàn năm xuống tới cũng khó có thể tìm tới một cái mà lại người năng lực cũng là có hạn hắn vẫn còn trưởng thành thời kỳ hát viện trưởng thợ phì phò mà lại l i ê n mở viện tổ tông pho tượng đều làm hỏng tổ g i a ngại thế mà không xuất thủ hiện tại liền đế quốc quảng trường đều thành hố to phong úc cũng hư hại ba thành người ta đều đánh tới cửa rồi tổ g i a bạch viện trưởng nói phong úc hủy có thể xây dựng lại không phải liền là một pho tượng sao lại làm chính là có nhiều thứ ngươi thấy thiên địa sẽ nhân vật lợi hại nhất xuất hiện qua không có tổ g i a k h a nói là còn không có xuất hiện đoán trường phía sau sẽ xuất tràng chúng ta minh mạch tổ g i a là đang chờ hắn đúng hay không hát viện trưởng mừng tỉnh đại nộ bộ dáng yên tâm hắn sẽ không tới chỉ cần ta không có xuất thủ hắn cũng sẽ không ra tay ngươi cho rằng giày vò ra như thế đại động tinh hắn sẽ nhận vi hộ i d i ệ t được đế quốc học viện có phải hay không hắn là đang thử thăm dò ta danh giới cuối cùng tổ ra nói mà lại đây cũng là khảo nghiệm các ngươi năng lực thời điểm muốn tiến một bước đột phá các ngươi liền phải tiếp nhận áp lực cực lớn áp lực càng lớn càng có thể gây nên các ngươi bắn ngược liên quan tới đường xuân sự tình liền không cần phải nói trở về đi thế nhưng là đường xuân h á c viện trưởng vừa nói ra nửa câu liền cho một mảnh lá dao đập tới tiền viện bạch viện trưởng thở dài không có lại nói tiếp đứng lên cung kính mấy lần thân thể đi cái gì địa phương quỷ quái thả ta ra ngoài đường lão đại chính tại âm thanh xé kiệt lực hét lớn từ khi âm thanh chợt nổ tung bắt đầu về sau đường lão đại ngất đi tỉnh dậy qua đi xem xét lập tức lấy làm kinh hãi đây quả thực là cái địa phương quỷ quái vậy tại sao quỷ chữ phải thêm cái dấu mắc kép đó chính là bởi vì cái này địa phương quá mỹ rượu sơn minh thủy tú ánh nắng tươi sáng chim h ó t hoa nở để người căn bản là hội bắt đầu sinh ra một loại yêu ở chỗ này dưỡng lao suy nghĩ bất quá chính là bởi vì quá đẹp tốt đường lão đại căn bản làng ốc không quen bởi vì hắn một mực tại tìm kiếm lấy đường ra thế nhưng là địa phương quỷ quái này chính là không cách nào tìm tới đường ra cũng không biết được tại địa phương nào chính là không gặp một người dày vò một hồi sau đường lão đại bắt đầu bình tĩnh lại suy nghĩ mấy ngày minh bạch nơi này khẳng định là một cái kết giới một cái đặc thù không gian chỉ bất quá không cảm giác được kết giới giao diện ở nơi nào trong đó khẳng định có bí mật tạm thời còn không có tìm tòi đến mà thôi vậy liên tu luyện đi đường lão đại tỉnh táo lại sau chuyên chú vào sinh cảnh, cảnh giới ổn định tu luyện đường xuân cảm giác nơi này sinh mệnh năng lượng đặc biệt tràn đầy toàn bộ không gian đều tràn đầy một cỗ không hiểu sinh mệnh năng lượng bởi vì đây là một mảnh lục sắc mang cho mình bởi vậy ở đây có vẻ như sinh cảnh cảnh giới rất dễ dàng lý giải rất dễ dàng hấp thu dinh dưỡng đột nhiên tu luyện mấy tháng sau đường xuân hơi nghi hoặc một chút bởi vì tại cái này đặc thù trong không gian thế mà không cảm giác được chư thiên đảo tàn phiến tiểu hòa quả phúc điệm xem xét viên k i a thần bí t r ư ớ nhận vẫn còn ở đó đi đến tìm tòi hiện hai cái gầy hạt chính cùng dương tức chơi đến không biết trời đất thái đông dương tiểu kỳ chính ngơ ngác nhìn đây hết thảy dương tước căn bản là giống như là một cái bảy tám tuổi nữ đồng mà còn kia xui xẻo long vương lại là héo rút tại trong hồ nước tùy tiện không dám lo đầu đường xuân thân pháp khẽ động tưởng tiến vào chiếc nhẫn không gian q u á i sự sinh có thể nhìn thấy bên trong mình ở nơi này lại là không chui vào l o ạ n đường xuân lại chỉnh x u ấ t màu xanh biết trời sinh đ ỉ n h đến nhìn xem trong đỉnh gương phong thiên thiên hồn tán lúc đoàn kia hồn sương ngủ đường xuân trong lòng mười phần bị thương nhẹ nhàng cẩn thận kéo một cái động phong thiên thiên hồn sương ngủ thế mà đi ra mà lại hồn sương ngủ còn run lên một hồi chẳng lẽ mỗi ngày thích cái này lục sắc không gian hay sao đường xuân trong lòng đánh cái dấu hỏi thế là tại tu luyện lúc cũng đem cái này đoàn hồn xương mù đặt tại lục sắc bên trong một năm trôi qua đi đường xuân hiện phong thiên thiên hồn xương mù thế mà nhiễm lên một điểm lục sắc giống như có sinh mệnh khí tượng giống như đường xuân lại xem xét mình lập tức cũng cho giật này mình bởi vì mình thế mà cũng thay đổi thành một cái lục nhân thế mà cùng dược vương sinh mệnh thụ bên trên mọc r a quả người có chút cùng loại mà lại đường xuân hiện ngay cả thân thể nội bộ đều tràn đầy lục sắc trái tim là gan phổi đều chỉnh lục nhiễm giống như cái này ý gì chẳng lẽ là muốn để sinh mệnh năng lượng toàn bộ xâm nhập bên trong thân thể của ta hay sao đường lão đại trong lòng nghi ngờ tiếp tục vùi đầu tu luyện rốt cuộc có một ngày đường xuân toàn thân đều thành lục sắc một lần liền nê hoàn cung đều c h ỉ n h lục sắc một cố m ê n h mông sinh mệnh triều dâng tại toàn thân có lên mà kim đ a n thế mà nhảy lên thân thể lập tức bắn ra vạn trượng lục mang khí đến kia là lục hy chất động như lục giáp thần nhân hạ phàm đúng vào lúc này toàn bộ lục sắc không gian giống như đang biến hóa tất cả thực vật trong thân thể đều toát ra điểm, điểm lục tinh, đến, mà lại, lục tinh thẳng đến đường lão đại mà đi gia hỏa này toàn lực vận chuyển công pháp hấp thu cái này thực vật bên trong bản mệnh lục vàng mà mang theo lấy bên cạnh phong thiên thiên hồn x ư ơ n g mù đoàn cũng cho lục sắc nhiễm được sâu hơn một chút mà điểm điểm lục tinh cũng đi đến bước lên lại qua thời gian mấy năm lục tinh dần dần bị hấp thu hết giang rác một tiếng thiên địa chất động một đạo thiểm điện giống như rắn vặn v è o lên chiếu sáng đế quốc học viện chuyện ra sao giống như sắp biến thiên h á c viện t r ư ở n g lắp bắp nói có lớn lôi điện bất quá giống như có chút quỷ dị a láo hắc bạch viện trường nói cái gì quỷ dị hát viện trường hỏi ngươi nhìn cái này thiên lôi có phải là có chút lạ bạch viện trưởng nói độ k i ế p lôi chúng ta học viện chẳng lẽ có tử cảnh trung giai cao thủ thành hình hay sao h á c viện trưởng nói bởi vì tử cảnh trung giai tương đương với tu sĩ kim đan hình thành bởi vậy cũng phải tiếp nhận thiên lôi tẩy lễ không g i ố n g à bình thường tử cảnh trung giai cao thủ đột phá lúc trên trời chỉ có một tầng k i ế p lôi ngươi nhìn lần này trên trời có mấy tầng lôi quang bạch viện trưởng nói g ê gớm ba tầng lôi quang vòng mà lại mây đen càng là đen tê, tê bao phủ toàn bộ mấy dặm phạm vi cái này tựa như là có người muốn đột phá sinh cảnh trung giai thiên lôi tẩy lệ a h á c viện trưởng giật mình bởi vì sinh cảnh trung giai cùng tu sĩ nguyên anh hình thành đồng dạng trọng yếu cho nên yếu độ nguyên anh cấp thiên lôi phiền thoái kiếp này lôi thế mà tại chúng ta không viện trên không hình thành cái này nếu là cho nó bổ x u ố n g chúng ta học viện toàn bộ cho hết trứng h á c viện trưởng nói chúng ta học viện làm sao có thể có sinh cảnh trung giai cao thủ độ kiếp lôi thương hải tăng điền b ấ t quá nửa sinh cảnh chính là đột phá đến sinh cảnh sơ giai lúc cũng không có khả năng dẫn tới thiên lôi bạch viện trưởng nói nó nương Có p hát ả i tại viện kiếp, thời gian biện hay không thú chúng học không tranh thủ nghĩ h ta ra yêu ẩn tàng nào trong là tìm tổ được, được độ p p cấp kiếp đi. Loại lôi này nguyên anh cấp kiếp lôi chúng a ta thế thận toàn nhưng là gánh không được, làm không cẩn thận hội kích chúng ta toàn bộ học cẩn được, là làm bộ ủy viện Hác viện trưởng nói hai người vội vàng đến phía sau núi nhà tranh trước đương nghe hai người giảng thuật về sau tổ ra thế mà cười cười nói là sinh cảnh trung dai kiếp lôi mà lại cùng chúng ta học viện có quan hệ ai h á c bạch viện trưởng nhịn không được đồng thời hỏi về sau các ngươi liền biết ta rời đi trước đem kiếp này lại l đi tổ ra nói hướng không trung trượt đi Cả người trượt thành trượt một đây ạ o chính là i thực thực sánh c Tổ g vai l nguyên n anh cấp hậu kỳ đại nam giả cho nên có thể đem nguyên anh hình thành lôi dẫn đi cũng bình thường không có khả năng nguyên anh hình thành thiên lôi chi kiếp chính là nguyên anh cấp đại viên mãn cường giả cũng không thể dám đi đụng đây chính là độ k i ế p lôi bạch viện trưởng nói ai đáng tiếc đường xuân chết rồi hắn là có khả năng nhất độ sinh cảnh trung g i a i k ế p lôi h á c viện trưởng c h u y ể n ngươi rất một mặt t ạ m đạm tổ ra một đường bay đến mà trên trời thiên lôi cũng đi theo chạy như bay rốt cục thấy được một mảnh rừng sâu núi thẳm tổ ra đột n h i ê n lực xuân thu bút chớp động lên hắc bạch quang mang bị hắn ném đi lập tức lôi quang chạy bằng điện xuân thu bút gào thét lên giống như một tên lửa xuyên lục địa giống như hướng nơi xa bay đi khiến người ta quái dị chính là thế nhưng làm ai t h rùa lần này thế mà mất linh đạo thiên lôi này còn là có thể đánh vào trên thân tức giận đến đường lão đại đành phải thu hồi mai rùa đang muốn thu hồi phong thiên thiên hồn đoàn lúc đột nhiên xức sở bởi vì hắn hiện phong thiên thiên hồn đoàn thế mà không sợ thiên lôi giống như mà lại thiên lôi bổ tới hồn đoàn bên trên thế mà hồn đoàn khẽ động liền cho hấp thu về sau màu xanh biết càng đậm một chút đường xuân tại thiên lôi bên trong dãy rồi lấy phàm l à có thể dùng tới binh khí cho hết chỉnh ra tới cũng không biết được bao lâu đường xuân sắp không chịu được nữa lúc trong đầu gầm vàng một thanh âm vang lên h ỏ a địa vi lao g i a hỏa này tranh thủ thời gian chỉnh ra xuân thu bút tại cái này lục sắc không gian bận rộn lên không lâu thế mà lấy h ỏ a địa vi lao đem mình cầm tù tại trong lao kể từ đó ha ha thoải mái hơn những ngày kia lôi oanh kích lấy cái kia tù chữ thiên lôi đại biểu hủy diện mà đường xuân là dùng toàn thân lục huy lấy sinh chi lực vẽ ra tù chữ cho nên hai loại hoàn toàn tương phản năng lượng trong không gian đụng nhau bạo hưởng một hồi hủy diệt ép sinh m ệ n h một hồi sinh lực ép hủy diệt l i ê n bộ dạng như vậy lặp đi lặp lại rốt cục một ngày nào đó không gian bên trong cuối cùng nổ van g một tiếng hết thể bình tĩnh lại mà trải qua thiên lôi tẩy lễ đường lao đại càng thêm anh tuấn càng thêm phiêu giật bất phàm trên người nó thế mà tràn đầy một chút nhàn nhạt tiên linh chi khí hướng tử phủ bên trong nhìn lên ha ha ha lao tử nguyên anh cấp nha bởi vì kim đan đã toàn bộ vỡ tan một cái tân sinh nguyên anh tại đường lao đại tử phủ trung thành m ọ c gia lại đột phá công lực cảnh giới tu sĩ công pháp nguyên anh sơ giai võ đạo tu luyện sinh cảnh trung giai huyền công tu luyện tinh anh cảnh đại viên mãn chương năm trăm bốn mươi bốn phong thiên thiên sống lại đường xuân trong t h ứ c hải ánh sao lấp lánh hơn một trăm khỏa điểm sáng đang nhấp nháy đại biểu cho hơn một trăm cái ngoại quả đan điền đang làm dịu lấy đường xuân toàn thân huệ y t vị toàn thân tràn đầy một cỗ bạo tạc tính chất năng lượng đúng vào lúc này đường xuân bỗng nhiên quay người bởi vì hắn hiện phong thiên thiên hồn đoàn thế mà khẽ nhăn một cái về sau vặn vẹo dung hợp phong thiên thiên thần hồn thế mà như kỳ tích c h ỉ n h hợp cùng một chỗ sống lại người là ai phong thiên thiên thanh âm thế mà trở nên tương đương non nớt ta là ngươi xuân ca đường xuân a đường xuân xứng sở tranh thủ thời gian giải thích còn tưởng rằng là không phải phong thiên thiên đột nhiên phục sinh lập tức ý thức có chút không rõ ràng cái gì xuân ca ma ca ta không thích gọi người ca ngươi cổn phong thiên tiên h mắng xem xét mình đột nhiên hét lên một tiếng đạo ngươi cốt ra ngoài cho ta không cho phép nhìn thân thể của ta Ngươi tên hôn đảng. Bởi đảng. vì, phong thiên thiên là lấy. Ta thi triển đi ể m pháp lòng ự c đ ư i khoác phục bộ y vòng thân thể lắc đầu ha ha nếu như ngươi gọi ta đường đại ca ta liền cho ngươi đổi một kiện tốt hơn xinh đẹp váy hoa bao nhiêu xinh đẹp a đ ư ờ n g xuân cười khan một tiếng rõ ràng l ử a gạt người ta nộn ngụy tử y phục này không tệ a ta rất hài lòng cho nên tại sao phải đổi phong thiên thiên một câu non nớt nói ra kém chút thế t ử đường xuân cái này y phục này còn tốt nhìn đất bỏ đi c ạ n bã chính là nông thôn nha đầu cũng không nguyện ý xuyên đ ư ờ n g xuân cực lực r è m pha ta thích chính là quản ó nông thôn nha đầu còn là người trong thành phong thiên thiên đầu vừa nhắc khe nói ngươi cũng nhìn đủ rồi có thể lan ta thích ở nơi này về sau nơi này chính là nhà của ta cái gì đây là nhà của ngươi ngươi không có lầm chứ đây là ta đường xuân sử dụng xuân thu bút trong bút không gian đường xuân k h ẽ nói hiện tại cũng suy nghĩ rõ ràng hóa ra là tào đinh bảo tạc s a u đem mình cho bảo tiến xuân thu bút không gian bên trong mà chính là bởi vì xuân thu bút có thể bút viết xuân thu định sinh tử cho nên mình ngược lại là nhân họa đắc phúc ở bên trong nộ g đến sinh trì được nói thế mà dùng bên trong sinh không gian đột phá đến sinh cảnh chu giai đồng thời thành công đưa tới t h i ê n lôi hiện tại mình một cái ý niệm trong đầu liền có thể ra đến bên ngoài đi tạ thạch chủ xuân thu bút còn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật đường xuân chỉ có thể từ từ suy nghĩ bất quá cảm giác mình bây giờ đối với cái này bút k h ô n g chế càng thêm thuận lợi tin tưởng lại thi triển họa địa vi lao lúc uy lực so trước kia không biết được lợi hại gấp bao nhiêu lần gặp lại giống tàu đinh dạng này sinh cảnh trung giai cường giả một bút lần này liền có thể khóa hắn hiện tại nó chính là ta nhà chính là của ngươi bút cũng không thành ta ở định mà lại không cho phép ngươi lại tùy tiện vào tới phong thiên, thiên bá đạo sửng sốt đem đường lão đại đuổi ra khỏi xuân thu bút không gian có lầm hay không Ngươi đây lúc này một đạo thô nổ thanh em điên cuồng gào thét đi ra đường xuân xưng sở giữ mắt xem xét hiện một con toàn thân hòa hồng chiều cao đạt tới mười mấy thước hỏa tước chính một mặt hắc khí v ậ n quanh giữ dằn chừng mình một chút về sau mở rộng ra nó mấy chục mét lơ cánh lông xương lóe diễm lệ hỏa diễm ánh sáng bổ đem xuống tới lại một vòng mắt đường xuân minh bạch hóa ra là vừa rồi mình tại người ta hỏa tước hang ổ bên trong độ kiếp tự nhiên để người ta nhà toàn bộ trà đạp thành mảnh vỡ h ỏ a tước đang đứng tại mình phá nhà trước mặt lúc thương tâm phát hiện mình thế mà mạo đ a n g đi ra tự nhiên c ô này tà hỏa toàn bộ hướng phía trên người mình nhìn tên kia ra năng lượng ba động đường xuân có thể khẳng định này hỏa tước tuyệt đối là chết gia trung gia yêu thú sao dọn người cái này phá nhà còn gọi q c ọ g lông bệnh tại ngươi đường ra trước mặt giả vờ giả vịt chán sống vị có phải là chính hảo lão tử mấy năm không biết vị thịt hầm hỏa t ư ớ c canh cũng không tệ lắm đường xuân nhất thời lửa cháy bởi vì phong thiên thiên không biết mình sự tỉnh khiến cho tâm tình không tốt ra hỏa này kia là nhảy một cái liền nhảy tới không trung hỏa t ư ớ c trên thân một cái tay níu lại hỏa t ư ớ c trên đầu màu ga giống như lông một cái tay khác để chống vung lên hắn nổi đất lớn thiết quyền nện đem xuống dưới mỗi đánh một chút phù quang t h ắ n hiện bang bang bang thanh n m vang lên không lâu hỏa tước kêu thảm tại không trung loạn bay n ả y mà hỏa hồng lông chim cũng tại không trung loạn thất bát tao bay múa đừng đánh nữa đừng đánh nữa ta phục phục ta không hỏi ngươi yếu phá nhà phá nhà hủy sẽ phá hủy ta không yếu ngươi bồi nha h ỏ a tước thảm hề hề a toàn thân lông chim cho đường lão đại rút t r ư ờ n g một thành đặc biệt là trên lưng xinh đẹp nhất màu đỏ lông chim trên cơ bản toàn bộ hết kém chút liền lộ ra ra thì tới còn muốn lấy bồi ngươi nha dọa không thành thật lại đánh đường xuân vung lên nắm đấm lại đến ngừng ngừng ta có trọng yếu bí mật nói cho ngươi hòa tước kêu to rơi xuống lập tức đem dưới mặt đất ném ra một cái cự đại vũng bùn đi ra bí mật gì nói đường lão đại huy phong bắt diện c ư ớ i tại hòa tước trên thân phía trước tụ tập mấy cái viễn cổ hung thú bên cạnh mạch thân thích giống như tranh luận một cái gì bảo vật giống như hòa tước nói bảo vật bỏ bảo vật đường xuân hỏi tựa như là nói đáy sông dưới có bảo dược sắp xuất thế bảo dược sẽ còn lóe bảo khí hòa tước nói úc cái này địa phương nào đều có cái kia mấy cái cường hãn hung thú tại tranh vấn đề này đường xuân hỏi hứng thú ngươi không biết nơi này hòa tước ngược lại là xứng sở quỳ mới biết đường xuân k h a nói vậy ngươi làm sao qua được hòa tước không hiểu q u ỷ mới biết bất quá b ấ t nói nhiều lời nhanh nói đường xuân vung mạnh vung mạnh đầu nơi này gọi thiên Âm sơn cũng là hung thú khắp nơi trên đất địa phương cùng núi bán lao có so sánh hôm trước thiên âm hạp có mấy cái hung thú tại tụ tập bọn chúng là lục cánh đ ạ i bảng tám tay kim viên còn có song đồng điêu khắc vương đều mạnh hơn ta được nhiều lúc đầu ta cũng muốn phân điểm bảo dưỡng bất quá vừa tiếp cận khí thế của bọn hắn liền dọa trò chạy về tới hòa tước nói đặc biệt là con kia song đồng điêu khắc vương thật là đáng sợ một chút liền có thể nhìn thấy mấy chục dạng điệm ta ẩn thân địa phương cho nó xem thấu kết quả nó chỉ nhìn ta một con ta cảm giác giống như bị cái gì đâm một cái cảm giác liền thần hồn đều nhanh cho đâm xuyên qua dọa đến ta một hơi chạy trở về dẫn đường đường xuân khẽ nói cái này ta không dám a ta có thể chỉ rõ phương hướng chính người đến liền là hòa tước một mặt hoảng sợ thân sắc không đi cũng được vậy ta liền tiếp tục làm nhổ lông làm việc vừa vặn nhổ xong mở ngực mổ bụng trên c ậ nồi sắt có thể nấu canh người cái này thân ra thịt lại thêm vào sinh khương đại tỏi quả ớt hầm đi ra nóng bỏng m ù i vị tuyệt đối t h u ầ n chân mà lại kim đan sơ ra yêu thú trong thân thể lực có thể chữ lượng cũng không tệ đường xuân còn nuốt một chút nước bọn ra hỏa này thật là có chút n ó i bụng trong mắt bắn sói lục mang tới ta đi ta đi còn không được cả tha ta đáng thương lửa nhỏ t ư ớ c đi hòa tước một cái đại cao thủ tranh thủ thời gian giả bộ đáng thương không có cách nào a đành phải tùy ý đường lao đại cưới lên bay lên không bay nửa ngày qua đi rốt cục rơi xuống một tòa núi lớn trước mặt phía trước chính là thiên âm cốc đúng hay không đường xuân nhìn một chút không sai thiên âm cốc trời sinh phải có chướng khí kết giới rất độc bình thường chim thú nhóm cũng không dám tiếp cận trừ phi là sinh hoạt ở bên trong chim thú nhóm bởi vì thích đứng cũng không sợ người muốn đi vào nhưng phải cẩn thận một chút đừng cho chúng độc mà lại chính là bởi vì có ngày này nhưng chướng khí kết giới tại cho nên bên trong không nhìn thấy bên ngoài bên cạnh hòa tước có vẻ như còn rất quan tâm đường lão đại ngươi không đi vào à nha đường xuân l i ế t xéo nó một chút cái này ta đi vào liền sẽ cho bọn hắn nhìn thấy hòa tước nói há mổm đường xuân đột nhiên cười một tiếng làm gì hòa tước s ữ n g sở bất quá vừa mới nói chuyện cảm giác cái gì màu đen ý tứ cho đường xuân một thanh nhét vào mình miệng bên trong còn giống như có một cỗ cái gì là lạ mùi khai ngươi cho ta ăn cái gì hòa tước dọa đến hét lớn cái gì mùi vị đoán được sao đường xuân cười thần bí giống như giống như có chút mùi mồ hôi hòa tước đàng hoàng nói liền sợ bị nổ lông a vậy l i ề n đúng đây là đ ộ c dược chỉ có ta có thể giải không tin ngươi liền thử một lần trung thực ở đây cho lão tử ở lại không phải chính ngươi muốn chạy cũng thành chết đường trách ta đường xuân cười nhạt một tiếng thiên nhân hợp nhất thi trẻ ra không khỏi toàn bộ thân thể ẩn vào không khí bên trong không thấy thấy hỏa tước sửng sốt một chút lắp bắp nói thật là đáng sợ đây là thần thông gì ẩn thân phù cũng không có lợi hại như vậy đi ta là trốn hay là không trốn có phải là bắt đầu tê tê đúng không đường xuân tiếng cười từ trong không khí chuyển đến đúng thế hỏa tước t h ố t ra vậy l i ề n đúng độc tính bắt đầu làm bất quá lập tức sẽ không mất mạng chờ ta trở lại cho người giải dược đường xuân cười một tiếng lại không có tiếng âm người cái đáng chết nhân loại cặn bã một cái h è n hạ vô s ỉ tiểu nhân hòa tước mắng to mở thế nhưng là không dám đi a đành phải mọi loại đáng thương ngồi s ổ m ở trên một cây đại thụ nhìn cái gì nhìn xéo đi đi một con sói hoang cho h ò a t ư ớ c một cánh phiến đến hai dặm có hơn kia là dọa đến kẻ ra quần chạy thụ mạng thu l i ế m khí cơ đường xuân lợi dụng thiên nhân hợp nhất lặng lẽ xuyên qua độc trướng khí mà tiến điểm ấy trướng k h í đối với bây giờ đường xuân tới nói căn bản chính là tiểu nhi khoa không lâu liền bay vào hẻm núi hiện nay bên cạnh còn có một con sông lớn rộng chừng trong vòng ba bốn dặm mà giờ k h ắ c này tại sông n h a m bên cạnh đang đứng ngồi sổn một đám hung thú l ụ c cánh đại bàng cùng hùng ứng tướng mạo không sai biệt lắm bất quá thể trạng rất lớn mạnh cái đầu cùng sau tám bánh xe tải có so sánh nó vươn ra xanh mơn m ở n cánh đằng đằng c h ỉ ít trăm mét phương viên đều tại cánh của nó phía dưới tám tay kim viên là t i ế p c ậ n n h ấ t nhân t ộ c vượt l o ạ i Bất q u á b ọ n h ắ n mọc r a d tám con thật dài cánh tay thân cao tiếp cận m ộ mươi m một cánh tay liền có năm sáu m một cái chân liền có xăng ống thô to cái thằng này thế nhưng là thượng cổ di trùng bàng chi hậu đại n à trong năm trăm bốn mươi năm bào dược đại chiến song đồng điêu khắc vương chỗ đặc biệt ngay tại ở trong mắt bọn họ có s o n g đồng bắt đầu xoay tròn xem cách tương đương đáng sợ hai ba mươi dặm chi địa đều tại hai con mắt của bọn họ phía dưới bình thường ẩn tàng thủ đoạn tỉ như thượng đẳng ẩn thân phụ tại trước mặt bọn hắn đều khó mà ẩn trốn bởi vì bọn hắn trời sinh song đồng thế mà cực mạnh ánh mắt lực xuyên tấu độ đ ư ờ nếu g lặng lẽ cảm giác một chút, trong lòng nhất thời giật mình. Bởi vì, bọn gia trung Cùng không gia cường Xuân đều đấu hiệu thân nhất mình. bọn này như sinh cảnh thực lực. Cùng mình không lắm, lại, bọn này đại, đơn nói lẽ lực. lắm, lại, lời cảm chút, có có thực độc c một mà thời Bởi dài sai biệt bởi đại, thể hỏa hỏa vì, vì vẻ đà t tay vào hay còn không chứng còn đ â như ế u n là một con đường lão đại đương nhiên không sợ hãi bởi vì chính mình có hơn một trăm cái ngoại q u i đàn điền chân lực sung túc chỉ bất quá ba con vậy liền khó nói Gia giảm trong thiên tiếp chi chui hỏa địa nhân hợp nhất này cận đến một giảm chi địa chui vào một đất bù bộ dạng này xảo lai xảo khứ cũng không phải cái biện pháp không bằng trước tiên đem bảo dược đoạt tới tay về sau rồi quyết định thế nào phân lúc này song đồng điêu khắc vương nói cũng thế không bằng làm đến bảo dược sau chúng ta chịu bên trên một nồi nước uống chung chính là nhìn cái này bảo quang như thế diễm lệ thuốc này gia vị tuyệt đối không thấp có khả năng đạt đến ưu phẩm đẳng cấp tám tay kim viên nói vậy được chúng ta phân ba phương hướng vây kín ở để ta tới trước lực công kích dưới đáy nước nó tất trốn đi lên đến lúc đó hợp lực bắt lấy chính là một gốc bảo dược chính là thành tinh ta vậy mới không tin có thể chạy ra chúng ta ba vị vòng lây l ụ c cánh đại bằng nói đó là đương nhiên chúng ta ba vị là cái gì tất cả đều là xương vương đ ờ i này để một gốc thuốc chạy trốn còn không bằng mua khối đ ầ u hũ đâm chết được nha song đồng điêu khắc vương nhẹ gật đầu về sau ba người điểm đủ thủ hạ đường xuất hiện bọn gia hỏa này thủ hạ cũng không yếu trong đó mỗi vị thủ hạ bên trong đều có hai đến ba vị tử cảnh cường giả mà đúng lúc này l ợ i một đạo bảo quang từ trong sông b ắ n ra đường xuất hiện thanh thải ánh sáng hiện lên về sau thế mà trên mặt sông t á t ra giống như thải quan giống g một cái hải tử bướng bình giống như tại hoạt động lấy thân thể thuốc này hảo dược thế mà ẩn ẩn có người một điểm ý thức chẳng lẽ tạo thành thuốc linh hay sao lúc này thanh l i ê n nói hẳn là ở vào cấp thấp ý thức giai đoạn không phải nó sớm hiện những cường giả này vây quanh nghĩ biện pháp trốn mới là đường xuân nói đúng vào lúc này l ụ c cánh đại bàng bay đến không trung mở rộng ra nó hơn một trăm mét dáng dấp cánh lập tức từng đạo sắc bén xương văn thoáng hiện về sau hướng xuống gỗ trên trăm thanh xương văn ánh sáng cắt về phía mặt nước mà mặt nước thế mà cho ngạnh xinh xinh xé ra xuất hiện một đầu rộng chừng hơn trăm mét thủy đạo tới xuyên thấu qua đạo này k h ẽ hở một chút liền có thể nhìn thấy phía dưới lòng sông ước chừng có hai trăm mét chiều sâu lúc này tám tay kim viên theo sát mà lên nó cánh tay kia thế mà dối ra giống như dây thun bắn đi ra thẳng hướng đáy sông xuống ẩn ẩn thải quang chỗ trộm tới vây anh một đạo thanh quang ra bên ngoài một đằng cùng kim viên một cánh tay hung hang đụng vào nhau thanh quang thế mà tản ra hóa thành một dải thanh mang hướng không trung bỏ chạy bảo dược hóa quang phẩm cấp tuyệt đối không thấp không chừng đến c ự c phẩm thanh liên nói nhìn cái này thanh quang trượt được mau như vậy đoán chừng không tốt đổi bắt ở đường xuân nói đương nhiên thiên điệu bảo dược thiên điệu tự nhiên sinh thành đặc biệt là sơ khai linh trí bảo dược càng là tuyệt phẩm tường bắt được tuyệt đối không dễ mà lại những này bảo dược trời sinh độ cực nhanh đồng thời có thể cùng tự nhiên h ò a làm một thể thanh liên nói bất quá bên trên lục cánh đại vàng trên cánh hiện rõ rệt kim quang hình thành một t â m ném thiên đại lưới đang chờ nó thanh quang xem xét lập tức quay người hướng phía cạnh chạy bất quá song đồng điêu khắc vương cặp mắt kia bắn ra màu l a m ánh mắt như đèn pha bắt trói hướng về phía bảo dược thanh quang mà chung quanh vây quanh mấy trăm thú binh nhóm tất cả đều bắn ra đủ loại binh khí hướng thanh quang công kích qua bảo dược tuy nói trốn được nhanh nhưng nó năng lực công kích cũng không mạnh chỉ có thể nói là chạy trốn bản lĩnh tử không cạn mà thôi cứ như vậy thanh quang bảo dược tại không trung tán loạn tam đại cầm thú vương cũng khó có thể nhất thời bắt được nó đúng vào lúc này bảo dược thế mà xem xét cái chỗ chống chui ra đường xuân xem xét tranh thủ thời gian mở ra chiếc nhẫn không gian muốn hút đi vào có người muốn cướp bảo dược đánh thế mà cho xong đồng điêu khắp vương hiện một vệ thần quang đánh tới lập tức liền đem đường xuân đánh chật phương bị mà tam đại thú vương một số lại lại vây lại bảo dược chuyển ngươi ba người thế mà hung hãn đánh về phía đường xuân mà đường lão đại tuy nói hảo v ậ n bắt lấy bảo dược nhưng là còn đến không kịp nhìn kỹ đâu đành phải huy động nắm đấm phản kích tới bất quá ba người công kích quá cường hãn căn bản là không cách nào đ ị c h nổi đường lão đại xem xét từng thanh từng thanh bảo dược ném về lục cánh đại bàng tên kia xem xét lập tức vui mừng mở ra miệng rộng một thanh vừa muốn đem bảo dược nuốt chừng lấy đi vào bất quá Vừa tới bên miệng, bên bên hai ô n g một kim vẹn q u n văn đánh g lóe phủ t ớ lập l tức i ề người đem bảo dược cho đánh Lục cánh đại bàng xem xét, tức giận đến nổi trận lôi đỉnh. ơ vương. n cánh một thanh phiến hướng về phía song đồng n ra phía Hai khắc một điều ư g về lập tức hôn chiến thành một đoàn mà tám tay kim viên xem xét có thể thừa dịp vươn ra cánh tay dài của nó vỗ một cái về phía bảo dược đường xuân tranh thủ thời gian vung ra hình cái đĩa tàn phiến sáng lóe lên ánh b ạ c c ắ t không khí phi cắt qua đi tám tay kim viên cảm thấy ngân phiến bên trên uy lực tranh thủ thời gian lóe lên tức dẫn đến nó gầm thét một tiếng há mồn p u n ra một đạo kim hỏa bắn về phía đường xuân mà bảo dược vừa vặn chạy trốn tới song đồng điêu khắc vương bên người ra hỏa này mí mắt một n h ì n liền m u ố n thu bất quá l ụ c cánh đại bàng vươn ra nó so linh khí còn sắc bén móng đ u ố t bắt giật tới kể từ đó ngược lại biến thành tứ phương hỗn chiến p h à m là ai tiếp cận bảo dược liền sẽ cho ba nhà khác vây công giờ phút này ba tên kia đâu còn có đồng minh nghĩa bốn người toàn bộ thành đối thủ lập tức thiên âm hà bên trên bảo quang bay v ú t lên phù quang c h ấ p động khí sóng như mũi tên ra bên ngoài bay đi tứ đại cường giả hỗn chiến thế nhưng là khổ tam đại thú vương điệu vương nhóm thuộc h ạ một khi khí sóng bắn ngay lập tức xuyên thủng phun máu đổ xuống lập tức trên mặt sông nổi lơ lửng trên trăm cỗ thi thể khổng lồ toàn bộ mặt sông huyết tinh một mảnh một cỗ màu đỏ huyết vụ tràn ngập tại quanh mình mấy dặm phạm vi toàn bộ thiên âm gốc nhìn qua là huyết khí vui mừng được không đáng sợ đúng vào lúc này lục cánh đại bàng thế mà hảo vẫn bắt lấy thanh quang đoàn chính cùng tiếu tưởng một ngụm nuốt vào thời điểm đột nhiên một tiếng ầm vang nổ vang lập tức, thanh quang bay đầy trời đẳng, tên kiêng miệng đều cho nổ đắc phi đi nửa bên tự nhiên xuất hiện một cái cự đại lỗ hỏng một đạo ngón cái tinh thanh cầu xoay tròn lấy hướng lỗ hổng trốn như điên mà đi lạc lạc cái này bảo dược sẽ còn làm một cái giả thân trợn nổ tung thanh l i ê n cười chồng nói đường lão đại đồng thời xuất thủ một đạo ngân quan g hướng phía ba người cắt tới một chút ba người phản xạ có điều kiện lóe lên thối lui đến vài dặm bên ngoài bất quá chuyển ngươi xem xét nhân tộc kia ra hỏa thế mà đã sớm ngự không đổi sát bảo dược mà tới nhân tộc đáng chết sinh linh chúng ta bị hắn lửa truy lục cánh đại bàng nứt lấy máu tươi trực phún miệng chim hét to một tiếng mà ba người cũng là cùng thi triển thân thủ tại không trung d ũ n g động quần c u ộ n triều dâng hướng phía bảo dược phương hướng dồn sức phía trước một điểm thanh đoàn đang bay phía sau một đạo sáng ngân phiến đang cùng lại phía sau lại là ba đạo to lớn ảnh tử kích động cánh tại dồn sức một đi ngang qua đi không khí c u ồ n c u ộ n khí lưu lật qua lật lại dọa đến bách thú trốn như đ i ê n vạn c h i m kinh phi mà đi tứ đại nguyên anh cấp cao thủ chạy một đi ngang qua đi không trung lại là hình thành một đạo to lớn không khí l ô đen thanh thế m ư ờ i phần d ọ người một mực đuổi hơn một tháng cũng không biết được chạy bao nhiêu vạn dòng đường lúc này phía trước thế mà đưa ra một cỗ sán lạng kim mang tới đường xuân một n h ì n lại có một tòa kim quang trói mắt kim điện đứng ở phía trước quanh mình tiên vụ phiêu miểu tiên hạc phi hành tiên t h ú tại kim điện bốn phía vui sướng chạy trước ngày bảo dược xem xét giống như trốn không thoát bởi vì phía sau truy binh là càng ngày càng gần bảo dược kia là lại không có do dự một đầu đâm vào cái kia cảm giác tương đương tốt đẹp có vẻ như tiên cảnh bên trong đường xuân cũng không có do dự mà phía sau ba người cũng đuổi theo gào thét lên nhào vào túi đen bên trong kim quang nháy mắt liền thu liễm mà trước mặt sơn sơn lâm còn là sơn lâm giống như kim điện cho tới bây giờ không có xuất hiện qua hết thể khôi phục lại bình tĩnh giải dược của ta a giải dược a thật lâu hỏa tước tên kia đầu đầy mồ hôi vội vàng xuất hiện ở kim quang biến mất địa phương tranh thủ thời gian dừng bước đột nhiên hỏa tước con ngươi t r ừ n g lớn hỏa tước kêu thảm giải dược của mình thế nhưng là không dám tiến vào a bởi vì liên quan tới cái kia kim điện lại là có cái truyền thuyết xa xưa nếu như nó hiểu được cái kia độc dược trên căn bản chính là đường lão đại dưới nách xú xú dơ bẩn xoa thành cũng không biết được có thể hay không lập tức phun máu đổ xuống cái này kim điện cách môi bao nhiêu năm liền có tiên nhạc vang lên như lai t ử cựu thiên thần minh chi điệu giống như mà mỗi khi thiên khải thời điểm liền có một ít cao thủ coi là gặp được bảo quang xông vào bất quá phàm là đi vào người trên cơ bản không gặp bọn hắn trở ra qua loại này chỉ có thể tiến không thể ra địa phương chính là tiên cảnh ai cũng không dám lại tiến bảo về sau kim điện liền thành đáng sợ chi điệm rốt cuộc không ai thậm chí hung thú dám vào đi a kim quang không thấy bất quá tại kim quang biến mất một nháy mắt đường lao đại rốt cục bắt lấy bảo dược đồng thời ném vào chiếc nhận không gian bất quá sau một khắc bởi vì bắt bảo dược thân hình đương nhiên phải chậm hơn một điểm l i ê n cái này vẹn vẹn hai giây thời gian không đến ba cỗ đại lực chuyển đến biết là phía sau ba người cộng đồng xử lực đường lão đại vứt xuất toàn lực phương hướng ngược một bên kéo một cái ba cỗ đại lực đi theo mình cùng một chỗ rớt xuống mà bảo quang biến mất chuyển đến bốn người thống khổ tiếng kêu thảm thiết tới phóng nhãn nhìn lại một cái cự đại màu đen trong hồ b ò đầy một loại chỉ có hạt gạo lớn t ử kim sắc côn trùng toàn bộ trong ao tử kim quang màu l ó bất quá hào quang thái yêu dã yêu dã làm cho người khác dùng mình hào tiệ tử người rốt cục yếu xong đời rồi l ụ cánh c đại bàng q u á t to một tiếng ba người đánh về phía đường lao đại bất quá vừa phát ra một điểm sắt ma n g khí một người lốp hai manh cầm lốp một con hung thú lập tức cảm giác toàn thân tê dần hiện những cái kia tử kim sắc tiểu côn trùng thế mà nháy mắt thu nhỏ hướng mình trong lỗ chân lông chui vào d o đến bốn người tranh thủ thời gian bước ra hộ thân cương chỉ mới nghĩ bảo vệ mình bất quá sau một khắc bốn người đều khổ không thể tả bởi vì hộ thân cương quang thế mà bị đám côn trùng này gặm ăn mất mà không ngừng côn trùng tràn vào vòng phòng hộ bên trong hướng bốn người trong thân thể chui vào Đường xuân lóe lên muốn tranh tiến tiểu hoa quả lóe hoa h p ú chương địa, t ế n h n hiện cái này ao phía trên giống như g là phía h cái có ao p một ư kim q u a năm chiếu. c n bản không được tiểu hoa quả, tưởng nhẫn quả, là vào hoa k được tiểu i cưng ngón trăm a gian y không không cũng bốn mươi sáu nội nhập vạn hoa cung không lâu bốn người trong thân thể đều bị loại kia tử kim tiểu trùng trên b à o tại toàn thân làm bừa lại không lâu lục cánh đại bàn g một mặt kinh hãi kêu lên chuyện gì xảy ra ta mất đi linh lực có cái gì kỳ quái tất cả mọi người không sai biệt lắm tại cái địa phương quỷ quái này chúng ta không thể lại đánh tiếp tục đánh xuống toàn bộ cho hết trứng đường xuân nói ta cũng giống vậy không sử dụng ra được chân l ự c tới song đồng điêu khắc vương cũng là một mặt hoảng sợ nói s o n g đời rồi chúng ta có phải hay không tiến cái kia địa phương đáng sợ tám tay kim viên vẻ mặt xanh sao địa phương nào đường xuân hỏi vạn hoa cung tám tay kim viên nói không thể nào nghĩ không ra đường xuân tam đồng lúc hô lên đạo nghe nói chỗ tia đối nam tử hùng tắn nhất quả thực không làm người nhìn hhhh n g ư ơ i phải xui xẻo nghĩ không ra tám tay kim viên tam đồng lúc chỉ vào đường xuân âm hiểm cười các ngươi không như thường tử đồng dạng toàn bộ nó nương chính là công đường xuân khẽ nói hhh chúng ta là thú loại ta là manh cầm loại vạn hoa cung nữ tử tất cả đều là nhân tộc các nàng đối yêu thú manh cầm không có hứng thú song đồng điêu khắc vương một mặt may mắn quá thay hhh n g ư ơ i cái này tướng mạo còn thấu h ò a hẳn là có thể gây nên nào đó phân cung chủ hứng thú lúc cánh đại bảng âm hiểm cười nói cười cái rắm các ngươi khẳng định so ta còn thảm đường xuân khẽ nói không có khả năng chúng ta không phải nhân tộc sinh linh vạn hoa c u n g không phải yêu t h u cung tam đồng lúc cười to nói nhìn xem đi các nàng đối mỹ nam tử đều như thế thảm các ngươi còn muốn dễ chịu đến lúc đó đoan trường chính là một cái s ủ n g vật hạ tràng đường xuân cười nói đánh rắm đánh rắm đánh rắm t á m tay kim viên một tiếng gầm rú n h à o về phía đường xuân lập tức bốn người tại trong ao đánh thành một đoàn cái này bởi vì đã mất đi linh lực cho nên toàn bằng thân thể bản thân khí lực tại đánh nhau đường xuân bởi vì dung hợp qua cùng kỳ huyết mạch cho nên thân thể cũng không so với bọn hàng kém mà lại hơi mạnh một chút vung lên nồi đất quả đấm to cùng đánh lên ba người tới chơi đủ chưa lúc này một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến bốn người đ ố n g nhiên trả lời hiện giờ là cái vàng nữ tử dẫm tại một đoàn kim quang bên trên đứng tại không trung mà bên cạnh nàng đứng mấy cái nữ tử tất cả đều là dẫm tại kim quang bên trên mấy nữ tử trang phục đều tương đương quái dị không hề giống là dân gian trang phục toàn bộ giống như là c u n g trong đám nương nương trang phục dẫn đầu nữ tử k i ê lộ ra cao quý trang nhã giống như xuất thân từ đế vương hậu cung giống như Vang Cung Chủ, mấy tất ê trên viên n này giống như thực lực không này, lông nốt xinh vén nói. mày gái cái rồi thi cười thực một một t lực Lúc có cô lễ kém A. áo đẹp Ừm, cả đều là nguyên anh cấp bậc cường giả may mắn chúng ta ổ khóa này hồn chỉ có thánh mẫu kim quan g khóa tại không phải chỉ dựa vào những n à y vệ hồn trùng thật đúng là không làm gì được bọn họ v a n g cung chủ nói nương môn tranh thủ thời gian thả chúng ta không phải chúng ta tộc lục sơn láo tổ đến các ngươi cái chỗ chết thiệt này còn chưa đủ nó hủy đi lục cánh đại bàng kêu gào nói bất quá tiếng nói còn chưa rơi xuống đất ba một tiếng giòn vang lục cánh đại b à n g chim trên mặt lập tức xưng lên một cái màu xanh tím màn thầu túi sách một cái nho nhỏ lục cánh chim cũng dám ở nơi này kêu g ạ o biết đây là địa phương nào sao v a n g cung chủ vừa thu lại tay thư l ệ n h nói lục cánh đại b à n g thân thể lắc một cái liền muốn đi lên nào bất quá cho một vệ kim quang vỗ toàn bộ cạch rồi một tiếng nện vào trong hồ tự nhiên là cái bụng lại cho bên cạnh nốt rồi nữ tử đá m ộ t ước toàn bộ cái bụng đều xẹp đi vào lúc này gia hỏa này mới nhớ lại mình có vẻ như đã mất đi linh lực bởi vì yêu anh bị người ta kim quang phong mất có vết xe đổ đường xuân ba người cũng không dám tùy tiện lên tiếng mỹ nữ chúng ta là trong lúc vô tình đụng vào chúng ta cũng không muốn mạo phạm quý địa có thể hay không thả ta ra ngoài đến lúc đó tám tay sơn kim viên tổ tôn tuyệt đối sẽ đưa lên h ả o lễ tám tay kim viên tự nhận là mình nói ngọn cái này hẳn là sẽ không mạo phạm kia cái gì giọt vàng cung chủ nghĩ không ra lại là một b ạ t thai rút tới đánh cho tám tay kim viên nao bước lên kim tinh cả người quăng cái bổ nào vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo ngươi cũng không phải kẻ tốt lành gì cho ta trước bạo đánh một trận lại nói vang cung chủ lời nói bên hông mấy cái cô gái xinh đẹp chân loạn đá xuống tới đạo đạo kim quang tăng thêm lớn chừng cái đấu phủ văn nện ở tám tay kim viên trên thân đau đến ra hỏa này ở trong ao thẳng lan lộn hô thiên hàm đ ị a gọi ngươi còn dám nói mỹ nữ bảo ngươi nói đánh chết ngươi c g á i n à y mông ngựa v ợ a mấy nữ tử một bên cách không dùng chân cuồng đạp lấy tám tay kim viên đ ầ u to một bên la mắng cũng có cá biệt mỹ nữ dâm chính là tên kia hạ thể món đ ổ kia đã sớm ai thấy đường lao đại lưng lạnh toàn thân căng g â n trong lòng tự nhủ xong đợi vậy rơi xuống những này bạo ngược nữ sau này thời gian coi như thảm thảm nha a tám tay kim viên toàn thân đều nâng lên bọc nhỏ bao các nàng mới dừng lại tay tới cung chủ mấy vị cô nương ta thế nhưng là một con đàng hoàng nhỏ đ i ề u k h á c không cẩn thận đụng vào chỗ còn xin t h ô n g cảm ta càn không trong túi còn có mấy gốc đối với nữ tử mỹ dung hữu dụng hảo dược toàn bộ tặng cho các ngươi đáng tiếc là ta đã mất đi linh lực mở không ra song đồng điêu khắc vương lần này hấp thụ giáo h ấ n nghiêm chỉnh nói còn có hảo dược mở ra nhìn xem vàng cung chủ khe vươn tay song đồng điêu khắc vương càn không túi liền cho nàng ra qua Ngạnh xinh xinh một vệ kim quang đánh đi vào đem song đồng điêu khắc vương thần hồn cho đánh tan, đau đến hỏa này thẳng khắp cho hỏa kim đi điêu một đem vệ vào đau ra lộ a n l t tử một Nữ đến kia đi đến nhìn một chút, đột nhiên ra bốt ê n ngoài quăng nói, liền cái này cái u ra, phá h t c cũng dám nói có nói dám h hơn thôi, ể mị năm mà dung, quá bất lại dám là ừ a biệp bản chủ, đánh. Lốt bốt, cung đánh. chủ, Lốt lại l một trận bạo đánh song đồng điêu khắc vương thân thể kia so lúc trước lớn chừng gấp đôi tất cả đều là sung huyết bành trướng kết quả đường xuân càng là thấy ra đầu tê dại lại có loại yếu đi tiểu cảm giác của choan nương cực kỳ tan nát ca thu thập xong manh thu manh cầm chi hậu cung trang nữ tử nhìn về phía đường xuân ừ m tướng mạo còn thấu hòa vang cung chủ khẽ gật đầu sương m ũ i không đủ cao một chút còn có cái này màu da cũng thái bạch một điểm không đủ dương cương sắc mặt như quả hơi dẹp một điểm liền càng tốt hơn một chút nốt ruồi nữ tử tổ tiên bắt đầu đối đường xuân soi mói lên giống như đường lao đại giờ phút này chính là một người hàng các nàng chính tại ước định giống như các vị x i n h đẹp tỉ tỉ tốt ta gọi đường xuân đến từ một cái củng khổ tiểu sân thôn từ nhỏ trong nhà nghèo liền cơm đều không kịp ăn bất quá ta có một thân man l ư a t ạ i về sau tiến đế quốc học viện học viện mở ra một loại pháp môn luyện thể về sau liều mình tu luyện mới có thể ăn được cơm no vốn là muốn vào sơn đánh chút con mồi n g h ĩ không ra thế mà đụng phải bọn chúng mấy cái mấy tên này giật dây ta nói là kim điện bên trong có mỹ thực cho nên ta liền theo tiến đến bây giờ mới biết lúc mặt căn bản là không có mỹ thực mà là có thật nhiều xinh đẹp tỷ tỷ bọn chúng lúc trước còn nói bên trong mỹ thực có thể ăn no nê hiện tại ta hiểu được bọn hắn là đem mỹ nữ các tỷ tỷ đương đồ ăn nghe nói thời viễn cổ ở giữa những n à y mãnh cầm cùng đám hung thú đều đem bọn ta nhân tộc đương đồ ăn đường xuân một mặt hàm hàm nói lại khôi phục man lực đường phong thái chúng ta cái kia nói qua lời này trước kia căn bản cũng không hiểu được cái này kim điện tiểu tử ngươi dám đặt người y ê u lấy đánh đúng hay không tám tay kim viên ba người đều gọi trách móc lên hơn nữa còn g ơ lên sừng to lên n ằ m đấm ba bá lại làm ấy đạo kim quan g rút tới ba người cho quất đến k ê u thảm liên liên. đường xuân quay đầu đi trên mặt lộ ra một mặt nghiền ngẫm giống như nụ cười ba người minh bạch hóa ra bị ra hỏa này trêu bừa kia là t ứ chúng giận g đến n i nghiến lợi. Coi biết phải người ế n răng bản cung không biết có phải hay không là, các người đám hung hay h là là, có các t đám à y còn muốn khôi phục muốn năm n u khôi khí thế h đó ác không thành. Chúng ta h h Chúng à n t nhân tộc vượng hiện tại đã là nhân tộc thiên hạ màu lông mày đợi chút nữa từ trước tiên đem cái này mọc ra tám cánh tay ra hỏa rút gân lột ra h ầ một m nồi vượn canh thịt cũng không tệ lắm đúng yêu anh lưu lại y ê u dâng tặng đến tổng cung đi các ngươi chớ làm loạn vàng cung chủ một mặt lanh khốc một câu đi ra dọa đến tám tay kim viên mặt đều xanh biết tranh thủ thời gian dập đầu nói chúng ta viên tộc cùng nhân tộc tiếp cận nhất ta nào dám có loại kia ý nghĩ các ngươi ăn ta liền cùng ăn người đồng dạng không thể ăn còn là cái này lục cánh đại bàng có thịt mà lại tất cả đều là tinh thịt thường còn có cái này song đồng kim điêu cũng không tệ vị thịt mà tuyệt đối so với ta tốt được nhiều ai nói ngươi tám tay kim viên thịt món ngon nhất hiện tại người đều thích ăn óc khỉ cái này vượn não liền cùng óc khỉ không sai biệt lắm lục cánh đại bàng sắc mặt tái nhuận hết lớn ừ n liên quan tới cái này óc khỉ phương pháp ăn ta còn có một cái tân tiến nhất pháp môn nghe nói ăn chẳng những mỹ dung mà lại có thể dương thần bổ não đường xuân nói có nói úc người cái này cờ hàng còn hiểu được mỹ thực chi đạo hay sao nốt r ồ i nữ khinh thường k h a nói ta trước kia tại sơn thôn thời gian qua đi bích liền ở một cái lao đầu hắn rất biết ăn về sau mới hiểu được hắn lại là cái cao nhân thận sĩ lúc kia hắn mỗi ngày gạt ta đi trên núi đi săn đưa cho hắn đổ nướng các loại bất quá hương vị kia hoàn toàn chính sắc ngon về sau lao đầu kia bay mất ta mới hiểu được gặp gỡ cao nhân cái này h ố c khỉ phương pháp ăn chính là làm như vậy trực tiếp đem nó bang tại đáy nồi xuống về sau phía trên làm cái tấm tre đem hầu tử đầu lộ ra lại về sau thu được một nồi nước nhặt được gia vị cuối cùng nhìn không sai bị lắm trực tiếp gõ thiên khỉ đỉnh đầu về sau dùng nung đỏ thìa sắt múc góc khỉ kinh dầu sắp vỡ một chén canh mùi vị tuyệt đối ngon đã góc khỉ cũng có thể như thế làm mà viên tộc cùng hầu tộc gần nhất cho nên t á n g tay kim viên cũng có thể như thế phương pháp ăn bảo đảm các ngươi ăn có thể nuốt vào thơm thơm đầu lưỡi dọn đường xuân nói ưng ục đường xuân rõ ràng nghe được cái nào đó nữ t ử nuốt nước miếng thanh â m truyền đến ngươi tên hôn đản ngươi cũng thái độc đúng hay không ta viên bắt cùng ngươi ngày xưa không oán gần đây không báo ngươi thế mà nghĩ ra như thế ác độc biện pháp đến chơi chết ta nhân tộc t i ể u tử ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi t á m tay kim viên kèm chút tức n g ấ t đi đầu sắt bở môi mắng to ngươi mới vừa rồi còn lừa ta sao có thể nói không có toán đường xuân phản truy đạo ừ n loại này phương pháp ăn hoàn toàn chính xác mới mẻ có thể thử một lần vang cung chủ nhẹ gật đầu tất cả cung nữ ánh mắt toàn bộ nhìn c h ầ m c h ầ m về phía viên bắt đầu to cung chủ ta nhìn cái này khờ hàng còn giống như thật biết nấu xảo chúng ta cung trong phòng bếp không phải đang cần nhân thủ lúc này nốt rồi nữ màu lông mày nói coi như vậy đi trước hết để cho hắn đến phòng bếp hỗ trợ thử một lần nếu như có thể hợp chúng ta khẩu vị mà liền lưu lại giúp việc bếp núc nếu như không thành lời nói đi hầu hạ cung chủ sùng bộ cái nhi đi vang cung chủ nhẹ gật đầu vậy chúng nó ba cái đâu nốt r ố i hỏi chương năm trăm bốn mươi bảy cung trong tiểu nương thích cờ. tám tay kim viên trước dắt đến phòng bếp bang ban đêm chúng ta mời c u n g chủ ăn vượn nào đi còn hai người bọn h ắ n cái thông báo một chút các cung nhìn xem có ai thích hoặc thiếu cái gì liền đến nhận lấy vang cung chủ nói thải quang nói lên tám tay kim viên lỗ mũi chỗ bị màu lông mày mặc vào một cái vàng dây thường giống khiên n h ư u đồng dạng dắt đi uy ngươi qua đây cùng đi ta dẫn ngươi đi phòng bếp màu lông mày hướng về phía đường xuân hô liền đến liền đến xinh đẹp tỉ tỉ đường xuân một mặt chất phát đi theo nàng thân thủ xong rồi viên bát bị n ấ u l ụ c cánh đại bàng thở dài hai chúng ta vận mệnh cũng không khá hơn chút nào vừa rồi ngươi liền thấy qua những nữ nhân này quả thực chính là ác ma sau này thời gian xong đời có thể hay không kia tiểu tử lúc nào lại chỉnh ra một cái thịt kho tẩu chim đại bảng mà đi ra liền phiền thoái song đồng điêu khắc vương thân thể lắc một cái một mặt bi ai nhìn một chút đầu đầy hắc khí liều mình dây ruổi lấy bị quật lấy đi tám tay kim viên đồng bệnh tương liên a cái thẳng trời đánh nhân tộc tiểu tử một khi có cơ hội ra ngoài ta nhất định phải ăn sống nuốt t ư ơ i hắn l ụ c cánh đại bảng g i ữ tợn như mặt còn là trước bảo mệnh đi song đồng điêu khắc vương thở dài đường xuất hiện cái này vạn hoa cung tuyệt đối được x ư n g tụng là một cái cự đại không gian phúc đ i ệ thế mà đem cao tới mấy ngàn mét g i a i tới mấy chục dặm đại sơn đều bao quát tiến vào toàn bộ không gian phạm vi không hạ hai ba trăm l i n dặm bên trong thiên hạc phi hành chim phượng kêu to thần thú nhảy qua tiên vụ phiêu miểu đình đài lầu c ắ t như ẩn như hiện cầu nhỏ nước chạy tô điểm ở giữa mà lại lớn lầu c ắ t giống như đều có theo nhất định quy hoạch bố cục còn nói thiên địa linh khí kia là mạo xưng đồng có vẻ như đi theo tụ linh trận bên trong có so sánh mà lại đường xuân mơ hồ còn cảm thấy một chút khác khí thể màu lông mày tỉ tỉ các ngươi nơi này thật lớn a gọi địa phương nào đường xuân hàm hàm hỏi vạn hoa cung kế hoạch lớn như n g lớn n g ư ơ i bây giờ nhìn thấy chỉ là chúng ta vạn hoa cung một góc của tảng băng chìm đừng nhìn các người đế quốc học viện tên tuổi vang kỳ thật yếu cùng chúng ta vạn hoa cung so sánh chẳng phải là cái gì mậu lông mày đắc ý nói đúng vậy đúng vậy đế quốc học viện tính là gì các ngươi vạn hoa cung tùy tiện đi ra một cái gì cung chủ một bàn tay liền có thể chụp chết hai vị viện trưởng đường xuân gật đầu nói không phải ta xem thường cái gọi là đại lục lục đại học viện hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả chúng ta một cái phân cung chủ đi ra liền có thể bình lục đại học viện màu lông mày hừ lạnh nói cái đó là các ngươi phân cung chủ khẳng định lợi hại đ o a n chừng đã sớm là nguyên anh cấp đại viên mãn cường giả đường xuân đang lặng lẽ dò xét tử ha ha thế thì không có kỳ thật chúng ta vàng cung chủ thực lực cùng ngươi cũng kém không nhiều màu lông mày không cẩn thận bên trong lại còn nói lỡ miệng màu lông mày tỉ tỉ cái nhân tộc tiểu tử này là lường gạt hắn là đang s ờ các ngươi nội tình lúc này tám tay kim viên có vẻ như tìm được một cái lấy lòng cơ hội bất quá sau một khắc bá một tiếng g i n vang tám tay kim viên trên mặt lại thêm ra một đạo tử ngân đến màu lông mày r à o hấn ai bảo ngươi lên tiếng hắn đang sờ chúng ta nội tình chẳng lẽ ta màu lông mày sẽ không biết sao ta là cố ý muốn nói cho hắn biết ngươi cho rằng bản cô nương là ngu ngốc đúng hay không bản cô nương còn muốn nói cho hắn biết cái này vạn hoa cung có chín đại phân c u n g chủ cùng một cái c u n g chủ bên trên còn có thần bí hơn đúng đúng ngươi cũng biết tám tay kim viên cái k i a phiền một a đường xuân trong lòng kinh ngạc kém chút cười ra tiếng xem ra vị này màu lông mày cô nương chẳng những cuồn vọng tự đại mà lại căn bản là nghe không vô người khác quyền nói bất quá đường xuân cũng là thầm giật mình một cái phân cung chủ liền có sinh cảnh trung dai thực lực bộ kia cung chủ cung chủ đâu bên trên còn có cái thần bí hơn tồn tại đây chẳng phải là so tạ thạch trụ vị này đế quốc học viện người khai sáng đều muốn lợi hại hơn nhiều ta nào dám có phải là màu lông mày tỉ tỉ ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi bởi vì ta nghe nói qua vạn hoa cung danh k h í rất lớn đường xuân vội và nói bất quá ta có chút nghĩ không thông nghĩ không ra vì cái gì không nghĩ ra màu lông mày ngược lại là trò khơi dậy hứng thú vạn hoa cung cường đại như thế vì cái gì không đến bên ngoài xương bá đường xuân hỏi ngươi hiểu cái gì xương bá có ý gì ngươi nhìn chúng ta trong cung sinh hoạt được nhiều tiêu dao tự tại màu lông mày nói bất quá đường xuân còn là có thể cảm giác được đang nói đến cái đề tài này lúc màu lông mày có chút buồn bực bộ dáng hẳn là có thần bí gì lực lượng tại hạn chế vạn hoa cung bởi vì nghe nói vạn hoa cung là viễn cổ thời đại nào đó thần chỉ phu nhân khai sáng bởi vì lúc ấy vị phu nhân kia cho thần chỉ từ bỏ trong lòng khẳng định đối nam tử tràn ngập hận ý cho nên mới sẽ như thế toàn cung cung nữ đều ngược đái nam tử không chừng cái này đã tạo thành cái gì cung quy cũng khó nói đường xuân còn có một cái hiện hiện trong cung này nam tử đi đường có vẻ như đều rất cẩn thận vừa thấy được nữ cung nữ tới mặc kệ quý tiện quản tri chỉ là nha hoàn đều phải tranh thủ thời gian k h ô n g người làm lễ liên cung cổ đại đại gia tộc bên trong t ỷ nữ không sai biệt lắm tình trạng xem ra nơi này quả thực là nam nhân địa ngục phải nghĩ biện pháp chạy đi đây mới là vương đạo vậy cái này vạn hoa cung xinh đẹp tỉ tỉ thế nhưng là không ít đường xuân nói đương nhiên không phải sao có thể xưng là vạn hoa tể phóng vạn hoa cung màu lông mày nói nam nhân kia cũng không y ta đường xuân hỏi d ô n g dài nghĩ không ra câu nói này ra màu lông mày biến sắc mặt hung hăng chừng đường xuân một chút dọa đến ra hỏa này tranh thủ thời gian sờ s o ạ n một chút gương mặt động tác này ngược lại là chọc cho màu lông mày lạc lạc cười không ngừng giống nhỏ gà mái đẻ trứng ta nương nói qua muốn ta đem mặt bảo vệ tốt về nhà còn muốn cưới vợ đường xuân một mặt ngốc lẫn nhau nói ha ha ha màu lông mày ngươi lúc nào bắt như thế cái khở hàng trở về lúc này một đạo thanh thúy nữ tử thanh â m truyền đến như chim vanh xuất cốc đường xuân liếc trộm nữ tử kia một chút một chữ thuần hai chữ thuần mỹ ba chữ tuyệt đối thuần mỹ hơi dài trên khuôn mặt trái táo có hai cái thật s â u lúng đồng tiền mà lại hiện ra nhàn nhạt hai đoá nhàn nhạt hoa đảo da thịt như dương c h i bạch ngọc như bạch một đôi hai mắt thật to chớp lộ ra thanh thuần đáng yêu mà lại nụ cười kêu bên trong còn ngậm lấy một chút quỷ dị công chúa nô tỳ màu lông mày xin kính trào màuẩn mày thế mà tranh thủ thời gian vén áo thi lễ làm lễ chuyển người p h í a tám tay kim viên một bàn tay nói sững s ở cái gì sững s ở còn là tham kiến ái nhi công chúa đường xuân tranh thủ thời gian vượt lên trước tham viếng bất quá trong lòng hơi nghi hoặc một chút thấy màu lông mày cái này cung kính lẫn nhau vị này ái nhi công chúa trong cung địa vị tuyệt đối không cạn lạc lạc các ngươi đây là muốn làm gì còn có cái này khờ hàng từ lâu tới ái nhi công chúa hỏi kim điện mở ra bọn hắn liền tiến đụng vào tới cái này khờ hàng gọi đường xuân nghe nói còn là đế quốc học viện học sinh thật sự là khờ được có thể còn nói cái này tám tay kim viên khờ hàng nói là có thể màu lông mày cười nói đế quốc học viện thánh mẫu đã từng đi qua nói là không có gì hiếu học còn nói kia cũng là nhân tộc lừa đảo lắc lư những cái kia dân chúng dốt nát ái nhi nói đường lão đại thật sự là yên lặng đường đường chịu đại lục nhân dân yêu quý đế quốc học viện tại cái này ái nhi trong mắt cùng rác rưởi cũng kém không nhiều ái nhi công chúa tha mạng a ta thịt này không thể ăn ta nguyện ý làm s ủ n g vật của ngươi ta rất đáng yêu tám tay kim viên có vẻ như tìm được một cái sống s u t cơ hội tranh thủ thời gian hô thiền hàng điện người ta cũng không phải nói ăn thịt của ngươi chỉ ăn tùy não nghĩ không ra ái nhi vểnh vểnh lên miệng một mặt đạo mạng mà lại chuyện ngươi có vẻ như hưng thú đạo nhanh lên cứ gọi cái này gờ hàng đem vượn não làm ra đến nếm thử không thể ăn lời nói cung quy hầu hạ vừa nghe nói cung quy hai chữ đường xuất hiện màu lông mày đều đánh cái tránh xem ra cái này cung quy khẳng định rất đáng sợ tuyệt đối thuộc về cực kỳ tàn ác cấp bậc tám tay kim viên triệt để tuyệt vọng ngơ ngác rũ cụp lấy đầu đầy người hắc khí v ư ợ quanh nó quan sát chủ cung hai cái chữ to một mặt cho tàn nơi này chính là hắn sau cùng sinh mệnh điểm chung kết thiên cười ngươi đi ra lúc này mẫu lông mày đứng ở ngoài cửa kêu to không lâu một cái d â u ria s ồ m xoàm lao đầu bận bịu i không ngã chạy ra gặt ra cười nói ái nhi cung chủ tốt mẫu lông mày tiểu thư có chuyện gì yếu giao phó tiểu nô đường xuân nghe được buồn nôn lão gia hỏa này đều già bảy tám mươi tuổi thế mà còn tự xưng tiểu nô nó đây nương đều chuyện gì hắn gọi đường xuân sau này chính là của ngươi thủ hạng ghi nhớ tranh thủ thời gian gọi hắn đem vượn não làm ra đến ái nhi tiểu thư yếu nhấm nháp còn có ban đêm cung chủ đoán chừng sẽ tới nhấm nháp cả không tốt ngươi biết cung uy m à u lông mày bỏ xuống câu nói sau cùng đi theo ái nhi công c h ú a đi tiểu tử ngươi cái gì vượn não vượn não cũng đừng hại chết ta rồi thiên cười đợi các nàng vừa đi eo lập tức cứng lên bày ra một b ứ c lãnh đạo giá đỡ chờ mặt thật đúng là nhanh nga đường lão đại ở trong lòng khinh bị ra hỏa này một câu miệng bên trong bắt đầu giới thiệu góc khỉ t á t pháp tới ừ n biện pháp này giống như rất mới mẻ nha vậy được ngươi đi vào đem ra vị cái gì đều phối tể nhất định phải làm cho ái nhi tiểu thư cùng công chủ hài lòng bằng không tiểu tử ngươi liền t h ẳ n nha thiên c ư i hừ hừ nói phối liệu ngươi đến chuẩn bị bởi vì ngươi quen thuộc nghĩ không ra đường xuân thế mà nói hảo tiệu tử vừa đến cánh liền trường cứng rắn có phải là có biết hay không cái này chủ cung thế nhưng là hôm nay cười lớn nhất không nghe lời cái này r o i thế nhưng là không thang người thiên cười cho hung hăng c h ẹ n họ một chút chừng trở về mắt thấy đường xuân chúng ta hiện tại thế nhưng là cùng buộc tại trên một cái thuyền thiên cười ban đêm nếu là không thể để cho các nàng hài lòng cung bi hội mời đến trên người ta mà ngươi cái này chủ cung tối cao người cầm quyền cũng phải chịu liên quan trách nhiệm mà lại đến lúc đó ta sẽ đem trách nhiệm hướng trên người ngươi đầy ta thế nhưng là mới tới chưa quen thuộc nha thì như phối liệu phẩm chất không tốt đẳng các loại lý do nhiều hơn đường xuân cười khan một tiếng thấy không thiên cười đại nhân tiểu tử này vừa rồi một mặt khờ lẫn nhau tất cả đều là giả vờ nhiều gian xảo một tên tiểu tử ngươi tuyệt đối đừng cho h ắ n lửa ta cái này tủy não căn bản cũng không ăn ngon rất khổ dọn tám tay kim viên tranh thủ thời gian lại kêu lên bay một tiếng tám tay kim viên cho thiên cười một cước đạp ngã sấp xuống tại đất thiên cười mắng ngươi một con sắp chết nhỏ vượn tử còn dông dài cái giám ngươi cho rằng lão tử hồ đồ có phải là người nào gian người nào chung ta một chút liền có thể ngắm đi ra đúng vậy đúng vậy ngài là ai đúng hay không đường xuân tranh thủ thời gian cười nói ừng ngươi tiểu tử này còn có phần hợp ta khẩu vị mà đi vào đi ngươi cần gì phối liệu mở tờ đơn đến ta sắp xếp người đi cả bất quá ghi nhớ nhất định phải sửa lại không phải lão tử c u n g quy tiểu tử ngươi cũng phải rút gần l u t ra thiên t u còn vỗ vỗ đường xuân bả vai bếp trưởng cũng là bị bắt vào tới a đường xuân nhỏ giọng hỏi chương năm trăm bốn mươi tám ái nhi công chúa cảm tạ sóng lớn đảo c á c huynh đệ khen thưởng cầu ca cảm ơn bài này từ ha ha ha ai nói dọn lao tử là tự nguyện cái này vạn hoa cung sinh hoạt được nhiều mỹ hảo mỹ nữ như mây nhân gian tiên cảnh ăn cái gì đều có chơi cái gì đều được còn có mỹ nữ làm bạn tiểu tử về sau ngươi liền có thể cảm nhận được nghĩ không ra thiên cười thế mà lưỡng ngực một cái mức có vẻ như rất đắc ý bộ dáng bất quá đường xuân còn là có thể cảm giác được gia hỏa này cười căn bản chính là cứng rắn gạt ra có chút trực giác c h u y ề n ngươi dư quang bên trong liếc một cái mới phát hiện có vẻ như có người nhìn chằm chằm khó trách ra hỏa này như thế nói chuyện tuy nói công lực bị khóa nhưng là đường xuân thiên nhãn thế mà không có bị khóa lại như thế một kinh hỷ lớn mà lại đường xuân hiện có vẻ như huyền công phương diện còn có chút lực tình vẫn còn ở đó đ o á n chừng là cái này huyền kinh không giống với chân nguyên cùng bên trong nguyên không cho trong cung hiện chỉ bất quá còn là bị ảnh hưởng phải nghĩ biện pháp đem chu thiên tinh thần quyết tu luyện ra được huyền kình toàn bộ lấy ra mới có sức tự vệ không phải vậy khẳng định cũng đừng nghĩ đi ra mà lại tại nhân mã đông đảo đồng thời trên cơ bản đều là nam tử mà mấy nữ tử cũng là tay cầm nóng bỏng roi nghiễm nhiên một phái giám sát tư thế t ê n nào hơi không như ý hoặc phạm chút ít sai lầm liền sẽ ăn được một roi mà thiên cười cái này bếp trưởng chẳng qua là chỉ huy nấu nướng mà thôi đương nhiên giá hỏa này ra đời cũng không có roi hướng về thân thể hắn chào hỏi chỉ mỗi ngày cười đem đường xuân dẫn tới một cái toàn thân đỏ chót c u n g trang nữ tử trước mặt nói ra đây là mới tới đầu bếp đường xuân là vàng cung chủ tự mình điểm tướng ban đêm ái nhi công chúa sẽ còn tới nhấm nháp mà lại có khả năng cung chủ cũng sẽ tới cho nên cần mở ra cấp hai phòng bếp ngươi qua đây để ta kiểm tra một chút nữ tử áo đỏ hất lên roi đường xuân đi tới trước mặt nàng nàng này ánh mắt sắc bén trên người đường xuân quay t r u n g quanh một vòng xuống tới đường xuân có thể cảm giác được cái này trù cung đại quản gia có nửa sinh cảnh thực lực nó nương một cái quản p h ò n g bếp đều có thực lực như thế hoàn toàn chính xác làm đường lão đại t r ấ n kinh xuất gia đi trước kia đều có thể đảm nhiệm đế quốc học viện viện t r ư ở n g chức ừng đi vào đi nữ tử áo đỏ hiện cũng không có gì nguy hiểm tay hướng một khối trên vách nhấn một cái lập tức kim quan đại trấn không lâu giam g á c một tiếng một cái cự đại cổng tỏ vò mở ra thiên cười mang theo đường xuân tiến bảo đường xuân hiện cái này p h ò n g bếp thật đúng là cấp p h ò n g bếp có vẻ như còn là một cái không gian pháp khí bên trong xào rau nổi rõ ràng đều là hạ phẩm linh khí nhóm lửa lò bao quát bầu trậu nước vạc hỏa cái kẹp đẳng toàn bộ nó nương hạ phẩm linh khí nơi này t u y tiện đồng dạng vật thuận ra ngoài đều có thể khi binh khí sử dụng mà lại bên ngoài võ giả đều sẽ đánh vỡ đầu hai chữ xa hoa thiên cười đóng cửa lại ra ngoài an bài phối liệu đi không gian trong phòng bếp chỉ còn lại đường xuân cùng tám tay kim viên Nghĩ không ra ra hỏa này thế mà một thanh liền hai đầu gối quỷ xuống đất, bang bang bang. Liên chín sàn nhà đều gõ được loảng soảng văng lên, thẳng đến thái dương gõ ra máu tươi đến, nói nhân, viên chính nhân người hầu. Hết toàn bằng chủ nhân làm chủ, như làm trái thể, thiên lôi đánh xuống, vinh、thế. Viên bắt ra hỏa này thế mà toát ra hai nước mắt đến lên thể tới, mà lại, chiếu chuẩn trái tim của mình chính quyền. gối gõ gõ gõ giọt hỏa thế hai khấu thái chủ chủ hầu. Hết thẻ chủ chủ, thể, thế. hỏa thế hai thể chiếu lôi ra ra ra ra, trái ra sau ta ra của mà là làm làm mà mà là một đất, tươi từ bắt bắt toát mắt tới, trái tim một đem máu độc lại, cái đều về đầu đầu, được đó quỷ không lâu một ngụm máu tươi phun ra ngoài đường xuất hiện một ngụm máu tươi bên trong lại có một giọt ngón cái thô máu tươi lấy sáng long lanh lục quang tới chủ tử đây là viên bắt tổ tiên di hạ tới thượng cổ truyền thừa chân huyết tuy nói còn không có tiến hóa hoàn tất nhưng là huyết tinh hàm lượng tương đương cao chúng ta tám tay sơn kim viên đã từng còn là viễn cổ vượn thần nhóm tổ điện huyết mạch của chúng ta có thể không ngừng tiến hóa một khi tiến hóa đến tinh khiết nhất thời điểm chúng ta liền trở thành có thể sánh vai vượn thần tồn tại mà lại bên trong có viên bắt hồn đốt ở bên trong chủ nhân ăn sau viên bắt có bất kỳ đối chủ tử bất lợi ý nghị chủ tử đều sẽ biết đến viên bắt hạ quan tâm vì mạng sống a ngươi cái này có ý tứ gì đ ư ờ n g xuân cố ý giả ngu chỉ cần chủ tử có thể để cho viên bắt trốn qua một kiếp này viên bắt tuyệt đối là chủ tử trung thành nhất nô b u ộ c viên bắt nói ta thế nào hiểu được ngươi trong này có không độc đ ư ờ n g xuân cố ý hỏi kỳ thật sớm cảm thấy huyết mạch đắc lực ngươi ăn sau liền biết ta hiện tại bộ dáng này còn d á m hại ngươi hay sao viên bắt vội vàng nói thời gian không đợi người a liền muốn vào n ồ i rồi quái ngươi đem tổ tông truyền thừa huyết mạch cho ta vậy ngươi sau này chẳng phải là đương xuân cố ý trầm ngâm nói cái này ta đương nhiên cũng có lưu lại một giọt ở trái tim bên trong nếu như đưa hết cho chủ nhân ta công lực đem giảm xuống rất nhiều có lẽ sẽ thoát hóa đến kim đan cảnh về sau liền không thể đại lực làm chủ tử xuất lực chủ tử thần thông cái thế kim đan cảnh người hầu đã không thể giúp bên trên bao lớn bận rộn viên b á t giá hỏa này thật đúng là không n g ố ca cái này miệng cũng là một giải một giải Tốt. Đường Xuân cười âm hiểm một tiếng, đem giọt máu kia hướng nghe Hoàng cung trong nhấn một Vứt một Đường đem điểm cười hướng Xuân nghe hoàn cung nhấn máu âm cái. hiểm kia ra giọt k i a tổ huyết tiến ý thức hải liền cho sao chổi băng rùa thôn phệ quả nhiên ở bên trong hiện viên bắt một chút thần hồn tại ra hỏa này một tiếng hét thảm toàn thân đau đến đến d u n mà lại một mặt kinh hãi ngơ ngác nói làm sao lại như vậy đường xuân minh bạch cười lạnh một tiếng nói hóa ra là ngươi cho rằng ta không cách nào thôn phệ ngươi thần hồn cho nên ra vẻ hào phóng chỉ bất quá một giọt chân huyết m à t h ô i một khi ra ngoài ngươi liền không lại chịu khống chế đúng hay không ai ta cắm nha viên bắt một mặt cho tàn ha ha, ha cắm cái gì hảo, hảo đi theo chủ tử của ngươi ta ngươi sẽ có hưởng không hết chỗ tốt đường xuân cười khan một tiếng vỗ v ô viên b ắ t đầu to gia hỏa này hiện tại thu nhỏ đến trưởng thành lớn nhỏ nhưng là đầu còn là đặc biệt lớn chủ tử đáp ứng nhận lấy nhỏ vượn ta rồi viên bát hỏi ta là sẽ không đem mình người hầu cho n ấ u đường xuân hử lạnh thế nhưng là làm sao hướng các nàng giao nộp viên bát sửa soạn một chút đầu to bản g i a tự có biện pháp đường xuân nói không lâu thiên cười vội vàng t i ì n đến đồng thời cả tiến đến một đống lớn gia vị bếp trưởng ta đột nhiên hiện cái vấn đề đường xuân nói vấn đề gì thiên cười không n g ẩ n đầu hỏi cái này tám tay kim viên đầu không thích hợp làm sinh ăn mượn não tất pháp đường xuân nói vậy liền xào lăn hoặc nấu canh cũng thành chỉ cần biện pháp mới mẻ để các nàng cao hứng đều thành thiên cười thốt ra tám tay kim viên nghe xong kém chút ngã xuống đất g i a hỏa này tranh thủ thời gian đưa cánh tay chống được mặt bàn mới không đến mức đổ xuống da thịt của hắn quá già rồi mấy trăm năm làm ra tới vị thịt không t ớ i non cho nên ta cảm thấy có khỉ vẫn là phải dùng chính tông hầu tử đến làm tương đối tốt đường xuân nói úc nói nghe một chút thiên cười giống như cười vô tình hay cố ý nhìn tám tay kim viên một chút là giọt là giọt ta rất g i à ta sống hơn ba trăm tuổi cái này thân ra thịt cứng đến nỗi giấc con út đồng dạng không thể ăn tám tay kim viên vội vàng nói nghe đường xuân nói p h á p môn thiên cười bếp trưởng cũng là hứng thú lúc này đi ra ngoài không lâu bắt mấy cái cao hai mét lớn hầu tử tiến đến bọn giá hỏa này đương nhiên liền thành hôm nay thức ăn ngon hết thể chuẩn bị sẵn sàng hoàng hôn lặng lẽ tiến đến một giá loan xe từ không trung bay tới bốn phía tiên h ạ bạn phi hoàng điệu ở phía sau một loạt cung trang thiếu nữ dẫn theo đèn cung đình tùy hành lập tức hào quang vạn đạo bảo quang lập lòe tiên khí t r ù n g điệp khi thế được không kinh người vàng cung chủ mang theo thuộc hạ bao quát đường xuân toàn bộ được quỷ s á t tại đất nên đón đường xuân có thể cảm giác được cố huy áp cường đại có vẻ như so trung hải lòng cung con kia lao long vương trên thân ra còn muốn đáng sợ nhiều lắm đó là một loại làm người n g ấ m lại đều run dậy huy áp l a đâm vào linh hồn n g ư ờ i chỗ sâu một loại bà khí tham kiến cung chủ vàng huyết nghe nói các ngươi chủ cung sáng tỏ một loại tươi mới mỹ thực loan trong xe chuyển đến một đạo u y nghiêm giọng hỏi nói không sai c ư n g c h à o tiến đến một cái h ắ n g ọ i đường xuân là đế quốc học viện đi ra học sinh nghe nói là đế quốc học viện phòng bếp người quản lý vàng cung chủ nói tốt bản cung rất lâu không có nếm đến mới mẹ đồ ăn nếu như có thể để cho bản cung hài lòng ngươi có trọng tưởng cung chủ nói không lâu một đống lớn nữ tử tiến cung điện triển khai cái b ả n đương nhiên trừ vàng cung chủ cùng cái k i a ái nhi công chúa bồi tiếp bên ngoài khác toàn bộ đứng hầu hạ người tiểu đường có thể bắt đầu hết thể chuẩn bị sẵn sàng vàng cung chủ nói cung chủ điều này e rằng không được đường xuân lắc đầu thế nào ngươi chẳng lẽ còn không có làm tốt vàng cung chủ mặc nghiêm rất đáng sợ không phải ngồi cái bàn này không lên được làm không tới muốn đổi cái bàn đường xuân nói cung chủ ngài nhìn vàng cung chủ con con thân thể hỏi đổi có thể nếu như không thể để cho bản cung hài lòng tiểu t ử này lớn cung hình hầu hạ cung chủ hư lệnh nói đường xuân hiện tất cả cung nữ đều đầu sắt một chút cái này lớn cung hình tuyệt đối thuộc về cực kỳ bi thảm đáng sợ đồ chơi đường lão đại tranh thủ thời gian giữ vững tinh thần thiên cười tự mình chuyển đến một cái đặc chế bàn ăn về sau đem còn sống khỉ cái cổ kẹt tại bàn ăn lỗ tròn bên trong chỉ lộ đầu khỉ ở trên bàn đáy bàn hầu tử thân thể chứa vào một cái trong bao vải mà lại còn dùng đao cạo đi đầu khỉ bên trên lông về sau đường xuân dùng một thanh linh khí cơ bằng kim loại đem đỉnh đầu xương sọ cơ mở lúc này hầu tử sống sờ sờ xương sọ cho cơ mở tự nhiên là thê thảm đau đ ớ n chu lên đạp vó dãy ruộa bất quá đường xuân hiện đối với hầu tử tại như thế kêu thảm chúng cung nữ rõ ràng đều là lạnh lùng nhìn tới không có một cái nhũ mày xem ra những nữ nhân này tất cả đều là nó nương ngon nhân đường xuân một thanh ném đi đem một bầu nóng hổi xứng đáng có bao nhiêu loại gia vị dầu nóng tới tiến đầu khỉ bên trong lập tức hầu tử khàn cả giọng kêu thẳm lên bởi vì con khỉ này còn là một con tử cảnh trung dai hầu tử cho nên lập tức bỏng không chết đang thống khổ dãy rồi lấy đường xuân dùng vàng thìa múc một m u n g nhỏ đưa cho cung nữ bên cạnh cung nữ sau khi nhận lấy nhìn xem đường xuân có thể trực tiếp phẩm ăn mà lại còn muốn nhân lúc còn nóng ăn nếu như tại phẩm ăn lúc có thể nhìn xem hầu tử biểu lộ n g i vị càng tốt hơn đường xuân nói ta trước nếm thử ái nhi kêu lên chương năm trăm bốn mươi chín xà mị cung ha ha n g ư ơ i cái tiểu khả ái n g ư ơ i trước nếm trước hết nếm cung chủ thương yêu vô vô ái nhi công chúa đầu ái nhi một ngụm hút đi lập tức đầu lưỡi kia tại bên miệng còn liếm liếm cả người ngu ngơ ở thế nào vàng cung chủ thanh âm đều có chút run rẩy liền sợ n à n g nói không thể ăn vậy liền thẳng rồi cái này lấy lòng chủ tử không có chiếm được tốt phía sau còn được bị phạt vậy liền thẳng rồi ăn ngon ăn ngon ăn ngon lúc lại đến lại đến ta còn muốn còn muốn còn muốn ái như thế mà bản thân chạy đến nóc khỉ túi trước cầm lấy thì a bản thân liền làm cho bản cung c h ứ a chút cung chủ cười nếm thử một miếng hai mắt nhắm nghiền về sau lại mở mắt ra nhẹ gật đầu đạo ửng thật là không tệ mùi vị ngon t h u ầ n khiết mà lại còn giống như vật sống nghị không r a mị thực lại có như thế ăn pháp vàng cung chủ trên mặt lập tức cực kỳ vui mừng tranh thủ thời gian thuốc ngựa cái này phương pháp v ăn tính là cái gì chứ chúng ta địa cầu vĩ đại mị thực ra đã sớm sáng tỏ nhiều loại dày vò động vật pháp môn cái gì gọi là hoa gà lát ca sống sống nẫu nướng sống nổ trâu chấu v v cái này thiểu nhi khoa cung chủ cái này đường xuân rất không tệ ta thích lúc này ái nhi ăn no sau liếm môi một cái làm lúc nói úc vậy liền gọi đường xuân chuyên môn hầu hạ ngươi chính là cung chủ một mặt thương yêu cười nói được rồi được rồi ái nhi vỗ tay c h u y ể n ngươi x o n g đường xuân nói từ đó về sau ngươi chính là của ta thích ngã sau này yếu nấu xong tốt bao nhiêu ăn cho ta ăn úc không phải ta yếu nuốt ngươi một câu tiếp theo lời nói đường lão đại trong lòng cười không ngừng liền ngươi cái này một cái cô nương ra nhà cũng nói nuốt xuống người lời gì nha khẳng định là hù dò người ái nhi công chúa ta có cái nhỏ thỉnh cầu được hay không đường xuân vội và nói nói nha ái nhi chật một chút cái mông c ò n tiêu tám tay kim viên ta nhìn thuận mắt mà lại tại xào rau lúc rất biết hỗ trợ ta muốn mang hắn cùng đi được hay không đường xuân hỏi được được được chỉ cần có ăn ngon đều được ái nhi vỗ tay người đứa nhỏ này c u n g chủ thương yêu vô vô đầu nàng xem như ngầm cho phép cho nên đường lão đại mới đến không đến một ngày lại dọn nhà mang lên chết bên trong thoát thân tám tay kim viên đi theo ái nhi công chúa mà đi bất quá đương đường xuân rời đi lúc thiên c ư ờ i rút cái lạnh t ử nhỏ giọng nói phải cẩn thận a á i nhi không tốt phục vụ nàng nói tâm tình không tốt lúc lại nuốt ta cái này hẳn là nói nhảm a một cái nữ hài tử đường xuân cười nói ha ha nói nhảm nhưng cũng là lời nói thật thiên c ư ờ i vô vô đường xuân bà vai đường lao đại s ư ơ n g sở hỏi lại nhưng người ta không nói bất quá t i ế n ái nhi công chúa cung điện đường xuân lập tức có loại mắt trợn tròn cảm giác bởi vì có vẻ như t i ế n vườn mách thú bên trong các loại phi cầm tẩu thú tương đối nhiều chính là nhân loại không nhiều liền mấy cái nam tạp công cùng nữ tử nha hoàn mà lại đường xuân còn hiện gặp một lần ái nhi t i ì n đến những cái kêu bình thường hung hãn m á n h cầm cùng đám hung thú toàn bộ dọa đến dán tại dưới mặt đất liền thở mạnh cũng không dám một tiếng khoái một cái tinh khiết nữ hải tử có cái gì đáng sợ từng cái như thế đường lao đại trong lòng nghi ngờ tám tay kim viên cũng kém không nhiều thần sắc mà lại đường xuân còn hiện tại ái nhi trong cung điện những n à y phi cầm m á n h thu nhóm công lực đều không thấp có vẻ như nguyên bản đều có tử cảnh sơ giai thực lực thậm chí có nửa sinh cảnh hung thú tỷ như con tiêm mọc ra một đôi cánh heo mập chính là một nửa sinh cảnh manh thú vàng thiên chư cũng tại đoán chừng cũng là cho bắt vào tới tám tay kim vi nói bất quá chủ tử ta hiện một cái tinh xảo địa phương cái gì tinh xảo đường xuân hỏi cái này hái nhi cung điện lấy tên c u n g quá huyền ảo ngươi nhìn gọi thế nào xà mị cung chẳng lẽ bên trong nuôi phải có một con đại xà hoặc giả thuyết ái nhi sùng vật chính là một con xà mị tám tay kim vi nói xem chừng đúng không đường lão đại thuận miệng ứng với cũng không để ý ta muốn trở về ngủ các ngươi tùy tiện tìm chỗ ngồi ngủ đi ái nhi nói hướng trên lầu mà đi đường xuân hai đẩy ra một cái phòng hiện bên trong trống không cái gì đều không có xem ra chỉ có thể ngả ra đất nghỉ đường xuân cười khổ một tiếng không gian d ư ớ i chỉ mở không ra đành phải nằm dưới mặt đất nghỉ ngơi trước một hồi lại nói hai ngày thời gian qua đi đường xuân lại cứ vậy mà làm một con gà ăn mày đi ra một con tử cảnh sơ dai gà rừng vương thành thằng xui xẻo tử ái nhi nếm qua sau còn biểu dương đường xuân một phen tia tay liền ném cho đường xuân một viên lục sắt dược hoàn liền đi đ ư ờ n g xuân ngửi ngửi lập tức con ngươi t r ừ n g lớn bởi vì h ắ n hiện viên thuốc này chỉ ít phẩm cấp đạt tới thiên giai hạ phẩm mà lại bên trong tràn đầy cực mạnh sinh mệnh năng lượng thấy một bên nhỏ vượn chảy nước miếng đ ư ờ n g xuân một ngụm n u ố t vào lập tức một c ỗ m ê n h mông năng lượng đánh sâu vào tới đ ư ờ n g xuân thử một chút cựu thiên hạo thế quyết bị khóa không cách nào tu luyện bởi vì căn bản là không cách nào chỉnh ra linh lực tới đến mức nói võ đạo công pháp cũng vô pháp tu luyện con hàng này thử một chút chu thiên tinh thần quyết hiện lại có, có chút run lên một hồi biết có cửa gia hỏa này ngồi xếp bằng tại đất bắt đầu tu luyện ngồi xếp bằng cũng vô dụng không có cách nào tu luyện ta sớm thử qua cái này đáng chết vạn hoa cung thật tuyệt ra c ô n g lực bị khóa thân hôn bị khóa liền tu luyện công pháp đều cho khóa người muốn chạy trốn đều không cửa chúng ta ở đây tựa như là cái thân thể cường tráng người bình thường mà thôi tám tay kim viên một mặt phải, phải. hai ngày sau tất cả động vật đều biết đường đầu bếp sư qua mấy ngày phải làm dê nướng nguyên con lập tức không phải dê những động vật rốt cục nhẹ nhàng thở ra bất quá bọn gia hỏa này hiện tại vừa nhìn thấy đường xuân toàn thân đều sẽ co giật run rẩy bởi vì cũng không biết được kế tiếp không may hải tử có thể hay không rơi xuống trên đầu mình xem chừng cách mình vào nổi thời gian cũng không dài cho nên sa mị c u n g cho một cỗ bi ai khí tức bao phủ những cái kia những động vật mất giáo khuôn mặt tươi cười ngày thứ hai hoàng hôn thời điểm ái nhi công chúa đi ra ngoài chơi buồng địch lúc này một con xuyên sơn giáp vương chính lén lén lút lút tại đường xuân trước cửa phòng bồi hồi làm gì tiến đến kết quả thiên kia cho tám tay kim viên một thanh liền gỡ tiến đến đường đ ư ờ n g công tử tuyệt đối đừng nướng ta a xuyên sơn giáp k ê u thảm không n ư ớ n g cũng thành ngươi phải nói một chút cái này vạn hoa cùng một chút tình huống nếu không đ ư ờ n g xuân làm cái nấu nướng động tác đạo xào lăn xuyên sơn giáp tương đương có mùi vị chắc hẳn ái nhi công chúa sẽ t h í c h k h á c ta không biết bất quá các ngươi khả năng còn không biết ái nhi công chúa chân chính thân phận a xuyên sơn giáp nói không phải cùng chủ nữ như sao kim viên thốt ra cái r á m xuyên sơn giáp mắng nói thế nào đương xuân xứng sở hỏi nàng căn bản chính là một con rắn giả yêu sống mấy ngàn năm mà lại một mực đi theo lão công chủ nghe nói còn nhìn thấy qua tiểu thánh mẫu đừng nhìn nàng bình thường đáng yêu cực kỳ thanh thuần được có thể để ngươi dọn nước mắt thế nhưng là không coi như xui xẻo hám i ệ n g ra chính là một ngọn núi lớn manh thú cũng phải xuống nàng cái bụng ta liền tận mắt nhìn đến một con sinh cảnh sơ giai tượng phôi tiến nàng cái bụng đến mức nói chúng ta tất cả đều là cùng trong người trộm tới chuẩn bị cho nàng hưởng dụng mà lại nàng có một cái quái tính tình ăn cái gì cũng đi theo cái này tính tình cùng đi đó chính là không vui không vui lúc liền muốn tính tình một tính tình liền muốn nuốt vật sống trước kia có mấy cái người không nghe lời tộc cao thủ kết quả cũng là xuống nàng cái bụng đã từng có một lần nghe nàng nói qua trước trước sau sau nuốt qua nhân tộc cao thủ không hạ hơn ngàn mà lại nàng còn nói nhân tộc sinh linh vị thịt mà đẹp giống nguyên anh cái gì nuốt vào đi càng t i n h khiết hơn bởi vì nhân tộc lấy tu luyện thu nạp thiên địa linh khí mà lại nàng còn nói thích thôn vệ người thông minh tộc xuyên sơn giáp nói tám tay kim viên run dày lật đường xuân cảm giác bắp chân có chút rút gân mề ma vì sao đường xuân hỏi nàng nói nuốt người thông minh tộc mình cũng sẽ thông minh thử kim xuyên sơn giáp nói ta d ọ a nương nàng bản lĩnh tử đến cùng đến gì ta cảnh giới kim viên hỏi cái này chúng ta cũng không rõ ràng bất quá đã nàng còn gặp qua tiểu thánh mẫu khẳng định bất p h ẳ m chỉ bất quá chúng ta tất cả đều cho khóa công lực chính là sinh cảnh trung giai cường giả cũng vô dụng không sử dụng ra được lượt tới các nàng một cái tùy tiện t ử cảnh cung nữ đều có thể quất chúng ta thử kim xuyên sơn giáp nói nó nương dọn may mắn ta người này tương đối khở không phải đoán chừng sớm xuống nàng cái bụng đường xuân tự dễ ư lúc này đâu còn có thể cảm giác được nàng có bao nhiêu đáng yêu còn có khác bí mật không có thì như chạy trốn con đường các ngươi đã tới cũng không ít thời gian sao đường xuân hỏi đương nhiên chúng ta đều tới trăm năm con rắn này mị cung trong sớm nhất tới đều tiếp cận ba trăm n ă m giống con kia vàng thiên chư liền đến ba trăm n ă m có lẽ có chút sự tình nó sẽ biết một chút ta đi liên lạc một chút nếu như có thể hiện chút gì chúng ta đoàn người cùng một chỗ đào tẩu ngóc nơi này không phải cái biện pháp một ngày nào đó sẽ cho nàng ướt thử kim xuyên sơn giáp nói hướng dưới mặt đất vừa trùi không thấy g i a hỏa này đào đất thuật có vẻ như so đường lao đại đi càn g i á p thuật còn muốn ngưỡng bức đồng thời tại không có linh lực tình huống dưới tất cả đều là bản năng xuyên mà đi nó nước dọn thế mà rơi vào một con rắn già yêu nhà cái này cảm giác đều không có cách nào ngủ h á n ổn kim viên thở dài điểm ấy nhỏ sợ ngươi đều không chịu nổi còn muốn chạy đi càng như vậy tử càng phải chấn định không phải nếu như cho ái nhi nhìn ra một điểm gì đó đến người ta đều xong rồi đường xuân giao hấn ai nói ta sợ chỉ bất quá không may mà thôi kim viên nói sáng ngày thứ hai vàng thiên chư đi theo tử kim xuyên sơn dắt tới gia hỏa này là đường xuân tại xà mị cung thấy qua cảnh giới cao nhất giá thú có được nửa sinh cảnh thực lực bất quá gia hỏa này hoàn toàn chính xác đáng yêu cùng phim hoạt hình tiết kiệm tiền bình heo dáng dấp một cái khuôn đúc đi ra toàn thân đều vàng linh lợi heo lông còn bóng loáng chân bóng giống như đánh qua mặt sệ một đôi vàng l ó n g cánh thu lại lúc đặc biệt đáng yêu nghe nói vươn ra lúc dài đến mấy chục mét bếp trưởng người muốn biết cái gì vàng thiên chư một mặt cung kính nói không cung kính không thành a cái này sinh tử đều nắm giữ tại tên đáng chết này trong tay trước kia đường xuân không khi đến vàng thiên chư còn có loại cảm giác an toàn từ khi da hỏa này tới qua đi xà mị cung trong những động vật tất cả đều ở vào một loại lo lắng h a i hùng tình trạng bên trong bởi vì đã bị hắn xào lăn mấy cái thằng xui xẻo t ỷ như gà rừng vương n ấ u c â y nấm ấm hỏa hầm tay gấu tử vân vân kế tiếp có thể hay không cho hắn cả đi nấu cũng khó nói nghe nói da hỏa này miệng bên trong liền dò dỉ ra qua heo sữa quay món ăn này cũng không có hiểu được lên ái nhi công chúa menu không có chương năm trăm năm mươi tiểu thánh mẫu vàng thiên chư thời khắc lo lắng đến cái mạng nhỏ của mình mà khó giữ được bởi vì thức ăn này đơn trên có cái heo chữ tuy nói mình sớm là ba trăm năm lao chư nhưng có trời mới biết cái thằng trời đánh tiểu tử có thể hay không sửa lại nguyên vật liệu chỉnh ra cái nướng lao chư đến vậy liền thẳng nha ngươi tiến đến ba trăm năm vào bằng cách nào đường xuân hỏi còn có thể làm sao tiến đến ta lúc ấy tại sơn lâm tử bên trong sống được thật tốt một trận cuồng phong liền đem ta quân tới nơi này về sau một mực xuống tới ta nghe qua cái này vạn hoa cung đến cùng ở vào vị trí nào cho tới bây giờ cũng không có làm rõ ràng cũng có người nói cái này vạn hoa cung căn bản chính là một cái cực phẩm linh khí hoặc pháp bảo có thể tùy thời rời đi khắp nơi dừng lại cho nên lộ ra thần bí ngươi tưởng làm rõ ràng những này cũng không thể vàng tiên c h ứ n ó i cũng không khả năng cái này vạn hoa cung rất lớn sơ m ắ t quét qua liền có hơn trăm dặm phạm vi nghe nói đây vẫn chỉ là vạn hoa cung một góc của tảng băng chìm đường xuân căn bản cũng không tin cái này không có gì kỳ quái cái này vạn hoa cung người sáng lập thiên trì thánh mẫu phu quân chính là long hành thiên hạ mà hắn liền ở tại vạn thắng hải thiên tri phong năm đó nơi đó có thật nhiều thần chỉ đều trú tại vạn thắng hải bên trong mà long hành thiên hạ chính là vạn thắng hải tương đương có danh tiếng thần chỉ một trong bất quá nghe nói thiên trì thánh mẫu bị vứt bỏ cho nên nàng hận nam nhân như sương cái này vạn hoa cung trên thực tế chính là thể hiện nữ tử vi tôn nam tử làm nô tài cung điện bất quá ta nghĩ đã thiên trì thánh mẫu là viễn cổ thần chỉ phu nhân khẳng định cũng là có được đại thần thông hạng người mà lại thời đại kia có thể luyện chế ra khổng lộp như thế không gian pháp bảo năng lực cũng là có có lẽ cái này vạn hoa cung căn bản chính là lúc trước long hành thiên hạ đưa cho nàng cái này căn bản là một kiện thần khí cho nên cái này cung có thể chạy cũng không có gì kỳ quái vàng thiên c h ư nói ừ m cũng có đạo lý đ ư ờ n g xuân nói bởi vì hắn nghĩ tới vũ vương chư thiên đảo tàn phiến cũng không nhỏ mà lại thế mà có thể đi theo mình tới chỗ chạy có vẻ như cũng không thua cho cái này vạn hoa cung còn có mình thần bí chiếc nhẫn không gian giống như bên trong cũng không nhỏ mà lại còn tại phát triển hiện tại cũng bao nhiêu vạn năm trôi qua ngày này chỉ thánh mẫu phải c h ế ta đường xuân hỏi không nhất định tỷ như nói nguyên anh cấp đại viên mãn cường giả liền có thể sống trên mấy ngàn năm nếu như lại đến đi đâu lại đến đi đâu không chừng liền có thể sống hơn mấy v à n năm mà lại ta hiện một cái hiện tượng kỳ quái trước kia xuyên sơn giáp tuy nói xử theo pháp luật bị phong nhưng nó bản năng đào đất thuật cũng không tệ lắm cho nên len lén khắp nơi dạo chơi có một lần hắn nói hiện một nơi kỳ quái chỗ kia một mảnh h u y ề n hoàng đồng thời bên trong có một cố khác biệt khí vận tải xoay tròn lấy chúng ta suy đoán c h ỗ ngồi có thể hay không chính là cái này vạn hoa cung khu vực trung tâm vàng tiên c h ứ n ó i cụ thể phương vị có biết hay không đường xuân hỏi phía bắc từ nơi này đi qua trăm dặm tri địa bất quá lúc ấy ta cũng là hồ sáo trộn vọt cho người ta truy sát chạy đến bên kia chỉ bất quá đụng phải một chút huyền hoàng vùng ven bất quá loại kia khí không hề giống là linh khí ta muốn hút một điểm thế mà không hút được giống như rất khó chịu giống như bên trong càng không đi và o qua ta sợ bị ni chết xuyên sơn g á p nói đường ra các ngươi trên cơ bản là không tìm được đúng hay không đường xuân hỏi tìm cái gì chúng ta đam tiền bối đều nghĩ đến biện pháp chạy trốn chết bất quá cho hết cái gì làm trở về hạ trang vậy liền thật đáng buồn ta cũng không dám nói cho nên ta mới suy đoán cái này vạn hoa cung căn bản chính là một cái không gian pháp bảo n g ư ơ i muốn đi ra ngoài đi trừ phi là ngươi có thể giải mở ra đường còn có chính là thực lực ngươi so sáng tạo pháp bảo này người còn cường đại hơn trực tiếp đánh vỡ ra ngoài v a n g thiên t r ư một mặt về phải trên đời này không có không có khả năng chỉ cần hữu tâm chúng ta không có khả năng cả một đời thủ tại chỗ này chợ lấy trở thành người khác đồ ăn đường xuân x i ế p chặt năm đấm việc này ngươi quyết định chúng ta đi theo chính là dù sao liền nát mệnh một đầu có trời mới biết lúc nào xuống lão xà yêu cái bụng mà lại nàng một không như ý liền quyền đấm c ư ớ c đá mỗi ngày sinh hoạt tại bi thảm bên trong cũng khó chịu không thiên chư hạ quyết tâm con rắn này mị trong cung ngươi công lực cao nhất đúng hay không đường xuân hỏi ừ m trước kia có nguyên anh cấp bất quá về sau toàn bộ xuống lão xà yêu cái bụng bởi vì nàng thôn phệ cái gì đều là thích từ cảnh giới cao đến thấp cảnh giới người kế tiếp nếu như theo trước kia tính tình liền nên đến phiên ta vàng thiên trư một mặt hắc khí a đoán chừng vì tăng cường cảnh giới của các ngươi nàng ngẫu nhiên sẽ còn cả tốt hơn hàng cho các ngươi ăn đi t ỷ như đan dược loại hình đường xuân hỏi không sai chúng ta tuy nói lực lượng bị phong nhưng một lúc sau thế mà có thể tu luyện nhưng là ngươi bất kể thế nào tu luyện chính là cảnh giới đề cao nhưng là lực lượng vẫn là bị bịt lại không sử dụng ra được đại lực đến tại những cái kia cường h ã n các cung nữ trước mặt chỉ có thể ở vào bị đánh trình độ Ta vừa mới tiến lúc đến liền kim đan sơ giai cảnh giới hiện tại cũng đến đại viên đầy cũng nên là ta sống đến cùng thời điểm vàng thiên t r ư nói không lâu có ông chúa bay vào báo cảnh nói là ái nhi sắp trở về rồi vàng thiên t r ư xuyên sơn giáp tranh thủ thời gian rút đi hai tên giá hỏa vừa đi không lâu đường xuân đi ra lúc này chuyến đến ái nhi thanh â m nói chuyện gì a ái nhi công chúa đường xuân ra vẻ chấn định vừa mở cửa phòng ba một tiếng một cái gì cho ái nhi đập vào trên sàn nhà tập trung nhìn vào lại là cái dáng dấp tương đương soái khí trung nhân nhân công chúa cái này ý gì đường xuân chỉ chỉ dưới mặt đất cái k i a một mặt đáng thương t r u n g nhân nhân lần trước ăn óc khỉ tới dầu ta nhìn mùi vị không sai trời tối ngày mai ngươi cho ta lại biểu diễn một tay liền dùng hắn thay thế óc khỉ ái nhi nói cái này hắn là người a người thủy não cùng hầu tử không đồng nhất dạng mùi vị khác biệt làm ra đến không thể ăn đường xuân vội và nói bá một tiếng đường xuân cho ái nhi công chúa một bàn tay phiến đến góc tường bên trên ái nhi giữ dằn nói ai bảo hắn không nghe lời ta nói làm sao làm liền làm sao làm việc này quyết định như vậy đi bên ngoài còn có mấy cái đồ ăn ngươi lấy trước đi thí nghiệm một chút nhất định phải chỉnh ra h ố c khỉ mùi vị tới mà lại ngươi cũng đã nói hầu tử là cùng người tiếp cận nhất động vật cả không tốt bản cung là yếu tì khí đến lúc đó hừ hừ ái nhi hừ lạnh xong đắt đắt v ụ đi bay mất đường xuân đi ra ngoài nhìn lên thế mà còn có mấy cái xui xẻo người bị ném ở ngoài cửa tất cả đều là nam tử từng cái một mặt cho tàn bọn giá hỏa này thế mà chính là h ố c khỉ vật thí nghiệm xem ra cái này vạn hoa cung thật không đem người đ ư ơ người tại ái nhi miệng bên trong chính là đồ ăn người này muốn bị h ó c khỉ a thảm a hắn nhưng là vạn hoa cung danh nhân a lúc này xuyên sơn giáp lại n ô đầu ra chỉ vào trên đại s ả n h nằm x o á y khí trung nhân nhân danh nhân hắn là người gì đường xuân không khỏi hứng thú người này gọi cái thế kế hoạch lớn năm gần ba mươi tuổi lúc liền đoạt được làm đại lục phong v â n bản g thứ nhất nghe nói năm đó công lực của hắn liền đạt đến sinh cảnh trung giai kia là cái thế phong phạm bao nhiêu mỹ nữ đoàn tụ trong đó mà lại người này cũng rất có văn tài cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông bốn mươi tuổi thời điểm thế mà cho vũ vương phủ chọn chúng tiến vào thần bí vũ vương phủ học tập về sau càng thêm ba khí đã từng lấy lực lượng một người chọn bình đại lục sáu tông nào đó tông bất quá kỳ quái là không đến mấy năm người này liền mất tích nghe nói mất tích lúc công lực đã đạt sinh cảnh hậu giai vũ vương phủ cũng phái ra nhân mã đi ra tìm thế nhưng là tìm không ra bởi vì nàng cho tiểu thánh mẫu thiên nguyệt đêm nhìn chúng cho bắt vào cái này vạn hoa cung xuyên sơn g i á m nói có phải là gả cho thiên nguyệt đêm đường xuân cũng nhiều hứng thú mà lại cũng thầm giật mình đạo cái này vạn hoa cung thật đúng là ngữ bức liền vũ vương phủ người đều dám bắt vào tới còn không phải sao vũ vương phủ người bắt thiên cơ đạo cao thủ như thường tử bắt vào tới giống như toàn bộ đại lục không có bọn hắn không dám bắt người kỳ thật vũ vương phủ cùng thiên cơ đạo nghe nói đã không tại hạo nguyệt đại lục lên về sau mấy năm qua đi tiểu thánh mẫu thiên nguyệt đêm liền cưới cái thế kế hoạch lớn cái này thoáng qua một cái đến liền là hơn một trăm n năm nghe nói cái thế kế hoạch lớn công lực đã đạt đến sinh cảnh đại viên mãn đương nhiên mặc dù là như thế nhưng là vạn hoa cung cũng đem hắn công lực khóa chặt tại tử cảnh sơ giai lực lượng khác đều là không ra được chỉ bất quá hôm nay hắn xui xẻo giống như bị thiên nguyệt đêm từ bỏ bất quá nghe nói việc này cùng ngươi còn có chút quan hệ xuyên sơn d á p nói cùng ta cái gì quan hệ đ ừ n g hồ xà đản đường xuân lắc đầu thật có chút quan hệ tiểu thánh mẫu nghe cung chủ nói xin ăn óc khỉ sau đó không phải yêu cầu ngươi lại làm một phần mang đi kỳ thật một phần chính là cho tiểu thánh mẫu nhấm nháp tiểu thánh mẫu phẩm qua đi cảm thấy mùi vị mới mẻ mà lại nghe nói nàng âm thầm đã qua đến xem qua ngươi cảm thấy ngươi người này tuy nói ngốc không d ồ i kít nhưng là làm được một tay thức ăn ngon mà lại tướng mạo cũng còn thấu hòa đồng thời nghe nói ngươi xuất thân từ đế quốc học viện tiểu thánh mẫu cũng có chút hiếu kỳ bởi vậy liền đem cái thế kế hoạch lớn phế đi xuyên sơn giáp gật gù đắc ý một mặt ghen tị đạo đoán chừng sau đó không lâu tiểu thánh mẫu liền muốn chiêu người tiến cung đến lúc đó ngươi chính là cái này vạn hoa cung bên trong danh nhân chính là các lớn phân cung chủ cũng phải cho ngươi một chút mặt mũi tại dù sao ngươi là tiểu thánh mẫu cái kia đúng hay không đánh rắm kiểu t h á nhưng mâu đều đoan đi. đ hắc hắc, lao trừng thái là bà ờ Xuân chí n g ít cũng sẽ một Hắc trăm linh n năm đ tả hữu nàng mới có thể trắng đấy cho nên chí ít ngươi có thể phong quang bên trên một trăm linh năm xuyên sơn giáp cười khan một tiếng ngươi nha dọn may mắn quá thay có phải là t i n hay không ban đêm ta liền đem ngươi nấu đưa cho tiểu thánh mẫu đường xuân hừ lạnh một tiếng xuyên sơn giáp đánh cái rông dài tranh thủ thời gian bồi lên khuôn mặt tươi cười cái này tiểu thánh mẫu có phải hay không địa vị so c u n g chủ còn m u ố n cao đường xuân hỏi đó là đương nhiên thánh mẫu mới là vạn hoa c u n g chủ nhân chân chính cung chủ chỉ là các nàng cho chọn lựa ra người quản lý mà thôi xuyên sơn giáp nói lại rảnh rỗi giật vài câu gia hỏa này đằng một tiếng lại trôi đi có vẻ như gia hỏa này tin tức rất linh thông nghe nhiều như vậy ngươi cũng nên tỉnh đúng hay không đường xuân một chỉ đâm về cái thế kế hoạch lớn trung n i ê n nhân lúc một tiếng có vẻ như tỉnh ngươi chính là cái kia thần trù đường xuân cái thế kế hoạch lớn hỏi chương năm trăm năm mươi một cái thế hồng ừ m làm sao rồi đường xuân hỏi ngược lại không có gì ta đối với ngươi sinh ăn nóc khỉ trù nghệ cũng tương đương cảm thấy hứng thú cái thế kế hoạch lớn nói cái gì qua mấy ngày thế nhưng là ngươi thay thế hậu tử ngươi còn cảm thấy hứng thú đường xuân vô cùng ngạc nhiên ai thay thế liền thay thế đi bộ dạng này còn sống cũng không có gì hứng thú nhân sinh không có hứng thú không bằng chết rồi nghĩ không ra cái thế kế hoạch lớn như thế nói ngươi muốn chết còn không dễ dàng trực tiếp dùng đao cắt cổ chẳng phải là được rồi đường xuân tức giận nói không chết được cái thế kế hoạch lớn l ắ t đầu thế mà mười phần bình tĩnh ngồi ở trên sàn nhà không chết được không thể nào muốn chết cũng khó khăn đường xuân hỏi đương nhiên tại vạn hoa cũng có bao nhiêu nam tính cao thủ muốn đi tìm cái chết thế nhưng là không chết được nếu như ngươi cảm tử một lần bị rút hồn sau khi rời khỏi đây quả thảm hại hơn loại kia hồn roi quất vào trên thân quả thực không phải người có khả năng tiếp nhận mà lại bọn hắn có một bộ đặc thù p h á p môn để ngươi muốn chết cũng khó khăn tây môn kế hoạch lớn nói mà lại chân chính chết là ngón tay thần hồn tiêu vong mới gọi chết thần hồn tồn tại không coi là là chết đây chẳng qua là bị hủy mà thôi nếu như ngươi bị hủy mà thần hồn mỗi ngày chịu hồn roi ngươi còn sống có phải là so chết còn khổ có đạo lý nghe nói trăm năm trước ngươi chính là một cái đại cao thủ còn xuất thân từ thần bí vũ vương phủ vũ vương phủ thực lực cũng không yếu đi chẳng lẽ trăm năm xuống tới ngươi cũng không nghĩ tới dùng cái gì biện pháp chạy đi đường xuân hỏi cái gì biện pháp đều dùng qua ta cũng bị rút h ồ n qua vài chục lần bất quá vô dụng cái này vạn hoa cung căn bản chính là đồng dạng cao d à i pháp bảo trừ phi ngươi có thể lấy được tiểu thánh mẫu đồng ý hoặc người dùng man lực đánh vỡ pháp bảo vậy làm sao khả năng món pháp bảo này thế nhưng là viễn cổ thần chỉ chế thành tuy nói trải qua mấy vạn năm t ă n g thương nhưng là viễn cổ thần chỉ quá c ư ờ n g đại chính là bọn hắn một phần mấy trăm năng lượng cũng có thể tùy tiện đem chúng ta cái gọi là sinh cảnh đại viên mãn cường giả hủy đi mà bây giờ thánh mẫu tuy nói công lực cùng lao thánh mẫu thời đại không so được nhưng cũng không phải chúng ta có khả năng chống lại nghe nói ngươi còn sinh ra ở đế quốc học viện tại đại lục là có danh tiếng bất quá nha cầm tới cái này vạn hoa cung đến liền không đáng chú ý tùy tiện đi ra một cái phó tổng cung chủ dẫn người cũng có thể d i ệ t đại lục lục đại học viện đương nhiên vạn hoa cung tùy thời đang di động nó không thuộc về bất luận cái gì đại lục chúng ta vũ vương phủ cũng giống vậy không tại hạo n g u y ệ t đại lục cái thế kế hoạch lớn thở dài bất quá g i a hỏa này rất rộng rãi nói đến sinh tử đến bình tĩnh cực kỳ xem ra là cho tiểu thánh mẫu chơi đùa quá sức ngươi là tiểu thánh mẫu trợ phu công lực của nàng như thế nào đường xuân hỏi t h â m bất khả chắc nói như vậy sinh cảnh đại viên mãn cường giả ở trước mặt nàng như ba tuổi hài nhi nàng tùy tiện thổi khẩu khí liền có thể yếu ngươi mạng nhỏ cái thế kế hoạch lớn vẻ mặt xanh sao nhìn đường xuân một chút nói trước kia ta tự xưng là công lực cái thế tại đại lục cũng uy danh lan xa đương nhiên là ngón tay hơn một trăm n ă m trước tiếp cận hai trăm n ă m bất quá ở đây lúc bắt đầu ta còn k h ô n g phục kết quả có một lần tiểu thánh mẫu giải khai đối ta cơm chế ta xuất thủ hung ác công nàng người ta liền thổi ngụm khí ta thiếu chút nữa thì thủy hôn vong đây chính là thực lực vạn hoa cung vì cái gì có thể như thế hoành hành bá đạo nơi này thành nam tính địa ngục cũng bởi vì các nàng thần bí thứ hai công lực cao không có cách nào khác ca ta cảm thấy ngươi trong lời nói có hàm ý đ ư ờ n g xuân nhìn chằm chằm hắn ha ha ta một kẻ hấp hối sắp chết còn có lời gì cái thế kế hoạch lớn nhàn nhạt cười cười chẳng lẽ cái này thần bí vạn hoa cung cùng vũ vương cũng có chút ít quan hệ đ ư ờ n g xuân hỏi ta giống như có nghe nói qua một cái truyền thuyết theo một vị nào đó vạn hoa cung sắp chết cung chủ nói qua tựa như là thánh mẫu trước kia có khống chế toàn bộ hạ o nguyện đại lục ý nghĩ thậm chí nàng tưởng khống chế càng nhiều rộng rãi khu vực hạ o nguyện đại lục chỉ là một khối khu vực nhỏ mà thôi bởi vì lão thánh mẫu có hận hận này một mực không cách nào xóa đi cái thế kế hoạch luôn nói có thể hay không cùng long hành thiên hạ có quan hệ đường xuân hỏi l i ê n long hành thiên hạ ngươi cũng rõ ràng xem ra ngươi không đơn giản á là có một ít quan hệ bất quá nghe nói là cùng long hành thiên hạ tân sùng thích có quan hệ hai nữ nhân mà lại là hai cái đều đều có đại thần thông nữ nhân lên hung ác đến muốn đối mão thiên hạ này liền thành các nàng một cái bàn cờ lớn các nàng tại hạ một bàn cử thế vô song lớn thế cuộc mà chúng ta chẳng qua là đông đảo quân tốt bên trong một ô đáng thương quân cờ mà thôi liền cái đem cũng không bằng chiến hỏa từ vạn thắng hải bắt đầu cuối cùng kéo dài đến toàn bộ khổng lồ các lớn khu vực mà hạ nguyệt đại lục chỉ là một cái trong đó thế cuộc chiến trường mà thôi cái thế kế hoạch lớn nói vũ vương cái thế phong hoa chính là một viên làm dối quân cờ đ ư ờ n g xuân nói có vẻ như những đầu mối này càng ngày càng rõ ràng con hàng này trong lòng đột nhiên giật mình suy nghĩ c ô kia nữ nhân khung x ư ơ n g có phải hay không là một nữ nhân khác chính là long hành thiên hạ tân sủng có khả năng giống như rất nhiều biến số đều vây quanh cái thế phong hoa triển khai hắn xem như một cái làm dối người khiến cho ở trong đó càng là tràn đầy nào tố mê ly nếu quả thật như trong truyền thuyết như thế vậy cái này vạn hoa cung thánh mẫu liền ghê gớm nha căn bản cũng không phải là chúng ta có khả năng chống lại cái thế kế hoạch lớn nói nghe nói vũ vương phủ cùng vũ vương cũng có quan hệ đường xuân hỏi ha ha là có liên quan hệ bất quá ta cũng không rõ ràng đến cùng có quan hệ hay không vũ vương cũng là thiên đại bí mật có thể khuấy động hai cái thần thông nữ nhân thế cuộc hàng người tuyệt đối không phải phàm nhân có khả năng làm được bất quá vạn năm xuống tới tất cả mọi người đang tìm lấy vũ vương bí mật bất quá khó mà vật trần bao quát chúng ta vũ vương phủ cái thế kế hoạch lớn nói ta gặp qua vũ vương phủ cái thế tiên sinh đ o á n chừng là ngươi hậu bối đường xuân nói hắn để mắt tới ngươi rồi cái thế kế hoạch lớn ngược lại là kinh ngạc một chút hắn nói là yếu đề cử ta đường xuân nói vì cái gì ngươi có chỗ nào đáng giá hắn đề cử tuy nói công lực của ngươi hiện đạt đến sinh cảnh t r u n g dai cũng coi là một cái kinh tài tuyệt d i ễ m thiên tài bất quá ta tin tưởng cái này cũng không phải là hắn đề cử ngươi lý do cái thế kế hoạch lớn lắc đầu ha ha bởi vì bản thân biết vũ vương một số bí mật đường xuân cười thần bí ngươi thật biết cái thế kế hoạch lớn con ngươi đột nhiên chừng lớn ha ha đường xuân cười thần bí không đáp nếu như ngươi có thể chứng minh ngươi biết ta chính là liều chết cũng sẽ tương trợ ngươi chạy ra nơi đây cái thế kế hoạch lớn giống như hạ quyết tâm n g ư ơ i có đường đường xuân kinh ngạc hơn một trăm n ă m ta hiện một chút văn nghê nhưng là cũng phải xem ngươi tạo hóa bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi được xuất ra chứng cứ tuy nói ta nhanh mất mạng nhưng là ta cũng không tưởng phí công khí lực đi tương trợ một cái phế vật ta bỏ ra nhiều như vậy tâm tư chính là tưởng chân chính vạch trần vũ vương chi bí t h ủ y diệt cái này vạn ác vạn hoa cung cái thế kế hoạch lớn thế mà cũng cắn răng nói rõ ra hỏa này căm thù đến tận xương thủy chỉ bất quá che giấu được tốt hơn mà thôi cái này ngươi biết t đường xuân dùng thủ thế biểu diễn một chút không gió cũng dậy sóng cùng một chỉ hoàng tuyền lộ thiên đâm tám thức bên trong hai thức đạo chỉ bất quá ta công lực bị khóa chỉ có thể vạch cái hình ta tin tưởng ngươi nghĩ không ra cái thế kế hoạch lớn một mặt đứng đắn chẳng lẽ ngươi không sợ ta đang gặp ngươi đường xuân hỏi không lừa được thiên đâm tám thức chính là vũ vương phủ thần bí nhất tuyệt chiêu ta chỉ học được thức thứ nhất không gió cũng dậy sóng nghe nói vũ vương phủ cũng cận tồn có ba thức phía sau năm thức đều không rõ ràng nghe nói cái này tám thức có thể học hết lời nói vậy liền có được hủy diệt thiên đ i ệ năng lực đương nhiên chỉ là mà ộ t truyền thuyết. cái m lại yếu chân chính học đây ư ợ c cái n mấy thức cốt thủy, không cốt trải qua ư là, là, là, là vũ vương toàn thừa thành tán không thể bộ người truyền thừa đưa cho ngươi cũng không phải là người khác yếu truyền thụ chiêu thức đơn giản như vậy cái thế kế hoạch lớn giống như kích động nghĩ nghĩ đạo theo nơi này trong dặm phía bắc có một đoàn hoàng huyền ánh sáng bao phủ khu vực cái chỗ kia rất khả nghi trải qua ta hơn một trăm n ă m nghiên cứu lại kết quả ta từ vũ vương p h ụ lật tới bí điển so sánh ta hoài nghi hoàng huyền ánh sáng s ư n g là thiên địa huyền hoàng khí loại này khí chuẩn xác tới nói là s ư n g là huyền khí là thiên địa sơ khai lúc liền hình thành là tại thiên địa hỗn độn thời kỳ liền tồn tại thần khí mà hoàng khí so huyền khí phẩm cấp cao hơn mà cái này toàn bộ vạn hoa cung pháp bảo chính là từ huyền khí không chế nếu như vận khí tốt có thể hấp thu huyền khí có lẽ n g ư điều này nói rõ cái gì rất có thể loại này huyền khí bản thân liền là tồn tại ở cái này không gian pháp bảo bên trong đoán chừng chỉ có thánh mẫu có thể hấp thu tu luyện mà thánh mô chính là dựa vào nó đến k h ô n g chế lại toàn bộ vạn hoa cung cái thế kế hoạch lớn nói ngươi xem một chút cái này đường xuân toàn lực tồi động rốt cục răng rắc một tiếng l â y động chu thiên tinh thần quyết động chuyển một chút bước ra một chút xíu huyền khí đi ra cái thế kế hoạch lớn mánh lực khẽ hấp thu con hàng này nhắm hai mắt lại thật lâu hắn rốt cục mở mắt ra trong hai mắt thế mà bắn ra một đạo hung hãn cường quan g tới đường xuân cũng cho dọa một đầu hoài nghi ra hỏa này có vẻ như công lực cũng không có bị khóa chỉ bất quá đang giả heo ăn hổ mà thôi có tương tự tính bất quá ngươi bước đi ra huyền khí phẩm cấp so bên kia quá thấp giống như t ử cảnh sơ giai bên trong nguyên cùng sinh cảnh đại viên mãn cường giả bên trong nguyên không so được bởi vì công cảnh càng cao thể nội khí kỉnh phẩm giai liền càng cao cái này có lẽ cùng ngươi công lực cảnh giới có quan hệ bất quá đã có tương tự tính vậy thì có tinh xảo chỗ ngươi nói một chút lai lịch của nó cái thế kế hoạch lớn nói đường xuân cũng không có dấu diếm nữa đem đại ngu hoàng hướng thần bí trong cổ mộ bàn tay kêu bên trên học đến chu thiên tinh thần quyết nói ra chính là cái thế kế hoạch lớn nghe được cũng là một mặt h ư n g phấn không thôi lao thiên ta rốt cục có chút minh bạch nguyên lai、like、ta chỉ có thể hấp thu một điểm đó chính là bởi vì ta không có công pháp của ngươi hiện tại công pháp của ngươi ta nghe qua sau lại một vận chuyển thế mà thật sự hưu hiệu quả cái thế kế hoạch lớn nói vậy ta liền đem công pháp toàn bộ truyền cho ngươi ngươi vụ n trộm tu luyện không chừng lúc nào có thể sử dụng huyền tình chúng ta liền có thể nghĩ biện pháp rời đi đường xuân nói chương năm trăm năm mươi hai hỗn độn huyền hoàng Trễ rồi ta chỉ có mấy ngày thời gian có thể sống nhìn mới nhất nhất toàn bộ tiểu thuyết tiểu thánh mẫu quyết định sự tình không ai có thể sửa đổi như vậy đi chúng ta ban đêm trôi qua lặng lẽ tìm tòi nếu như ngươi có thể hấp thu lời nói ngươi sau này chậm dãi hấp thu ta nghiên cứu qua có thể ra cái này vạn hoa cung duy nhất pháp môn ngay tại đoàn kia huyền khí phía trên đáng hận chính là ta lúc trước không biết được công pháp không phải đoán chừng hiện tại sớm chạy đi cái thế kế hoạch lớn một mặt hắc khí cũng không còn lúc trước bình tĩnh tự nhiên ta nghĩ biện pháp kéo dài một chút nhìn xem có thể hay không lại đ ể cử dầu tưới náo người sự tình Đường Xuân nói, vô dụ nàng quyết định sự tình bất luận kẻ nào đều không thể sửa đổi làm như thế nào làm ngươi liền thế nào làm chính là đừng gây nên nàng bất kỳ hoài nghi chỉ cần có một ngày ngươi có thể đi ra ngoài đó chính là cho ta lớn nhất ă n ủi ta tại vàng cung phòng bếp bên ngoài một gốc cây dưới có trôn xuống một vài thứ đến lúc đó ngươi quyết định chạy móc ra mang đi kia là vũ vương phủ đồ vật còn cho bọn hắn mà lại hy vọng ngươi đem vạn hoa cung sự tình nói cho bọn hắn ta chết không có gì chỉ cần có thể đánh vỡ cái này vạn ác vạn hoa cung đời này đủ cái thế kế hoạch lớn nói bất quá ngươi tốt sau này thời gian khẳng định không dễ chịu lắm nữ nhân kia để mắt tới ngươi đoán chừng ngươi chính là của ta người kế nhiệm ngươi nhất định phải cắn chặt răng đứng v ữ n g những người thường không thể nhẫn sự tình nàng thật như vậy hung tàn sao đường xuân mười phần h i ế u kỳ ha ha không phải hung tàn ở trước mặt nàng nam nhân chính là nàng nuôi trong nhà một con chó nam nhân là không có bất kỳ tôn nghiêm nào ngươi là kinh tài tuyệt diễm hạng người chịu không được loại này khí nếu như ngươi phản kháng vậy ngươi liền xui xẻo cho nên không thể phản kháng nhẫn nhịn xuống nhịn xuống hết thảy ngươi nắm chắc thời gian tu luyện huyền khí chính là tây môn kế hoạch lớn nói tiểu thánh mẫu vô cùng xấu a đường xuân mở câu cho đùa xấu ha ha cái thế kế hoạch lớn lắc đầu thở dài đạo nàng là cái khó mà nói nữ tử khó mà nói thiên địa hỗn độn huyền khí nếu là vạn hoa cung hạch tâm khẳng định thủ hộ sâm nghiêm đúng hay không đường xuân hỏi điểm ấy ngươi ngược lại là sai không ai chăm sóc bởi vì các nàng cho rằng ngươi cầm đi cũng vô dụng cho nên ngược lại là có thể nhẹ nhõm rút ngắn đương nhiên cái chỗ kia cách chủ cung gần nhất bình thường người căn bản cũng không dám đi mà nếu như ngươi là người kế nhiệm của ta vậy ngươi chí ít có thể tại chủ cung quanh mình hoạt động thây môn kế hoạch lớn l ắ t đầu ta có cái kỳ quá i ý nghĩ tu luyện huyền công cũng không chỉ ta một cái tại hạ o n g u y ệ t đại lục còn có khác từ đại đông vương triều trốn qua tới huyền sĩ thì như đường xuân nói tạo ra cùng thiên địa sẽ ha ha ta có thể khẳng định ngươi cái này chu thiên tinh thần quyết mới là chính tông nhất tu luyện huyền công pháp môn bọn hắn cái c h ủ loại kia đoán chừng là thiên môn hoặc giả thuyết là cực thấp giai công pháp cho nên căn bản là dẫn không d ậ y nổi thánh mẫu chú ý mà lại dùng công pháp của bọn hắn cũng không hấp thu được hỗn độn huyệt khí không phải bọn hắn sớm cho vạn hoa cung tiêu diệt tây môn kế hoạch lớn nói mà lại con rắn kia mị gần nhất sẽ không ở trong cung thật giống như là muốn theo cung chủ ra lội cửa đ o á n chừng lại là ra ngoài thai họa núi rừng bên trong manh thu manh cầm các nàng cách mỗi mấy năm đều sẽ ra ngoài một lần cái kia gọi ái nhi xà mị nghe nói sống mấy ngàn năm có phải là công lực của nàng chẳng phải là cũng dọa người rất đường xuân hỏi đương nhiên ái nhi là theo chân thánh mẫu một đời mấy ngàn năm không chỉ đoan chừng đều vừa đến hai vạn năm còn nói nàng công lực nhìn không thấu mà lại ta hiện giống như tiểu thánh mẫu đối nàng đều có chút kiếm kỵ bởi vì có một lần ái nhi đến chủ cung đi tiểu thánh mẫu có một con s ủ n g vật chó thế mà trong nàng kết quả cho xà mịn u ố t tiểu thánh mẫu đương nhiên lôi đ ỉ n h c h i nộ hai người thế mà trong cung ra tay đánh nhau bất quá kết quả thánh mẫu ra mặt c h ấ n an xuống tới không chừng cái này xà mị cũng có thể lợi dụng một chút bất quá đừng nhìn nàng bình thường biểu hiện được tinh khiết tốt thanh thuần một cái mụi tử kỳ thực là hai vạn năm xả yêu ngươi muốn lợi dụng nó chính là bảo hộ l ộ t r a ngàn vạn phải cẩn thận một chút tuyệt đối đừng bị nàng giả tưởng mế hoặc tây môn kế hoạch lớn nói ban đêm lặng lẽ t i ế n đến đường xuân đi theo tây môn kế hoạch lớn tại xuyên sơn giáp mở đường xuống hướng phía bắc mà đi nghĩ không ra xuyên sơn giáp ra hỏa này thế mà ở sâu dưới lòng đất mở ra một cái bốn phương thông s u ố t thông đạo dưới lòng đất ra hỏa này thật đúng là thần đương nhiên cái này cùng vạn hoa cung nữ tử kiêu ngạo cũng có chút ít quan hệ các nàng cho rằng trong cung là an toàn nhất không có cái gì có thể nguy hiểm đến an toàn của các nàng cho nên căn bản cũng không có phòng bị mặt này đường xuân đi theo hắn không lâu liền đến phía bắc xuyên sơn giáp sợ hãi một vùng tới địa điểm trước hết t r ư ở n g hai người quan sát hồi lâu cảm thấy cũng không có gì nguy hiểm lúc mới lặng lẽ ló đầu ra ngoài đường xuân hiện cái này huyền khí xác hiện lên một điểm văng n h ạ t nhưng tổng thể tới nói là màu đen bên trong mang một ít màu đỏ bộ dáng có thể nói là đỏ xám mà lại nó liền dạng như vậy trần trụi tại bên ngoài bất quá cũng không có tràn ra khắp nơi đến địa phương khác liền dạng như vậy giống như một đoàn to lớn bông đoàn đồng dạng đặt tại nơi đó thấy cái thế kế hoạch lớn liền dạng như vậy x à i bước đi đi vào đường xuân còn cho giật này mình bất quá hắn có thể vào đường xuân không chút suy nghĩ cùng đi theo tiến vào bên trong một mảnh màu đen thế giới trừ màu đen cái gì khác đều không có đi ước chừng chừng một trăm mét cái thế kế hoạch lớn dừng bước nói ta chỉ có thể đi đến nơi này lại đi vào ta liền vô cùng khó chịu thậm chí toàn thân có bạo thể cảm giác giống như trong thân thể tràn đầy một loại bạo tạc tính chất tiểu côn trùng giống như ta thử qua càng đi về phía trước thân thể liền ra nghiêm trọng cảnh cáo trước kia ta thử càng đi về phía trước mấy mét t hơn â n thể c ă n đến cực đoan nguy g cực h i ể m tình t r ạ n g t a không thể l à m gì khác hơn linh à l u về việc tới. Bất bộ quá, cứ d ạ g này. c ỉ c ầ năm vừa vào gian ta có chui lực thời kháng Hơn đối loại này. đều sẽ áp trôi qua tuy nói ta không có huyền công pháp môn tu luyện nhưng là thế mà hảo vận hiện thân thể ra cơ bên trong thế mà cũng chứa một chút huyền kình cho nên ta tuy nói hiện tại toàn bộ bên trong nguyên bị phong nhưng thực lực của ta còn có thể vung ra sinh cảnh sơ dai thực lực quái cảm giác của ta còn tốt một chút đường xuân nói ngươi từng bước một thử nhìn một chút nhìn có thể hay không đi bao xa tây môn kế hoạch lớn nói đường xuân toàn lực tưởng vận chuyển chu thiên tinh thần quyết nhưng là phương pháp này giống như không hiệu nghiệm thế mà không có động tĩnh biết cùng vạn hoa cung khóa tác phẩm tâm huyết dùng có quan hệ con hàng này thử cẩn thận dò ra bước chân rốt cục tiến vào mà lại đường xuân cảm giác tiến thêm một bước cảm giác liền không đồng dạng tựa hồ có cái gì tại hướng thân thể của mình bên trong chui vào g i a hỏa này không tin cái này tà dị kình rốt cục cắn răng đi vào càng đi bên trong màu đen càng ngày càng đậm mà áp lực cũng càng lúc càng lớn có loại hướng dưới biển sâu lặn xuống cảm giác đúng vào lúc này có vẻ như ở trong lòng có đạo viễn cổ tiếng kêu chuyển đến nghe thanh âm kia còn giống như là cùng kỳ thanh âm đường xuân một suy nghĩ minh bạch đoán chừng là bên ngoài áp lực tác dụng d ư ớ i cùng kỳ thật huyết nguyên làm cho bừng tỉnh cho nên mục đích bản thân phản kháng lên loại này h u y ê n ép lực lượng bởi vì cùng kỳ là viễn cổ h u n g thú huyết mạch của bọn nó đều có nhất định huyết mạch ưu thế bên trong có rất nhiều thuần huyết đệm tử một đạo phù quang thắng hiện huyết tinh khí xông ra cái này ngược lại là cảm giác thân thể lập tức dễ dàng không ít đường xuân tiếp tục đi vào phía sau đứng nhìn tây môn kế hoạch lớn kinh ngạc kinh ngạc có muốn hay không lại như có chút suy nghĩ lại đi chừng một trăm mét quanh một tiếng đường xuân cảm giác toàn thân cho trợt nổ tung như vậy thân thể làn ra trong xương tủy một đạo màu đỏ huyết khí toàn bộ nổ đem đi ra mà lại tại cốt nhục bên trong thế mà kéo dài bước lên từng đạo huyết sắc p h ù quang tới phù quang hướng huyền khí bên trong bách đẻ ép song phương giống như tại tranh đấu lấy đường xuân thân thể làm chiến trường người tiến ta lui người lui ta tiến đường xuân lập tức cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức như nhất trọng sơn nhạc tại trọng kích lấy mình giống như thể nội cùng kỳ huyết mạch ra bên ngoài h u y ế t trương xong n rồi ta hy vọng cái này huyền khí quả nhiên có thể thôn vệ người a khó trách vạn hoa cung người không có chút nào phong bị cái này huyền khí bản thân liền là đáng sợ chi vật cái thế kế hoạch lớn sắc mặt bình tĩnh lắc đầu tương đương mệt hoài chậm dai thối lui ra khỏi huyền khí chi địa về tới xà mị cung trong cái thế kế hoạch lớn không biết được chính là sau đó không lâu đường xuân nổ tung huyết quang thế mà nhúc nhích bắt đầu mà lại tại chống lại tại chiến đấu huyết quang cùng huyền khí xoắn suýt lại với nhau mà trói mắt p h ủ văn quang hoa xuất hiện tại p h ủ quang bên trong lóe lên rất nhiều khỏa t r ư ớ n g mắt tinh thần những ngôi sao kia thế mà bắt đầu vận chuyển điều này đại biểu lấy cái gì đại biểu cho chu thiên tinh thần quyết bắt đầu có thể thành công một tháng trôi qua huyết quang thế mà cùng huyền khí dung hợp một cái mới đường xuân ra đời toàn thân hắn lóe màu đen khí hắn ngồi xếp bằng cảm giác chu thiên tinh thần quyết thu nạp cường độ càng ngày càng c ư ờ n g đại mà bên ngoài nồng đậm huyền khí giống như thủy triều chăn vào bất quá đường xuân thử một chút lại hướng phía trước vượt một bước cũng khó khăn vượt một bước đều có loại yếu bạo thể cảm giác biết hiện giai đoạn chỉ có thể ở nơi này tu luyện mà đường xuân hiện chiếc n h ậ n của mình không gian giống như lấp lóe ẩn ẩn có buông lỏng có thể sử dụng dấu hiệu cảm thấy thu nạp báo hỏa đường xuân thối lui ra khỏi huyền khí đoàn bên trong hiện cái thế kế hoạch lớn đã không thấy bất quá đường xuất hiện mình lợi dụng huyền k ị n h sử xuất liền có được nửa sinh cảnh thực lực nếu như dựa theo này x u ố n g d ư ớ i chỉ cần kiên trì tu luyện đoán chừng không lâu liền có thể khôi phục sinh cảnh trung dai thực lực đường xuân đ ộ n chạm đất động trở về tại sao mỹ ly c u n g xem xét hồi lâu hiện cái thế kế hoạch lớn chính ngơ ngác ngồi tại một cái ghế bên trên mà xuyên sơn giáp ra hỏa này lại là lo nghĩ không còn đâu bốn phía bò các vị hai tháng các ngươi còn sống cũng không tệ lắm con tiên lão xả yêu không có trở về hay sao đường xuân ló đầu ra đến ngược lại là dọa hai ra hỏa nhảy một cái ngươi còn sống xuyên sơn giáp thốt ra không phải còn sống chẳng lẽ chết hay sao đường lão đại mắt trợ trắng ta hiểu được huyền khí trong tầng có thời gian trì hoãn tác dụng ngươi ở đâu cái tu luyện hai tháng bên ngoài trên thực tế mới trôi qua hai ngày thời gian cái thế kế hoạch lớn nói lại thở dài đạo ngươi phải chịu đựng nàng liền muốn trở về nàng vừa về đến chính là ta t ử k ỳ tiền bối ta tu luyện huyền công tiểu thánh mẫu cũng tu luyện công pháp này chẳng phải là muốn cho nàng đã nhìn ra đường xuân hỏi chương năm trăm năm mươi ba tiểu thánh mẫu không nhất định nàng có thể vận dụng chưa hẳn liền tu luyện qua nhìn mới nhất nhất toàn bộ tiểu thuyết mà lại ta cũng không cảm giác được thân thể ngươi bên trong có huyền khí phun trào cái thế kế hoạch lớn nói đương nhiên nếu quả thật cho hiện chỉ có thể coi là xui xẻo bất quá không có dấu hiệu trước ngươi nhất định phải nhịn xuống hai ngày sau ái nhi quả nhiên trở về ngươi thí luyện kết quả thế nào vừa thấy được đường xuân ái nhi lại hỏi mùi vị khẳng định không bằng góc khỉ tốt bởi vì đây là chuyên vì góc khỉ mở ra nấu nướng phương pháp ta cảm thấy hay là dùng góc khỉ đi mà lại ta làm nhân tộc dùng nhân tộc đầu làm chuyện này ta tâm tình cũng không tốt thức ăn này mỹ vị cùng đầu bếp tâm tình cũng có chút ít quan hệ ta liền không rõ tiểu thánh mâu tại sao phải như thế làm chẳng lẽ nàng thật cảm thấy não người ăn ngon không thành mà lại còn muốn x i n h ăn đường xuân cố ý bắt đầu thiết sáo châm ngòi thổi gió nàng không ăn ái nhi lắc đầu thuần chân gương mặt bắt đầu bản nàng không ăn cái kia ai nhấm nháp đường xuân cố ý một mặt kinh ngạc ta ái nhi sắc mặt càng thêm âm trầm chẳng lẽ ái nhi công chúa thích nhấm nháp não người sao đường xuân hỏi tất cả mọi người nói ta ái nhi ăn qua thịt người tộc sinh linh kỳ thật không phải ta không thích nhấm nháp nhân tộc sinh linh nhiều nhất là nhân tộc sinh linh chọc ta tức giận ta hội xé rách bọn hắn bởi vì ta thích hắn ở ái nhi lắc đầu đã không thích liền đổi góc khỉ chính là đường xuân nói không thành nàng quyết định nói cái thế cùng với nàng hơn một trăm n ă m nàng yếu trơ mắt nhìn xem bị ta nhấm nháp chỉ có bộ dạng này mới có thể giải khai trong lòng nàng hận ái nhi lắc đầu trên mặt bắt đầu lộ ra một điểm phẫn nộ đây không phải làm khó sao không thể ăn còn buộc ngươi đi ăn cái này tiểu thánh mẫu cũng thật là đường xuân nói còn không phải sao thật sự là làm giận ái nhi nao xuống miệng bất quá đã nàng quyết định dạng n à y làm kia buổi tối liền bắt đầu đi lúc buổi tối sa mị cung kim quan g đại tác xa bên ngoài bay tới một tòa vàng màu ánh sáng không lâu đến trước mặt đường x u â n hiện trên trăm xinh đẹp cùng trang nữ tử tế h mà tự mình nhắc lên một tòa núi vàng đến gần mới phát hiện vậy căn bản cũng không phải là một ngọn núi mà là một cái bóng truyền trận lớn vàng óng ánh hung thú hùng thú thế mà đem thân thể vặn vẹo thành một thanh ghế bành bổ dáng mà tại hùng thú trên thân ngồi một nữ tử đường xuân liếc trộn một chút kém chút đem ngày hôm qua ăn phun ra nữ tử quá béo ngồi ở chỗ đó thế mà đều cao tới khoảng bảy tám mét đứng lên lời nói đoán chừng không hạ hai mươi mét một đầu đùi lại có xe tải lớn bạch nội là bạch nội bất quá thấy thế nào đều có điểm giống là một đoàn thịt mỡ mà mập phì khuôn mặt cùng phòng học lớn không sai biệt lắm cũng có điểm phật di l ạ hóa trang chỉ là lỗ mũi liền có cống thoát nước ấm lớn chui vào một người một chút vấn đề không có con mắt kém chút đều nhìn không thấy bởi vì cho hết trên mặt cục thịt trò chen không có chỉ nhìn thấy hai cái khe hở khe hở vặn vẹo tại gương mặt bên trên bất quá một con miệng lại là rất lớn không có mở ra lúc hiện lên một đường nhỏ hình dài đến khoảng ba mét phía trên thoa khắp hồng xoa phấn nhìn qua tựa như là một đầu màu đỏ khe hở nó chính là đường xuân nhìn ái nhi một chút ái nhi truyền âm nói không sai tiểu thánh mâu thiên nguyệt đêm chính là nàng đường xuân lập tức dùng mình một cái lạnh từ đầu đến chân đặc biệt là trong lòng giống như vạn năm hàng tủy va vào một phát là lệnh lệnh đào lạnh, đào lạnh dọn. trong lòng tự nhủ tha mạ tích cái thế kế hoạch lớn thế mà cùng cái này quái vật khổng lồ ngủ hơn một trăm n ă m của choan lương ta còn muốn hay không người sống xuống dưới đ o a n chừng tiểu thánh mẫu đào nguyên thánh địa cái thế kế hoạch lớn toàn bộ chui vào đều sẽ chê bé đường xuân không khỏi liếc nhìn tiểu thánh mẫu phía dưới tuyệt đối lớn tuy nói nhìn không thấy nhưng có thể tưởng tượng đến mà lại lại ngẩng đầu đi lên nhìn trước ngực một đôi ý tứ thật được xương tụng là ngọn núi cái gì cúp f cúp ở trước mặt nàng quả thực chính là tiểu nhi khoa nghĩ không ra sau này đoán chừng mình muốn thay thế cái thế kế hoạch lớn cùng cái này quái vật khổng lồ vượt qua bao nhiêu năm đường xuân không khỏi khoe miệng co giật một chút thống khổ rên rỉ một tiếng ha ha ha tiểu thánh mẫu đột nhiên mở ra cái kia có thể đem hai cái đường xuân đồng thời nuốt vào đi miệng rộng cười the t h ế lên tiếng cười kiếp như kim loại đồ vật chạm vào nhau trói thai cực kỳ bất quá tất cả mọi người không dám có bất kỳ biểu lộ sau khi cười xong tiểu thánh mẫu mở ra cặp mắt ti hí của nàng trên người đường xuân trượt một vòng trở về về sau khẽ gật đầu nói thấy không Vị này từ đế q u ố cung học v i cao thâm học nữ h thấy vừa đ ư ợ bên cạnh nhóm tranh thủ thời gian đập lên ngựa cái rắm một cái cung nữ cho tiểu thánh mẫu phòng học lớn bàn tay rút được nơi xa hóa thành một đoàn huyết vụ như tiên sơn tiên tử tiên tử tính là gì cho bản thánh mẫu sách dày cũng không xứng tiểu thánh mẫu một mặt s ư ơ n g lạnh tháng sáu cũng biết bay sương không trung thật lập tức liền bay ra khỏi điểm điểm b ô n g tuyết đi ra nó n ư ơ n g d ọ t đây là công pháp gì a mắng chửi người đều có thể trách mắng pháp l ư ợ t tới đường xuân trong lòng hung hăng co quắc một chút k i ê u cái gì dọt xuân thu bút bút viết xuân thu ở trước mặt nàng chẳng phải là tiểu nhi khoa đ ô n đ ố t tiểu thánh mẫu thân thể thu nhỏ đến cao hai mét tiến nhanh xà mị cung cứ việc thân thể khôi phục bình thường nhưng là đường xuân thấy thế nào đều cảm thấy trong lòng lâm tơ bắt đầu đi tiểu thánh mẫu tay bãi xuống một đời đại sư cái thế kế hoạch lớn cho c h ố n g đi lên bày xong cái bản hắn giống như là một con hầu tử bị giáp tại b à n tấm trung ương bên này gia vị sớm chuẩn bị xong đường xuân thật lâu không hạ thủ được bất quá cái thế kế hoạch lớn lại là một mặt bình tĩnh hướng phía hắn nháy một chút con mắt ý là ghi nhớ ta đồ vật xuống đao đi ai đường xuân ở trong lòng thở dài hiện thực không thể không xuống đao l ó é lên á n h bạc cái thế kế hoạch lớn bay mất đ ỉ n h đầu lộ ra bên trong thủy nao tới đ ấ m máu trang diện cùng cái thế kế hoạch lớn thống khổ để đường xuân cả đời khó quên trong lòng đào thiên c h i n ộ tại vật lượng ái nhi ăn đến n h u chặt máy lên mà tiểu thánh mẫu lại là một mặt cười lạnh nhìn xem trận này đẫm máu bi kịch sinh bởi vì nàng chính là bi kịch chủ đạo người cái thế kế hoạch lớn triệt để chết rồi tiểu thánh mẫu đứng lên ghi nhớ đây chính là yếu phản kháng bản thánh mẫu hạ tràng tiểu thánh mẫu hử lạnh một tiếng tất cả đến quan sát mỗi người chia cung chủ tân nương nhóm tất cả đều đánh lấy dùng mình bởi vì vì dương oai lâm thời đầu còn đem cung trong trên trăm nam tử bắt tới đây tới cái hiện trường quan sát qua mấy ngày đem tiểu tử này đưa tới bản thánh mẫu yếu nhấm nháp thủ nghệ của nàng tiểu thánh mẫu về câu tiếp theo lời nói giật bên trên hung thú cái ghế đi khúc tán nhân cuối cùng tất cả mọi người tranh thủ thời gian hướng ái nhi cáo biệt rời đi người này não làm sao khó ăn như vậy ái nhi giữ dằn nhìn xem đường xuân ái nhi công chúa ta đã sớm nói não người cùng khỉ luôn không đồng nhất dạng người còn không tin mà lại cái thế kế hoạch lớn não người đều sống mấy trăm năm cho nên đã sớm biến chất vậy dĩ nhiên là càng khó ăn hơn đường xuân nói nhưng thật ra là gia hỏa này đảo quỷ cố ý đem ra vị khiến cho kho ăn không phải não người kho ăn mà là bởi vì đường xuân cố ý hành động chính là vì kích thích á i nhi cùng tiểu thánh mẫu phẫn nộ quả nhiên giống như nâng lên một điểm ra tới chờ cái gì thời điểm ta cũng phải để nàng cùng ăn một chút khó ăn não người ái nhi giận dữ nói chuyện ngươi nhìn đường xuân một chút đạo nàng gọi ngươi qua đi lúc ngươi cố ý làm khó ăn điểm không phải ngươi đoán chừng liền chạy không xong ta nào dám a nàng còn là lột ra r ú t ta gân hay sao đường xuân kêu lên chẳng lẽ ngươi liền không sợ bản cung đ ả o ngươi ra rút ngươi gân ái nhi miệng một nao đầu đột nhiên huyễn hơi biến hóa thế mà huyễn ra một cái cự đại xà đầu đến dọa đường xuân nhảy một cái bản cung tuy nói không thích nuốt nhân tộc sinh linh nhưng là nếu có người yếu mạo phạm bản cung l ờ i nói hạ chẳng so cái thế kế hoạch lớn cũng không tốt đến chỗ đó ái nhi lạnh lùng hừ nói đúng rồi ái nhi công chúa tiểu thánh mẫu thân thể làm sao lớn như thế chẳng lẽ nàng không phải nhân tộc hay sao đường xuân tò mò hỏi d ô n g dài đây là ngươi có thể hỏi sao ái nhi hừ lạnh một tiếng có thể là cự nhân tộc ta hiểu được đường xuân nói bá một tiếng cho ái nhi một bàn tay phiến đến bên ngoài rơi cái mông đau nhức Nàng giàn nói, ta nói không chính giữ hỏi ta xác lúc i ề n n k h ô này h n đi, cho l một cung o n h tới Ăn chủ mộc thanh vào nói nói ta biết khó ăn chính là muốn buồn nôn chết nàng tiểu thánh mẫu thiên nguyệt đêm hử lạnh nói cái này một cung chủ ấy ấy lấy không biết được muốn thế nào đáp biết tại sao không tiểu mục tiểu thánh mẫu một mặt s ư ơ n g lạnh giống như không c h u n g lại muốn tuyết bay m é t cái này chẳng lẽ như trước kia sự kiện kia có quan hệ một cung chủ hỏi ừ m cái này tiện hóa cho là ta không rõ ràng trước kia nhấm nháp đồ ăn lúc luôn yêu thích gọi kế hoạch lớn qua đi cho nàng diễn cầm một đôi cậu nam nữ chính là không có tay cầm cho ta bắt lấy không phải ta sống một nàng tiểu thánh mẫu cười lạnh nói lạc lạc cứ như vậy để ái nhi ăn kế hoạch lớn đầu Đặc sắc ca. một cung chủ cười một tiếng ta muốn để nàng cả một đời nhớ kỹ cho ta ta người là nàng có thể c ầ u dẫn sao chính là ta bên người một cái phế vật cũng không phải bất luận cái gì tộc loại dị tâm nếu không phải xem ở thánh mẫu trên mặt ta sớm sống sờ sờ mà lột ra nàng cái này tiện hóa c ò n giả bộ một mặt tinh khiết dáng vẻ ta nhổ vào phi phi mấy vạn năm lão xà yêu liền hóa rồng đều hóa không được thế mà còn giả thuần còn trang một ư ơ i tám tuổi tiểu thánh mẫu k h e i nói chẳng lẽ tiểu thánh mẫu ngài gọi đường xuân tới cũng là vì cái gì một cung chủ hỏi ngươi nhìn ra a nói một chút tiểu thánh mẫu vô vô mình cái kia la hàn cái bụng hai người quan hệ không tệ một c u n g chủ là nàng thiết can cho nên nói chuyện so sánh tùy t i ệ n chút đương nhiên đối phía dưới người tới nói gần vui như gần cọp chương năm trăm năm mươi bốn ái nhi vs tiểu thánh mẫu kỳ thật tiểu thánh mẫu cũng không thích cái kia đường xuân mà tiểu thánh mẫu là nhìn ra giống như ái nhi có chút thích cái kia đường xuân cho nên cố ý đoạt lại trước hết để cho nàng khó chịu một chút về sau nếu như con kia lão xà yêu lại có ý tưởng liền có thể thả dây giải câu cá lớn một khi bắt đến chứng cứ chính là thánh mẫu trở về cũng không phản đối đến lúc đó chẳng phải là liền có thể sống sờ sờ mà lột ra nàng sao một cung chủ âm hiểm cười nói người còn không ngu ngốc bất quá ta cũng chỉ có thể nói là suy đoán tiện nhân kia không biết được là ưa thích đường xuân trù công còn là người nếu như chỉ là thích trù công vậy chúng ta hết thể đều là phí công rồi cho nên tốt nhất là thích người bất quá ta có thể từ hắn chủ công phương diện hạ thủ cho dù là nàng chỉ thích trù công cũng có thể từ hướng này nghĩ cách không phải rất khó bắt được cái trôi tiểu thánh mẫu mặt tâm trầm một tháng thời gian đường xuân mỗi ngày biến đổi pháp môn cho ái nhi chuẩn bị cho tất an an đến cái này lão xà yêu làm miệng sáng mà thời gian ở không lão xà yêu cũng là mặc kệ hắn còn cho phép hắn bốn phía linh lợi biết giá h ỏ a này là xà mị cung con kia lão xà yêu tân sủng trong cung nữ tử tuy nói đối đường xuân còn là lạnh như băng nhưng là cũng không ai tới làm khó dễ hắn mà đường xuân không làm gì nhàn liền chuẩn e m đến huyền khí tri địa tu luyện một tháng thời gian tương đương với tại bên ngoài tu luyện rất nhiều năm đường xuân rốt cục khôi phục đến sinh cảnh sơ giai mà lại huyền công phương diện có vẻ như có triệu chứng đột phá mà đường xuân lại đi đến mặt đi tiếp chừng một trăm l i n m à lại tại khôi phục đến sinh cảnh sơ giai thời điểm đường xuân thiên nhãn bên trong mơ hồ hiện phía trước huyền khí đoàn bên trong có một đoàn cái gì xích hắt chi hỏa đ a n g thiêu đốt giống như bất quá tạm thời không có cách nào tới gần chỉ có thể là suy đoán đó là cái gì một tháng sau đường xuân ngày tốt lành chấm dứt tại ái nhi giữ rằng trong ánh mắt bị một cung cung chủ một thanh mang đi chủ cung cũng chính là tiểu thánh mẫu cung tiểu thánh mẫu cung rộng rãi đại khí cao tới mấy trăm m phạm vi càng là đạt đến vài dặm chi điệm à lại nơi xa nhìn lại chính là một mảnh kim quang sán lạ giống như lúc bằng vàng dòng cung điện giống như nó nương không khiến cho như cái tây thiên nhỏ như tới thế giới đường xuân ở trong lòng oán thầm một câu bức vào cái này tràn ngập không biết cung điện đại viện ừ nơi này chính là chỗ ở của ngươi một cung chủ tự mình đem đường xuân đưa đến phòng bếp cái khác một cái phòng bên cạnh hừ một tiếng ngay tại đi ai nữ nhân nếu như không bảo dưỡng lời nói lại thêm sinh khí dung nhan dịch lão dọn đường xuân cố ý thở dài ngươi nói cái gì một thanh bỗng nhiên quanh người một bức muốn ăn thịt người bộ dáng nhìn xem đường xuân ta nói cái gì chẳng lẽ ngươi không rõ đường xuân cười lạnh một tiếng mộc thanh trong tay màu đỏ roi hung hăng hướng dưới mặt đất quất một roi tử quất đến bùi đất tung bay về sau nàng giữ giàn đạo đừng tưởng rằng tiểu thánh mẫu gọi ngươi tới đ ư ờ n g bếp trưởng liền n h ư khí hương hống nói cho ngươi cái này tiểu thánh mẫu mị dạ mổ tổ cung còn là tổng quản sự chính là hút chết ngươi tiểu thánh mẫu cũng không sẽ hỏi một câu úc thật sao vậy ngươi thử một lần đường xuân hử lạnh mộc thanh tiên là cực kỳ tức giận roi một tiếng liền muốn quất tới cái tia hiệu được đường xuân đột nhiên hét lớn một công chủ đánh chết người a đánh người a đánh chết ta lại không biết làm óc khỉ kinh đường xuân cái này một hô một thanh ngược lại là dọa cho nhảy một cái sắc mặt biến đổi tranh thủ thời gian nhào tới bưng kín đường xuân miệng nói không cho phép hô làm gì n g ư ơ i y ế u hút chết ta chẳng lẽ ta hô cứu mạng thì không được đường xuân hừ hừ nói ta không giúp ngươi không cho phép ngươi hô mộc thanh nói vậy ngươi sau này đối với ta tốt một chút không phải ta cái này lanh mồm lanh miệng một điểm t h í sự đều sẽ hướng tiểu thánh mẫu khóc lóc kể lể đường xuân nói hào hào ta sau này đối với ngươi tốt tốt mộc thanh tức dẫn tới mức cắn răng thế nhưng là không có cách nào a thế mà gặp gỡ như thế cái khờ hàng giống như không sợ trời không sợ đất m ụ c thanh thật là có chút sợ hãi đường xuân đến tiểu thánh mẫu chỗ đâm thọc cáo hát trạng vậy ngươi nói cho ta một chút cái này tiểu thánh mẫu cung kỳ thơ ta đây cũng là vì tốt cho ngươi đường xuân nói tốt với ta ngươi sự tình cùng ta quan hệ thế nào m ụ c thanh hử lạnh ngươi không phải nói ngươi là tiểu thánh mẫu cung tổng còn sao cái này cung trong hết thể đều muốn ngươi đi quản lý nếu như ta thụ thương hoặc cái gì đến lúc đó tiểu thánh mẫu ăn không được ngon miệng đồ ăn đến lúc đó tiểu thánh mẫu lên tính tình đến có phải hay không là ngươi cũng phải đi theo không may đường xuân hỏi cái này m ụ c thanh do dự một chút cho nên nha ngươi phải đem tiểu thánh mẫu trong c u n g tình huống toàn bộ nói cho ta ta cũng phải cẩn thận một chút đường phạm sai lầm đến lúc đó nếu như cho tiểu thánh mẫu đả thương mà nàng lại muốn ăn mới mẹ đồ ăn đến lúc đó tìm không thấy nhân thủ khí khẳng định hướng ta song khẳng định liền phải xông ngươi đúng hay không đường xuân nói ngươi muốn biết cái gì m ụ c thanh quả nhiên có chút tán thành đường xuân ý nghĩ cái này tiểu thánh mẫu cũng có phải là tiểu thánh mẫu lớn nhất đường xuân hỏi đó là đương nhiên nơi này tiểu thánh mẫu chính là nữ hoàng có thể tùy thời yếu ngươi sinh muốn ngươi chết m ụ c thanh gật đầu nói ta còn tưởng rằng thánh mẫu cũng ở nơi này đâu liền sợ đến lúc đó phạm sai lầm đường xuân giảng đạo nàng không tại m ụ c thanh nói không tại úc là ở khác cung điện có phải là đ o á n c h ừ n g gọi thánh mẫu cu n g đường xuân giả bộ rất tùy ý hỏi không phải nàng đi vạn thắng hải đều rất nhiều năm còn chưa có trở lại m ụ c thanh là thốt ra vậy cái này vạn hoa cung bên trong trước mắt liền tiểu thánh mẫu lớn nhất đường xuân nói đương nhiên cung chủ miêu không thanh còn được nghe nàng đây này ta nói với ngươi a tiểu thánh mẫu tính tình không được tốt ngươi tuyệt đối đừng chọc nàng đến lúc đó ai cũng cứu không được ngươi mà lại tiểu thánh mẫu ban đêm lúc ngủ trong ngộng thích nói chuyện ngươi đừng loạn chen vào nói không phải nàng vừa tỉnh tới liền ghê g ấ n nha mộc thanh nói tiểu thánh mẫu khẳng định rất lợi hại nghe nói cái kia cái thế kế hoạch lớn đều có cái gì sinh cảnh cảnh giới đại viên mãn tại tiểu thánh mẫu trước mặt còn không bằng chó đồng dạng đường xuân g ò xét nội tỉnh đó là đương nhiên tiểu thánh mẫu là ai n à n g thổi khẩu khí liền có thể hành vân bố vũ so cái gì long cung long hoàng lợi hại hơn nhiều mục thanh nói kia rốt cuộc là một loại gì cảnh giới nghe nói cầm hải trung hải long cung có chỉ lão long hoàng gọi gò đống công lực rất lợi hại so sinh cảnh đại viên mãn còn muốn lợi hại hơn bất quá nghe nói yêu tộc kêu cái gì nguyên anh kỳ đại viên mãn chỉ bất quá võ đạo tu luyện so sinh cảnh đại viên mãn còn muốn lợi hại hơn không biết được kêu cái gì rồi mà lại tiểu thánh m g ô cùng con kia lão long hoàng so sánh không biết được ai lợi hại cái này ta lúc ấy nghe đế quốc học viện h viện trưởng nói qua mà lại hát viện trưởng còn nói lúc ấy tại cầm hải thí luyện lúc hiện một con điêu khắc có h ổ người người kia rất có thể là một con hổ yêu bất quá thế mà có thể cùng gò đống đánh hòa nhau Tên trên tại tỉnh một trưởng nguyệt thật nguyệt một tưởng trưởng toàn một thanh tỷ. tiếp tục tình. biên, còn nói hắn ngủ vàn năm. Hiện lần ngươi không không bản nháp, lớn đến người không chẳng chuyện lớn Đường Xuân nói, nói nước dọn, tiếp tục đào nội kia khoác lối lại đại đại đại phải cười phải phách lục, lắc lục lục, có C hạo hạo là làm là là vô yếu đây đều bộ đào sự n mục, mục thanh tỉ tỉ ta h nhìn l ngươi trên mặt giống như có chút hồng hồng đậu đ ầ u đường xuân đột nhiên nói đánh rắm trên mặt ta có đậu đậu t i a là thanh xuân đậu ngu mội một cái cái này cũng đều không hiểu mục thanh cho người ta đâm chọn chỗ đau bởi vì nàng sợ nhất người bóc cái này ngắn đường lão đại đương nhiên cũng là cố ý bởi vì hắn chấp nhận không gian bên trong liền có một viên mỹ dung dược hoàn phẩm giai tương đương cao đường lão đại nghiên cứu qua đoán chừng có thể phòng chế ra thanh xuân đậu không phải nghe nói mười mấy tuổi mới lớn lên đồ chơi qua ở độ tuổi này giai đoạn cũng không phải là thanh xuân đậu nghe nói thời gian này một lúc lâu liền sẽ biến thành xeo mụn đến lúc đó vật kia liền sẽ ở trên mặt biến thành từng cái ma màu đen hố nhỏ hố m ộ t thanh tỉ tỉ ngươi suy nghĩ một chút đến lúc đó trên mặt đều là hố nhỏ hố nhiều khó khăn nhìn a đường xuân tiếp tục đâm kích nàng đừng nói nữa không cho phép nói không cho phép nói lại nói ta rút ngươi mộc thanh giận dữ roi đều d ư n g lên ngươi hút chết ta sau m ắ p mô liền đi ra không quất lời nói ta nghe nói còn có cái biện pháp có thể giải quyết cái này đường xuân hàm hàm nói ngươi có biện pháp không thể nào liền ngươi cái này ngốc lẫn nhau cũng có thể nghĩ ra biện pháp vật k i a chính là chúng ta tiểu thánh mẫu đều không có cách nào nàng c o n nói kia là trời sinh tự nhiên dài pháp lực có thể bảo trì cải biến một chút nhưng là cảnh giới của ta còn chưa đủ mộc thanh trâm trọng nói không tin coi như xong đương nhiên là có ta có bí phương nghe nói còn là truyền mấy chục đời mỹ dung bí phương đan dược gọi hậu cung ngọc bích xuân nghe nói là cổ đại trong hoàng cung hậu cung đám nương nương bí phương đặc biệt là trừ đậu đặc biệt linh nghiệm mà lại dùng lâu dài lời nói dung nhàn của ngươi d á n g dấp cùng dương chi bạch ngọc sáng loáng đường lão đại bắt đầu hoàng bà bán dưa hít hà vậy ngươi lấy ra mục thanh rỗi tay ra còn không có luyện chế ra tới đường xuân lắc đầu vậy ngươi còn nói cái gì tử lãng phí thời gian của ta mục thanh mặt biến đổi có c h ú t giận không có luyện chế ra đến cũng không có nghĩa là không thể luyện chế có phải là chỉ cần có dược liệu kỳ thật ta có thể dùng nấu nướng thủ pháp làm ra mà lại hương vị cũng không tệ lắm đường xuân một mặt đứng đắn vậy thì tốt ngươi đem dược đơn tử ra ta cho ngươi dược liệu Mục t h a người h nói, n quay đi. đồ đ lại Tô có hổ ằ này g Chẳng lại lẽ l tại hải hiện suốt cầm qua. hắn? phút n Giờ à tiểu thánh mấy ẫ u cung cung miêu lại là cạnh vạn nghiêm Ngồi Người này một mặt chầm chầm Mục m túc, Thanh. thanh. nhìn bên không hoa chủ ngàn năm trước cùng vũ vương cái thế phong hoa tại cầm hải kịch chiến qua m à cầm hải mấy ngàn năm trước sinh qua đại tha nạn có người nói cũng là bởi vì hai người bọn hắn đại chiến đấu đưa tới có phải hay không là trận chiến kia qua đi hổ hoàng bị thương nặng đã hôn mê ngủ mấy ngàn năm hiện tại mới tỉnh lại mà năm đó bởi vì trận chiến kia mà hắn cũng đã mất đi đối hạo n g u y ệ t đại lục quyền khống chế hiện tại gia hỏa này thế mà thức tỉnh ngược lại là phiền p h ứ c miêu cung chủ nói chương năm trăm năm mươi năm hổ hoàng sự tỉnh mẫu hậu không tại không phải chúng ta đi cầm hải một chuyến tìm hiểu ngọn n g n h chỉ cần đem trung hải gò đống trộm tới hỏi một chút liền rõ ràng nếu như hổ hoàng phục sinh là thật đoan trường hội từng bước một lần nữa nghĩ biện pháp khống chế hạo n g u y ệ t đại lục mà lại người này hôn mê sau hồi tỉnh lại lúc công lực tuyệt đối hàng không ít không phải gò đống không phải đối thủ của hắn tiểu thánh mẫu nói không nhất định hồ hoàng sở dĩ lợi hại như thế đó là bởi vì trong tay hắn co i hoàng đ ỉ n h đỉnh này có thể mượn hắn có thể khống chế khu vực khí vận mà công kích công kích năng lượng là bản thân hắn gấp mấy lần không thôi cho nên có được đỉnh này có thể cùng cao hơn một cái giai vị sơ giai cường giả đánh hòa nhau cũng chính là luyện hư cảnh giới nhìn chung toàn bộ hạo n g u y ệ t đại lục còn giống như không thấy luyện hư cảnh cường giả miêu c u n g chủ nói ha ha đó là đương nhiên luyện hư cảnh chính là tại viễn cổ thời đại cũng là cường giả luyện hư cảnh có thể xưng là chân chính thần thông giả cũng có thể xưng là v ư giả mọi cử động có phá vỡ sơn lắp biển uy lực tiểu thánh m ô u nói cái kia khờ hàng không phải nói cái này truyền n g ô n là từ đế quốc học viện hát viện trưởng miệng bên trong nghe được không bằng đem hát viện trưởng trộm tới còn tay hỏi chẳng phải rõ ràng một cung chủ nói vô dụng chỉ bằng hát viện trưởng thực lực tưởng tiếp cận hổ hoàng đó là không có khả năng hắn khẳng định cũng là tại cầm hải thí luyện lúc nghe người khác nói tất cả đều là một chút tin tức ngầm mà thôi mà chuyện này muốn hỏi trực tiếp liền hỏi gò đống mới là bất quá cầm hải cách chúng ta hiện tại trụ sở qua xa nhất thời cũng đi không được lại nói trong cung ta đi liền không a i nếu như phái các ngươi đi lại vô dụng thân thủ của các ngươi còn không bằng gò đống mà có thể đánh được gò đống toàn bộ không thể đi ra ngoài tiểu thánh mẫu nói đem đường xuân kêu lên ta trước tự mình hỏi một chút không lâu đường xuân bị gọi tiến tiểu thánh mẫu cung hãn hiện tiểu thánh mẫu lại khôi phục nguyên trạng thân thể cao lớn ngồi tại một con vặn vẹo biến hình không biết tên hung thú trên thân đường xuân cảm thấy cũng tương đương kỳ quái lấy tiểu thánh mẫu cảnh giới làm gì dùng như thế tùy thời có thể thu nhỏ thân thể cùng nhân tộc bình thường không sai biệt lắm sinh hoạt chính là tại sao phải khiến cho một tòa núi thịt để người gặp một lần liền muốn buồn nôn có lẽ người ta thích như thế lớn nha huy phòng có thái sơn áp đỉnh tẩm giác ngươi nói cái kia hổ hoàng là chỉ hổ yêu không sai bất quá gò đống có thể chiến qua nó sao tiểu thánh mẫu trực tiếp hỏi không rõ ràng nghe nói về sau lại xuất hiện một con lão quy con kia lão quy thân thể to lớn như núi cao đồng bình trên mặt biển chính là hổ hoàng lôi công thiên thấy hắn đều có chút sợ hãi bất quá về sau nghe nói con kia lão ấu quy đi vạn thắng hải mà hổ hoàng cũng đi đường xuân nói bởi vì lúc trước cầm hải trung hải long cung đi theo cầm hải thí luyện nhân tộc sinh ra mâu thuẫn song phương còn đánh trận qua mấy chục về tử thương vô số nhân tộc đi ra thập đại cao thủ liên thủ cùng gò đống chống đỡ khó khăn lắm ngang tay l i ê n nhân tộc sinh linh điểm này c â n lượng đơn đả độc đấu không phải gò đống lao bất tử này đối thủ miêu c u n g chủ cười lạnh nói ừ không sai ngươi hôm nay cung cấp tin tức rất tốt cái này thưởng cho ngươi tiểu thánh mộ nem cho đường xuân một viên hỏa hồng sắp đan hoàn đường xuân sở trường bên trên nhìn một chút hỏi cái này thuốc thuốc thật là đỏ a giống như có rất đáng sợ năng lượng ở bên trong có thể hay không ăn người chết ha ha ha đường xuân cái này khờ lời nói chọc cho tam nữ đều cùng tiếu mở những nha hoàng kia nhóm không dám cười che miệng mà kìm nén đến khó chịu đây là vô tình thiên hòa đan ngươi nguyên bản có sinh cảnh trung dai thực lực nó là không thể nào bạo chết ngươi tuy nói ngươi bây giờ công lực bị khóa bắt được nhưng là bản thân ngươi kháng bạo năng lượng còn tại m i ê u c u n g chủ cười nói ngươi cái khờ hàng ngươi không biết đan dược này chân quý yếu bên trong phong tới bên ngoài đi cho dù là các ngươi đế quốc học viện hắc bạch viện trưởng đều sẽ dập đầu nấu nhờ biết tiểu thánh mẫu vì sao thưởng ngươi đan này có phải là để ta trường phát hỏa đường xuân hỏi ha ha ha không sai vô tình thiên viêm đan là vô tình thiên hỏa tụ tập m à thành bên trong tràn đầy hỏa thuộc tính bạo tạc năng lượng người ăn sau luyện hóa về sau trong thân thể hỏa thuộc tính liền sẽ mạnh hơn bởi vì đầu bếp nha khẳng định phải có hỏa mới được ngươi hỏa càng vượng xào lên đồ ăn đến lại càng tốt ăn mà lại có thể đem nội lực hỏa vào đồ ăn hỏa chi bên trong miêu cung chủ nói đúng vào lúc này tiểu thánh mẫu đột nhiên đưa tay một chỉ một đầu hoàng viêm bay thẳng vào đường xuân trong thân thể lập tức gia hỏa này cảm giác toàn thân buông lỏng ngốc ngốc nhìn xem tiểu thánh mẫu ha ha ha bản thánh mẫu trước giải khai ngươi nhất định bắt trói cấm chế hiện tại ngươi có được t ử cảnh đại viên mãn thực lực bất quá đừng tưởng rằng chỉ có thể tại cái này vạn hoa cung sông pha nói thật cho ngươi biết bản thánh mẫu giải khai ngươi một bộ phận cấm chế là vì ngươi có thể tốt hơn chỉnh ra thức ăn n g o n tới tùy tiện đi ra một cái phân cung phó cung chủ đều có thể yếu ngươi mặn nhỏ cho nên trung thực ăn ở tận tâm xào rau đây mới là ngươi hẳn là làm sự tình đương nhiên đồ ăn làm tốt bản thánh mẫu ban thưởng cũng không ít người khác đánh vỡ đầu muốn cấp cái này ưu phẩm vô tình thiên viêm đan thế nhưng là tại bản thánh mẫu trong tay nó tựa như là cùng đường đậu dễ dàng tiểu thánh mẫu dạy dỗ đường xuân vài câu đem giá hỏa này đuổi ra ngoài béo nương môn am hiểu thật tốt đường xuân cung kính không người đi ra giải khai một bộ phận công chế đối với sau này tu luyện huyền công liền nhanh hơn một chút dù sao công lực bị khóa bắt được đối với huyền công tu luyện cũng có ảnh hưởng lúc buổi tối một cung chủ lại tới lại l à cấp hống hống hỏi đường xuân muốn cái gì hậu cung ngọc bích đan phương thuốc đường xuân cũng không có do dự sớm chuẩn bị xong đương nhiên cứ vậy mà làm mấy chục loại rất khó tìm năm xa xưa dược liệu chính là một thanh nhìn một chút đều l ă n g thần rất lâu đạo dược thảo này thật đúng là khó tìm bên trong có mười mấy loại thế mà đều muốn ngàn năm rắn g dốc kỳ thật trăm năm cũng thành bất quá hiệu quả nhưng liền không có ngàn năm tốt ta nghĩ một tỷ tỷ là ai muốn dùng đương nhiên liền muốn dùng tốt nhất lúc ấy một tỷ càng đẹp ta nhìn cũng dễ chịu đường xuân cười nói ha ha ha tiểu đệ đệ ngươi cái này miệng thật đúng là c h ừ n ta một thanh bóp một chút đường xuân cái cảm tung bay lấy đi Cấm chế có chức Bất một phong phận thể nhận không bị bộ giải dụng gian. liền vận sau quá, đêm ư cường ờ trời n Xuân cũng không dám tùy tiện vận dụng. Liền sợ bị tiểu thánh mẫu hiện, loại này không g giả tiểu mẫu có trời mới biết có thể hay không thăm dò hết hảy. dám dò mới tùy biết loại sợ bị đ khuya đường xuân lặng lẽ lặn xuống huyền khí chi điệu tiến sâu vào cấm chế giải khai một bộ phận về sau đường xuân hiện thiên nhãn càng mạnh mẽ hơn mà lại phía trước đoàn kia xích h chi hỏa càng có thể rõ ràng đã nhìn ra đường xuân hiện xích h chi hỏa giống như đang nhảy nhóc giống như nó tựa như là một cái hài từ bướng bình đang và mèo trong huyền khí tới lui bất quá nó cũng không ra bên ngoài vọn mà bên trong huyền khí chỗ sâu đường xuân tạm thời còn không cách nào đi vào trong vòng con hàng này ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện huyền khí đúng vào lúc này chếp nhận thế mà lấp lõe đường xuân kiếp sợ hiện chếp nhận không gian bên trong không trung thế mà lõe sáng lấy rất nhiều điểm sáng giống như xa xôi tinh thần mà lại giống như những ngôi sao này đều mười phần thích huyền khí đưa vào đi gặp sẽ không đem ngao lâm cho h ế tử còn có hai cái bệnh hạc cùng dương tước đường xuân suy nghĩ thử dẫn một chút huyền khí đi vào đúng vào lúc này hai cái gầy hạc thế mà ra vài tiếng thanh thúy teo to toàn bộ thân thể tại không chung bay múa mà lại há mồm k h ẽ hấp liền đem đường xuân đưa vào đi huyền khí cho hút vào cái bụng hai cái gầy hạc bốn cái ra sáng rực nhìn chằm chằm đường xuân các ngươi thích khí này thể hay sao đường xuân không khỏi thuận miếng hỏi hiện hai cái gầy hạc thế mà thẳng gật đầu đường lão đại lập tức kinh ngạc cảm giác hai d a hỏa này giống như có chút thần bí thế mà có thể nghe hiểu tiếng người giống như thế là đường xuân đem huyền khí một bên tu luyện một bên hướng chấp nhận không gian thu nạp vào đi đúng vào lúc này đường xuân kinh ngạc hiện Ở mà lại mấy tháng trôi qua đường x u ấ n hiện bộ xương kia bên trên thế mà mọc ra một điểm mỏng như cánh ve màu da dạng màng tới sao dọn không xương bên trên trường thị hay sao chẳng lẽ là cái này huyền khí tạo thành đường xuân tại nghĩ ngợi chẳng lẽ cỗ này nữ nhân khung sương cùng huyền khí có quan hệ chẳng lẽ chu thiên tinh thần quyết chính là cái này nữ nhân thần bí sáng tạo hay sao một khi khung sương thu nạp hoàn chỉnh tại huyền khí làm dịu nữ nhân này không chừng có thể phục sinh đường xuân trong lòng chờ mong trong lòng giống m h o bắt thật muốn sớm một chút nhìn một chút cái này thần bí khung sương nữ tử đáng tiếc là nữ tử này khung sương còn kém khá nhiều bộ vị không tìm được đ o a n chừng cũng không phải một năm hai năm có thể hoàn mỹ mà lại nữ nhân này khung sương tản mát tại đại lục các nơi đều là tại ngẫu nhiên tình huống giới cho đường xuân đạt được bất quá đường xuân cũng cảm giác được cái này ngẫu nhiên bên trong giống như tồn tại tất nhiên giống như trong c õ i h u minh có dặn dò di tính tại chỉ thị mình thu nạp hoàn chỉnh c ố này nữa không xương bước kế tiếp nghe nói âm điện có một tay nắm đường xuân quyết định một khi có cơ hội ra ngoài đi trước âm điện tìm tới bàn tay kia lại nói còn nói đại ngu hoàng hướng con kia đẳng trở về rồi hay nói lúc này long vương ngao lâm thế mà lén lén lút lút hướng đường xuân nháy con mắt đường xuân cũng cảm thấy kỳ quái từng thanh từng thanh gia hỏa này vớt ra c h i ế nhận không gian thật là khó chịu a cái này cái gì khí thể kém chút ở mức ta đây ngao lâm há miệng hít thở một chút hét lớn ha ha nhịn một chút liền tốt ngươi vừa rồi chớp mắt ý gì đường xuân hỏi thiếu chủ ta cảm thấy hai cái gầy h ạ c thật là đáng sợ ngao lâm một mặt sợ nói đáng sợ hai cái gầy bất lạc kỳ h ạ c có cái gì đáng sợ đường xuân cảm thấy kỳ quái ta cũng không biết được vì cái gì dù sao ta cảm giác hai bọn nó thật đáng sợ mỗi khi vừa tiếp cận hai bọn nó bên người một dặm khoảng cách lúc liền có thể cảm thấy giống như có một cỗ thần bí áp lực ép tới ta đều nhanh không thở nổi ngao lâm nói cái gì áp lực nếu như nói hai cái gầy h ạ c là cao thủ cái kia cũng có thể giải thích t ỷ như ta toàn lực mở ra lúc ngươi cũng sẽ cảm giác được áp lực đúng hay không đường xuân hỏi không phải áp lực của ngươi theo chân chúng nó hai so sánh không đồng nhất dạng mà lại cách rất xa chính là chúng ta trung hải long cung con kia láo bất tử cũng không mang cho ta mãnh liệt như vậy cảm giác sợ hãi loại kia áp lực tựa như là trời sinh thế nào giống như tựa như là chúng ta loại này huyết mạch không thuần long gặp gỡ thuần huyết long thần cảm giác ngao lâm lắc đầu quái ta làm sao không có cảm giác đường xuân lắp bắp nói Trước 556, huyền khí bản nguyên. bởi ả n nguyên. b vì ngươi là nhân tộc không có huyết mạch áp lực bất quá tại đối mặt đế vương thời điểm các ngươi không phải cũng có áp lực cảm giác ngao lâm nói ừ m biết cái này thưởng cho ngươi hảo hảo cho láo tử đột phá liền ngươi cái này nhỏ thân thủ quá kém một chút đường xuân kéo xuống ngao quảng trái tim một mảnh thịt nếm cho ngao lâm g i a hỏa này biết hàng kia là cười đến hấp tấp dương tước còn là không buồn không lo cùng hai cái gầy hạc chơi đùa ba ở giữa có vẻ như thân mật vô gian giống như đặc biệt hợp ý kế sinh ăn óc khỉ về sau tiểu thánh mẫu nếm sinh móc gắn ống ăn đến tương đương hài lòng mà tạm thời đường lão đại còn tính là may mắn giống như tiểu thánh mẫu cũng không có muốn để đường lão đại thị tẩm ý tứ đường lão đại tạm thời cũng nhẹ nhàng thở ra không phải g i a hỏa này thật đúng là không biết được nên làm cái gì ta vĩ đại đường lão đại dù nói thế nào cũng không thể lại đi cùng cái này đã có mười cái kế nhiệm trượng phu lêu lỏng đúng hay không tao thủy nhà ấm m ai táng mười vị sinh cảnh cao thủ a tiểu thánh mẫu l a o xả yêu ngồi không yên một ngày nào đó một cung chủ tiến cung tiếu nói làm sao không ngồi yên tiểu thánh mẫu xứng sở hỏi đứng ngồi không yên mà lại thường thường tính tỉnh trận này xà mị cung động vật coi như gặp thai vạn đã cho nàng nuốt sống hơn một nửa tiểu liên trong cung cái bản đẳng đều cho nàng toàn bộ đập bể đồng thời nàng thường thường hướng về phía thánh mẫu cung phương hướng gầm g h é t m ụ c thanh cười nói lại kích thích một chút nàng ta muốn c h ờ nàng toàn diện bạo đến lúc đó chính là trường trị nàng thời điểm đến lúc đó cho dù là thánh mẫu trở về cũng trách không được ta là chính nàng muốn tìm sự tỉnh chẳng lẽ vạn hoa cung còn để nàng hủy hay sao tiểu thánh mẫu giờ phút này sắc mặt đặc biệt tấm lãnh không c h u n g lại đã nổi lên tiểu tuyết gạo đây là tiểu thánh mẫu yếu dẫn khúc dạo đầu ta đã gọi mỗi người chia c u n g chủ chuẩn bị xong một khi nàng yếu gây sự mà liền toàn thể xuất thủ diệt nàng đến lúc đó lưu lại vàng cung c u n g chủ làm cái chứng nhân thánh mẫu sau khi trở về cũng có câu trả lời đúng hay không một c u n g chủ nói một trận phong bạo tại vạn hoa cung thành hình thời gian lặng lẽ trôi qua hai tháng mà đường xuân trong huyền khí tu luyện lại là có không ít năm bởi vì thời gian tỷ lệ không đồng nhất dạng đường xuân hoài nghi cái này đoàn huyền khí hẳn là cũng là một cái thần bí pháp bảo hay sao rốt cục đường xuân tiếp cận đến đoàn kia xích hát sắc hỏa diễm chỗ đường xuân cảm thấy bên trong bạo tạc huyền kình năng lượng ba đ ộ n nó giống như một cái mặt trời nhỏ thỉnh thoảng tại bắn cách ra sau huyền quang đường xuân minh bạch đoan chừng cái này đoàn xích hát sắc hỏa diễm chính là cái này đoàn huyền khí hạch tâm là từ nó không ngừng sinh ra tụ biến bắn ra huyền quang khí tới cái này cùng thái dương hạt cách ra sinh ra ánh nắng đạo lý giống nhau cho nên nếu như có thể mang đi nó hoặc giả thuyết có được nó chẳng phải là cái này đoàn huyền khí cũng cho mang đi thiên nhãn vừa mới dò xét gần lập tức một cô nóng dực huyền cương lực lượng truyền đến đau đến đường xuân tranh thủ thời gian rút về thiên nhãn bởi vì ngay cả thiên nhãn đều nhanh cho nó hỏa táng như vậy thái kinh khủng đường xuân nhịn đau đau n h ấ t mở lực mở ra tiểu hoa quả phúc đ ị a đường xuân đ ỗ n g nhiên kinh ngạc hiện tiểu hoa quả phúc đ ị a giống như có hạ nhiệt độ tác dụng giờ phút này cảm giác không bằng lúc trước như vậy nóng dực được có thể đem người hỏa táng cảm giác đương nhiên đường xuân hiện tại tiếp xúc đến cũng vẻn vẹn cái này đoàn xích hắc hỏa diễm vùng ven giải đất trung tâm nhất định có thể đem người hồn phách đều hỏa táng đường xuân cảm giác tiểu hoa quả phúc địa nghiễm nhiên cùng mình hòa thành một thể mà lại đường xuân ngạc nhiên hiện cái này đoàn huyền quang bên trong co thời gian kéo dài tác dụng lại thêm tiểu hoa quả trên một tháng thời gian một năm tỷ lệ cái này hai tướng một chồng cộng lại như thế tu luyện một ngày chẳng khác nào thời gian một năm lần này đường xuân xin nghỉ nói là yếu bí mật thí luyện một loại món ăn mới mà một cung chủ cũng đi theo đánh che giấu đường xuân nói với nàng là đến địa phương bí mật luyện chế hậu cung ngọc bích đan cho nên đường xuân có thể an tâm trốn ở cái này huyền khí bên trong trên việc tu luyện mấy năm ba năm qua đi một ngày nào đó đường xuân cảm giác được xích hắc hỏa đoàn đoán chừng lại muôn tách ra bởi vì đây là có thời gian quy luật mỗi lần tách ra phun ra huyền quang khí đặc biệt đủ mà lại là người có một loại đáng sợ cảm giác sợ hãi cảm giác đường xuân xông ra tiểu hoa quả cả người gần nhất khoảng cách tiếp cận xích hắc hỏa d i ễ m đoàn đường xuân giống như nhìn thấy hỏa đoàn chính giữa có cái hài nhi c h ạ m ý tứ tại mở ra miệng rộng nó đột nhiên ra bên ngoài phun một cái đốt nốt một tiếng văn giòn một đạo xích hắc quang cương khí tấn công mà ra đường xuân mở ra miệng rộng, toàn lực động chuyển vứt ba một tiếng t i ế n g sáng k i a cương cho đường xuân nuốt vào lập tức đường lao đại cảm thấy vạn hỏa đâm tâm cảm giác gia hỏa này đang dãy rụa tại chống lại bất quá sau một khắc đường lao đại hối hận bởi vì hắn có thể cảm giác được cỗ huyền quang đoàn quá lợi hại thái kinh khủng căn bản cũng không phải là mình bây giờ có khả năng chống lại ở xong rồi lúc này đánh cược thua cuộc lao tử mất đi chính là sinh mệnh đường xuân ở trong lòng bi p h ậ n nghĩ đến chờ đợi lấy bạo thể một khắc này áp lực càng lúc càng lớn thể nội bành trướng cũng đến cực hạn mà h a n h một tiếng đường xuân thế mà hóa thú hóa thu thành cùng kỳ hình thể một con cao tới hai mươi m cùng kỳ đứng tại huyền cương ánh sáng bên trong hóa thu thành cùng kỳ hình thể lúc đường xuân thân thể bản thể độ cứng tính bền dẻo đẳng so với nhân tộc hình thể lúc cường hóa không chỉ bảy tám lần đây là đường xuân thân thể bản thể cứng rắn nhất thời gian đường xuân dùng cùng kỳ phương thức đang áp chế lấy nuốt vào đi đoàn kia huyền cương ánh sáng tạm thời giống như khá hơn một chút bất quá lại qua không lâu cùng kỳ thân thể thế mà đều đỡ không nổi đường lão đại triệt để thất vọng cái này mạnh nhất thân thể cũng không được cái kia còn có ích lợi gì à chẳng lẽ hôm nay mình chết chắc chẳng qua là xích hắc hỏa diễm đoàn bên trong tách ra đi ra một đạo huyền c ư ờ n g quang đoàn mà thôi toàn bộ xích hắc hỏa đoàn ẩn chứa năng lượng đây chẳng phải là có thể đem toàn bộ vạn hoa cung đều nổ tung Vâng vĩnh vĩnh v thân âm, Thân Thân thân Thân anh. Đường đại rốt cục nghe được mình lấy cùng kỳ thân thể nổ tung thanh âm, xong ba ba mụ mụ, nhạc hôn hôn bà, vĩnh biệt. không biết được thân ngươi cứu sống ngươi không có. Thân gia phong thiên thiên gia ba ba ta thể đại được được lão lấy lão áo, rồi. biệt. biệt, biết mội mội, rốt cục cứu có. mụ mụ, mẫu yêu yêu kỳ bà, đường xuân đem có thể nghĩ tới thân nhân bằng hữu đều thì thầm một lần tương đương với hồn tiêu phách tàn đến bất quá đúng vào lúc này một đạo hoa lệ màu cầu vồng xuất hiện đại đông vương triều lệnh bài giờ phút này thế mà ra quang hoa c h ó i mắt tới tại toàn bộ huyền cương đoàn bên trong chiếu lên trong suốt bất quá may mắn giờ phút này tiểu thánh mẫu thế mà đến xà mị cung chính cùng ái nhi ngồi cùng một chỗ đấu võ mồm u ố n g t r à cũng không có chú ý tới biến hóa gì chu thiên tinh thần quyết hóa tinh cảnh công pháp lóe sáng đăng tràng một đạo hư vô thân ảnh tại không trung tại trong lửa Tại i hỏa d ễ một bên trong biểu trong tinh cảnh tu luyện công、pháp. Đường Xuân cùng theo tới, hóa tinh cảnh công pháp tại toàn thân n thị tu theo tới, tại thể hóa pháp. hóa pháp lấy i vận chuyển. h ể năm ộ một Một i đi huyền chút thu quang xíu nạp n bị vào. qua đi rốt cục đại đông vương triều làm dần dần ảm đạm xuống ngay tại đường xuân coi là hết thể nên tại hiểm bên trong lúc kết thúc thế mà bị cái gì kéo một cái tiến một cái thần bí không gian đường xuân thấy được đầy mắt tinh hà dày đặc đường xuân lập tức kinh ngạc sau một khắc chính là cũng hỉ bởi vì nó hiện đại đông vương triều làm bên trên biểu hiện không gian lại là một cột múc không gian mà tại cái này tiêu chí không gian bên trong đường xuân thấy được đế quốc học viện thấy được đại n g u hoàng triều mà tại nơi xa xôi thế mà ẩn ẩn xuất hiện một viên lóe sáng giống là mặt trời nhỏ tiêu chí bất quá tiêu chí như ẩn như hiện vô luận đường xuân nghĩ như thế nào thấy rõ ràng đều không được xem bất quá đường xuân có loại trực giác chỗ kia phiêu m i ể u cực kỳ mà lại lại có sợi quen thuộc nội vị từ chỗ kia nhẹ nhàng tới cuối cùng đạo thân ảnh mơ hồ kia thế mà hướng phía đường xuân nói ngươi đã tu luyện đến hóa tinh cảnh sơ giai nhưng là do xét tác đồ tiêu không gian năng lực còn chưa đủ bất quá ngươi rất may mắn thế mà hiện hỗn độn huyền viêm này viêm là thiên địa sơ khai lúc liền hình thành tự nhiên tri hỏa năng lượng phẩm chất cực cao bất quá chính là bởi vì năng lượng cực cao ngươi tạm thời không cách nào hấp thu bao nhiêu vừa rồi vẹn vẹn chỉ có một giọt huyền viêm kem chút liền muốn ngươi mệnh bởi vì nó đến từ thiên địa sơ khai lúc hỗn độn thời đại kia thiên địa mông mông bụi bụi một mảnh hỗn độn chỉ bất quá chính là bởi vì ngươi có quyết tâm quyết tử ngươi có cược mệnh tâm cảnh cho nên tại trong thân thể của ngươi đều ã đệm định độn nạp hôn thu h u y n nền tảng. n viêm lại, Mà có ả i i b người xem một chút ngươi nê hoàn cung trong hiện tại có phải là có ngũ thải ánh sáng đó chính là đại biểu kim mục thủy hỏa thổ năm thuộc tính mà ngươi bây giờ đột phá đến sinh cảnh hậu giai ngươi đã có được bản mệnh thuộc tính mà nếu như ngươi là kim thuộc tính thân thể liền gọi mệnh vàng nếu như là thủy thuộc tính liền gọi mệnh thủy theo thứ tự suy ra bất quá ngươi bây giờ có được năm thuộc tính cho nên ngươi bản mệnh thuộc tính liền đặc biệt phức tạp cũng có thể gọi là năm thuộc đều đủ chi thể cái này cách gọi quá dài người bình thường xưng là thiên mệnh chi thể gọi tắt là thiên mệnh thành âm kiên nói đường xuân đột nhiên nghĩ đến tô dũng hợp lý lúc tại cầm hải cùng lôi công thiên đánh nhau lúc liền vận dụng sinh mệnh t h u tính bên trong mệnh vàng kỳ thật chính là dùng bản m ệ n h thuộc tính đang cùng hổ hoàng liều mạng đối với người tu luyện tới nói bản m ệ n h thuộc tính công kích là đáng sợ nhất đây cũng là người tu luyện lợi hại nhất sát chiêu bởi vì hắn là dùng toàn thân cùng ngươi liều mạng một khi bị làm bị thương rất khó khôi phục mà lại có mất mạng nguy hiểm cho nên không phải đến vạn bất đắc dĩ người tu luyện cũng không nguyện ý dùng bản m ệ n h thuộc tính cùng ngươi liều mạng có được năm thuộc tính bản m ệ n h nguyên tố có chỗ tốt gì bọn chúng năm cái tương sinh tương khắc có thể hay không tại trong thân thể ta náo lên mâu thuẫn đến vậy ta chẳng phải là thẳng rồi hai thuộc tính không phù hợp làm loạn đây không phải là s o n g đời đường xuân hỏi ha ha cái này liền cần tương sinh tương khắc duy trì một cái tuần hoàn thức cân bằng đương nhiên y ê u lấy cái gì làm chủ lấy chủ áp đảo lần thống ngự mặt khác bốn thuộc tính không có chủ thứ lời nói ai cũng muốn bị vương đến lúc đó tự nhiên là loạn đến lúc đó ngươi thân thể này liền thành năm thuộc tính quyết đấu chiến trường nghiêm trọng có khả năng mất mạng bất quá ta hiện tại hiện thân thể ngươi bên trong hỏa thuộc tính năng lượng phân lượng t r ọ n g một chút cho nên có thể nước nặng mà hỗn độn huyền viêm cũng là lấy nhiệt năng làm chủ cho nên ngươi muốn bao nhiêu hấp thu cái này hòa cũng là trong công kích cường đại thủ đoạn t ỷ như lôi điện đều thuộc tính l ử a phạm vi mà luyện khí luyện đan đều cùng hỏa có quan hệ cho nên ngươi y ế u vượng hỏa về sau thông qua vượng hỏa đến thống linh thân thể làm cho đạt tới cân bằng thân ảnh cười nói chương năm trăm năm mươi bảy hồ nô ta hiện tiêu chí không gian bên trong cái kia ta có chút quen thuộc mặt trời nhỏ địa phương có phải là đại đông vương t r i ề u vị trí đường xuân hỏi ha ha thực lực ngươi còn chưa đủ đến ngươi đạt tới loại thực lực đó tự nhiên sẽ thể hiện đi ra thân ảnh nói Tiên t bối là đại là hồn ầ thần n thông giả lưu lại hình ảnh còn h giả lại lưu là thần hồn hư thể. ư đ ờ nô g Xuân Đều tò mò hỏi. h k nói g phải, lệnh Hồn Hồn bài ta là lệnh bài này Hồ Nô. Hồ nô n hồn nô hồn nô là cái gì đ ư ờ n g xuân một mặt kinh ngạc đại đông vương t r i ề u làm người quản lý kỳ thật chính là vì chủ nhân quản lý lệnh bài này hồn nô nói vậy bản nhân chính là cái này đại đông vương t r i ề u làm chủ tử ngươi phải nghe lời ta cho nên ngươi mau đem đại đông vương t r i ề u địa điểm minh bạch hiển lộ ra đương xuân nói hiện không ra bởi vì ngươi công lực không đủ hồn nô nói ngươi không phải người quản lý sao nếu là người quản lý lệnh bài này đều thuộc về ngươi quản ngươi muốn thế nào thì làm thế đó đúng hay không đường xuân hỏi ta là người quản lý không sai thế nhưng là ta cũng phải có năng lượng mới có thể mở ra một chút cấm chế chi đ i ệ n hiện tại ngươi thấy chỉ là nhất bên ngoài một vòng nếu như ngươi có mở ra vòng thứ hai năng lượng về sau cho ta mượn ta liền có thể mở ra không phải ta năng lượng không đủ đánh như thế nào không ra hôn nô nói đường lão đại một hồi tình hỏi hoàn hôn nô hôn cái g i ắ m lệnh bài của mình đều quản lý không được đường xuân hừ hừ nói đó là bởi vì ngươi người chủ tử này thái yếu nào giống như là ta trước kia người chủ nhân kia hắn bao nhiêu lợi hại một chỉ điểm xuống có thể toàn diện mở ra cấm chế bên trong cái gì đều có thể nhìn thấy bất quá đương nhiên hắn vẫn không thể nào nhìn toàn bộ còn là ở giữa nhất một vòng không có thể đi vào đi hồn nô thở dài người trước kia chủ tử người gì có phải là họ t ạ o nói cho ta nghe một chút đi đường xuân hứng thú không rõ ràng hồn nô nói ngươi nha i ọ t đùa nghịch ta có phải hay không ngươi liền trước kia chủ tử cũng không biết đây là cái gì logic đường xuân hỏi kém chút phát điên bởi vì ngươi thái yếu thực lực không đủ làm hại ta cái này hồn nô đi theo ngươi cũng chịu ủy khuất trước kia lúc đầu lệnh bài này ta có thể khắp nơi chạy hiện tại không được thế mà chỉ có thể bên ngoài tầng cái này một vòng bên trong hoạt động thật đáng a không gian này tuy nói ngươi cảm giác lớn nhưng đối ta tới nói quá nhỏ ngươi còn là tranh thủ thời gian tu l u y ệ n đi thực lực mới là vương đạo lệnh bài này bên trong còn có thật nhiều bí mật ú bất quá thân thể ngươi giống như bị cái gì bắt trói ở một bộ phận thực lực hiện tại ngược lại là giải khai bất quá bắt chói lực lượng vẫn còn ngoại nhân hẳn là nhìn không ra người đã giải khai hồn nô sau khi nói xong liền lại không có tiếng âm cuối cùng đại đông vương t r i ề u làm khôi phục bình thường tình trạng về tới đường xuân huyệt vị trong đan điền đường xuân kiểm tra một chút thân thể tự nhiên toàn bộ hiện đề cao công lực cảnh giới tu sĩ cảnh giới nguyên anh cảnh trung giai cảnh giới võ đạo sinh cảnh hậu kỳ huyền công cảnh giới hóa tinh cảnh sơ giai mà lại đường xuân rốt cục hiện vạn hoa cung bắt chói lực lượng lại là một đầu kim sắc tuyến sợi dây kia vây quanh toàn thân kinh lạc kinh lạc là năng lượng chuyển vận thông đạo thông đạo bị cấm ngươi còn muốn làm cái gì lực mà lại liền trên đan điền tất cả đều lít nha lít nhít bao phủ khó trách ngươi không sử dụng ra được lực tới mà công lực còn có thể chậm rãi tu luyện đề cao cảnh giới nhưng không cách nào chuyển vận năng lượng có ích lợi gì có vẻ như chỉ cho tiến không cho phép ra tư thế thật đúng là rất bá đạo bất quá đường xuất hiện hiện tại đầu kia kim biến đối với mình đã đã mất đi hiệu quả gì kinh lạc vận chuyển bình thường đ ầ u này tiến n kim g ư ợ c lại t h à n h thể có lừa g ạ tại. t tiểu thánh thịt thứ phát ái nhi giả hai. phải, hiện mẫu heo ăn thịt hổ không Không cho mình mệnh các cùng ăn con đường nàng còn Đường có có xuân có thể khẳng định cái này vạn hoa cung phân c u n g chủ thực lực cùng chính mình lúc trước tương đương không sai biệt lắm liền nguyên anh sơ d i a i thân thủ thế nhưng làm ấy cái phó tổng c u n g chủ thực lực thế nào không rõ ràng bởi vì chưa thấy qua đ o a n chừng t r í ít cũng phải là trong nguyên anh d i a i cường giả còn tổng c u n g chủ miêu không thanh đường xuân cảm giác so với mình còn mạnh hơn nhiều chí ít nặng có thể cùng hồ hoàng lôi công tiên đánh hòa nhau đương nhiên nếu như lôi công tiên có được gư pháp bảo hồ đỉnh vậy liền khó nói đương nhiên cũng không thể bài trừ miêu không thanh cũng có vạn hoa cung cái gì cấp pháp bảo bởi vì cái này vạn hoa cung là viễn cổ thần chỉ long hành thiên hạ l u y ệ n chế thần chỉ năng lượng không phải đường xuân cảm tưởng tượng đường xuân trung mà thèm nhìn một chút cái kia còn tại liên tục không ngừng phun ra tách ra sau huyền quang hỗn độn huyền viêm xoay người lại tham khẳng định là bản tính của con người nhưng là tham cũng phải có nguyên tắc không thể tham tạm thời có thể bưng tay hạ tốt cũng phải có mệnh hưởng thụ mới thành trở về sau một công chủ kích động chạy tới đưa tay hỏi đường xuân yếu hậu cung ngọc bích đan đường xuân đương nhiên đã sớm chuẩn bị xong tại tiểu hoa quả phúc địa liền luyện chế tốt một viên xanh biết được trong s u ố t dị thường xông vào mui đan dược đưa tới đường lão đại còn thở dài nói vừa vận chỉnh suất một viên quá khó cứ vậy mà làm kém chút làm cho ta đều bạo thể cái gì nhiều như vậy hảo dược mới chỉnh ra một viên đến m ụ c thanh kém chút giơ chân đi lên phế đi mấy chục khỏa mới làm ra một viên chính phòng tới ngươi nhìn ta khiến cho đầu đều đốt thành quyền hoàng đương xuân nói nhưng thật ra là tại hỗn độn huyền viêm làm thành mộc thanh xem xét có vẻ như có chút t i tưởng thế nhưng là một viên có thể duy trì bao lâu mà lại liền sợ hiệu quả không tốt một thanh vẩnh lên xuống miệng có chút nổi nóng không có cách bất quá nửa năm sau liền có thể ra hiệu quả ngươi cái này đậu đậu không có diệt trừ lời nói ngươi đánh chết ta chính là đường xuân lộ ra lòng tin c h ă n đầy kỳ thật nửa năm sau có không hiệu quả đường lão đại đoán chừng cũng không sống được vậy ta lại làm chút dược liệu ngươi lần sau không làm ra mười khỏa đến ta muốn ngươi đẹp mặt một c u n g chủ tức giận đúng rồi một tỷ cái này mấy trong thiên cung không có chuyện gì s i n a đường xuân nói sang chuyện khác không có chuyện gì kém chút ra nhiễu loạn lớn nha một cung chủ khe nói n nhiễu loạn lớn chẳng lẽ có nam tử bạo động hay sao đường xuân hỏi bạo động cái r á m bọn hắn dám mà lại đều bị bắt trói công lực chính là trước kia có thực lực hiện tại còn không phải để l o ạ n yêu đ ớt quá toàn bộ vạn hoa cung bên trong trừ mấy cái khai phong đến nửa sinh cảnh bên ngoài khác trên cơ bản đều là tử cảnh sơ giai tả hữu thực lực chúng ta tùy tiện đi ra một cái phân cung chủ liền có thể t r ụ chết một đoàn còn bạo loạn làm sao bạo loạn là tiểu thánh mẫu cùng ái nhi kém chút đánh nhau một thanh tại đường xuân đầu đến gậy một cái một thanh ngươi làm gì lúc này thế mà truyền đến ái nhi giữ dằn thanh â m làm gì mà ái nhi công chúa một mặt giữ dằn một thanh n h ỉ có tiểu thánh mẫu chỗ dựa thế mà không sợ hại ái nhi bá một tiếng giọt vang một thanh phi nện vào chăm thức có hơn làm gì làm cái đó ta để ngươi làm gì ái nhi giống như tức giận vừa xài bước tiến lên cưỡi tại một thanh trên thân vung lên bàn tay liền ngoan quất vốn là cho nàng một bàn tay phiến được phun máu mũi một thanh cái này thế nhưng là gặp tội nàng không phải ái nhi đối thủ chỉ có thể kêu thảm như heo bị làm thịt lấy tiểu thánh mẫu c ứ mạng ái nhi công chúa đừng đánh nữa tiểu thánh mẫu hội không cao hứng đường xuân xem xét có môn tranh thủ thời gian châm ngòi thổi gió chứ sao tiểu thánh mẫu thì thế nào ta ái nhi giáo hấn một chút dưới một người người đều không thành đánh đánh chết cái này t i ệ n hóa ái nhi đem bị tức toàn bộ tiết ra tới cái k i ê u ba ba quật thanh em rất vang dội doa đến tất cả cung nữ duỗi một chút đầu sau cũng không dám lại lo đầu ái nhi công chúa đợi chút nữa t ử tiểu thánh mẫu hội trách ta đường xuân tranh thủ thời gian hồ xà đản trách ngươi việc này cùng ngươi có quan hệ gì ái nhi dữ dằn nói nàng nói là nàng nói là đường xuân cố ý giả vờ một mặt khó xử cùng hơi sợ bộ dáng có phải là không cho phép ngươi xào rau cho ta ăn có phải là không cho phép ngươi về xà mị cung có phải là toàn bộ được nghe nàng có phải là ái nhi liên tiếp tra hỏi sau một cước đem một thanh đạp gần chết nàng một thanh kéo lên đường xuân liền hướng bên ngoài bay đi đạo đi đến xà mị cung xào rau đi ta ngược lại muốn xem xem nàng có thể làm gì ta thật sự cho rằng cái này vạn hoa cung liền nàng lớn nhất có phải là ta ái nhi uy phong thời điểm nàng còn không có suất thế đâu ta nhổ vào phi phi mâu thuẫn có vẻ như triệt để kích ái nhi... n g ư ơ i muốn làm gì đường xuân vừa mới tiến đại điện bên ngoài truyền đến một đạo tức giận thanh âm không phải tiểu thánh mẫu là ai đường xuân cũng không phải ngươi chuyên dụng phẩm hắn lại không có gà cho ngươi dựa vào cái gì cho ta x à o vài món thức ăn cũng không được ái nhi khen nói tiểu thánh mẫu mang theo một đống lớn cung trong cao tầng trực tiếp liền đụng tiến đến đường xuân rốt cục thấy được phó tổng cung chủ cảm giác cảnh giới của các nàng so với mình hơi cao một điểm đoan chừng là nguyên anh cảnh hậu kỳ nhưng là mình có n cái ngoại quại đan đ i ể n lại thêm chư thiên đảo tiểu hoa quả phúc đ i ệ cùng với các nàng đánh cái ngang tay không khó lắm lạc lạc ngươi một con rắn giả yêu cũng hiểu được phẩm đồ ăn còn muốn làm mỹ thực ra ta nhổ vào phó tổng cung chủ điển anh lên i một mặt khinh thường là y ê u phi n g ắ m lại đều buồn nôn Sa yêu cũng hiểu được phẩm đồ ăn vậy chúng ta nhân tộc tới làm gì rồi không hiểu được phẩm thế mà thích sĩ diện thế mà giả vờ hội phẩm r á n g vẻ mất mặt ta ngươi chính là lại phẩm đồ ăn cũng chỉ là một con lão bất tử xà yêu một cái khác phó cung chủ cũng là lạc lạc nghĩa mai cười nói các ngươi dám nói ta không hiểu được phẩm đồ ăn ta yêu xé xác ngươi nhóm bọn này tiện tỳ ái nhi phẫn nộ dốt của bạo một đạo thanh quang hiện lên vài miếng v ả y rắn chạm binh khí bay ra cắt ngang hướng về phía hai cái phó c u n g chủ s a yêu muốn tạo phản á bắt lại cho ta phản kháng lời nói trực tiếp diệt s á t tiểu thánh mâu rốt cục bắt được cơ hội kia là không lưu tình chút nào lập tức đông đảo phó tổng c u n g chủ c u n g chủ tất cả đều không lưu tình chút nào tế ra linh khí pháp bảo đẳng đánh tới hướng ái nhi một tiếng ẩm vang tiếng vang sa mị cung tại đầy trời cồn loạn khí b ạ o âm thanh sụp đổ d ư n g lên đầy trời bụi bặm doa đến sa mị cùng trong những động vật n h o nhao đào mệnh mà đi Bá. Vài tiếng nổ vang. một cái phân cung chủ cả người cho ái nhi một bàn tay đập thành dưa hấu nát cái này càng là khơi dậy chúng cung chủ phẫn nộ toàn bộ không lưu tình trào hỏi qua đi bất quá ái nhi quá lợi hại vảy rắn binh khí lần nữa gào thét lên đầy trời cũng bay khua lên ngân sắc vảy rắn t h i ế n loại này tiếp cận hai vạn năm vảy rắn có thể so với thiên giai pháp khí lập tức trên trăm cung nữ đầu nở hoa bay mất không trung bay loạn lấy đấm máu các m ị nữ đầu bất quá giờ phút này ai còn có tâm tình đi thưởng thức không hủ chết cũng không tệ rồi đường lão đại đã sớm chạy tới một cái góc chỗ mau đem tám tay kim viên cho thu vào chiếc nhận không gian thấy xuyên sơn giáp một mặt đáng thương nhìn nhau lấy mình đường lão đại thở dài lần này liêu cũng thu vào bất quá đường xuân cảm giác mình có thể gánh chịu năng lực đã đến cực điểm lại hướng chiếc nhẫn không gian nhét hoạt động lời nói đoán chừng liền đi không được rồi cái này gánh chịu năng lực giống như cùng mình thực lực có quan hệ chương năm trăm năm mươi tám p h á p tướng lúc này tiểu thánh mẫu động toàn bộ thân thể khổng lồ đứng lên tại không trung bắn ra trói mắt kim quang từng đạo kim quang phủ văn lóe dọa người năng lượng ba động v ư ợ t hướng về phía ái nhi nàng ngôi đi một bước trên chân đều sẽ toát ra đạo đạo gạch vàng phủ khí tới mặt đất đều đang run sợ mà sao mị cung trong còn không có sụp đổ phong xá tại loại này đáng sợ khí áp phía d ư ớ i trực tiếp liền ầm vang đổ xuống tự liền đại thụ đều răng rắc răng rắc không ngừng đoạn mất đổ xuống tiểu thánh mẫu ngươi đối ta bất nhân hôm nay ta ái nhi cũng cùng ngươi bất nghĩa ái nhi xem xét biết ra hỏa này yếu khó khăn trên thân thế mà lục quang vân q a n h không lâu đốt một tiếng bạo hưởng ảnh quang huy động bên trong một con cự mãng xuất hiện ở đường xuân trước mặt cự mãng xe tải thô thân đeo trường đoán chừng không dưới trăm gạo nàng toàn bộ nửa ngồi xếp bằng đứng thẳng so tiểu thánh mẫu còn muốn lớp m ư ờ i mảng lớn đồng thời xoắt lạp lạp một tiếng run vang ái nhi trên người v ả y r ắ n lóe lục ngân ánh sáng toàn thân lân phiến dưới ánh mặt trời lập lòe trói mắt giống như một cái hất lên ngân phiến giáp sĩ thần hy hảo quang vung chiếu đến toàn bộ vạn hoa cùng không gian không chung xuất hiện đạo đạo dọa người gió lốc t ứ c màu sát khí tới đây mới là ái nhi bản thể nó nước d cái gọi là bạch nương tự ở trước mặt nàng thật sự là tiểu nhi khoa đường lão đại cảm giác ra đầu tê dại bất quá sau một khắc tiểu thánh m â u thế mà cũng là đôm đốt một tiếng bạo h ư ở n g kim quang sán lạn bên trong ảnh quang khẽ đậu tiểu thánh m â u thế mà phồng lớn đến độ cao bảy mươi tám mươi mét một cái chân mà đều có một trận bóng rổ lớn đến mức nói ngực p h o n g tử căn bản chính là hai tòa núi nhỏ lắc lư tại không trung nó nương này nương môn giống như đây mới thật sự là bản thể cái này cái thế kế hoạch lớn làm sao cùng hắn tới cũng không biết được nếu là ban đêm đi ngủ lật một cái thân thể áp xuống tới cái thế kế hoạch lớn chẳng phải là lập tức liền ở ra rắm đây ư ờ n g x u n l ư chính là pháp tướng tri thân loại này pháp tướng tri thân tại thời kỳ viễn cổ chúng ta hung thủ tộc thường xuyên có dùng đến thời đại kia đều là trực tiếp dùng đến đúng nhau cho nên thân thể khổng lồ chút có chỗ tốt cái này tiểu thánh mẫu công lực thông huyền a thế mà lại pháp tướng c h i thân nghe nói y ế u càng nguyên anh cảnh thần thông giả mới có thể có được pháp tướng c h i thân thi triển nền tảng mà lại nghe nói cái này pháp tướng c h i thân tu luyện tới thần thông cảnh giới lúc còn có thể phân hóa pháp tướng v â n thân đi ra thì như chúng ta viên tộc liền có ba đầu sáu tay loại thần thông này chỉ bất quá ta còn chưa tới loại cảnh giới đó đến lúc đó đánh nhau nhiều hơn rất nhiều cánh tay chẳng phải là càng vui sướng hơn được nhiều mà lại những này cách dùng tương phân hóa đi ra cánh tay cùng thật tay đồng dạng công năng không giống như là ngươi huyễn hóa ra tới ngàn vạn c h i thủ kỳ thật chỉ có một cái là chủ yếu nhất thủ đoạn công kích t á m t a y kim vi ê nói n cái này pháp tướng có như thế c h ỗ t ố t đoan chừng cũng phải có công pháp mới được ra đường lão đại h ứ n g thú liên hiện trường đại chiến đều quyết hết đương nhiên đây là một môn cổ lão mà huyền bí công pháp hiện tại đã sớm tuyệt chủng t á m t a y kim vi ê nói n tuyệt chủng lời này của ngươi có phải là đang lừa dối ta đường xuân cười lạnh một tiếng không có ta nào dám ngươi thế nhưng là chủ tử của ta ta lắc lơ ngươi chẳng phải là muốn chết Tám tay kim nhưng là ta m n không p h biết đ a đương nhiên chúng ta tám tay sơn tựa như là có bất quá môn kia thần thông đều nắm giữ tại lão tổ trong tay yếu học được môn thần thông này chưa được thông qua nó một cửa hải kia đồng thời môn thần thông này chỉ truyền thụ cho hạch tâm nhất tộc nhân cùng trong tộc cao thủ kim viên vội và nói g n hh ngươi chẳng lẽ không phải hạch tâm tộc nhân chẳng lẽ ngươi công lực cảnh giới còn chưa đủ cao sao đ ư ờ n g xuân cười khan một tiếng đủ rồi là đủ rồi cũng phải có cơ duyên mới được kim viên một mặt khó xử lẫn nhau không cần nói lần này sau khi rời khỏi đây nghĩ biện pháp trở về đem ba đầu sáu tay pháp tướng chi thuật lừa gạt tới tay nói cho ta nghe một chút đi chính là ta chỉ là hiệu kỷ ngươi cũng không có vi phạm tổ nói đúng hay không đường xuân cười khan một tiếng l ã o tổ còn không lột ta vượn dưới r a sủi c ả o nha kim viên kém chút hô lên âm thanh tới không đi cũng thành ta trước lột ngươi làm sủi c ả o đường xuân cười lạnh một tiếng kim viên mới nghĩ đến bây giờ hoàn cảnh có vẻ như đã không có lựa chọn nào khác ai ta trở về thử một chút đi tám tay kim viên thở dài một tiếng ẩm vang tiếng vang ái nhi thế mà cùng tiểu thánh mẫu trực tiếp đụng nhau một chút lập tức toàn bộ vạn hoa cung đều đang run s á t bá lạp lạp giòn vang âm thanh bên trong rất nhiều cung điện sụp đổ xuống dưới toàn bộ vạn hoa cùng một mảnh cắt b ụ i bay v ú t lên tối tăm mờ mịt đường xuân đột nhiên nghĩ đến cái thế kế hoạch lớn cái gọi là cái gì vật còn giấu ở vàng cung phòng bếp bên ngoài d ư ớ i đại thụ g i a hỏa này tranh thủ thời gian đào đất ra ngoài may mắn tất cả mọi người đang chăm chú hai cự đầu đại chiến cũng không ai chú ý mình cái này để lọt yếu nhân tộc nam tử thuận lợi tới tay tựa như là một cái dương đường xuân cũng không kịp nhìn kỹ trước nhét vào chiếc nhận không gian lại nói bất quá chờ hắn bay lại lúc hiện ái nhi to lớn mãng trên thân đã là máu tươi chảy đồng địa bởi vì tiểu thánh mẫu mang theo các vị cung trong cường giả toàn bộ hướng trên người nàng chào hỏi mà lại tiểu thánh mẫu giờ phút này thế mà tế ra một cái cung điện hình pháp bảo đến na đông đông tựa như là một cái lớn chừng bàn tay cung điện toàn thân ra lít nha lít nhít thần hy qua hoa thiện nhân ngươi liền thần chỉ c h ấ n cung tháp đều lấy ra nha đây là có làm trái tổ hấn á i nhi h a y lớn ha ha ngươi mắt còn biết hàng á i nhi đừng vùng rẫy tháp này nơi tay ngươi chính là vạn năm xả yêu cũng vô dụng chẳng lẽ ngươi không biết thần chỉ phát bảo lợi hại sao tháp này mới ra vạn hoa cung tất cả khí thế là bản thân ta sử dụng nó chính là vạn hoa cung trấn cung tháp tiểu thánh mẫu cười khanh khách trước ngực một đôi to lớn y tứ chẳng khác nào núi nhỏ đung đưa nó nương thần chỉ p h á p bảo nếu như có thể tới tay vậy liền lớn nha đường xuân nuốt ngoạm an thủy một đôi mắt tham lam nhìn c h ầ m c h ầ m trấn cung tháp loại này y tứ tuyệt đối thuộc về thiên địa bảo vật chi lưu phẩm cấp tuyệt đối so cái gì hồng tinh thiên vương đỉnh cao dài được nhiều bởi vì nó là thuộc về viễn cổ thần chỉ phát bảo xuân thu bút tại trước mặt nó giống như rác rưởi bình thường tiểu đệ tử hôm nay ta liền cùng ngươi v ư tá ngươi cái này tiểu đề tử thế mà liền cái này đều lấy ra cái này chấn cung thắp là đối bên ngoài ngươi thế mà hướng phía ta chào hỏi ngươi cái đô đĩ một cái lột sống phu quân đô đĩ á i nhi điên cuồng kêu to nàng to lớn trên đầu con chăn đột nhiên phóng lên tận trời một gốc xanh mơn mởn cây tới cây là thế mà còn kết lấy một chút xanh mơn mởn quả quả có năm đâm lớn bất quá mỗi một viên quả bên trong đều cho người ta một loại khủng bố sợ hãi cảm giác đường xuân nhìn lướt qua liền hiểu cái quả này bên trong tràn đầy năng lượng ba đ ậ khủng bố mà lại quả bên trên răng đầy một chút vòng bên cạnh màu xanh hoa văn ha ha ha lão x à yêu ngươi chính là đem bản mệnh m ộ t thụ làm ra đến cũng vô dụng xem ta chấn cung tháp tiểu thánh m â u âm hiểm cười một tiếng chấn cung tháp tại vóng ánh kim quang bên trong thế mà phồng lớn đến mấy chục mét phương viên l o ạ trướng mắt hoàng quang ép đem xuống tới vê anh một đạo đáng sợ lục sát khí t r u y ề n r a như phong ba hướng bốn phía nổ tung kiên l à ái nhi trên đầu con chăn phun ra cây xanh bên trong bản mệnh quả nổ tung c ố lục quang hình thành một đạo c h i ề u dân g dễ như t r ở bàn tay phàm là cho phong bạo lan đến gần toàn bộ sụp đổ xuống tới cung trong cung lập tức huyết bạo mở một mảng lớn thời khắc này vạn hoa cung sớm thành á tì địa ngục bất quá c h â n cung t h á p chỉ là lung lay vượt một tiếng trung điệp đập vào ái nhi bản m ệ n h cây xanh bên trên thanh huy cùng vàng rực chạm vào nhau ra đáng sợ ba ba âm thanh tới mà cây xanh bên trên quả không ngừng nổ tung lên toàn bộ vạn hoa cung đều đang rên rỉ đều đang run sợ mà phương viên mấy chục i ả m cung điện tất cả mạnh mẽ cương quang chi bên trong sụp đổ xuống dưới do đến mấy ngàn người đều vọt ra hướng bốn phía trốn như điên mà đi ái nhi mấy vạn năm hình thành bản bệnh chi thụ lợi hại bực nào mỗi một viên quả t r á m bên trong ẩn chứa năng lượng tuyệt đối có thể đem giống đường xuân loại này sinh cảnh hậu giai cường giả nổ thành huyết vụ bất quá bởi vì chấn cung tháp chấn áp ái nhi bản mệnh quả nổ tung vi lực cho vô hạn chế trụ mà h anh một tiếng vang thật lớn ái nhi toàn bộ cho chấn cung tháp n g n đắc phi đến hơn mười dặm có hơn liên tục va sụp vài tòa còn không có lún xuống cung điện một cô đáng sợ quang bùi dâng lên trong đó huyết s ắ c như xương tràn ngập mấy chục dặm phạm vi thiên nhãn phía dưới đường xuất hiện ái nhi toàn thân máu tươi tự liền thân bên trên mấy vạn năm vẩy rắn đều xoát lạp lạp mất mấy chục phiến xuống tới đường lão đại tranh thủ thời gian lặng lẽ chui vào dưới mặt đất vụn trộm đem những n à y luyện khí tài liệu tốt vảy rắn ráp cho thu thập tiến chức nhận không gian mấy vạn năm lão xà yêu một cái công lực đạt tới luyện hư cảnh thậm chí cao hơn cường giả lân phiến tùy tiện xuất ra một mảnh đến cũng là những cái kia luyện khí đại tông nhóm đánh vỡ đầu muốn cướp c ự c phẩm tài liệu ngao một đạo phẫn nộ tới cực điểm tiếng long ngâm vang lên á i nhi thế mà từ quan g bụi bên trong nhảy lên thanh quang nói lên đem trên đầu còn chăn bản bệnh chi thụ ra bên ngoài quét qua ẩm ẩm vạn hoa cung giống như sụp đổ một nửa giống như tại máu thịt be bét bên trong cái này quét qua thế nhưng là quét chết hơn ngàn cung nữ cùng đáng thương nam một nhóm vừa thấy như thế t h n g trạng lập tức thế nhưng là tức g i ậ n đến tiểu thánh mẫu gương mặt khổng lồ xanh biếc n à n g hung á c hướng chấn cung trong tháp phun ra một đạo kim sắc đáng cầu lập tức chấn cung tháp ra đáng sợ thần hy ánh sáng tới bởi vì tiểu thánh mẫu mở ra tháp cung tháp thần chỉ huy thần hy thật là đáng sợ quét qua qua đi phàm là bị quét chúng y tứ toàn bộ hóa thành hư vô tiêu liền không khí đều cho quét đến vặn vẹo biến hình đầy trời thanh văn xuất hiện ái nhi phun già trong miệng hóa thân anh cùng trấn cung tháp hung hăng đánh thẳng mà nàng to lớn bản thể lại là cho thần hy đụng phải trăm dặm có hơn may mắn thế nào thế mà tiến vào huyền quang đoàn bên trong bất quá cuối cùng một viên màu xanh quả nổ tung tiểu thánh mẫu cũng cho nổ đắc phin đện vào mấy chục dặm có hơn Cái kia đương lồ xuân biết ái nhi cũng vô pháp chịu đựng lấy huyền quang đoàn nơi trọng yếu huyền quang nóng tách ra nhiệt năng tại thiêu đốt lấy ái nhi đoán chừng không lâu liền sẽ hóa thành cho đùi tan biến tại giữa thiên địa mà cung trong những cao thủ đều hiểu được cái này huyền quang đoàn lợi hại không có một cái dám vào đi mà tiểu thánh mẫu cười lạnh một tiếng nàng giơ cao lên chấn cung thắp nhìn xuống huyền quang đoàn bất quá nàng cũng k huyền ô n nện nửa bên g dám á mũi m đi đi bảo. Bị nện đi nửa bên lỗ mũi chảy máu, nàng thế mà cũng không tàn nhìn mà mà là thế trị một mặt tại khốc nhìn chầm chầm h liệu, u quang đoàn bên trong giấy rủi lấy ái nhi. Bất trong nhi. huyền quang đoàn rủi giấy ái lấy quá, có ngăn cách thần thức tác dụng cho nên chỉ có thể nhìn thấy sôi trào màu đỏ sương ngủ, đoán chừng cũng thấy không rõ tình huống cụ thể bên trong đường xuân lặng lẽ nào vào huyền quang đoàn bên trong xem xét lập tức kinh hãi bởi vì ái nhi to lớn mạng thân giờ phút này thế mà đang bị huyền quang đoàn trung ương đoàn kia to lớn màu đỏ hỗn độn huyền khí n ư n g cháy một cỗ mùi thịt mà chuyển đến ái nhi nhiều chỗ thân thể đều đang thiếu đốt đoán chừng mệnh không dài ái nhi mở ra chảy máu to lớn m ắ n g mắt nàng kinh ngạc kinh ngạc bởi vì nàng hiện một người lại là đường xuân g i a hỏa này liền cách mình chỉ có nửa giảm t ả hữu khoảng cách mà lại g i a hỏa này có vẻ như không có chuyện giống như tuy nói thái dương tất cả đều là mồ hôi giống như đang liều chết chống cự lại huyền quang đoàn nóng bỏng nhưng là ái nhi làm sao đều cảm thấy đây quả thực là ảo giác một cái như thế y ê u túi người tay người vừa tiến đến kia là nháy mắt liền muốn hóa thành cho bụi liền thân hồn cũng khó khăn đào tẩu gia hỏa này giữ vững được lâu như vậy thế mà còn không có hóa thành cho ta nhìn lầm ngươi là cường giả á i nhi nói ta không phải chỉ bất quá ta đối cái này huyền quang có một ít sức chống cự mà thôi đường xuân lắc đầu đạo á i nhi chẳng lẽ ngươi giống như này từ bỏ à nha ngươi cái này chết cũng chết vô ích chính là thánh mẫu trở về cũng sẽ không vì ngươi báo thủ dù sao tiểu thánh mẫu là nữ nhi của nàng mà ngươi chỉ là một con đáng thương xà b u ộ c mà thôi cái kia l á o tiện nhân thời điểm ra đi thế mà đem chấn cung tháp cho đồ đĩ tiểu thánh mẫu nếu như không có c h ấ n cung tháp lời nói nàng không có khả năng có thể đánh được ta nhiều nhất hai chúng ta ngang hàng ta không cam t â m a ái nhi phun máu tươi têu to huyền khí sôi trào chẳng lẽ liền không thể đem c h ấ n cung tháp làm tới đường xuân hỏi làm không được trừ phi là ngươi so đồ đ i mạnh rất nhiều mạnh hơn rất nhiều mới được một chút vô dụng bởi vì c h ấ n cung tháp là viễn cổ thần chỉ pháp bảo bên trong có thần huy lòng lánh đồng thời c h ấ n cung tháp có tan huyết tác dụng ngươi chính là đoạt lại nhất thời cung hóa giải không ra cái này thân vật ái nhi lắc đầu xem ra ngươi là phải chờ chết rồi thật chẳng lẽ không muốn ra ngoài rồi đường xuân hỏi ra ngoài á i nhi thế mà xứng sở đột nhiên nàng cắn răng nói đường xuân ta bây giờ bị trấn cung tháp thần hy bắt trói nếu như ngươi có thể để cho trấn cung tháp có chút dừng lại một chút lời nói ta liền có biện pháp vứt một thanh thử một chút bởi vì cái này huyền quang đoàn bên trong liền có xuất cung con đường ta là nghe thánh mẫu có lần uống say sau nói qua chúng ta cùng một chỗ đụng dù sao cũng là một lần chết trấn cung tháp là viễn cổ thần trì tri vật ta sao có thể để nó dừng lại một chút ngươi không phải cùng dạng tử không làm được n g ư ơ i cao thủ như thế đều làm không được ta có thể có biện pháp nào đ ư ờ n g xuân nhíu chặt lông mày cái này cho ngươi ngươi lấy lớn nhất khí lực hướng chấn cung thắp bên trên quét tới có lẽ đồ đi đang ngó chừng thân thể của ta nhất thời sẽ không phòng bị đến những thứ này chúng ta cuối cùng l i ề u một phát không phải không thành tựu xong ái nhi cắn r ă n g một cái cự mãn g miệng hơi mở lại phun ra một gốc chỉ có lớn chừng bàn tay cây s á n h tới ngươi có hai gốc bản mệnh cây đường xuân x ư n g sở hóa thần có thể thân hóa ba thân mà luyện hư hóa thân đi ra mới thật sự là ba cái bản thể mà cái này một gốc mới là ta chân chính bản mệnh tây ta sau cùng át chủ bài bất quá ghi nhớ ta dạy cho ngươi khống chế phương pháp bất quá sau khi dùng qua được trả lại cho ta ái nhi nói bên trong ta lấy ra cũng vô dụng các ngươi loại cao thủ này bản mệnh tây ta không dùng đến đường xuân thật thà nhẹ gật đầu nhìn xem nơi tay trên lòng bàn tay toát ra ái nhi mấy vạn năm dung luyện thành bản mệnh tây cảm thấy ở trong đó ẩn chứa minh mông sinh mệnh năng lượng bởi vì ái nhi bản mệnh thuộc mục cái này một liền đại biểu cho sinh tri lực mà bản mệnh cây kia là ái nhi mấy vạn năm phun ra nuốt vào mặt đất sinh mệnh tinh hoa hình thành nhìn xem cái này một cái đường xuân tiểu tâm căn kia là bất tranh khí bắt đầu nhảy lên học xong k h ô n g chế phương pháp lâm thời đầu còn làm dọn tinh huyết nhỏ tại bên trong du n g luyện bất quá đường xuân rất thông minh cũng không có đem bản thể tinh thần tan vào đi mà là đem cùng kỳ viễn cổ huyết tinh chen lấn một điểm tan vào đi bởi vì trời mới biết ái nhi nói chính là không phải thật nếu là cho nàng đoạt thể đến cái ve sầu thoát s á c vậy mình chẳng phải là liền thành đoan đại đầu đương nhiên đường lão đại còn có một cái to gan ý nghĩ không chừng cái này viễn cổ hung thú huyết dịch d u n g hợp sau sau này mình có khả năng chân chính đoạt lấy cái này ái nhi bản mệnh cây bởi vì dựa vào chính mình để lọt yếu nhân tộc huyết mạch khẳng định chiếm không được cái này đáng sợ sinh mệnh thụ ái nhi là người đường xuân m í mắt nhảy lên sợ bị hiện a nếu là cho cái này hai vạn năm lao xà yêu hiện mình đang làm cho quỷ người ta ngay tại lúc này loại tình huống này há miệng liền có thể thôn phệ chính mình bất quá ái nhi chỉ là sừng sốt một chút lắp bắp nói m á u của ngươi tinh rất cường đại a còn giống như có cỗ viễn cổ chân linh huyết mụi vị chẳng lẽ gia tộc của ngươi cũng là xuất thân bất phàm cái này ta cũng không rõ ràng đường xuân lắc đầu đánh chết cũng không thể nói đây là viễn cổ hứng thú cùng kỳ chân huyết vứt ái nhi hét to một tiếng vứt xuất toàn lực đầu chăn hướng không trung thọc một chút thế mà cho nàng có chút thoát ly tách ra lấy hỗn độn huyền khí hạnh tâm tiểu thánh mẫu xem xét cười l ạ n h c h ấ n cung tháp bay đến huyền quang đoàn cấp trên thần hy càng là chiêu ái nhi đường xuân xuất thủ tia làm ộ t ngụm đem ngao quảng sau cùng một mảnh trái tim toàn bộ nước vào mượn một cô bạo thể năng lượng ba động tiểu hoa quả chi thế mượn qua tới truyền vào ái nhi bản mệnh cây bên trong lập tức một mảnh màu xanh như cự đao xé ra huyền quang đoàn hướng tiểu thánh mâu trên thân quét qua cha ẩm tiểu thánh mâu lập tức sắc mặt khó coi thế mà từ huyền quang đoàn bên trong bay ra một đạo lục sắc sắc quang đem thân thể của mình cắt đả thương một đạo huyết t i ễ n phun ra ngoài tịch liệt đau nhức phía dưới tiểu thánh mâu tranh thủ thời gian thu hồi c h ấ n cung t h á p bảo vệ chính mình cơ hội đã đến ngao ái nhi một tiếng c u ồ n g thiếu toàn bộ to lớn thân rắn r a chói mắt lục quang tới to lớn cái đôi dựng thẳng lên một sẻng thế mà ầm ầm một tiếng vang thật lớn tách ra lấy huyền quang h ạ c h cho quét méo một chút lập tức đường xuân tiên nhãn phía dưới hiện trung tâm huyền cầu chết đi mở vị trí thế mà lộ ra một cái xích hồng đến trong động mà soạt một tiếng vang thật lớn ái nhi toàn bộ m ạ n g thân phun tươi huyết toàn đi vào đường xuân tranh thủ thời gian kéo lấy nàng mãng cái đôi u giống như đang ngồi xe tóc treo trước mắt một lần xích hắc một mảnh hỏa d i ễ m ánh sáng thần quang c h ấ p động đường xuân bức xuất toàn lực đem mai rùa gắn vào trên thân mới cảm giác cái này nhiệt lượng có chút khá hơn một chút giống như tại chui một cái phiêu m i ể hoạt động cảm giác ước chừng qua nửa canh giờ rốt cục sán lạ người n g i một đoàn viêm trợt nổ tung đường xuân trên mông giống như ngồi lên phun khí hỏa t i ễ n nhất phi trùng thiên mà đi mai d ù a thế mà cho thiêu đến xích hồng trong suốt nhanh hòa tan ô đường xuân giống như một đạn pháo gào thét lên bay mất hai mắt đều mở không ra thật lâu bay một tiếng tiếng vang lại thêm răng rắc cái gì sụp đổ thanh âm chuyển đến đất rung núi chuyển trên thân kịch liệt đau nhức kém chút để đường lão đại như vậy ở ra dám tới a bảo quang xuất hiện tường thủy giáng lâm nhanh một mảnh kim hoàng bên trong cổ cốc giáp vệ môn tất cả đều như ong vỡ tổ hướng đại điện chạy tới bởi vì Cái kia đại tường thủy trung ệ n thần i đại điện nhiên, bởi kim điện chi cái tới. quang trung xuống đang nện hoàng nghị sự đường bên trên. Hoàng đế vô cùng ngạc không nện bệ vào vô vì, vật mà cho hạ chủ thế đế đế trì từ không nện xuống đến chi vật ném ra một thấy to toàn sự sâu không thấy đáy hố to tới. Mà toàn bộ hùng kim ném Mà một hố sập bộ đáy vĩ cũng đổ sập một nửa. Đại thần cũng cho đẻ chết mấy cái may mắn không có trực tiếp nện ở trên l o n g ủy. không phải hoàng đế bệ hạ cũng phải ở ra r á m không lâu nào đó cổ quốc số lớn cao thủ đổi tới nhìn xem phả ra khói xanh một cái hố sâu đám người nhất thời ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không dám l o t động bởi vì khói xanh bên trong giống như có đạo đạo đáng sợ năng lượng ba động đang nhúng nhảy bất quá lại qua nửa c a n h giờ đường lão đại rốt cục tỉnh dậy thiên quét mắt một vòng lập tức mắt trở tròn hình như là để người ta kim loan điện cho đập bể đây chính là phải bồi thường còn là t r ư ớ c trượt là thượng sách bất quá lại hướng bốn phía nhìn một chút lập tức càng là mắt trở tròn bởi vì phía dưới huyết hô hô một đống lớn mềm mềm hồ hồ ý tứ đây không phải là vạn năm lão xà yêu bà ái nhi công chúa sao mình có thể tỉnh nhanh như vậy đoán chừng là bởi vì có nàng đầy đặn mà thân thể khổ đệm lương nguyên nhân giảm sốc xuống đập áp lực cho nên mình bây giờ tỉnh đường xuân thăm dò hiện ra hỏa này thế mà không chết chỉ bất quá nhất thời ngất xịu mà thôi mà lại gốc kia lớn chừng bàn tay bản m ệ n h cây thế mà còn đứng ở nàng to lớn huyết h ổ hồ đầu lâu phía trên na đông đông lóe lên lóe lên lục quang cho nên làm hại bên trên những cao thủ đều cho là có t ư ở n g thụy bảo quang p h á n g hiện g á n g lâm tại dưới đại điện đường lão đại con n g ư ơ i đảo một vòng tay vừa nhấc đĩa tàn phiến sáng ngân lóe lên bay ra cắt chém hướng về phía ái nhi cái cổ bất quá ái nhi thế mà chuyển xuống đầu đường xuân tranh thủ thời gian co rụt lại tay lại thu hồi tàn phiến thật lâu hiện nàng cũng không có động tác miệng bên trong còn giống như cô l ô một câu nói cái này góc khỉ không sai đường đệ đệ lại là một con không nhà ta yếu ai ngươi cũng coi là đã cứu ta tuy nói đây chỉ là một trận giao dịch đường xuân thở dài thu hồi cd về sau liệu mình dùng khống chế phương pháp đem bú sữa mẹ khí lực đều xử đi ra cuối cùng đem gốc kia bản bệnh cây cho làm tiến tiểu h ò a quả phúc điện nơi thị phi còn là tranh thủ thời gian trượt là hơn g a hỏa này nhắc phi trùng thiên mà lên lập tức dọa đến các cao thủ toàn bộ binh khí đều chào hỏi tới bá lạp lạp một đống lớn giòn vang tiếng vang lên đường xuân một quyển phá thiên mà đi dưới mặt đất đổ xuống mười mấy cái kêu thảm những cao thủ biết bay a thần nhân a nào đó đại thần hét lớn từng cái ngơ ngác nhìn qua không trung đi xa đường l a o đại tranh thủ thời gian là quý b á i a phía dưới lại có thải quang bảo vật còn tại a một canh giờ qua đi có người lại kêu to nói có phải hay không là thần nhân sau khi đi lưu lại một ít phế phẩm tuy nói là phế phẩm nhưng là đối với chúng ta tới nói chính là bảo bối tốt một tên khác nói chương năm trăm sáu mươi hoàng triều h o ả n g sợ nam đô hầu gia phủ cũng bị kết quả giống nhau thành một mảnh bãi rác lý động tuyên bố nói các ngươi một phủ đô là rát rưởi cho nên xuống lời nói tới cho nên tất cả bẩn túi đ ồ vật toàn bộ đi về phía nam đều hầu ra trong phủ chất thành qua đi đinh tranh thiên tiếp tục đâm kích lấy đường xuân ha ha đó chỉ có thể nói lý động giá hỏa này vô c h i bị ổi mà thôi bất quá bản gia lần này trở về cùng đại n g u hoàng hướng sự tình yếu giải quyết triệt để mất đại n g u hoàng triều sắp biến thiên đường xuân thế mà nhàn nhạt cười cười đinh tranh thiên biết kích thích không có có tác dụng không khỏi có chút vẻ vải cảm thấy người trẻ tuổi này tâm cơ cũng rất được đáng sợ ha ha ta ngược lại là nguyện ý nhìn thấy bọn h ắ n biến thiên đinh tranh thiên cười nói có chuyện ta sớm đánh với n g ư ơ i âm thanh trào hỏi biến thiên về sau cái này đại n g u hoàng hướng hoàng đế là bằng hữu của ta cho nên ngươi tự lo cho tốt chính là đường xuân thu l i ế m cười nhìn lấy đinh tranh thiên ai có ngươi mạnh như thế người trở thành đại n g u hoàng hướng thần hộ mệnh ta đinh tranh thiên còn có thể thế nào cái này ta minh bạch đinh tranh thiên thở dài biết còn muốn đánh đại ngu hoàng hướng c h ủ ý là không thể nào vài ngày sau đường xuân đến ngu đô đương nhiên đường xuân cũng về hầu ra phủ nhìn thoáng qua đúng như là đình tranh thiên giảng hiện tại thành núi rác thải đến mức nói ngu đô đường phủ vậy thật đúng là ngôi mộ t ừ n g đống những cái tia tưởng lấy lòng lý phủ quan viên các thương nhân toàn bộ đem mộ tổ rời đi đường phủ nghe nói hiện tại yếu rời vào đường phủ lợi nói giá cả tương đương quý cái này đường phủ mở trở thành mộ viên ngược lại là cho lý phủ hung á c kiếm lời một bút đương nhiên cũng có người nói đây là lý phủ biến đổi pháp môn vơ vét của cải m ạ thôi đúng là như thế một cái mộ địa thế mà trào giá đạt đến một trăm ưu phẩm nguyên thạch thế mà còn cung không đủ cầu quốc giáo phủ thật đúng là uy phong bắt diện chiếm diện tích kém chút đạt đến hoàng cung tiêu chuẩn mà lại thế mà chiếm cứ lấy kinh thành tốt nhất phong thủy bảo đ ị a ở vào tứ đại thư viện trung ương chiếm diện tích đạt tới hơn một mươi dặm phạm vi mà lại nghe nói đem tứ đại thư viện địa b ả n đều nhốt tiến b ả o đặc biệt là thánh la thư viện bởi vì tàu ra duyên cớ hiện tại đã thật to rút lại chiếm diện tích vẫn chưa tới nguyên bản một nửa còn học sinh nghe nói vẫn chưa tới hai người bởi vì quan to hiển quý nhóm không có đưa đệ tử tiến vào mà bây giờ tuyển nhận học sinh tất cả đều là nghèo nàn người ta xuất thân đám học sinh mà tứ đại thư viện nghiễm nhiên thành quốc giáo phủ phụ thuộc quốc giáo phủ ẩn ẩn có cùng đại n g u hoàng hướng phân đình chống đỡ tư thế thậm chí có người tin đồn nói là n g u hoàng chỉ là cái khôi lỗi mà đại n g u hoàng hướng chân chính chủ tử là sắc không đùi quốc giáo chức phủ một tôn pho tượng to lớn giống sơn một toa đặt nghe nói người này chính là sắc không đùi lao ra hỏa thật là không mỹ phong tay cầm một cây phất trần thế mà chỉ lên trời vung lấy cả tòa pho tượng sơn tất cả đều là dùng đắt đỏ bạch ngọc điều khất thành đường xuân đến gần sau sờ lên ha ha đoán chừng mấy canh giờ qua đi cái này cả tòa sơn ngược lại ẩm vang sụp đổ đi xuống nghe nói đóng sư m i n h đã đột phá nửa vũ vương cảnh giới thật sự là mãnh liệt ra thái thượng trưởng lao nói qua đóng sư m i n h công lực thông huyền rất có thể trở thành tử cảnh cường giả lúc này từ quốc giáo phủ đi ra mấy người đệ tử trong đó một cái một mặt hương phân nói đường xuân xem xét tên kia không phải đóng tinh thần thiết can tùy tùng lưu thành tên kia sao lưu sư h u n h ngươi khả năng còn không biết có kiện càng lớn tin tức đi một cái mặt gầy ra hòa nói đánh rắm kháo sơn tông còn có ta lưu thành không biết được sự tình sao lưu thành từ trong lỗ mũi lử ra tới chuyện này ngươi khẳng định không biết ta cũng là mới từ sư tôn b ê n kia nghe được nghe nói n g u hoàng đã cho phép tên tiêm một mặt thần bí cho phép cái gì chẳng lẽ là mời đóng sư huynh đảm đương t ử ý vệ lẽ thưởng phó đô thống sự tình hay sao lưu thành xưng sở hỏi không phải mặt gây lắc đầu vương thông ngươi nha d ọ t lại chơi lời nói tin hay không láo t ử hút chết ngươi lưu thành hiển nhân giận đừng tức giận lưu sư huynh đây là đại hỷ sự nghe nói n g u hoàng đã ban xuống thánh chỉ, đóng sư huynh đem cùng tam công chúa thành thân ngày đại hôn đã định thiết trưởng lão nói là ngày mai sẽ là ngày tháng tốt liền định là ngày mai đám cưới mà lại n g u hoàng còn nói đem trên kim loan điện tự thân vì tam công chúa cùng đóng sư huynh hôn lễ chủ trì n g u hoàng đã thưởng đóng sư huynh một chỗ chiếm diện tích mấy chục mẫu vườn mà lại đem nam đô tỉnh đất phong thưởng cho đóng sư huynh phong đóng sư huynh vi tam đẳng hầu gia kim ứng tướng quân vương thông cười nói ai đánh ta lưu thành đột nhiên ngã ở mười mấy mét có hơn toàn bộ mặt tử xưng thành nửa cái đầu heo gia hỏa này một mặt phẫn nộ mắng lại là bá một tiếng mới vừa rồi là m á trái hiện tại đổi má phải tiếp lấy lại là ba bá liên tiếp thanh â m vang lên tại quốc giáo ngoài cửa phủ bảy tám cái đệ tử cho hết rút thành đầu heo đường l a o đại hướng phía bàn tay thổi n g ụ c khí loại lên người không còn hình bóng lập tức việc này thế nhưng là kinh động đến quốc giáo phủ nào đó trưởng lão vội vàng đi ra hướng bốn phía d o xét cuối cùng lắc đầu nói chúng ta có phải là thật chẳng lẽ đụng q u ỷ a không gặp người nào đây cùng ngày hoàng hôn đại ngũ hoàng hướng thiên lao thế mà sinh cấp ngục sự kiện thái phủ nhân mã cho hết cái gì cường nhân c ấ p đi giống như chống giống liền tin tức giống như cái này thế nhưng là kinh động đến t ử y vệ kia là dốc toàn bộ lực lượng bởi vì thiên lao thế nhưng là thủ vệ nhất nghiêm địa phương thế mà một đám người hư không tiêu thất cái này liền lộ ra thái quỷ dị mà đương nhiệm t ử y vệ đô chỉ huy sứ ô vân cái nguyệt đại nhân tự mình mang đám người đến thiên lao từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ai nhỏ ô ô vân cái nguyệt lục soát một phen không có chỉnh ra cái gì m ì n h đ ừ n g đến một người đứng tại một ngọn núi giả bên cạnh quan sát không chung một vầng minh nguyện hơi nghi hoặc một chút cái này suy nghĩ làm sao chỉ cướp đi thái phương hướng một nhóm người những phạm nhân khác thế nhưng là còn tại trong lao ô vân cái n g u y ệ t đột nhiên dùng mình một cái trong lòng có chút đ à o lệnh miệng lý chính tự nói lấy có phải là cùng s á t tinh đó có quan hệ lúc thế mà nghe được một đạo thanh âm quen thuộc theo tiếng kêu nhìn lại lập tức ô vân cái n g u y ệ t cả người sắc mặt đại biến thân thể run lên mới đứng vững làm bởi vì hắn hiện đường xuân thế mà một mặt nghiền ngấm giống như mà cười cười cái này còn không phải đáng sợ địa phương đáng sợ là ra hỏa này thế mà cả người đứng tại hòn non bộ trước mặt cùng người cười vậy liền lộ ra thái quỷ dị có thể xuyên tường cao thủ kia là cái gì tình trạng chí ít c h ỉ một tiền cái này người điên cảnh giới đường xuân năm đó rời đi thời điểm liền đáng sợ vô cùng a bây giờ trở về đến tuyệt đối t ử cảnh sơ dai trở lên liên tưởng đến năm đó g i a hỏa này làm ra thanh thế lớn năm đó kinh thiên một trận chiến thây nằm hơn vạn m á u chạy thành sông lại liên tưởng đến năm đó t ử y vệ đô chỉ huy sứ hồng tao đáng thương hạ tràng ô vân cái nguyệt luôn cảm thấy bắp đùi t ử mềm lưng lạnh có loại yếu đi tiểu cảm giác đường đường công tử ngài trở về nha ô vân cái nguyệt dù sao gặp qua cảnh tượng hoành tráng thế mà hướng phía đường xuân không người tới thi lễ có vẻ như có hạ quan gặp được quan lúc lễ tiết thái phủ người ta đón đi ngươi n h à tự lo cho tốt đường xuân lại chơi mùi vị giống như cười một tiếng thân thể trống rỗng liền biến mất thật lâu thấy không có động tĩnh ô vân cái nguyệt lấy khăn tay ra lao ba một cái đủ số đầu to như hạt đậu giọt mồ hôi vội vàng t i ế n cung không lâu truyền thuyết là ô vân cái nguyệt sinh quái bệnh xin phép nghỉ hồi phủ trị liệu còn tính là tư thú vậy liền tha cho ngươi một cái mạng chó đi đường xuân nhàn nhạt hừ một tiếng a Quỷ à. lý phủ truyền đến một tiếng h é t thảm lý động liên y áo cũng không mặc đỉnh lấy cái lớn quần đùi sái từ trong phòng tều to chạy ra mà lại một mực tại đi lòng vòng không ngừng cái thằng này thân thể đậu s á t mấy cái hộ viện mau tới t r ư ớ c mới chế chủ hắn hỏi một chút chuyện gì xảy ra lý động không có nói chỉ là một mực tại lắp bắp nói làm sao có thể làm sao có thể a không có khả năng tuyệt đối không phải hắn cùng một lúc vĩnh viễn định vương phủ nghe nói cũng náo quỷ dọa đến vĩnh viễn định vương đô thân thể trần chuồng mãn phủ chạy loạn cung trọng thái ý vội vàng xuất động đến hai nha phủ liệu quái bệnh kháo sơn vương vội vàng từ hoàng cung trở về vừa ngồi xuống một đạo quen thuộc mà có chút thanh âm xa lạ nói vương ra tốt n g ư ơ i kháo sơn vương đ ỗ n g nhiên q u a y người nhìn xem ngồi trên ghế tấm kia quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ gương mặt lập tức kinh ngạc một chút chuyển người vương phủ khôi phục bình tĩnh cười khổ nói ngươi làm sao còn trở về ha ha trở lại thăm một chút đồ đệ của ta hiện tại luyện công luyện đến đâu rồi đường xuân cười nói nhìn một chút q u a n mình ai đã đi ngươi không nên trở lại nữa hiện tại hoàng triều có cao thủ sắt không đùi nghe nói đạt đến tử cảnh trung giai mà lại quốc giáo thế lực như mặt trời ban trưa kháo sơn vương đặt mông ngồi xuống ha ha n g u hoàng bọn hắn chính tại vân đỉnh vườn hoa họp thương nghị thiên lao sự tình đâu đường xuân đột nhiên b u n g tay lên kháo sơn vương lập tức kinh hãi bởi vì mình thế mà tại đường xuân trên bàn tay thấy được vân đỉnh vườn hoa đang tiến hành bí mật hoàng thất hội nghị liền âm thanh đều nghe được rõ ràng đây là một loại dạng gì năng lực kháo sơn vương không kinh hãi cũng không được hắn hiện tại đã biết rõ đường xuân công lực đã đạt đến một cái không thể nói lý tình trạng khó trách hắn dám trở về ai hà y vọng ngươi tình đừng lưu điểm, có thể thủ hạ đ t hà ư người ơ n nhiều. Ngu g quá h o n Ngươi g là có lỗi, thái tre trở thể xuất thủ phủ. bọn hắn chưa từng có bỏ qua ta đường phủ đường xuân cười nhạt một tiếng bọn hắn là thật quá mức ta chỉ là ai việc này k h á o sơn vương một mặt huyệt ả i lời này thật nói không nên lời việc này không cần phải nói ta đối đại ngô hoàng hướng không có hứng thú bất quá nha đại ngô hoàng hướng sắp biến thiên cũng nên sửa đổi một chút họ đương nhiên lạc dũng là đệ tử của ta các ngươi cái này một phụ tuyệt đối không có việc gì cho cái s ắ t mũ vẫn phải có đường xuân nói gọi lạc dũng đến đây đi mấy năm không thấy ta cái này làm sư phụ cũng phải cho điểm quà ra mắt không lâu lạc đông đình cùng lạc dũng đ ộ i vàng tiến đến đương liếp nhìn đường xuân hai người đều ngạc nhiên đến mấy lần lạc dũng còn không tham viếng sư phụ k h á o sơn vương một mặt nghiêm túc lạc dũng tham kiến sư phụ lạc dũng nửa dưới gối quỳ cung kính hành lễ hắn hiện tại đã trưởng thành đại nhân ha ha ha cũng không tệ lắm lập tức khảo sơn vương cùng lạc đông đình lại là một mặt kinh hãi cái này để công độ cũng quá nhanh đi một bàn tay liền có thể để tôn nhi lên cao đến tình cảnh như thế đường xuân bản thân thực lực đến loại cảnh giới nào kia là ngẫm lại đều làm người run dày phụ thân nhìn hắn công lực cao như thế hoàng triều gặp nạn rồi a đường xuân đi sau lạc đông đình một mặt tâm trầm việc này ai một cái lý phủ lầm nước hại nước ga ngu hoàng ngươi sủng ái một cái lý h u y ệ n lại là đem đại ngu hoàng hướng tốt đẹp giang sơn chắp tay tặng cho người khác kháo sơn vương lao nước mắt tung lưu nữ nhân lầm nước ga bất quá chẳng lẽ đường xuân thực lực có thể lấy một người khuyên quốc hay sao lạc đông đình có chút hoài nghi thiên lao thái gia bị cướp đi việc này khẳng định là đường xuân làm hoàng triều cường giả dốc toàn bộ lực lượng cũng t r a cũng không được gì đây là loại thủ đoạn gì quốc giáo phủ đi người vẫn không thể nào t r a ra cái gì tới hoàng triều chấn động nếu như ta đoán chừng phải không sai thái cường cái này đường xuân nhị đệ đem thay thế ngu hoàng vị trí kháo sơn vương nói vậy chúng ta đi con đường nào lạc đông đình hỏi cho một cái sắt m ũ kháo sơn vương nói may mắn đương nhìn phụ thân nhìn người chuẩn a không phải không lâu chúng ta kháo sơn vương phủ cũng đem không tồn tại sắt m ũ cũng tốt cùng hiện tại so sánh còn để nhất đẳng có lạc dũng tại thái cường cũng phải chiếu cố chúng ta một điểm lạc đông đình rốt cục nhẹ nhàng thở ra đường xuân hiện tại đã đạt đến một cái muốn làm người ngang nhìn tình trạng t h i n tay liền có thể khống chế một quốc gia h ắ n trí hướng cao xa đã không giới hạn tại một nước một chỗ tranh bá ta nghĩ lần này nếu như hắn rời đi nhất định phải muốn nhờ hắn đem lạc dũng mang đi kháo sơn vương nói ai hắn mang đi cái này đúng hay không lạc đông đình có chút không nỡ hôn đản ngươi tầm mắt cứ như vậy h ẹ p sao bay cao chim chóc một khi trở về chính là chúng ta kháo sơn vương phủ chân chính q ậ t khởi thời điểm không phải lạc dung ốn tại cái này đại n g u hoàng hướng làm cái s ắ t mũ thân vương xoàng sinh sống cả một đời vậy thì có cái gì tiền đồ chúng ta không thể lại hỏng hài t ử chuyện đường xuân chính là một cái tiền lệ trời cao chức trách lớn hắn ngao du đây mới là bác kích nhân sinh kháo sơn vương giao hấn phụ thân giảng được là lạc đông đình nói ngày thứ hai hoàng cung đại hỷ tất cả có phân lượng t r i ề u thần cùng các tướng quân tụ tập kim loan điện hoàng cung khắp nơi răng đèn kết hoa một mảnh vui mừng hớn hở quốc sư sắc không b ủ i hôm nay cũng mặc vào màu đỏ nhạt bảo phục ngồi tại ngu hoàng bên cạnh thân đây là ngu hoàng cho sắc không b ủ i tối cao quy cách đái ngộ không sai biệt lam yếu cùng mình xóm vai mà đám đại thần ngồi xuống hai bên đại ngu hoàng hướng hoạch tâm cao tầng toàn bộ tụ tập nơi này đại điện bên trong bất quá lý động cùng vĩnh viễn định vương có chút h ề phải suy sụp ngồi kia là ngáp không đất mà kháo sơn vương lại là một mặt lạnh lùng ngồi tại vương gia trồng bên trong âu tam sinh nghiễm nhiên một phương đại sư ngồi ở sắc không đủi hạ chỉ là vị trí có chút lui về phía sau một điểm nhưng cũng so chúng vương ra đám đại thần đái ngộ cao hơn được nhiều Cổ c lao tiếng ha u ô n g v n lên g ha ạ Hôn lễ chính thức tiến hành. Trên đầu đỉnh lấy khăn tiến Trên lễ lấy t đầu đỏ m công c ha ú tại đ ô n giờ đảo x n cung nữ n h h đẹp các ủi nhờ xuống đóng tinh thần bị một mặt Một mặt đất trí. Một mặt hỉ khí hỉ lành a Ha ha o đại đến. tiến giờ dắt ha, l đ ã đến mời thiết trưởng lão chủ trì t h ă m viếng thiên đ i ệ m ngu hoàng một mặt cười tùng tịm mà lý uyển thì một mặt nghiêm nghị lấy mẫu nghi thiên hạ tư thế ngồi ở ngu hoàng khác một bên cái k h á c năm cung đám nương nương bao quát tam công chúa mẫu thân đều ngồi tại lý uyển bên cạnh lý uyển n g h i nhiên chính là hậu cung tri chủ ha ha ha có chuyện tốt như vậy sao có thể thiếu ta đâu đột nhiên một thanh âm tại trong đại điện bình hòa vang lên lập tức toàn bộ điện chúng thần vì đó rung một cái mà theo thanh âm đường xuân đứng ở đại điện cửa chính thân ảnh kia giống như núi đứng bước vàng đường đường xuân thật là ngươi ly động cảm giác giọng làm cơm lập tức những cái kia không biết đường xuân đại thần hoàn toàn thay đổi sắc mà thử y vệ một tiếng ẩm vang từ sau bên cạnh bọc đánh đi qua mà trong đại điện võ tướng nhóm tất cả đều đứng lên nhìn chằm chằm đường xuân trong đó lại có tại ác sơn quân doanh hô diên cáo tướng quân cùng hùng bá tướng quân nghe nói hô diên cáo đã sách vì từ nhất phẩm hắc hưng tướng quân mà hùng bá bên cạnh là chính tam phẩm hộ quốc tướng quân ngươi chính là đường xuân s á c không đủi cũng không có một vẻ khẩn trương có chút mở mắt ra quét đường xuân một chút có chút khinh thường mà â u tam sinh lại là s ư ớ n g sở chuyển ngươi cười nói đường xuân ước hẹn ba năm s ớ m qua ngươi bây giờ rốt cục xuất hiện chính hảo ha ha ha đường xuân một mặt lạnh nhạt bước vào kim loan điện những cái kia tử ý vệ cao thủ vây công tới bọn hắn tay cầm tấm thuẫn cùng binh khí tạo thành bức tường người muốn đem đường xuân ngăn tại bên ngoài、Cổn. Đường xuân đột như xuân nhiên mặt nghiêm, một tiếng giống, như biển cả xong cùng, bá lạp lạp một mặc cả bá lập ạ lạp bạo bạo p tiếp phun l một Mười mấy âm máu tử ý vệ cao thủ trực trên trường. hồi hưởng. cho cái cái giống được máu bay đến đại điện bên ngoài bay bên cao được này đến quảng y vệ tức toàn bộ đại điện lặng ngắt như thờ tất cả đại thần cùng vương gia các tướng quân đều sợ ngây người Của choa nương, đây là tình huống gì, đây là cái gì công lực、à? Các hạ hổ gầm công cũng không tệ lắm, có chút cân lượng. Sát không mở mắt ra, bất quá, còn ra, tình huống hạ hổ không không khinh thị nương, lượng. gì, gì gầm đây đây đuổi là là lắm, là à? tệ Sát mắt bất một mặt quá, mở bộ t h i ế t trưởng lao con năm chất chế phục đường xuân cái kia còn cần sợ cái gì hoàng thượng cái này cái đ ồ hôn đản trước kia hủy chúng ta đại ngu hoàng hướng nhiều người như vậy hiện tại nên thời điểm báo mời hoàng thượng hạ lệnh diện sát kẻ này vĩnh viễn định vương ra khỏi hàng hô lớn bất quá ba một tiếng giòn vang lập tức vĩnh viễn định vương đầu trở nên huyết hồ hồ đồng thời hai cái lỗ thay thế mà ngạnh sinh xinh cho cái gì sẽ mở liên đối lấy người của hai bên ra mặt đều cho xé đi một khối nhỏ đau đến lao tiểu tử ra kêu thảm như heo bị làm thì tới tất cả mọi người cho rằng khẳng định là đường xuân xuất thủ nhưng là âu tam sinh g ngươi t cùng đường xuân trận chiến cuối cùng một trận chiến qua đi ngươi liền tự do đây là lúc trước lập hạ khế ước xuất chiến xuất chiến vĩnh viễn định vương ôm mình đầu lớn kêu lên đồng thời đem một tấm cây hồng bị giấy ném tới không trung âu tam sinh khẽ hấp đưa tay khẽ hấp liền đem cây hồng bị giấy hút tới ở trong tay nhìn một chút nhét vào càn không trong túi hắn từ trên đại điện đi xuống khoảng cách đường xuân năm mươi m khoảng cách thời điểm ngừng lại hắn một mặt bình tĩnh thong dong nhìn xem đường xuân đạo các hạng ước hẹn ba năm hiện tại có thể thi hành tất cả mọi người biết âu tam sinh có thể cùng tên điên trịnh một tiền một trận chiến vậy hắn cũng là t ử cảnh sơ giai cờ ư n giả hai h ổ tương đối đường xuân đ o á n chừng có thể cầm xuống liền ngươi đường xuân lắc đầu âu tam sinh nghe xong giận dữ bởi vì đường xuân ánh mắt bên trong thái khinh bị người âu tam sinh trong tay ma đen ánh sáng l o a lên một đạo lôi quang hình thành một cái hỏa cầu nổ hướng về phía đường xuân g i a hỏa này vừa ra tay liền đến ngon a chiêu q u a kém đường xuân lại lắc đầu đột nhiên đưa ra bàn tay nháy mắt âu tam sinh cho cách không bắt năm đến không trung b á b á bá đường xuân liên rút m ộ ư ơ i cái tắt hai đánh cho âu tam sinh cả người l à huyết về sau ra bên ngoài giống như là ném đĩa sắt vứt ra ngoài ô một tiếng âu tam sinh gào thét lên xuyên phá đại điện bích bay ra ngoài thật lâu tại ngoài m ộ ư ơ i dặm chuyển đến một tiếng ẩm vang tiếng vang lập tức bốc lên đầy trời bụi mù cái chỗ kia có vẻ như chính là âu tam sinh đập xuống địa phương lập tức đại điện lặng ngắt như tờ tất cả đám đại thần tất cả đều không tự chủ được giúp cổ một cái cái cổ lặng lẽ hướng điện trên m á c h tới gần hoàng đế không đi ai cũng không dám làm bệnh nhưng là có thể tận lực rời cái này ác ma xa một chút cũng tốt một chút chí ít cầu cái an tâm liên vĩnh viễn định vương đô không dám lên tiếng nữa lý động càng là khỏe miệng liên tục có cắp đến mấy lần nào đó đại thần đột nhiên quay đầu nhìn một chút hắn hiện nay bên cạnh đã ước cả mà lại một cỗ mùi khai mà từ dưới bên cạnh chuyển đến bên cạnh mấy cái đại thần đều cảm thấy từng cái tranh thủ thời gian che xuống cái m ũ i đường xuân đi tới đứng ở vĩnh viễn định vương trước mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn vĩnh viễn định vương huyết hồ cái đầu hai chân đang đánh lấy tránh hắn vùng vây mấy lần thế nhưng là vẫn là không cách nào đứng v n g đương kết quả đặt mông ngồi ở gạch bên trên đường xuân còn tại nhìn hắn vĩnh viễn định vương càng bất an cái này loại tâm lý tra tấn là đáng sợ nhất rốt cục vẹn vẹn hai phút sau vĩnh viễn định vương đã đến cực h ạ n lao ra hỏa đột nhiên n h lên một thanh đoản thương cho hắn xuất ra đâm về đường xuân、Ấm. mấy cái động tác bắt người về sau một cái tay một chân ra bên ngoài xé ra vĩnh viễn định vương thân thể ngay tại trên đại điện cho đường xuân sống sở sở sẽ thành hai mảnh nội tạng khí quan huyết h ổ hồ gắn đại điện một mảnh đều là có m ư ờ i cái giàn mua đám đại thần đứng không yên d o a đến một dông dài toàn bộ đổ xuống vĩnh viễn định vương thi thể cho ném tới lý động trước mặt g i a hỏa này cuối cùng đem sau cùng cứng rắn hàng đều kéo đi ra sắc mặt trắng bệnh hét lớn m ộ i m ộ i cứu mạng hoàng thượng cứu mạng a cứu mạng a trong đại điện vang dội lý động kêu thảm như heo bị làm thị tâm thanh bất quá ngu hoàng không có lên tiếng âm thanh lý huyền nhìn một chút rốt cục nhịn không được nói thiết trưởng lão lý huyền trên mặt giấu năm ngón tay rõ ràng xuất hiện nửa bên mặt đều sưng lên như hoa mặt hiện lên tại có vẻ hơi ngói lục lại là cho hoàng vị bên trên n g u hoàng hung ác b ă n g một bàn tay người cái tiện nhân từ hiện tại ta tuyên bố áp hướng ngõ môn ba hát trạm thị chúng lý phủ cả đám người toàn bộ ngõ môn t h ả m thị chúng ba ngày vĩnh viễn định vương phủ toàn bộ phủ tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội thị chúng bọn này hại nước hại dân t ử ngô hoàng hạ quyết tâm ha ha sùng ái người là lấy ra làm gì hiện tại ta hiểu được là lấy ra đ i m lưng ngu hoàng ngươi thật đúng là không bằng heo chó đồ vật loại người như ngươi cùng x u ấ t sinh cũng không khác biệt vì mạng sống vì lợi ích ngươi cái gì đều làm được đi ra ta nhổ vào đường xuân hướng trên mặt hắn phun một cái một ngụm thối đ ả m phun đến ngu hoàng trên mặt đường thân ra n ă m đó là có hiểu lầm chúng ta đã tra rõ ràng phụ thân ngươi đích thật là cho lý phủ đoan uổng việc này ta định tất cho ngươi một cái viên mãn giao phó ngu hoàng thế mà liền trên mặt thối đàm đều không lau ba một chút mà là hướng về phía đường xuân giải thích nói tiểu tử ngươi quá cuồn vọng chương năm trăm sáu mươi hai khao sơn tông xóa tên lao giả khao sơn tông từ hôm nay trở đi xóa tên đường xuân đưa tay vừa nhắc lại là cách không một đạo thanh quang hiện lên xác không đủi những cái kia vàng cầu cho hết đường xuân nắm đến ở trong tay trả lại cho xác không đủi quang ầm ầm vài tiếng tiếng nổ vang lên đẳng b ụ i mủ tan hết sau sắt không đủi toàn thân bốc lên huyết trên thân lóe bảy cái trứng gà lớn lô máu mềm liệt ở dưới đất đường lão đại diều hâu vồ gà con một thanh cách không cầm lên hắn liền như ngươi loại này tiểu nhân còn quốc giáo quốc sư ta nhổ vào đường xuân hướng trên mặt hắn h ứ một ngụm oanh một tiếng trực tiếp xuyên thủng sắt không đủi thân thể liền tâm tạm đều đánh đi ra gào thét lên bay về phía phương xa một đạo hồn quang hiện lên sắt không đủi hư thể thần hồn bay ra muốn chạy trốn bất quá không trung một cái đầu người khô lâu đang chờ hắn cuối cùng lao ra hỏa ra một tiếng h é t thảm hóa thành một đạo hồn khói bị đầu lâu hút vào làm dịu khô lâu hồn khí nhìn xem cái này đại ngu hoàng hướng thần hộ mệnh phun máu thi thể tất cả đám đại thần dọa đến toàn bộ ngã ngồi tại đất từng cái hai đầu gối quỳ gối miệng bên trong hét lớn đường công tử đây đều là ngu hoàng s ủ n g ái lý huyền tạo thành hết thể mầm thai họa đều là lý phụ sai những này chúng ta cũng không có mời đường công tử thánh đoạn b ù a xoẹn lý huyền bị một can trường thương từ bộ ngực miệng đâm xuyên qua đi xuống người lại là hùng bá nàng cuối cùng d ã ruộn lấy nhìn một chút ngu hoàng bất quá n g u hoàng giờ phút này tâm ngại như sát căn bản là không có để mắt nhìn hắn một chút hạ i nước hạ i dân ngươi cái bản nương sớm đang chết đường huynh đệ hy vọng ngươi đừng nhiều tạo sắc nhiệt ngư hoàng có lỗi có thể để hắn thoái vị để nhi tử cái vị đúng vậy a đường huynh đệ việc này như thế ta nhìn cũng không xê xích gì nhiều hô tướng quân kiên chỉ nói đóng tinh thần đột nhiên nổ lên một viên hỏa hồng khí hoàn nổ hướng về phía đường xuân ngươi thích có phải hay không là vậy ngươi liền nuốt vào đi đường xuân đưa tay một thanh liền người mang khí đạn đều bắt lại tới đóng tinh thần thân thể cho hắn vỗ lập tức đau đến há miệng ra mà viên kia phẩm cấp khá cao khí hoàn cho đường xuân nhét vào trong miệng hắn về sau hướng đại điện bên ngoài ném đi một tiếng ầm vang một đoàn huyết vụ bước lên kháo sơn tông phong quang nhất thời trưởng môn đệ tử đóng tinh thần cái này tân hôn còn không có độ ra hỏa đến diêm là chỗ đi khiếu lại đi đám đại thần các tướng quân điên cuồng giờ phút này không biểu hiện càng đẳng khi nào không lâu chuyển đến lốp bốt q u y ề n đấm cước đá âm thanh trên trăm tướng quân vây quanh lý động chính là một hồi cuồng nâng biển đá vẹn vẹn mấy phút lý động không còn thở mà lại ngay cả thân thể đều cho giấm thành thịt nát không lâu liền nên đến phiên cùng lý phủ vĩnh viễn định vương phủ đi được hơi gần một chút đại thần cùng các tướng quân lại là cho những n à y vì mạng sống vì biểu hiện ra hỏa một hồi cùng đánh toàn bộ thành bùn thịt từng đoàn từng đoàn dính tại trên đại điện đường xuân còn không có động thủ đại n g u hoàng hướng đại thần các tướng quân đã giúp hắn diệt trừ tất cả địch nhân đường tướng nhóm chúng ta ủng lập ngươi vi hoàng đế lúc này h ù n g ba tướng quân hét lớn lập tức nhất hô bách n g tự liên lạc họ vương ra môn tất cả đều đi theo hô lên từng đạo khí sóng bên trong n g u hoàng tức g i ậ n đến sắc mặt tái nhật bờ m ô i đầu s á t hai mắt lật một cái kém chút thế xịu trôi qua ngươi liên bình thường đãi nộ các ngươi không tệ à. không tệ cái r á m lý ra có công lao thế mà phách lôi đến ở ta nơi này cái vương ra trên mặt tắt bạt thai tình trạng nào đó vương ra phẫn nộ quát tất cả đều là lỗi của ngươi nếu không phải ngươi sùng ái lý uyển điên đảo hát bạch sẽ xuất hiện hôm nay sai lầm sao có tướng quân đứng lên thẳng n g u hoàng lập tức trong đại điện bác bỏ không ngừng bên h a i tất cả đều là hướng về phía ngô hoàng đi đường xuân từng bước một đi hướng trên bậc thang l o nghỉ đường xuân đường xuân đường công tử đây hết thể đều là lỗi của ta cầu ngươi thả qua phụ hoàng ta đi cầu ngươi v ă n cầu ngươi lúc này tam công chúa một thanh ném quay đầu khăn t ẽ nhào vào đường xuân trước mặt gắt gao bắt hắn lại hai chân cầu khẩn nói trải lấy hồng trang đầu dưới đất liệu mình gõ máu tươi từ trên trán xông ra đường xuân không hề bị lay động bước chân khẽ động muốn lên đi v ă n cầu ngươi đường công tử ta có thể gả cho ngươi cho ngươi làm tiểu thiếp đều thành đều thành ngươi muốn thế nào thì thế nào văn cầu ngươi thả qua lạc gia thiên hạ đi cái này lạc gia thiên hạ đối ngươi đã không trọng yếu chỉ cần ngươi thả qua lạc gia chính là thiên hạ này tặng cho ngươi cũng thành cầu ngươi tam công chúa như cái dối tung điên nữ đổi mạc đều cả người gắt gao đem đường xuân hai chân ôm lấy dùng cao thẳng ngực phong tử thật chặt kẹp lấy đường l a o đại hai chân nàng khóc lóc cong s ò m ha ha gả cho ta bản thân không hứng thú làm tiểu thiếp ngươi còn chưa đủ tư cách lao tử tùy tiện một nữ nhân đều mạnh ngươi gấp mười gấp trăm lần liền như ngươi loại này hẳn á t bản ra nhìn đều không muốn xem một chút đường xuân v ư n g tâm như sát một cước liền đem tam công chúa đá phải nơi hẻo lánh chỗ dưới mặt đất rơi xuống một đầu loang lổ lạc hồng vây anh phật quang loại lên trấn quốc t r u n g xuất hiện trực tiếp đập phá đại điện ép hướng về phía đường xuân vây anh đường lão đại một quyền phá không mà ra chiếu chuẩn trấn quốc t r u n g tới một chút đang giận quang chi bên trong đầy trời phù văn thoáng hiện cái này đại n g u hoàng hướng chấn một nước khí vận trấn quốc t r u n g tại đường lão đại thiết quyền phía dưới bị vanh thành mảnh vỡ kết quả hóa thành điểm điểm hoàng quang tan biến tại trong không khí thiên diêu x o á trấn quốc c h u n g nát đồng thời vân đỉnh vườn hoa chỗ kia chuyển đến một đạo nổ vang âm thanh ngay tiếp theo vân đỉnh vườn hoa sập hơn phân nửa từng đạo lưu màu từ vân đỉnh vườn hoa trên không chiếu dọi đến không trùng lập tức đầy thiên hà quang trói mắt mưu đô bách tính cho hết cái này kỳ màu hấp dẫn lấy c h ạ y ra t h ư ợ n h ư là vân đỉnh vườn hoa trên không chuyển đến nhìn a t ố t thần bí địa phương a bất quá giống như muốn sụp giống như lầm nước lầm nước a nữ nhân lầm nước a vân đỉnh vườn hoa trên đại đ i ệ hoàng gia đầy người màu tươi bởi vì trấn quốc t r u n nát mà đường xuân một quyền phản chấn vụ chấn động đến lao ra hỏa tâm mạch toàn bộ đoạn liền tâm tạnh đều、nát. vân đỉnh vườn hoa loạn hoàng gia hoàng gia mấy cái vương g i a cùng các lao thần toàn bộ kêu lớn lên ta không được đường xuân quá cường đại đoan chừng sớm đạt đến tử cảnh hậu dai lạc đăng b i ệ n trời bởi vì một nữ nhân hỏa nước cá hỏa nước thổ tông ta có lỗi với ngươi có lỗi với ngươi hoàng gia cuối cùng kêu to một tiếng thân thể phun ra mấy cỗ huyết tiễn hắn ẩm vang đổ xuống vị này bảo vệ đại n g u hoàng hướng hơn hai trăm n ă m láo nhân cũng nên nghỉ ngơi một chút nhà không lâu vân đỉnh vườn hoa trên không chuyền đến gào thét tiếng trung ngô hoàng hai mắt chảy máu Một đây mới là đại ngô hoàng hướng cường đại nhất thần hộ mệnh khí vận hoàng tôn ngu đâu ngàn vạn người sau khi thấy được tất cả đều quỳ xuống cùng bái cái này khí vận hoàng tôn thế nhưng là tụ tập đại n g u hoàng hướng quốc thổ bên trong khí vận mà hình thành đương nhiên cũng là đại ngô hoàng thất tổ tiên bên trong cấp cường giả dung hợp mà thành áp đổ tranh thủ thời gian nằm tay liền cầm phật quang k h ẽ động thế mà từ kim quang bên trong huyễn hóa ra mấy chục con phật thủ đường xuân s ữ n g sở trong lòng tự nhủ đây không phải hóa thần kỳ cao thủ mới có thể có pháp thân sao bất quá đường xuân ngửi thấy một cỗ phật quang ngụy vị chẳng lẽ tôn này phật quang thần cùng phật có quan hệ v o a n h một tiếng mấy chục con phật thủ giống như là kim xà cánh tay vặn v ẻ o lên kéo dài lại giống là bạch t u ộ c xúc tu bao vây hết b ắ t hướng về phía đường xuân phật thủ rất là nhu cũng không cho ngươi sắc bén cảm giác đường xuân toàn thân linh quang xuất hiện đem vừa tan luyện điểm hỗn độn huyền viêm đạn đi ra tích ba vài tiếng g i ọ vang Phật thủ cho hết huyền viêm Phật liền Phật tôn trên đầu đại ố t thành b ngũ t hoàng thất hoàng cung tại cạch cạch cạch nổ vang bên trong từng mảnh nhỏ đổ xuống kinh khởi đẩy trời bụi đất cỗ này kinh tiên phong ba vừa đến bên ngoài hoàng cung quanh mình nhà dân cũng là liên miên liên miên đổ xuống do đến ngu đô bách tính tất cả đều điên c u ồ n g hướng ngoài thành trốn như đ i ê n hồng tinh thiên vương đỉnh hiện ra đỏ nhạt ánh sáng hung hăng đánh tới phật hoàng c h i tôn ba phật tôn kim quan g kia lấp lóe lập tức hỏng mất tán thành từng khối n ổ i sắt lớn màu vàng mảnh vỡ tại g à o thét vân đỉnh vườn hoa trên không run lên ra một tiếng thiên địa vi khiếp sợ răng rắc một tiếng vang thật lớn toàn bộ vườn hoa đứt gây lái đi một đạo to lớn đạt tới nửa dặm khe hở còn tại trầm rãi ra bên ngoài tràn ra khắp nơi mà vân đỉnh vườn hoa phía dưới long mạch tri địa giờ phút này cũng lật lên c dưới mặt đất cho chen vỡ ra đi một cỗ trùng thiên sóng lớn t o á t ra đánh thẳng vào l o n g mạch chi thể đạo đạo lục sắc l o n g mạch khí giống như thủy triều tuân hướng vân đỉnh vườn hoa vườn hoa đang rên rỉ khe hở càng lúc càng lớn đường xuân hai tay bắt đầu xoay tròn hồng tinh thiên vương đỉnh ngã út xuống dưới đạo đạo nóng r ự c kim thuộc tính đỉnh khí bắn xuống tới Và toàn anh, cuối cùng một tiếng kinh thiên chấn động.、Phật、tôn toàn bộ cho đỉnh hồng nạp trong trơn. Phật cho khí thu cuối được một bộ giống như một cái cự đại máy hút bùi tại hấp thu lấy những này vỡ vụn v ậ t khí đại ngu hoàng hướng khí vận không lâu những này phản chiếu trở về cho hết đường xuân hấp thu đường xuân cảm giác mình tại phòng lớn thân thể không ở lâu nhưng phòng lớn đến độ cao m ư ờ i m ấ y m é toàn t thân kim giáp hiện h i ệ n giống như phật tôn lực sĩ hạ phàng trần địa hải thần châm phòng lớn đường xuân cầm lên kinh thiên cự nâng đánh tới hướng vân đỉnh vườn hoa vốn là không chịu nổi gánh nặng đã vỡ ra vân đỉnh xài hết tại triều này thiên nhất nâng bên trong cuối cùng thống khổ rên dỉ một tiếng sau toàn bộ nổ tung đại n g u hoàng hướng thần bí nhất vân đỉnh vườn hoa từ đó về sau liền trở thành hoàng triệu lịch sử bởi vì ngu đô lên không chính tại hạ lấy to bằng cái thất tảng đá liền núi nhỏ đều từ không trung nện đem xuống tới lập tức ngu đô bách tính thế nhưng là gặp t hai vạn toàn bộ ngu đô có gần hai thành phòng ốc bị tảng đá k i a n ệ n đến sập xuống dưới đường xuân lại thổi phồng xuống dưới trực tiếp liền đâm mở đại n g u hoàng hướng long mạch gẩy lên trên dưới mặt đất to lớn long mạch long đầu cho đường xuân o a n h đến không trung ba ba ba lại làm ấy lớn n â n xuống dưới toàn bộ long mạch cho hết lớn n â n đánh thành tạp tái chi địa đường xuân mới thu nâng tử đương đường xuân trở lại đại điện thời điểm nhất thời có chút kinh ngạc bởi vì những cái k i a phẫn nộ tướng quân đám đại thần tất cả đều một tổ trên đỉnh đi bá đạo một thế mà lại chuyên quyền ngu hoàng lạc đằng biển trời thế mà chết tại các thần tử thiết quyền sắt dưới chân một đoàn thịt nhão còn đặt tại bị đánh nát trên long ỉ mà năm cung nương nương cũng không thể đ à o thoát v ậ n rủi ngược lại là tam công chúa không thấy thân ảnh xem chừng cũng không xê xích gì nhiều Trước 563, sắc nổi lên phía. mà tử y vệ khắp nơi xuất động đang lùng bắt lấy hoàng công trung thành phân tử đây là tử y vệ đô chỉ huy sư âu vân cái nguyệt g a lệnh gia hỏa này biểu hiện tốt đẹp t ử y vệ giờ phút này thành hoàng thất truy mệnh pháp khí. trong vòng một đêm t ử y vệ cấm quân gót sắt nổi lên bốn phía tại ô vân cái nguyệt cùng kháo sơn vương chỉ huy xuống đem lý phủ phá hủy thành đất bằng mà vĩnh viễn định vương phủ cũng không thể đào thoát mở hai phủ trong vòng một đêm thành phế tích mà hai người trong phủ tất cả đều chết tại tử y vệ gót sắt phía dưới mà đồng thời hơn vạn cấm quân cho hùng bá tướng quân cho điều vào đường phủ những cái kia ngôi mộ giờ phút này thế nhưng là gặp hai vạn cho hết các cấm quân đối sạch sương cốt tất cả đều ném vào danh nước bẩn bên trong mà lại đào đất xâm nhập trăm mét đem bên trên suối quậy toàn bộ thanh trừ sạch sẽ phải trả đường phủ một sạch sẽ p h ụ chỉ dây vo một ngày một đêm ngày thứ hai rốt cục ngu đô có vẻ như khôi phục bình tĩnh ai không sai biệt lắm đường xuân lúc này đường xuân sau lương thế mà đứng một vị lao nhân bỗng nhiên q u a y người hắn không phải sáu đài sơn mài kính lao nhân còn có ai đại sư đường xuân làm lễ không sai biệt lắm không lại muốn người chết hoa đầu sỏ đã đền tội chính là nhiều tạo s á t nghiệt đối n g ư ờ i công đức bất lợi kính vương nói ta biết đại sư những này cũng không phải là ta nguyện ý nhìn thấy từ giờ trở đi ngu đô đem khôi phục lại bình tĩnh đại ngu hoàng hướng đã trở thành quá khứ mà thái phủ thái cường đem thay thế đây hết thảy ánh mắt của ta không kém hắn tuyệt đối là một đời khai sáng thánh quân đường xuân nói cũng tốt cái này hoàng triều hoàn toàn chính xác có chút ấu yên trương khí thay đổi cũng tốt chí ít có thể bảo trì lại hơn ngàn năm thanh minh bất quá ngu đô bách tính thế nhưng là gặp thai vạn ai hy vọng mới hoàng triều có thể nhiều hạ bạt ngân lượng trợ giúp chữa trị chăm sóc người bị thương kính vương thở dài đây là nhất định ta đã giao phó thái cường hôm nay bắt đầu liền sẽ toàn diện khôi phục đại sư xin yên tâm ta đường xuân không phải cái tứ giết người chỉ bất quá đại n g u hoàng hướng đối ta đường phủ cả nhà quá không công bằng nếu không phải hôm nay ta nắm đấm này còn lớn chút cái kia đường phủ cả nhà thù á n ai đến giúp đỡ khiếu l ạ i đoán chừng chính là đại sư cũng chỉ có thể là lấy phương ngoại chi nhân ý nghị thoáng qua một cái a đường xuân nói ai ta biết ta như thế khuyên ngươi trong lòng ngươi có chút k h ô n g phục bất quá hiện thực đúng là như thế năm đó ngươi rời đi sau ta cũng không có năng lực vì ngươi giải o a n lấy lúc ấy lý phủ quyền uy chỉ có thay đổi triều đại mới có thể giải hoan kính vương lại thở dài ha ha đại sư cũng giúp ta làm sự tình nghe nói ngu đô bách tính đều thấy được lý phủ liên thủ thiên bích trang diệt thẩm phủ sự tình ngày đó ảnh quang biểu hiện ta nghĩ việc này hẳn là đại sư kiệt tác đường xuân cười nói ha ha một điểm nhỏ giúp mà thôi lớn không giúp được ngươi người ta cũng coi là hữu duyên trong lòng ta cũng hổ thẹn kính vương nói nhìn đường xuân một chút nói bất quá ta hôm nay tìm ngươi còn có một cái chuyện trọng yếu hơn ngươi bây giờ cảnh giới cũng đến có rảnh rỗi ngươi đến sáu đài núi đến một chuyến đại sư còn có lưu lại ít đồ cho ngươi kính vương nói đường xuân s ữ n g sở quét kính vương một chút lập tức lấy làm kinh hãi bởi vì hắn hiện kính vương công lực lại đã đạt tới sinh cảnh sơ giai như trước kia suy đoán hoàn toàn hai loại nghị không ra đại ngu hoàng hướng bên trong thế mà ẩn tàng phải có như thế đẳng cấp cao thủ không thể không khiến đường xuân âm thầm cảnh giác hai ngày này bọn hắn vội vàng thanh lý đường phủ ta vội vặn có rảnh liền cùng đại sư đi một chuyến đi đường xuân nói hai người nói bay thẳng hướng về phía sáu đài sơn kỳ thật ta muốn nói với ngươi một tiếng vừa rồi trong hoàng cung xuất hiện phật quang tôn giả ngươi cảm giác thế nào kính vương hỏi thực lực không yếu đoan chừng có tử cảnh đại viên mãn thực lực bất quá ta cảm thấy có chút kỳ quái đại ngu hoàng hướng tổ tông bên trong chẳng lẽ có xuất r a v i tăng sao không phải liền khó mà giải thích phật quang đi ra chuyện nếu như nói cái này phật khí là từ dưới mặt đất long mạch hình thành giống như phật khí cũng quá nồng nặc một chút đường xuân nói còn thật sự có một vị vị kia gọi là không thiên m ấ y ngàn năm trước hoàng thất đế vương một vị thúc thúc bất quá hắn xem như nửa xuất ra tại sáu đại sơn lúc đầu hoàng vị là của hắn bất quá nghe nói là bởi vì một nữ t ử nguyên nhân xuất ra không làm hoàng đế từ ngươi ẩn cư tại sáu đại sơn thế mà làm quen bạch lý đại sư tại đại sư chỉ điểm xuống tu luyện phật pháp kỳ thật phật pháp cũng là võ đạo tu luyện một loại mà thôi chúng ta xưng là phật công kính vương nhìn một chút phương xa nói là không thiên đã cùng bạch lý đại sư có duyên phận khẳng định cũng đã nhận được cao thâm phật pháp cho nên bởi c h vì hương xuất hỏa tình nguyên nhân về sau đại sư hiện làm việc người lại là ta cho nên liền không có xuất thủ nữa đúng hay không đường xuân minh bạch ừng đúng là như thế dù sao là không thiên cùng bạch lý tổ sư có quan hệ bất quá cũng không phải là bởi vì ngươi cho nên ta mới không xuất thủ chủ yếu là ngươi quá cường đại ta chính là xuất thủ cũng không ngăn cản được mà lại đại n g u hoàng hướng hoàn toàn chính xác đối ngươi bất công cho nên ta chỉ hy vọng không muốn đả thương cùng quá nhiều vô tội là được kính vương nói là không thiên đến cùng là vì cái gì nữ nhân lại có thể sẵn sàng vứt bỏ hoàng vị đây chính là cần lớn lao d ũ khí chỉ cần có hoàng vị dạng gì nữ nhân không có đúng hay không đường xuân cũng có chút h ế u kỳ nữ tử kêu gọi vũ thanh thanh lại là đại tần nước nữ đế cuối cùng hai người cũng không thể kết hợp với nhau rất nhiều nguyên nhân thế sự biến đổi thất thường cái này cũng có thể chính là lạc không thiên bất đắc dĩ nguyên nhân mà thôi có thật nhiều sự tình cũng không phải là hắn tưởng liền có thể hoàn thành kính vương nói đường xuân trong lòng đại trấn nghị không ra lạc không thiên nữ nhân lại là vũ thanh thanh có vẻ như lại cùng tòa nào thần bí của mộ n h ấ t lên quan hệ chẳng lẽ vũ thanh thanh là cố ý tiếp cận lạc không thiên để nhìn có thể trưởng khống đại ngu hoàng triều về sau thấy không cách nào làm được liền chuyển ngươi đi đại tần nước việc này thật đúng là khó bề phân biệt làm người khó hiểu a đương nghe xong đường xuân giảng thuật sau kính vương cũng ngu ngơ một chút thở dài việc này thật đúng là phức tạp bên trong kéo không do a mặc kệ mặc kệ lạc không tiên tại sáu đài sơn hẳn là có chỗ ở a đường xuân hỏi có ngay tại bạch l í tổ sư đối diện cách đó không xa kính vương đạo sau một ngày hai ngày đến sáu đài sơn đại sư ta hiện lạc không thành làm r a phật tôn giống như có thật nhiều cánh tay chẳng lẽ đây chính là pháp tướng chi thân hay sao đường xuân hỏi hẳn là bất quá nghe nói pháp tướng chi thân cần càng vũ vương cảnh giới người mới có thể làm đến người ta chính là có được pháp này đoán chừng cũng là không cách nào thi triển ra chỉ bất quá là không thành pháp tướng chi thân khiến cho đoán chừng cũng không được khá lắm chỉ là hình tượng mà không đạt được trong đó thần thủy không phải người thua lâu rồi đương nhiên cái này cùng mấy ngàn năm xuống tới phật khí tiêu hao đi tuyệt đại bộ phận cũng có quan hệ kính vương nói ta minh bạch ta đã từng liền gặp qua thi triển qua pháp này cao thủ một cái hóa thần cảnh cường giả đường xuân nói hóa thần cảnh hiện tại trên đời này còn có như thế càng sinh cảnh cao thủ kính vương xứng sở căn bản cũng không dám tin kính vương đoán n c h ừ giảng cũng không đ đến Đường Đại đến nơi bao xa. Đường Xuân hỏi. Ừ, ta ngay tại đại Ngu Hoàng Hướng xung quanh tuần hành một phen, nơi xa nhất cũng bất quá đến mấy chục vạn hỏi. tại i bao bất xa. ta xa g quá chục Ừm, một mấy đạo ta chỉ muốn nói đại sư ngươi có rảnh còn là hướng nơi xa đi một chút đừng bảo là bao xa chính là đế quốc học viện bên kia một vùng chính là cao thủ xuất hiện lớp lớp t ừ cảnh cao thủ giống như chúng ta bên này khí thông cảnh cường giả đồng dạng hơn nhiều sinh cảnh cường giả đương nhiên cũng không nhiều nhưng là cũng có một chút mà vạn hoa cung đường xuân nói ta còn thực sự là hết ngồi đại giếng trước k i a không thấy ngươi trở về trước đó ta tự nhận là chút tài mọn đấy cũng không t ệ lắm về sau nhìn thấy ngươi sau ta biết mình có chút quá để cao mình hiện tại nghe ngươi nói chuyện ta thật thành n ế t ngồi đ á y giếng xem ra cái này tâm sự một ta cũng phải đi cầm hải đi dạo một vòng sáu đài sơn ta ở hai trăm n ă m cũng nên là đi ra thời điểm chỉ bất quá tổ sư phật duyên một mực không thể tìm tới người hữu duyên cho nên ta một mực tại khô trông coi không thể để cho tổ sư đồ vật thất truyền hiện tại gặp gỡ ngươi có thể đem tâm nguyện cuối cùng đều là chấm dứt rơi kính vương nói hắn nhìn đường xuân một chút còn nói thêm bất quá cái này vạn hoa cung thật đúng là cao thủ nhiều như mây mà lại lại như thế cựu thị nam tử nếu vì ác lời nói trên đời này còn có có thể cùng chống đỡ thế lực sao kính vương quá lo lắng trên đời này có mâu liền có thuẫn viễn cổ thần chỉ hai vị phu nhân chi tranh m à thôi ta hiện tại hiện vạn hoa cung nhưng là thần chỉ về sau vị phu nhân kia thế lực vẫn không có thể hiện ta nghĩ trên đời này cơ duyên xảo hợp đã mâu đã xuất thủ thuận đoan chừng không lâu cũng sẽ hiển lộ ra mà lại ta cảm thấy vũ vương cùng bọn hắn cả hai ở giữa cũng có chút quan hệ giống như chính là một cái kẻ quấy dối đường xuân cười nói kẻ quấy dối vũ vương có thể k h o i động thiên hạ cái này quay đánh cục người hoàn toàn chính xác đáng sợ kính vương lắc lắc đầu hai người rơi xuống sáu đài sơn đường xuân đi theo hắn thân thủ thẳng đến phía sau núi mà đi về sau đứng tại một cục đá to lớn phía trước phía trước cũng không có đường bất quá đường xuân có thể cảm giác được tảng đá kia có chút vấn đề quả nhiên kính vương chỉ vào tảng đá cười nói cái này kỳ thật chính là một cái kết giới phật quan kết giới bất quá yếu mở ra lời nói cần ngươi bảo kính cùng ta phương pháp đem kết hợp mới được mấy ngàn năm xuống tới nơi này vẫn không mở ra cũng là bởi vì phật duyên bảo kính một mực không thể tìm tới người hữu duyên hiện tại ngươi tồi động phật lực ta dạy cho ngươi phương pháp đường xuân lấy ra bảo kính tại kính vương chỉ điểm không lâu từng đoàn từng đoàn bạch quang sen lẫn phù quang vật vào vẹn vẹn mấy phút sau bảo kính thế mà lập tức bay vào khối kia to lớn trong viên đá mà tảng đá r a trói mắt màu vàng nhạt phật còn đến bàn trang điểm sơn sáu đạo phật quang tri chủ cũng càng ngày càng đấm hơn tất cả đều hội tụ tại tảng đá kia phía trên đường xuân cùng kính vương đạp đi lên giống như đi tàu địa ngầm nhoáng một cái toàn bộ tảng đá càng sáng hơn một máy mắt hai người rơi xuống đất đi vào bên trong giờ phút này hai người mới hiểu được tảng đá kia lại là một cái kết giới thức truyền thống trận mà tảng đá chính là trận điểm bên trong liền một tòa giản dị nhà tranh hai tầng lầu phía dưới là trên gỗ bên cạnh là cỏ tranh cùng một cái nông gia tiểu viện không sai biệt lắm tình trạng bất quá trong phòng hết t h tất c ả đ h nồi băng ghế đá bàn đá thạch bùn đẳng c á t loại cho đường xuân cảm giác tựa như là đột nhiên đụng vào xã hội nguyên thủy bên trong chương năm trăm sáu mươi bốn kim thân pháp tướng thuật hôm nay sáu chương liên tiếp nổ tung các h i n h đệ n ệ n g u y ệ t phiếu vớt đặt mua đem giữ gốc n g u y ệ t phiếu nâng đi lên bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt phật ra bầu không khí cuối cùng hai người ánh mắt như ngừng lại tấm kia trên bàn đá một tấm rất thô r á c bàn đá phía trên đặt một viên xá lợi xá lợi hiện lên lộ vẻ là vàng nhạt màu hổ phách hai người cung kính ba bái chín cấu nói ngươi đem máu tươi nhỏ vào đi thử xem kính vương nói sư h u n h ngươi tới đi đường xuân nói không thể ngươi là bảo kính người nắm giữ mà ta chỉ là chờ đợi người hữu duyên khán hộ g i ả mà thôi cho nên ta không có tư cách kính vương thái độ kiên quyết đường xuân cũng không có l ạ i đầy nhỏ giọt máu tươi đi vào không lâu xá lợi thượng phật quang đại tác một vệ kim quang hiện lên không trung xuất hiện bạch lý đại sư bóng người bắt đầu diễn nghĩa một bộ hàng cổ pháp thuật kim thân pháp tướng thuật theo diễn nghĩa bạch lý đại sư toàn thân hiện lên phật dạng kim thân pháp t ư ớ n h mà lại tối cao diễn nghĩa thời điểm thế mà có thể một mạch hóa ba thân một cái bản thể huyên hóa ra ba tôn phân thể mà lại phân thể cũng có được ba ả n năng này tướng ngáy người tăng trưởng 3 lần. Đương nhiên, cũng không thể mắt thể thực pháp hại, nhiên, để lực. lợi lực Cái có quá mức hao phí năng lượng. tôn quá, tam vị nhất thể t Ba vị càng kinh khủng. lúc pháp thân hòa làm một thể về sau bạch lý đại sư kim thân thế mà phồng lớn đến cao mấy chục m é t chừng ba mươi m rộng lớn giống như một con tiền sử như người khổng lồ một c ư ớ c xuống dưới phật quang thoáng hiện có thể đã sập một toàn núi cao cũng không biết được bao lâu trôi qua đường xuân rốt cục học xong cái này kim thân pháp tướng thuật cuối cùng xá lợi thế mà thì hóa thành một điểm kim dịch tích nhập bảo kính bên trong bảo kính đôn đốc một tiếng văn giòn g một đạo lôi quang đánh tới thẳng tới thiên nhạc phía trên toàn bộ không trung đều tại rung động thật là lợi hại kính vương lắc đầu sư minh ta chuyển cho ngươi chính là đường xuân nói không thể đây là đơn chuyển kính vương lắc đầu về sau đường xuân kiên trì kính vương mới đáp ứng học tập bất quá học xong sau kính vương lắc đầu đạo nếu như ta yếu dung hội quán thông lời nói không có vài chục năm là không sẽ trở thành ngươi liền không đồng dạng bởi vì ngươi có xá lợi kim dịch tại lại thêm công lực cao đoán chừng hai năm tả hữu liền có thể dung hợp mà lại ngươi hiện không có từ khi đại sư xá lợi phật dịch nhỏ vào bảo kính về sau bảo kính có phải là lại thăng cấp tuyệt đối thăng cấp một đạo lôi quan g ta liền biết bất quá cái này bảo kính thuộc về cái gì phẩm giai cho tới bây giờ ta vẫn không có thể nhìn ra được có lẽ là phẩm cấp của nó quá cao đường xuân nói mà lại cái này kim thân đại thành thời điểm thân thể ngươi sức chịu đòn trí ít gia tăng gấp mấy lần không thôi kính v ư n nói cái này giống như có chút cùng loại kim cương thuật đường xuân nhẹ gật đầu sau khi ra ngoài đường xuân nhìn một chút một chút tảng đá kia đột xuất k ỳ tưởng đã tảng đá kia là trận điểm nếu như đem nó rời về đường phủ đi đến lúc đó đường phủ gặp gỡ cái đại sự gì lúc có thể dẫm lên tảng đá truyền thống tới nơi này bạch lý đại sư thiết t r í kết giới đoán chừng không có c à n g sinh cảnh cường giả là tuyệt đối không phá được đường xuân đem việc này cùng kính vương nói hắn cũng không có ý kiến nói nơi này hết thảy đều là thuộc về đường xuân từ chính hắn quyết định về sau hai người đi lạc không thiên chỗ ở liết một vòng xuống tới cũng không có gì đặc biệt hiện bất quá đường xuân còn là tại chỗ rất nhỏ hiện một chút đ á n nghe bởi vì trên giường lại có hai cái đầu gỗ đầu gối ngươi nhìn ra cái gì tới sư m i n h đường xuân chỉ vào một cái khác đầu gối l à kỳ quái làm sao lại có hai cái mà lại ngươi nhìn một cái trần trùng t r ụ khẳng định là lạc không thiên thường xuyên ngủ kết quả mà đổi thành một cái đầu gối lại là không bằng cái này kính vương nói có phải hay không là cho vũ thanh thanh lưu hoặc giả thuyết trước kia vũ thanh thanh đã từng ngủ qua đường xuân nói có khả năng kính vương cùng đường xuân vẫy tay từ biệt sau một ngày về tới kinh thành sau khi nghe ngóng mới biết được đều đi qua hơn một tháng mà đường phủ đã đại biến dạng thái cường tạm thời thay mặt vị bày một hệ liệt bổ nhiệm giống h ô tướng quân cùng hùng bá tướng quân tiến một bước đạt được đề b ạ n mà ô vân cái nguyệt bởi vì thức thời cho nên bảo vệ tử y vệ đô chỉ huy sứ vị trí lại thêm thái phủ trước kia giao hảo đại thần các tướng quân những người này cũng là một đám không thể coi thường lực lượng bọn hắn chỉ huy nhân mã đem đường phủ diện tích làm lớn ra bảy tám lần không thôi hiện tại đường phủ chiếm diện tích đạt đến hai mươi mấy dặm phạm vi kém chút muốn đem kinh cơ chi điệu bao quát đi vào hai thành chiếm diện tích so hoàng cung con muốn lớn n g h i ễ nhiên một bức thái thượng hoàng tư thế mà lại chỉ là vòng trong phủ trong nội viện liền xây một cái rộng chừng năm đến sáu bên trong quân phủ sông lớn sâu càng là đạt đến hơn một dặm mà lại trực tiếp đem nội hải chi thủy dẫn vào đây đương nhiên là ứ n g đường xuân yêu cầu làm bởi vì đường xuân yếu ở đây trong sông nuôi long quá nhỏ lời nói chiếc nhẫn kia không gian long vương ngao lâm hoạt động thân thể đều làm không được vậy liền ở được không thoải mái nhìn thấy như thế nhân tạo sông lớn ngao lâm vẫn là tương đối cao hứng lúc này yêu cầu đường xuân thả hắn ra bởi vì nói là tại chiếc nhẫn không gian sống được thái ấm ức đường xuân cũng liền thả hắn ra hoạt động một phen lại nói lập tức long vương tiến sông đưa tới chính tại kiến tạo mấy ngàn công nhân vây xem từng cái kia là tranh thủ thời gian cùng máy mở thấy đường xuân quả m u ố n cười mà ngao lâm còn khoa trương một phen tại không trung bay một vòng xuống tới bất quá trước mặt mọi người đám thợ thủ công nhìn thấy ngao lâm cái này uy phong long vương tại đường xuân trước mặt giống con chó su lúc mới hiểu được này phủ chủ người là lớn cỡ nào tần h uy lập tức cấm quân cùng các công nhân không khỏi tự do lớn tiếng hoan hô mà lại không lâu thái cường vị này tạm thời hoàng đế thế mà cũng xuất hiện ở đường phủ cùng đường phủ chủ nhân còn xưng h u n h gọi đệ mà lại đương kim hoàng đế thái cường thế mà đối đường xuân còn mang theo điểm cung kính ngụy vị thấy đám thợ thủ công trong lòng sửng sốt một chút những cấm quân kia càng là không dám thở mạnh một tiếng trong lòng suy nghĩ đến cùng ai là hoàng đế mười ngày qua về sau đường xuân kỵ trên người ngao lâm vượt qua vọng nguyện biển đạt tới mặt trăng nước mặt trăng nước cùng đại ngu hoàng hướng cách biển tương đối n g ô i thuyền lợi nói đoán chừng yếu chừng một năm thời gian mới có thể đến đạt bởi vì s a hai nước ở giữa cũng là bình an vô sự bởi vì chính là muốn đánh đều không đánh được mặt trăng nước một cái vắng vẻ tiểu chấn một cái bình thường trong sân nhỏ giờ phút này một cái sáu bảy tuổi lớn nghịch ngợm tiểu nam hải tử chính ra sức rơm ộ t khối to bằng cái thất t ả n g đá tiểu nam hải tử đầu đầy mồ hôi khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng hắn đang cắn răng kiên trì thiên hạ nghỉ ngơi một chút đừng mệnh muốn chết rồi lúc này một cái lao phụ đi tới thương yêu nói không n g ã i n g ã i ta nhất định phải kiên trì nửa canh giờ không phải chúng ta đường ra mối thủ ai giúp chúng ta báo n g ã i n g ã i yên tâm ta đường thiên tiếp theo nhất định phải để cái kêu cầu thí hoàng triều hủy diện tại trí thủ đường thiên tiếp theo mặt trí khí ai cha ngươi lao phụ nháy mắt một cái có mắt nước mắt đi ra không có việc gì cha ta tuyệt đối không có việc gì nghe nói hắn võ công cái thế đường thiên xuống ném đi tảng đá phản khuyên lên m ã i m ã i mai lan tới người đứa nhỏ này có một số việc không vội vàng được từ từ sẽ đến cái này luyện công cũng giống vậy dục tốc bất đạt s a mẫu tạ lan đi ra sờ lên đường thiên xuống đầu không cho phép đụng đầu của ta nghĩ không ra đường thiên xuống bá đạo nói người đứa nhỏ này s a mẫu chạm thử đầu của ngươi kia là để mắt ngươi mai lan dẫn trách nam tử hán đầu là không cho phép người tùy tiện đụng đường thiên xuống kiên trì chọc cho mấy người đều cười to mở bất quá đường thiên xuống đột nhiên cảm giác đầu cho người ta ngạnh xinh xinh sờ soạng mấy lần cái này thế nhưng là giận dữ quay đầu liền muốn đánh người hiện lại là cái cưng rắn người trẻ tuổi ngươi là ai lại dám sờ đầu của ta không biết ta gọi đường thiên xuống sao đường thiên xuống phách lối dơ lên nắm đấm đánh tới hướng đường xuân chớ lộn xộn hắn là phụ thân ngươi mai lan tranh thủ thời gian kêu thanh âm đều đang run sợ thật lâu nhìn xem như tử mẫu thân sương mẫu còn có thiết nham thúc mẹ ngôi ta trở về đường xuân cũng ẩn ẩn mấn lệ nhặt áo đâu chương như xâm phạm nhìn một chút không biết lan n i ê m ý nghĩa sắc mặt tối sầm lại hỏi không có việc gì nàng sự tình đợi chút nữa từ nói với các ngươi đường xuân nói nhi tử lão tử sờ đầu của ngươi ngươi có ý kiến gì không có ý kiến nếu như ngươi có thể đánh được ta ta liền để ngươi sờ đường thiên tiếp theo mặt đứng đắn ha ha ha lạc dũng đều phá lên cười nhi tử lặc long vương nghe nói qua chưa đường xuân hỏi đương nhiên nghe nói qua nghe nói tên kia rất lợi hại có thể hành vân bố vũ đường tiên x u ố nói khuôn mặt nhỏ một hồi ghen tị thân sắc tuất vi phụ liền để ngươi kỵ một lần long phi một vòng xuống tới đường xuân cười nói chuyện ngươi nhìn ngao lâm một chút lao ra hỏa đành phải giúp cổ một cái cái cổ có chút không tình nguyện bất quá thấy đường xuân vung mạnh cảm trưởng ngao lâm dọa đến tranh thủ thời gian đưa ra long thân đương nhiên là phiên bản thu nhỏ bản bởi vì viện tử quá nhỏ đường thiên xuống tại đường xuân dẫn đầu xuống nhảy lên l ư n g rồng hai cha con quanh quẩn trên không trùng tầm vài vòng xuống tới được không toét tuyên đường xuân dùng ẩn thân chi thuật không phải vậy thật là kinh thế hơn giật mình t ụ đương nghe lạc dũng nói đại n g u hoàng hướng hiện trạng sau mai lan thế mà rơi lệ đám người không khỏi có chút thổn thức tại đường xuân thần ngón tay phía dưới c h ư n g như xâm phạm thương thế nháy mắt liền c h u y ể n tốt mà lại thành công đột phá đến khí thông cảnh cảnh giới đại viên mãn mà lại sư mẫu tạ lan rốt cục đạp phá nửa vũ vương tiến vào tử cảnh sơ giai tiểu liên mai thiết nham đều sung kích đến khí thông cảnh sơ giai mà mẫu thân mai lan hiện tại cũng là một vị luyện khí kỳ tu sĩ bởi vì đường phủ còn cần một tháng thời gian mới có thể đẩy nhanh tốc độ làm tốt đường xuân quyết định tại mặt trang nước ngây ngốc một tháng sau lại trở về nghỉ ngơi một ngày thời gian sáng ngày thứ hai lại có khách tới chơi tới thế mà còn là lâm ba quận quận trưởng đại nhân triệu quân hỏi một chút mẫu thân cùng s ữ a mẫu đều nói cùng triệu quận trưởng đại nhân chưa từng kết giao qua việc này thật đúng là lộ ra điểm quỷ dị sức lực quận t r ư ở n g đại nhân tới có chuyện gì đường xuân ngồi tại chủ vị nhà n n h ạ t hỏi các hạ là lâm quận trưởng nhìn một chút đường xuân ha ha hắn là cái viện này chủ nhân đường trước k i a một mực tại bên ngoài tuần hành hôm trước vừa trở về mai thiết nham cười giới thiệu nói đường tiên xuống là quý công tử đúng hay không triệu quận t r ư ở n g hỏi không sai đường xuân khẽ gật đầu chương năm trăm sáu mươi lăm hành vân bố vũ vậy thì thật là tốt tìm được chính chủ nhân triệu quận trưởng cười nói ha ha đường xuân cũng cười cười hiện tại tầm mắt cao đ ừ n g bảo là một cái công lực chỉ đạt tới tiên thiên đại viên mãn nho nhỏ quận trưởng chính là mặt trăng nước quốc vương tới lại như thế nào đường công tử khả năng còn không biết được quý công tử có đại hỷ sự mà triệu quận trưởng cười nói úc bần hàn nhà sao là hỷ sự này đường xuân hỏi trong lòng cũng là nghi hoặc cái này vị này là kinh thành áo lam vệ nam hải trưởng lệnh sứ ngọc tiền đại nhân triệu đại nhân vui vẻ đem bên hông một cái ngũ tuần lão giả giới thiệu một chút đường xuân lướt qua khí thông cảnh đại viên mãn cũng không tệ lắm ngọc đại nhân có chuyện gì tìm bản thân đường xuân hỏi đường công tử tiếp chỉ lúc này ngọc đại nhân đứng lên một mặt nghiêm túc lấy ra viền vàng thánh chỉ. bất quá đường xuân ngồi cũng không núp đ í c h bên cạnh hai cái áo lam vệ xem xét mặt lập tức gầm chấm xuống giao hấn lớn mật yêu dân thấy thánh trị còn không quỳ xuống có phải là muốn vào t h i lao làm càn sữa mẫu tạ lan vỗ bàn một cái một cỗ đ ả o thiên khí thế qua đi hai cái áo lam vệ cho khí thế ép tới dán vào trên mặt đất lập tức hai vị đại nhân giật mình ngọc đại nhân k h a nói các hạ là rất mạnh nhưng là ngươi nghĩ lấy lực lượng một người cùng toàn bộ mặt trăng nước cao thủ chống đỡ sao có thánh chỉ đọc đến chính là bản thân không thích quỳ xuống đường xuân nhàn nhạt hừ một tiếng đ i ể m nhiên như không có việc gì cầm lấy chén t r à uống một ngụm cầm xuống ngọc đại nhân nổi nóng vung tay lên bên ngoài x ô n g tới m ư ờ i cái áo lam vệ cao thủ cút đường xuân một tiếng gử lập tức mười cái áo lam vệ cao thủ như bị xét đánh tất cả đều cho khi sóng thổi tới bên ngoài viện lăn xuống tại đất kêu thảm một mảnh ngọc đại nhân cùng triệu đại nhân xem xét lập tức biến sắc cái này cái gì công phu a thổi là có thể đem mười cái cao thủ thổi thành trọng thương hai người đầu tranh thủ thời gian lui lại rút ra v i ệ n tử nơi này đoán chừng không thể ở tiếp nữa mai thiết nham nói cái nào dám đến ta diện đường xuân v ô bàn một cái trở về phòng đi ngủ đây ai mai thiết nham thở dài có chút bận tâm không cần sợ đường xuân có thể diệt một nước chẳng lẽ còn sẽ sợ mặt trăng nước hay sao sữa mẫu ngược lại không lo lắng một mặt nhẹ nhõm cười cười trở về phòng cũng thế mai thiết nham cô l ô một câu ta làm cho cái này gốc dạ đem quên đi ngao lâm đảm nhiệm lên lâm thời đầu nhiệm vụ hộ vệ bất quá mấy canh giờ qua đi cũng không có hiện có số lớn quân đội công kích việt tử mà lại liên tiếp ba ngày đều rất thái bình đừng bảo là quân đội tự liền hàng xóm đều không ai một cái đến t h ô n g cửa ngày thứ tư buổi sáng đường xuân đang nghiên cứu kim thân pháp tướng thuật lúc này mai thiết nham nói là vị kia triệu quận trường lại tới đường xuân hử một tiếng đi tới phóng khách Hiện theo triệu quận trưởng tới còn có mấy vị thực lực cường hạn hạng người đồng thời thế mà còn hiện một cái vương gia trang phục láo giả đường công tử bản thân mặt trăng nước đóng t a y vương trúc đương vương gia láo giả nói hạ vương gia có chuyện gì đường xuân còn là nhàn n h ạ t hỏi bên cạnh một cái vương phủ hộ viện xem xét tưởng làm bất quá cho hạ vương gia vừa chừng mắt rụt trở về ha ha đây là đại hảo sự đường công tử ngươi có thể là hiểu lầm là chúng ta mặt trăng quốc hoàng đế b ệ hạ nhìn chúng làm lang muốn mang hắn tiến cung bồi thất công chúa cùng nhau đi học đóng cây vương sờ một cái c á i cảm cười nói úc đích thật là công việc tốt bất quá một cái nhà cùng khổ hải tử đảm đương không nổi cái này quang vinh nhiệm vụ mà lại khuyển tử hương gia dân cái gì quy củ cũng đều không hiểu chỉ sợ không cách nào bồi thất công chúa cùng nhau đi học đường xuân có chút tiến lặng chuyển ngươi cười cười úc cung trong hữu lễ số giáo hóa đại sư huấn luyện một đoạn thời gian tự nhiên là hiểu mà lại có thể để cho bệ hạ coi trọng người tuyệt đối thuộc về thiên tài hạng người đồng thời một khi lệnh lang vào cung Các người cái kia nói g c thể hộ nhảm g c nhiều như vậy có thể để cho bệ hạ nhìn chúng đó là các ngươi toàn bộ phủ tam sinh đường tới phúc phận còn không dập đầu tạ ơn mới là một cái áo lam vệ đầu lĩnh bộ dáng gia hỏa thực sự là nhịn không nổi bản thân sơn gia đã quen không thích kinh thành phồn hoa k h u y ệ n tử đi theo ta dưới gối niềm vui gia đình đi làm một bồi đọc phụ tử tách rời ta không đành lòng đường xuân nhàn nhạt hừ một tiếng làm càn và miệng áo lam đầu lĩnh giận không chỗ phát tiết thấy đ ó n g tây vương có vẻ như cũng không có phản đối thế là bàn tay khẽ động một đạo màu đỏ khí phủ ở bàn tay lực lượng cách không một thanh liền quất về phía đường xuân gương mặt hừ ngao lâm đột nhiên nghiêng người cản lại vươn ra một tay nắm một chảo thế mà bắt lấy tên kia bàn tay chở tay bóp dáng dác một tiếng áo lam đầu lĩnh đau đến hét thảm một tiếng máu tươi từ cắt ra chỗ cổ tay chảy xuống lập tức toàn thể ghé mắt một cái nho nhỏ nửa vũ vương cảnh d ư ớ i người lại dám tạ i thiếu chủ của chúng ta trước mặt phách lối ta nhổ vào xéo đi đi ngao lâm hừ lạnh một tiếng ra bên ngoài ném đi áo lam đầu lĩnh toàn bộ đánh vỡ phòng bích bay ra ngoài thiếu chủ đóng tay vương xứng sở lập tức kinh hãi bởi vì áo lam đầu lĩnh thế nhưng là mặt trăng nước áo lam vệ phó đô chỉ huy sứ công lực vô hạn tiếp cận vũ vương tử cảnh sơ g i i nghĩ không ra người ta một cái ra buộc vừa ra tay liền cho vị đoạn mất cổ tay chủ nhân là cái dạng gì thực lực quả thực cũng không dám lại nghĩ đóng t â y vương lập tức vì mặt giao hấn thuộc hạ không hiểu chuyện làm việc lỗ mãng hồi kinh sau ta định tất phạt hắn điểm ấy còn xin đường công tử thông cảm kỳ thật muốn giảng lên việc này vẫn có chút duyên phận đoạn thời gian trước bệ hạ nam du lịch lúc ấy thất công chúa cùng đi ngẫu nhiên đi ngang qua nhà các ngươi việt tử hiện một cái bảy tuổi tiểu nhi thế mà có thể nâng năm trăm cân loại thần lực này lúc này để thất công chúa mười phần hiếu kỳ đương nhiên bệ hạ cũng rất sợ hai thán p h ụ cho nên t ô i cung sau ngẫu nhiên phía d ư ớ i nghĩ đến chỗ này sự t ì n h mới tuyên chỉ muốn để làm lang tiến cung bồi đọc kỳ thật muốn giảng lên chúng ta mặt trăng nước thất công chúa cũng là tương đương có danh tiếng công chúa năm phương vẹn vẹn chín tuổi nhưng là công chúa sư toàn thế nhưng là bợ ra mạ sơn mà lại thất công chúa lấy chín tuổi linh thế mà đột phá đến võ đạo nửa khí cương cảnh giới cũng tuyệt đối được xưng tụng là thiên tài hạng người bợ ra mạ sơn thiết nham thúc biết không đường xuân quay đầu hỏi mai thiết nham không rõ ràng mai thiết nham lẫn đầu bợ ra mạ sơn các vị cũng không biết đóng tay vương bên cạnh thân một cái tướng quân có chút khinh thường k h ẽ n nói bờ dạ mạ sơn là chúng ta mặt trăng nước quanh mình mười nước nổi danh nhất địa phương truyền thuyết là bờ dạ mạ nữ thần sáng tạo mà bờ dạ mạ sơn có thần nữ nguyệt ngàn pháp lực mới ra có được di sơn đảo hải năng lực thường thường gặp gỡ mười nước khô hạn thời điểm quốc quân đều sẽ đến bờ dạ mạ sơn cầu mưa mười lần bên trong cũng có hai ba lần nguyệt ngàn nữ thần hội hạ xuống cam lộ tại mặt đất tạo phúc cho ngàn vạn các con dân cho nên mặt trăng nước quanh mình mười nước cung phụng chính là nguyệt ngàn nữ thần mà thất công chúa chính là cho một đời mới nguyệt ngàn nữ thần thu làm ngoại môn đệ tử tuy nói chỉ là ngoại môn đệ tử nhưng là đây đối với chúng ta mặt trăng nước tới nói cũng là lớn lao vinh hạnh đóng tây vương còn có chút đắc chí nói c ầ u thí không phải trời mưa ai không biết ngao lâm cái thằng này khinh thường khen nói gia hỏa này từng nuốt ngao quảng trái tim s a u hiện tại đã đột phá đến kim đan hậu giai lòng dạ mà cũng cao cũng là vừa mới học được hành vân bố vũ một chiêu này bất quá chỉ có thể nói gia hỏa này cái này pháp thuật phương diện còn là kém còn mỏng tại phạm vi bên trong hạ điểm mưa còn là thành xem như một con gà mở mưa long chân chính yếu thực hiện khá lớn phạm vi hành vân bố vũ chí ít cũng phải ngao quảng loại này nguyên anh cảnh thực lực long tộc mới thành đương nhiên hành vân bố vũ lúc đầu cũng là long tộc bản năng kỳ thật cái này hành vân bố vũ cũng không có gì kỳ quái cao dai võ giả cũng có thể làm được thì như đường xuân lợi dụng linh lực trực tiếp liền có thể đem không chung một mảnh phạm vi bên trong đám mây tụ tập cùng một chỗ về sau được ra lại thi triển điểm băng linh thuật điểm lên đi một tồi động mưa kia ha không liền hạ xuống tới úc cao nhân có thể hành vân bố vũ đóng tây vương một mặt kinh ngạc việc rất nhỏ mà thôi ngao lâm càng khoa trương lao ra hỏa eo càn thẳng t ắ p có bản lĩnh liền thử một chút bên hông tướng quân khé nói nghiễm nhiên không tin phong tới ngao lâm thấy đường xuân cũng không có phản đối nhất thời h ứ n g khởi vọt tới ngoài cửa viện như cái thần côn dạng chỉ lên trời hô bàn tay hướng không trung vỗ không lâu bá rồi bá vài tiếng phong thật tới cái này thật đúng là để đóng tây vương bọn người giật nảy mình từng cái d ố i dài cái cổ nhìn lên bầu trời một mặt hưng p ấ n vân tới ngao lâm lại là kêu to một tiếng điểm, điểm xanh đậm khí cho đạn đến không trung đám mây không lâu liền chiêu đi qua mà lại càng tụ càng nhiều chỉ bất quá vân ngược lại là tới thế nhưng là chính là không gặp trời mưa đều đi qua mấy phút ngao lâm mặt liền đỏ lên chuyện ra sao quang đến vân không mưa tướng h quân kia trong khẩu khí tràn ngập khinh bỉ thiếu chủ cho g i ú p một chút ta pháp lực không đủ mà lại vừa học được có chút không hiệu nghiệm ngao lâm đỏ lên mặt tranh thủ thời gian mật tâm nói về sau còn khoe khoang không thật sự là mất mặt đường xuân hử lạnh không dám thiếu chủ nhanh lên a ngao lâm thúc giục đường xuân cười một tiếng cao h hướng chuyển cho â n n dưới g cái, đại mặt một một đất đạp cỗ lực lâm, k h ô nhân g tầng lâu, lan lột, lại mây k ô n g l u dầm dầm, mưa h hạ ỏ xuống. tiểu Toàn bộ cao h n đều b phủ tại mưa mịt mưa mở b ê nhân trong. Cao n c a o Nhân A. đóng tay vương một mặt c h ấ n kinh tự liền mấy cái kia tướng quân cũng là một mặt c u n g bái t h ầ n sắc liền kém quỳ xuống c u n g bái đóng tay vương vội vàng đi không có nhắc lại cái gì ha ha đoán chừng qua mấy ngày hoàng đế bệ hạ có thể hay không đến nhà đến thăm rồi lạc dũng cười nói cao nhân nha khẳng định tới mai thiết nham cười nói một mặt thư t h ả cái này b giả mạ sơn c ư nhiên như thế có danh tiếng ngược lại là có thể dò xét một chút tử lạc dũng ngươi lại đi ra tìm hiểu một chút tương quan tình huống đường xuân nói lạc dũng không người gật đầu đi còn là thiếu chủ pháp lực cái thế a ngao lâm ta thủ giáo ngao lâm một mặt c u n g bái thân sắc chính là ngao quảng đến bản gia cũng có thể nhẹ nhom n ắ m hắn đường xuân hừ lạnh một tiếng ngao lâm sắc mặt cũng thay đổi thế mà quy xuống một mặt cung kính thân sắc cái này ra hỏa này mới xem như chân chính chịu p h ụ bởi vì ngao quảng đó là cái gì người long hoàng cấp tồn tại Tại trong Ngao lòng Lâm chương í n h là t năm g t trăm sáu mươi sáu ngoan quất một bàn tay bất quá lạc dũng mang theo ngao lâm ra ngoài đi vòng vo một vòng trở về nghe được tin tức cũng không nhiều chỉ biết là b ờ d i a mạ sơn tại quanh mình mười trong nước như vạn gia sinh phật vang dội nhưng một bộ thể hỏi b ờ d i a mạ sơn nghe nói là tại chỗ thật xa chính là cưỡi ngựa chạy vội cũng phải thời gian mấy tháng mới có thể đến đạn sau bốn ngày mặt trăng nước quốc quân trúc không nói thế mà ngự giá đích thân tới mai sơn trấn đây chính là kinh động đến tiểu trấn mấy vạn con dân cả đám đều hiếu kỳ quốc vương bệ hạ tới làm gì nghĩ không ra đi vào lại là một cái bình thường trong sân nhỏ trúc không nói bên cạnh thế mà đi theo một cái dựng thẳng hai đầu trùng tiên biện thảo quả khuôn mặt đáng yêu tiểu nữ hoa tử hẳn là mặt trăng nước thất công chúa đương đường xuân liếp nhìn nữ hoa tử thái dương trung ương cái kia nửa cái đua thâu nguyệt nha bất lúc lập tức l ă n g thần một chút con hàng này nghĩ, nghĩ giống như có chút quen thuộc n g ụ vị bất quá nhất thời nhớ không nổi đã gặp ở nơi nào cùng loại đường xuân thiên nhãn quét qua có thể khẳng định đó cũng không phải bớt bởi vì nguyệt nha tiêu ký bên trong thế mà tràn đầy một c ô linh lực ba động mà lại c ô này linh lực ba động đường xuân tương đương quen thuộc bất quá chính là nhớ không nổi ở nơi nào có gặp gỡ qua tiểu nữ hoa tử ngươi chính là thất công chúa đường xuân cùng chúc không nói bệ hạ khách sáo một chút giật xuống dưới hỏi đoan chừng là đường xuân thủ hạ biểu hiện thực lực quá cường hạn nguyên nhân chúc không nói bệ hạ thế mà không lấy quốc vương tri thân mà là lấy một cái bình thường lão giả thân phận tới bãi phòng đường xuân mà phượng giá liền dừng ở cách mai sơn chấn tương đương địa phương xa ta gọi chúc thật thật thất công chúa nhìn xem đường xuân nháy một chút một đôi nguyệt nha mắt càng đáng yêu ha ha ha người cái này cái chán trung ương nguyệt nha hẳn không phải là bất ta đường xuân cười hỏi không phải nàng vừa sinh ra tới lúc cũng không có bất quá đi bợ dạ mạ sơn học nghệ sau khi trở về liền có nghe nói là nguyệt ngàn nữ thần đích thân chọn mà lại nghe nói còn là một loại thần thông chi thuật tất cả bợ dạ mạ sơn đệ tử đều có cái này tiêu ký người khác tưởng phòng chế đều phản phất không tới mà lại nguyệt ngàn nữ thần còn nói qua gặp gỡ có sinh mệnh nguy hiểm lúc nó sẽ xảy ra tác dụng chúc không nói quốc vương nói p h u hoàng n g ư ơ i khả năng còn không biết cái này cũng không phải là các đệ tử đều có mà là có hy vọng đệ tử mới có nghe sư phụ nói là có được bờ dạ m à nguyệt thần tiêu ký đệ tử tại bờ dạ mạ sơn không gặp qua năm mươi cái tuy nói ta hiện tại vẫn chỉ là ngoại sơn đệ tử nhưng là ta là bên ngoài trên núi trăm tên đệ tử bên trong có hy vọng nhất tiến vào nội sơn đệ tử bởi vì chỉ có nội sơn đệ tử mới có thể chân chính xưng là tiến bờ dạ mạ sơn mà chúng ta tạm thời còn chỉ có thể tại bờ ra ma ngoài núi mấy cái trên đảo nhỏ tu luyện thất công chúa nói nhóc con cũng hơi có vẻ đắc chí ha ha vậy nói rõ ngươi khẳng định còn không có gặp qua nguyệt ngàn nữ thần đúng hay không đường xuân cười hỏi ai nàng là thần ta sao có thể nhìn thấy nàng nếu như có thể nhìn thấy nàng vậy ta chính là nội sơn lục đại đệ tử nghe nói chỉ có nội sơn lục đại đệ tử gặp qua nữ thần khác nội sơn đệ tử đều vô duyên phần nhìn thấy nàng bởi vì nàng là nữ thần thất công chúa một mặt ngưỡ ngộ thân sắc miệng nhỏ chép miệng bà không thôi nội sơn lục đại đệ tử tính là gì ngươi dứt khoát bái ta phụ thân vi sư chính là b ợ ra mạ nữ thần tính là gì lúc này đứng một bên đường thiên xuống chép chép miệng phách lối nói phụ thân ngươi tính là gì chúng ta b ợ ra mạ nữ thần là chúng ta quanh mình quốc gia nữ thần cũng có người xưng nàng là nguyệt tiên bởi vì dung mạo của nàng quá đẹp đấu qua trên trời tiên tử muốn thuyết pháp lực kia là vô biên chúng ta ngoại sơn đệ tử liền đã từng thấy qua có một lần nguyệt tiên cao hứng nghe nói là tiện tay hướng trong biển gỗ trong biển chi thủy bay đến không chúng lập tức biến thành đầy trời thải h ạ đồng thời hào quan g vạn đạo cao tới vạn trượng chính là quanh mình mấy chục vạn g i ả m c h i địa các con dân đều tranh thủ thời gian c u n g b á i không thôi thất công chúa kiều bị nói n g u y ệ n tiên tính là thứ gì phụ thân ta một cái thủ hạ đều là long vương có thể hành vân bố vũ đường thiên xuống không vui bóp bóp nắm tay quê quơ một cỗ nhỏ bá sát thiên hạ khí thế chọc cho tất cả mọi người cười ha ha khoát lác khoát lác long vương kia là giống như thần tồn tại long sẽ trở thành phụ thân ngươi thuộc hạ đường thiên xuống ngươi cái này ra châu cũng thổi đến quá lớn thật sự là không biết x ấ hổ không biết xấu hổ thất công chúa cứ việc thân thủ cao nhưng dù sao mới chín tuổi tính tình trẻ con thế mà sợ lấy khuôn mặt của mình giả trang mặt quỷ kích thích đường thiên h ạ h g ừ tiểu nữ hoa tử nếu không phải nhỏ thiếu chủ nhân tử ta một ngụm phun chết ngươi ngao lâm thế nhưng là không vui có người bẩn thỉu mình tiểu chủ tử ngươi có gan liền đánh với ta một khung thất công chúa khen ó i ha ha ha liền ngươi ta thổi khẩu khí ngươi cũng không hiểu đắc phi đến đâu rồi ngao lâm cũng cho c h ọ c cười các hạng ư ơ i cũng quá cuồn vọng chúng ta thất công chúa dù sao cũng là nửa khí cương cảnh cương giả nàng con nhỏ nếu không hai chúng ta thử một chút quốc vương bên cạnh một cái áo đen láo giả nổi giận l i ê n ngươi một cái tử cảnh sơ dai người cũng dám ở láo long trước mặt ta p h á c h lối ta nhổ vào ngao lâm đem chịu khí toàn bộ hướng trên người lão giả chào hỏi gia hỏa này điển hình lấn mềm sợ mạnh các hạ có thể thấy rõ cảnh giới của ta cũng không tệ lắm bên trong chúng ta ra ngoài vừa đi thử một vòng áo đen láo giả khe nói thấy đường xuân cùng chúc không nói quốc vương đều không có ý kiến hai tên gia hỏa đi ra ngoài cửa viện hôm nay ta liền để ngươi nhìn xem cái gì gọi là cao quý long tộc ngao lâm ưỡn một cái thân thể tiến vào đám mây không lâu một đầu dài mấy chục mét cự long từ trong đám mây ló đầu ra đến hướng phía áo đen lão giả một ngụm phút tới một đạo thủy tiễn cuốn lên đầy trời cuồng phong tập quyển mà tới áo đen lão giả cứ việc vứt s u ấ t toàn lực nhưng là còn là cho nước bọn kia vọt tới bên ngoài mười mấy dặm cho rót cái ướt sũng mà lại toàn thân đều nhanh tan thành từng mảnh giống như lập tức t r ú c không nói thủ hạ tất cả đều sợ ngây người long a thật sự là long a vĩ đại long a có người hát lớn lập tức tiểu trấn dân chúng tất cả đều quỳ xuống cùng bái ngao lâm thật là không h i phòng tại không trung đánh một vòng thân lại phun ra một mảnh mưa hoa phụ thân ta yếu cơi rồng chơi một vòng đường thiên xuống dắt đường xuân áo bảo sừng nũng nịu tức giận nói ha ha tốt ta nhỏ ngao hảo hảo để hắn kỵ một lần đến trên đại dương bao la tuần một vòng trở về đường xuân cười một tiếng thổi ngụ khí một đoá màu xanh lá sen bay ra nâng đường thiên xuống bay thẳng đám mây mà đi tiểu gia hỏa cưới tại trên thân rồng thật là không bị phòng ôm chặt lòng thân đã đi xa thật lâu ngao lâm mới biến mất vào trong mây lặng lẽ về tới trong viện thất công chúa sợ ngây người trong viện hoàng gia người tới toàn bộ sợ ngây người tiến vào hóa đá tình trạng thấy không đây chính là nhà ta nuôi long đường thiên lần sau đến đường trong sảnh eo nhỏ can thẳng tắp phách lối rất ta p h u hoàng ta cũng phải cưới rồng thất công chúa nổi nóng mặt đỏ lên c h u y ể n ngươi hướng về phía quốc vương lũng nịu cái này ai quốc vương nhìn xem đường xuân một mặt xấu hổ lẫn nhau có vẻ như có thỉnh cầu ý vị không được không được chúng ta là cao quý long tộc thiếu chủ cùng nhỏ thiếu chủ có thể kỵ những người khác không thành không thành ngao lâm không đợi đường xuân lời nói k i ệ là thẳng lấp đầu ngao lâm ta muốn gả cho đường thiên hạ từ đó về sau ta chính là các ngươi nhỏ thiếu chủ phu nhân cho nên ngươi nhất định phải cho ta kỵ bởi vì bản công chúa cũng là chủ nhân của ngươi nha nào nghĩ tới thất công chúa một câu ra thật sự là lòng trời lở đất toàn trường người đều hoa đá tựu liền ngao lâm đều một mặt ngốc b ê lẫn nhau quốc vương bệ hạ mặt mò đều chướng đến có chút đỏ lên bất quá lão gia hỏa thế mà không lên tiếng mà lại có vẻ như lại có điểm chờ mong cái gì à. ha ha ha t u t đường công tử ta nhìn đề nghị này không tệ nha đóng t a y vương xem xét quốc vương thần sắc kia là lập tức liền tới dầu vào lửa dù sao đường phủ nhân mã thái thần bí mà lại một cái thuộc hạ lại lợi hại như thế cho dù là mặt trăng nước bày ở người ta trước mặt có vẻ như đều không nhiều lắm tình đầu hoàng thất có vẻ như còn có với cao hiềm nghi ta không yếu thiếu phu nhân ta còn nhỏ không muốn không muốn nàng như thế điêu ngoa ta mới không thích đâu nào nghĩ tới đường thiên xuống dùng beng ha ha không yếu chính là têu cái gì đường xuân cười nhạt một tiếng vô vô nhi t ử cái đầu nhỏ kia là một chút mặt mũi không cho bọn hắn lưu người của hoàng thất coi như có chút lúng túng đặc biệt là đóng tây vương lão gia hỏa nụ cười đều cứng ngắt lại vì cái gì sư phụ đều nói ta là ngọc a bé con còn cái gì kim đồng ngọc nữ các ngươi lại dám xem thường ta ô ô, ta muốn tìm sư phụ đi thất công chúa kể kể quệt miệng thế mà khóc cái này long không cưới cũng được quốc vương thế nhưng là có chút giận nhàn nhạt hừ một tiếng ngươi tưởng kỵ cũng kỵ không được n à o lầm khẽ nói cái gì c ầ u thí quốc vương ở trước mặt hắn liền cùng một đồ rác rưởi không sai biệt lắm các hạ tuy nói ngươi là cao quý long tộc nhưng là nói chuyện cũng không cần quá phép lối quốc vương thế nhưng là tức giận mặt bản ta ngao lâm cho tới bây giờ phép lối không phục có thể gọi ngươi thủ hạ cùng ta qua mấy chiêu chính là ai có thể đánh qua ta ta ngao lâm để thất công chố kỵ không phải q u ă n g múa mép khưa môi có ích lợi gì năng lực không phải thổi phồng lên ngao lâm càng thêm phép lối làm càn bệ hạ xin cho thần ước lượng một chút cái này không biết cấp bậc lệ nghĩa ra hỏa nào đó tướng quân thực sự g i ậ n không chỗ phát tiết biết rõ đánh không lại cũng phải tìm về chút mặt m ũ i Ta thuộc đường phủ h ạ một ngoại nhân đạo ế n bình phán. Đường Xuân cười l n tiếng. Nâng trung lên nói, tiễn muốn nghỉ ngơi. Vâng h khách, anh. một Một trà ta đ ạ thanh quang hiện lên ngao lâm thế mà đánh cái méo mó kém chút ngã s ắ p xuống một đạo thân ảnh màu trắng đứng ở đường xuân đại viện trên không đường lão đại liếc một cái hiện giờ là người tướng mạo thục nhã trung niên nữ tử mà lại lại có kim đan hậu giai thực lực nữ tử cùng ngao lâm cảnh giới không sai biệt lắm bất quá ngao lâm vừa đột phá mà nữ tử đoán chừng đột phá thời gian rõ rải đồng thời ngao lâm một điểm phòng bị đều không có kỳ thật đường lão đại sớm hiện nữ tử cứ việc nàng liễm khí thuật rất cao minh nhưng đường lão đại là cảm giác gì đây là đường lão đại cố ý bung ô tay muốn nhìn một chút nàng làm gì nào nghĩ tới ngao lâm cho nàng tới một chút sư phụ sư phụ tới ô ô ô. vừa thấy được nữ tử thất công chúa khóc nhào ra ngoài người cai s u bàn nương lại dám đánh lén ta ngao lâm đi chết đi ngao lâm tức đi lên một thanh nhào sắp xuất hiện đi trên lòng bàn tay một đạo màu vàng ấn hy hiện lên đánh tới hướng nữ tử áo trắng anh, hai người chạm nhau một trưởng đều lấp lóe có vẻ như thế lực ngang nhau a ngao lâm giận tí mặt toàn thân hoàng quang lóe lên liền muốn đằng đến không trung đại chiến một, một trận nữ tử tiêu chí nhan sắc không đồng nhất dạng đoán chừng là đại biểu cho thân phận gì bản thân nguyệt xuân đến từ bờ dạ mạ sơn ta bờ dạ mạ sơn đệ tử sao có thể để người tùy tiện khi dễ các hạ thuộc hạ của ngươi quá phách lối mà lại cựu liền ngươi hôn trướng nhi tử cũng giống vậy phách lối các ngươi toàn bộ phủ chỉ tất cả đều là một đám không biết cấp bậc lễ nghĩa mà lại cùng vọng đến không biên giới g i a hỏa nguyệt xuân một mặt lệnh xâm phạm dùng chính là hớn quát khẩu khí một tiếng văn giòn trung niên nữ tử cả người cho quất đến đem đường phủ đại viện tường vây cho đập ngã tiếp theo phiến lập tức kinh khởi đ ầ y trời b ụ i đất nữ tử khỏe môi n ế t lên máu tươi đầu bù tán như cái con mụ điên ha ha ha ngao lâm cùng lạc dũng đẳng toàn bộ phá lên cười b ợ dạ mạ sơn b ợ dạ mạ sơn thì thế nào bản ra không cao hứng lúc nhấc tay có thể d i ệ t hôm nay chỉ là dạy dỗ ngươi một bài nho nhỏ một cái xu nơ ư n g môn lại dám bố trí chúng ta đường phủ đường xuân cười lạnh một tiếng toàn trường đều trận tròn mắt đặc biệt là quốc vương trúc không nói càng là thân thể đều có chút mềm tại trong lòng của bọn hắn thất công chúa sư phụ quả thực chính là thần nhân tồn tại nào nghĩ tới còn chịu không được người trẻ tuổi này một bàn tay an ta một kiếm n g u y ệ t xuân phẫn nộ tới cực điểm thanh quang l ó a lên một đạo kiếm mang lướt qua bay về phía đường xuân kiếm ha ha đường xuân khẽ vươn tay bàn tay ra tia sáng màu vàng tới n g á y mắt đạo kiếm mang kia liền cho đường xuân nắm vào không trung nữ tử liệu mình tưởng không chế kiếm quang công kích thế nhưng là đường xuân là ai cảnh giới t r ê n lệch quá cao kết quả đường xuân cười lạnh một tiếng tay bóp dám rác một tiếng cái kia thanh phẩm cấp không thấp linh khí bảo kiếm thành sắt vụn nữ tử bổ một tiếng phun ra một miệng lớn máu tươi Người nhất thời cái ó chút c khô tàn xuống dưới.、Cái、này càng là thấy mặt trăng nước các tướng quân hai chân chớp. là trăng tướng quân thấy mặt hai đường ề u xuất ở trong thủ. t rồi r đoán lòng may mắn không Không lấy may mới vừa rồi không có xuất thủ. Không phải, có ở n thành bánh bao nha.、Cái、này g thiệt bao Cái đ ư công tử thật là đáng sợ liên bảo kiếm đều cho dùng tay không bóp nát hơn nữa còn là đến từ bờ dạ mạ sơn bảo kiếm không cho phép đánh ta sư phụ không cho phép đánh lúc này nghĩ không ra thất công chúa thế mà không muốn mạng nào h vào sư phụ phía trước một bức thể sống chết bảo hộ sư phụ tư thế đường công tử cái này chỉ là một trận hiệu lầm không chu toàn chỗ còn xin thông cảm sợ đường xuân xuất thủ đả thương nữ nhi quốc vương đành phải kiên trì nói chuyện cái này đường phủ viện tử chúng ta sẽ bỏ vốn xây dựng lại hoàn toàn theo đường công tử yêu cầu dựng lên họ đường ngươi nơi nào s ư ơ n g tiên gia nguyệt xuân một thanh xóa đi trên mặt máu tươi h ừ lạnh nói đường xuân đến từ đại n g u hoàng triều ngươi đến bên kia kinh thành hỏi một chút liền rõ ràng ta phủ chỉ có thể là không nhỏ người kinh thành đều biết đường m g ô tùy thời xin đến chỉ giáo đường xuân cười lạnh t u t một tháng sau vợ dạ mạ sơn chắc chắn sẽ lần nữa bái phỏng nguyệt xuân cười lạnh một tiếng quay người lại đàng không ngự vật mà đi t r ú c không nói cũng tranh thủ thời gian cáo t ử lấy đi làm cái tan r ã trong không vui chúng ta cũng thu thập một chút không sai biệt lắm có thể trở về phủ đ ư ờ n g xuân nói vừa dạng sáng ngày thứ hai toàn thể nhân mã cưới rồng thẳng đến ngu đô mà đi cái này một cái vừa đi vừa về liền đi hơn một tháng đàng đường xuân trở lại đường phủ lúc hiện nhà lầu đã thành lập xong được tô châu vườn hình thức mà lại toàn bộ đường phủ giống như một cái nhỏ rừng rậm sừng sững tại kinh thành p h ồ hoa khu vực cái kia to lớn nhân công biển cũng xây thành h o à n tất ngao lâm vẫn là tương đối hài lòng kỳ quái là đường xuân tại phủ chỉ c ổ n g thế mà gặp được một cái mặt mũi tràn đầy nhăn ba đáng thương lão phụ thấy có người và o phủ lão phụ h é t lớn ta muốn gặp các ngươi phủ chủ người ta muốn gặp các ngươi chủ nhân đã xảy ra chuyện gì đường xuân nhữ mày không rõ ràng lão phụ nhân này tới hơn mười ngày mỗi ngày đều sẽ tới cửa phủ nói như thế đoan chừng là người điên hồng b a nói g i a hỏa này đảm nhiệm lâm thời đầu đường phủ hộ viện đầu linh chức gọi năng tới đường xuân nói cảm giác lao phụ không phải người điên không lâu lão phụ nhân vội vàng chạy tới đây chính là đường công tử có lời gì mau nói h ù n g bà nhíu mày đường công tử cầu n g ư ơ i mau cứu tam sinh a nghĩ không ra lão phụ nhân một thanh liền quỳ xuống mặt đầy nước mắt tam sinh ô tam sinh có ý tứ gì đường xuân ngược lại là sững sờ hỏi hắn thương rất nặng tâm tình thật không tốt chỉ cần đường công tử chịu ra tay cứu hắn cái này cho ngươi lão phụ nhân nói đầu sắt tay từ trong túi lấy ra một cái bao gia tử lão phụ nhân liên tục đánh mở mười mấy tầng ra bố một điểm nhàn nhạt thanh sắc quan g mang phủ hiện đi ra đường xuân lập tức xứng sở một thanh hút tới hiện lại là một viên nguyệt nha hình thần bí đồ vật vật kia giống như một cái quang đoàn nơi tay trên lòng bàn tay nhảy lên bất quá đường xuân luôn cảm thấy vật này có điểm giống là bờ d a mạ sơn nguyệt nha tiêu chí chỉ bất quá nhìn thấy chỉ là người ta trên trán cái này thế nhưng là vật thật lấy quang đoàn hình thức hiện ra ngươi biết đây là cái gì ư từ đâu tới đường xuân hỏi tam sinh là cái vứt bỏ ta là tại ven đường nhặt được lúc ấy cái này liền đặt tại bọc đồ của hàn bô lý thứ này rất thần bí ta một mực cũng không có làm rõ ràng đến cùng là cái gì bất quá ta biết cái này tuyệt đối là cái thứ tốt cho nên nhanh ba mươi năm ta một mực giữ nó mà lại chưa từng lộ ra ngoài qua lao phụ nhân một thanh nước mũi một thanh nước mắt nếu là đồ tốt n g ư ơ i n ê n hảo hảo giữ bí mật thứ này nếu là từ trên thân âu tam sinh được đến vậy khẳng định cùng hắn thân thế có quan hệ n g ư ơ i đưa cho ta có ý tứ gì đường xuân hỏi không phải nếu như tam sinh liền m ệ n h cũng không có cái này còn lấy ra có làm được cái gì cho nên ta nghĩ đến Tam sinh là cho là đ ưu ờ đường n công tử đã thương.、Cho、nên, tin tưởng công g Cho chỉ có đường công tử có c tử đạt tử thể ứ được h ắ nghĩa Mà lại, đ ư ờ n công tử t là ầ n tiên. ngươi Hắn khẩu khí âu tam sinh cũng không phải là bởi vì bị thương nặng mà sắp chết mà là nguyên nhân khác không muốn sống đúng hay không đường xuân hỏi đúng vậy hắn nói hắn tự xưng là tài năng n g ú t trời lấy hai mươi tuổi tuổi tắc liền tiến vào nửa vũ vương cảnh giới mà bây giờ vẫn chưa tới ba mươi tuổi hắn đã đột phá đến từ cảnh sơ giai nghĩ không ra thế mà không phải đường công tử ngươi một bàn tay địch mà đường công tử nghe nói so với hắn số tuổi còn m u ố n tiểu cho nên hắn một mực có tâm kết này không giải được ta biết đường công tử là thủ hạ lưu tình hắn lúc ấy thụ thương sau về nhà vẫn không ăn không uống mà lại liền ta cho hắn bắt thuốc cho hết hắn đ ổ liền tổn thương đều không băng bó chính là đang chờ chết ta khuyên như thế nào đều vô dụng hắn giống như tâm đã chết giống như lão phụ nhân nói đi xem một chút đường xuân cũng tới hứng thú đi theo lão phụ nhân thẳng đến âu tam sinh nhà mà đi hiện chỉ là một cái bình thường tiểu việt tử bất quá đương đường xuân bước vào đại đường lúc ánh mắt cho trên mặt bàn đặt một vật hấp dẫn bởi vì kia là một ngọn núi giả một tòa chỉ có lớn chừng bàn tay giả sơn đường xuân tinh tế nhìn xem càng xem càng nghi hoặc bởi vì cái này lớn chừng bàn tay giả sơn cùng thật sơn đồng dạng rất sống động liền trên núi hoa có cây cối đều là còn sống mà cũng không phải là tử vật chỉ bất quá cả tòa sơn là phiên bản thu nhỏ bản mà thôi mà lại đường xuân hiện h ò núi n giả làm sao như vậy giống sư phụ âu bản thiên hạ tại bắc đô bí cảnh bên trong sơn dạng thân thể hiển nhiên là thân thể của hắn phiên bản chẳng qua là hơi co lại loại hình mà thôi chẳng lẽ âu tam sinh cùng sư phụ âu bản thiên hạ có quan hệ gì hay sao đường xuân khẽ vươn tay muốn sờ một chút nghĩ không ra một thanh â m nói các h ạ t i ế n người k h á c phòng yếu hiểu cấp bậc lễ nghĩa ngươi dù sao cũng chờ chết rồi thứ này lưu lại cũng vô dụng không bằng đưa cho ta tốt đường xuân nhàn n h ạ t khe nói nhìn một chút đầy người máu tươi còn tại ra bên ngoài tràn ra âu tam sinh một chút gia hỏa này lâu như vậy không có băng bó đoán trường huyết cũng cho chạy tràn không sai b i lắm bất quá đường xuân lập tức xững sờ bởi vì hắn thấy được âu tam sinh trên chắn cũng có cái nguyệt nha tiêu chí mà lại lại là màu xanh loại này màu xanh cùng ngọn núi này ngược lại là rất xứng đôi chẳng lẽ hắn cùng bờ dạ mạ sơn có quan hệ đường xuân là càng nghĩ càng mê hoặc đến cùng là cùng sư phụ có quan hệ còn là cùng bờ dạ mạ sơn có quan hệ xong đời sẽ không bờ dạ mạ sơn cùng sư phụ cũng có quan hệ à? đường lão đại đột nhiên giật mình chết ta cũng phải nó bồi tiếp ta dựa vào cái gì muốn tặng cho ngươi âu tam sinh phi hướng dưới mặt đất hứ một ngụm màu đen cười lạnh nói ba ba bá người cái hèn nhát người cái ngủ ngốc người kẻ hèn nhát người cái liền thân thế đều không nghĩ biện pháp đi làm rõ ràng nạo c h ủ n g liên tiếp tắt bạt hai thanh âm chuyển đến lao phụ trận tròn mắt lạc d ũ n g trận tròn mắt tất cả mọi người trận tròn mắt bởi vì âu tam sinh cho đường xuân liên rút m ộ ư ơ i cái tắt hai quất một chút còn phải phối hợp lấy hung ác chửi một câu thẳng đến quất đến ra hỏa này yên yên một hơi hít vào thì ít xuất khí cũng ít m á u mũi thẳng lưu đầu đầu heo lúc mới dừng lại tay đừng đánh nữa, nữa cậu ngươi bỏ qua cho hắn lao phụ kia nhảo tới quỳ xuống đất muốn nhở loại này đổ vô dụng hút chết coi như vậy đi giữ lại cũng là mất mặt xấu hổ ba người coi như không có nhặt được như thế cái không có trí khí một điểm chiến bại tinh thần đều không có đổ h è nhát n đường xuân k h ẽ nói ai nói ta là h è nhát n ta âu tam sinh là cái thế thiên tài ta mười tuổi đột phá thiên thiên âu tam sinh giống như đột nhiên bị đánh tỉnh như vậy thế mà từ dưới đất nhảy một cái mà lên chỉ vào đường xuân quát bất quá vừa mềm đổ xuống n g ấ t xịu đường xuân cho hắn băng bó vừa tỉ mỉ kiểm tra qua đi gọi thanh l i ê n bước ra một chút sinh mệnh liên tinh tới về sau một chỉ đâm xuống điểm điểm sinh chi lực chậm rãi ngâm và o âu tam sinh trong thân thể toàn thân hắn phát ra nhàn nhạt màu xanh biết tới vẹn vẹn hai canh giờ âu tam sinh thân thể khôi phục ba thành thế mà đã tỉnh lại tạ ơn đại sư là ngươi đánh thức tam sinh ta tam sinh ta là hè nhát n âu tam sinh thế mà từ trên giường nhảy lên quỳ một chân trên đất đạo đại sư nói rất đúng một cái liên chiến bại tinh thần đều không có người đích thật là một tên hè nhát bất quá từ đó về sau ta âu tam sinh sẽ không lại như thế ta sẽ nghĩ biện pháp biết rõ thân thế của ta chi mê mời đường đại sư nhận lấy ta tam sinh nguyện ý đến đường phủ canh cổng canh cổng t ố t ta đang cần người như vậy tay đi thôi gọi bà cùng một chỗ rời đi qua thuận tiện một chút đường xuân thế mà không hai lời đứng lên âu tam sinh yên lặng đi theo bà thu dọn đồ đạc hai người chuyển vào đường phủ chương năm trăm sáu mươi tám có khác không gian mà âu tam sinh thật rất tẫn trách đứng ở đại môn bên cạnh làm giữ cửa gia đình làm cho còn tại đẩy nhanh tốc độ các công nhân xem xét lại là âu tam sinh cả đám đều trận tròn mắt sững sờ không rồi kích nhìn hắn m ấ y mắt từng cái tranh thủ thời gian giúp cổ một cái, cái cổ tiến vào đường phủ ra sức làm việc l bởi vì bên trong thế mà tràn đầy kinh khủng linh lực ba đậu thiên nhãn hóa thành mũi tên đâm đi vào bất quá bị ngăn trở thế mà cho gậy trở về cái này càng đưa tới đường xuân hứng thú lần thứ hai dùng năm thành năng lượng còn là không thành lần thứ ba toàn lực một thế mà vẫn không thể nào đâm xuyên đi vào cái này quan đoàn bên trên bảo hộ biện pháp m ư ờ i phần cường hãn mà lại phản lực chấn động đến đường xuân mỹ mắt đều ẩn ẩn đau nhức i a hỏa này cắn r ă n g một cái hoàng linh nhân kiểm hóa thành mũi tên mượn tiểu hoa quả lực lượng một thanh chọc lấy đi vào bộ xoẹt một tiếng giống như khí cầu cho đâm thủng giống như quan đoàn thế mà lung lay một đạo hào quang từ bên trong chạy tới về sau lập tức lại phong bế lập tức đường xuân mỹ mắt thế mà nhảy lên mà lại đường lao đại kinh hãi được kém chút không ngậm nhận được bởi vì hắn thấy được chân tướng quan đoàn bên trong thế mà xuất hiện một đoàn ảnh ánh sáng bên trong lại là một cái tiểu không gian mà tại cái này tràn đầy thần d i ệ u khó lường trong tiểu không gian linh quang sung túc không gian tràn ngập một cỗ sắc hóa thành dịch trạng linh khí lục mịt mở một lần mà tại thải quan g bên trong lại có một toàn núi nhỏ núi nhỏ kia cùng âu tam sinh trên bàn đặt sơn hình điều khắc mini giống nhau như l ú c đường xuân quen thuộc nhất ngọn núi này bởi vì nó chính là sư phụ âu bản thiên hạ sơn hóa thành thân thể đến bây giờ có thể khẳng định âu tam sinh cùng âu bản thiên hạ có quan hệ mà lại đường xuân minh bạch cái này đoàn nguyện nha quang đoàn kỳ thật chính là vì âu tam sinh chuẩn bị đường xuân đem âu tam sinh đá núi hướng trong không gian ném một cái lập tức hoa thải đại trấn thần hy tiết chớp âu b à n thiên hạ ngọn núi nhỏ kia giống như sống cứ ư cùng không gian bên trong ngọn núi kia dung luyện lại với nhau từng đạo tử khí không ngừng từ trên núi trào ra không lâu bên trong thế mà cho thấy âu b à n thiên hạ tuyệt thế pháp môn tu luyện đạo thế quyết đây là một môn tu chân công pháp mà lại cái này tiểu không gian cũng là vì âu tam sinh chuẩn bị bên trong nồng đậm linh lực đẳng, đẳng đẳng đều là vì hắn chuẩn bị chỉ bất quá ra hỏa này đoán chừng đến bây giờ cũng không thể được nó cửa mà vào đương nhiên đối với sư phụ âu bàn thiên hạ cảm giác thần bí đường xuân lại liên hồi lão đầu tử này khẳng định không chỉ nguyên anh sơ cảnh chí ít cũng phải là nguyên anh đại viên mãn cường giả thậm chí có thể là hóa thần cấp thần thông cường giả lật một chút đạo thế quyết hiện cùng cựu thiên hạo thế quyết so sánh cơ bản giống nhau đường lão đại cũng liền đã mất đi hứng thú đương nhiên cũng hơi có thu hoạch đường xuân lại đem âu tam sinh gọi tiến đường phủ lòng đất trong mặt thất người buông ra tâm nhãn ta muốn thấy nhìn trên trán n g u y ệ t nha tiêu chí đường xuân nói âu tam sinh cũng không có do dự toàn diện buông g a tâm thần bởi vì đường ở thực lực hắn tuy nói không rõ ràng nhưng là đường xuân yếu cái mạng nhỏ của hắn lời nói như ngắt chết một con kiến dễ dàng ngày đó hất lên đem âu tam sinh tất cả kiêu ngạo tất cả lòng tin cho vùng không có nha thiên nhãn đâm đi b ả o hiện nguyệt nha tiêu chí cùng cái này đoàn hình trăng lưỡi liềm quan g đoàn có một chút tương tự tính mà tháng này răng tiêu chí giống như chính là tu luyện đạo thế quyết hoạch tâm luyện hóa không gian cái chán bên trong không gian liền không lớn lắm đoán chừng cái không gian này chính là tu luyện đạo thế quyết pháp môn không gian giống như nhân thể tử phủ đan điền âu tam sinh bởi vì là tử cảnh sơ giai đường xuân tại hắn cái c h á nguyệt nha trong không gian nhỏ thế mà hiện một viên hư hóa kim đan âu tam sinh chỉ có thể coi là nửa kim đan cảnh giới kỳ thật cũng có thể xưng là hư đan cảnh giới tam sinh ngươi ngọn núi này cùng tháng này giang quang đoàn ta đã phá giải bên trong nhưng thật ra là một cái tu luyện không gian có cực nồng linh khí hiện tại ngươi nhắm mắt lại ta trực tiếp đưa ngươi vào đi tu luyện hiệu quả khẳng định so tại bên ngoài tốt hơn mấy lần không thôi đường xuân một mặt nghiêm túc âu tam sinh không có hai lời gật đầu không lâu cho đường xuân đưa vào không gian Gia hỏa người à y bắt đầu c ũ n là hiếu kỳ nửa ngày, hiếu khi thấy đạo thế quyết sau hâu tam sinh cảm nói, Đại quyết sau kỳ nửa thắn tam đạo s cảm ta trước trước kia tu luyện đoán chừng chỉ là nói thế quyết sơ cấp công pháp cái này mới là chính tống nhất hạch tâm nhất công pháp cao cấp hảo hảo tu luyện đi tam sinh đường xuân như cái đại ca ca đại sư ta cảm giác ngươi tựa như là ca ca của ta bất quá ta không rõ ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy n g ư ơ i nói thiên hạ này không có bữa chưa miễn phí ta cũng tin tưởng điểm này trên đời này tuyệt đối không có vô duyên vô c ớ thích trước kia vĩnh viễn định vương tại ta còn không có cùng hắn ký kết ước định trước đó hắn đối với ta rất tốt đáng tiếc là năm đó ta không hiểu chuyện bị lừa rồi về sau mới hiểu được hắn lúc trước tốt tất cả đều là giả vờ chẳng qua là vì lừa gạt một cao thủ vì hắn trong nhà thủ hộ mà thôi đương nhiên nếu như đại sư ngươi loại suy nghĩ này kỳ thật liền không cần phải nói tam sinh ta đã quyết định vi đường phủ giữ cửa ta nói qua tuyệt không có hai lời nếu như đại sư không tin có thể ký kết một cái khế ước tuyên cáo thiên hạ âu tam sinh nói lộ ra rất thẳng thắn ha ha trong đó nguyên nhân ngươi sau này sẽ rõ bởi vì chúng ta có rất thân quan hệ đường xuân cười thần bí quan hệ không thể nào chúng ta chỉ bất quá đại chiến qua một lần khắc chúng ta trước kia đều không biết âu tam sinh hiển nhiên không tin ha ha sau này ngươi sẽ minh bạch cái này tạm thời ta trước thửa nước đục thả câu đường xuân còn là cười thần bí đạo tới đi để ta dùng sinh chi lực vì ngươi bổ sung cường hóa thân thể một cái còn có máu này tinh ngươi ăn vào nó là long vương máu tươi tuy nói phẩm chất không phải rất tốt nhưng long tộc là cái cổ lão mà cao quý tộc loại máu tươi của bọn nó có thể dung luyện thân thể của chúng ta ta giúp ngươi một cái vừa nói xong đường xuân một chỉ điểm xuống tôi động lấy sinh năng lượng nấu luyện lấy âu tam sinh không thể không nói âu tam sinh ý c h í lực là phi thường kiên cường như thế như vậy thống khổ hắn thế mà cắn răng liền d ê n d ỉ một chút đều không có trải qua mấy ngày vài đêm nấu luyện âu tam sinh thân thể chẳng những khôi phục mà lại độ cứng càng lên hơn một tầng lầu mà lại ẩn ẩn có đột phá kim đan cảnh giới dấu hiệu đương nhiên âu tam sinh cũng là đạo vũ kết hợp tu luyện cho nên tử cảnh trung g a i tại hướng hắn mới gọi nếu như yếu đột phá kim đan cảnh hội dẫn tới cường đại thiên lôi cho nên ngươi được chuẩn bị mấy món có thể phòng ngự thiên lôi đồ vật mười cái tu sĩ đột phá thường có bảy cái đều tại thiên lôi bên trong biến thành cho bùi tan hết tại trong không khí không thể coi thường nhất định phải thận trọng đường xuân nói ta minh m ạ c h thế nhưng là ta không có những vật khác ta hiện tại liền ra ngoài tìm âu tam sinh nói không cần ta cho ngươi muốn làm làm ra ngươi chỉ cần mau chóng dung hợp chính là đường xuân chuẩn bị đem mai rùa cấp cho hắn độ kiếp tin tưởng có cái này vạn năm lão quy mai rùa tại kim đan cướp hẳn là có thể chịu nổi đương nhiên cũng không thể chủ quan bất quá làm đường xuân có chút buồn bực chính là cái này mai rùa giống như nhận chủ như vậy tại âu tam sinh suy nghĩ cả nửa ngày qua tay thế mà không có phản ứng không chiếm được hưởng ứng cái này lấy ra chính là cái phế vật thiếu chủ cứu mạng a cứu mạng a hiểu được hai người mới từ mật thất lên tới mặt đất thế mà truyền đến lao long ngao lâm tiếng têu thảm kia tới đường xuân nhìn thoáng qua kém chút cười ra tiếng đến cùng chuyện gì xảy ra đường xuân hỏi cái này chết hầu tử thật là đáng sợ một mực yếu truy sát ta còn nói muốn sống gặp ta ngao lâm tranh thủ thời gian chạy đến đường xuân bên người ra hỏa này có vẻ như rất thảm trên thân đẫm máu đoan chừng bị viên bát sửa chữa rất thảm rồi úc viên bát ngươi tại sao phải như thế đối với hắn đường xuân cố ý mặt nghiêm thiếu chủ hắn quá phết lối mà lại khi dễ người lúc đầu ta là tưởng nhảy vào cái này trong biển du lịch một phen nào nghĩ tới hắn thế mà không chịu còn nói là đường phủ nhân công biển là thuộc về hắn ngao lâm địa bàn tê dại Quá lối. Ta kết thế ta một gia hỏa liền làm muốn xuống nước, này mà quả, bởi à này bài. này làm n hắn liền bộ dạng như、vậy. Viên lẫn nhau, đang đánh tình nha dọn nguyên anh đan ngao lên tay. Kết bắt một mặt thủy khuất biết thủ, trừ mặt trời mọc lên từ phía tây gia hỏa dai cao sao dai phía sau. vậy. kim khi quả, hậu phi lâm bi Cái bộ bị b mọc sơ dễ, vì viên giờ nhỏ thân thể, giờ phút này bắt rút thể, phút công h h khỉ nhỏ h ỉ n cùng con một k sai biệt lắm bộ dáng. Bởi vì công lực ắ m bộ Bởi dáng. công vì l của hắn cao chính là ngao lâm cái này lão long vương thế mà đều cho hắn lựa gạt không nhận ra nội tình tới thiếu chủ vốn chính là nói qua cái này nhân công b i ể n chính là ta địa bàn người yếu du lịch cũng phải trải qua ta đồng ý mới được người quả thực chính là cái cường đạo chẳng những làm loạn còn đánh ta thiếu chủ ngao lâm ta thật thê thẳng gọi cái này thân tổn thương đ o á n chừng không có mấy tháng là cả không xong cái này sau còn thế nào dạng vì thiếu chủ chăm sóc cái này sân rộng đúng hay không nếu là bởi vậy xảy ra điều gì chỗ sơ s u ấ t làm sao bây giờ tất cả đều là cái này đáng chết khỉ nhỏ gây ra thiếu chủ nấu nó ngao lâm hét lớn thiếu chủ có viên bắt ta tại còn muốn cái này tiểu long làm gì chúng ta không bằng rút gân lột ra hầm long huyết canh mùi vị cũng không tệ lắm nếu không toàn bộ sinh ăn long não cũng không tệ loại này đê d a i hàng còn nhìn cái gì về tử vậy chỉ có thể là cho thiếu chủ mất mặt viên bắt kêu lên giữ dằn t r ừ n g mắt ngao lâm thấy âu tam sinh không hiểu ra sao đánh rắm đánh rắm ta sống hơn ngàn năm cái này thân ra thịt đã sớm ăn không ngon ngao lâm hét lớn yếu dơ chân thiên t u ế thế mà vẫn chỉ là kim đan hậu giai đáng thương a viên bắt lắc đầu lơ đãng một câu ngược lại để âu tam sinh giật nảy mình lặng lẽ đánh ra đến ngao lâm đến trước kia cảm thấy mình nhất thời xúc động đáp ứng cho đường xuân canh cổng còn giống như rất bị khuất hiện tại người ta một cái thủ hộ nội hải g i a hỏa thế mà sống thiên thuế hơn nữa còn là một kim đan hậu dai cường giả thật là đáng sợ âu tam sinh tự dưng sinh ra một loại cảm giác sợ h a i đến cảm giác vị này đường xuân thiếu chủ là càng xem càng thấy không rõ lắm vừa rồi ngươi là đánh lén có chủng tại thiếu chủ chủ trì xuống chúng ta đường đường chính chính đại chiến một trận người nào thắng lời nói chính là đường phủ hộ viện đầu lĩnh ngao lâm n g ư c ưỡn một cái còn có chút khâm phục ra hỏa này giống như cũng có đại ca tình kết thế mà muốn làm đầu h ắ hắc, c nhỏ ngao lâm ngươi nhưng phải làm tốt đương thịt rồng bao c á t chuẩn bị đ ư ờ n g xuân cười khan một tiếng chương năm trăm sáu mươi chín gặp lại bắc đô long hồn không thể nào viên bát cái này ngốc đầu ngốc não có như vậy lợi hại ngao lâm hơi nghi hoặc một chút bất quá thiếu chủ lời nói giống như không tin không thành a ha ha hắn m à giống như cũng sống mấy trăm năm bất quá thực lực của hắn cái kia cùng ngao q u ả n g có một trận chiến đ ư ờ n g xuân nói ngao lâm trận tròn mắt hỏa đá ngơ ngác nhìn viên bát còn muốn hay không đến một chút để ta luyện luyện tập rất lâu không có hoạt động một chút ngựa tay viên bắt một mặt nghiền ngẫm giống như mà cười cười v ư ợ n mặt để người thấy mười phần quái dị không có khả năng làm sao có thể ngao quảng thế nhưng là nguyên anh cảnh a ngao lâm kịp phản ứng căn bản cũng không dám tin tưởng ha ha không tin hai người các ngươi hảo hảo đi tìm một chỗ vui vui lên đi đường xuân cười cười một bên âu tam sinh cũng có loại tựa như là một giấc mơ cảm giác cái này khi nhỏ là nguyên anh cảnh cao thủ đánh chết âu tam sinh cũng không dám tin tưởng a cái này còn cao đến đâu đường phủ hai cái g i ữ cửa một cái kim đan hậu giai một cái nguyên anh cảnh Cái kia cái gì cái đại thần cũng phải cần chủ thực kia đại phải người tại. người gì ngưỡng vọng tồn tại. Đường thần tồn tử Xuân này lúc ự sự thực. c cứ cười cho còn được cố đạt đến đều Đại đây đi. Đường đạo, loại trạng lại tình thân Tam Tam nào. Ngắm người rung Lớn. Người nói Xuân Sinh nên, Sinh ngươi gắng. làm là l vai, rầy. Go go à, Âu sư, bí, bả vỗ vô này tiểu kỳ gia hỏa này lại học lên chó sửa tới đáng ghét mau mau cút âu tam sinh dùng chân nhẹ nhàng đá vào đang cảm giác trong lòng đào lạnh thế mà một con chó nhỏ cũng tới tham gia náo nhiệt、go. tiểu kỳ lân đột nhiên huyễn hóa r a độc giác kỳ lân đầu lui tới trước bổ nhào về phía trước hồng quang lóe lên đông đốt âu tam sinh bản năng cảm thấy nguy cơ to lớn tranh thủ thời gian lui lại về sau một mặt kinh ngạc nhìn cái này chó sủ nó nó cũng là cao thủ âu tam sinh cảm giác đầu góc có phải là không tốt hay không xử có loại yếu chập mạch cảm giác chẳng phải vừa đột phá đến kim đan sơ giai ngươi chó sủa cái gì tử người ta một cái tử cảnh hậu giai cường giả như thường tử thu thập ngươi hầm canh t h ị chó thật là còn đi một bên chơi bên kia có chỉ gà mái cũng không tệ lắm đường xuân khẽ nói âu tam sinh lung lay thân thể rốt c ụ c không có ngã h ạ cách thái cường khai quốc đại đ i ể n còn có hơn m ộ ư ơ i ngày đường xuân quyết định đi trước bắc đô bí cảnh một chuyến cũng không biết được sư phụ hiện tại thế nào còn nói thiên bích trang sự t ì n h tự nhiên liền trực tiếp giao cho viên bắt cùng âu tam sinh đi xử lý tin tưởng có cái này hai đại cường giả tại hàn sơn khúc m ắ t có thể kết đang không hóa thành một giải thanh quang mà đi đường lão đại hiện tại ngự không phi hành độ so trước kia nhanh n ở lần không thôi vài ngày sau đến bắc đô là bí cảnh đường xuân hiện bởi c cảnh đô bí m ra đ ạ sơn thơm môn hộ chỗ lại là mọc thành người. không mọc một Xem hội chỗ thảo lại bụi, có cao cỡ là lâu rất đều ra, ai v à Mà o xem qua.、Mà、lại, t hãn i ê n n h tìm kiếm. hiện một đạo o h à n g t h á i chi sắc bao phủ tại sắc phủ bao o t à n bộ bác bí cảnh bên cảnh đô n t r o g đ ư ờ ngày xuân thử một chút, có chút chân kinh. Bởi vì, hán hiện, những n thử một chút, chút có Bởi vì, hoàng quang bên trong thế mà tất cả đều là từ một chút màu vàng phi giỏi dạng tiểu côn trùng tạo thành lít nha lít nhít tràn ngập tại bắc đô bí cảnh bên trong giống như cái này bí cảnh là cho hung hãn trùng tộc chiếm lĩnh giống như đường xuân nghĩ đến trong cổ mộ những cái kia phi giỏi cùng về sau thành thục tiến hóa thể bạch thuộc dạng quái vật đẳng các loại chẳng lẽ là trong cổ mộ những cái kia ác giỏi xâm nhập bắc đô bí cảnh bên trong đúng vào lúc này đường xuân thế mà hiện mấy cái nào đó môn phái đệ tử ăn mặc người tới môn hộ mở ra chỗ nhìn một chút lại lắc đầu giống như tại do dự cuối cùng mấy tên còn là thở dài thế mà đem bí cảnh thí luyện bài hướng dưới mặt đất giống ném tựa như rác rưởi một đập h a y người liền muốn rời khỏi ách mấy ca tới làm sao không đi vào đường xuân hỏi đi vào ngươi chán sống đúng hay không trong đó một người trung niên nam tử cười lạnh nói úc、uh, xảy ra điều gì tình trạng đường xuân hỏi có đi không về à chúng ta sư môn lần trước mở ra lúc tiến vào mười cái đệ tử tinh anh kết quả một cái đều không có đi ra sau khi n g h e ngóng các đại môn phái đều như thế giống như bị bắc đô bí cảnh thôn p h ệ giống như chúng ta hoài nghi bí cảnh đã đã sinh cái gì biến cố lớn hiện tại chỗ kia đã thành nhân gian địa ngục một người trung niên nhân khác nói liên tục mấy lần mở ra người chậm tiến đi không có một cái trở về các đại môn phái đều phái cao thủ đi vào kết quả l i ê n k ý thông cảnh nửa vũ vương cảnh giới đều trở ra đều không có trở ra hai năm này xuống tới đã không có người dám vào đi lúc trước trung n i ê n nhân thở dài huynh đệ người muốn đi vào lời nói cũng thành bên kia chúng ta ném đi mấy khối thí l u y ệ n bài cầm liền có thể tiến vào đi vào liền đi vào có cái gì thật là sợ đường xuân nhàn nhạt hừ một cái trực tiếp liền rõ ràng qua môn hộ tiến vào thấy mấy tên sửng sốt một chút hắn có thể vào chúng ta sợ cái bóng thời đại này gan lớn chết no gan nhỏ chết đói đi vào một tên có vẻ như hạ quyết tâm một lần nữa nhặt lên thí luyện bài mấy cái khác do dự một chút đ o á n chừng cũng bị kích thích toàn bộ nhặt lên thí luyện bài tiến v à o a a đường xuân bỗng nhiên q u a y người hiện vừa rồi mấy tên kia kêu, kêu thảm dưới đất l ă n qua l ă n lại mà mỗi người bọn họ trên thân đều bao vây lấy một đoàn thải quang những cái kia thải quang đoàn còn tại ngọn ngậy đường lão đại xem xét minh bạch tất cả đều là giỏi bọ tạo thành chỗ đó là cái gì thải quang đoàn căn bản chính là một chút thải sắc phi giỏi vẹn vẹn mấy phút sau dưới mặt đất nằm xuống mấy cố hàn xâm xâm bạch cốt mà ra thì không có chút nào tồn tại đường lão đại ở trong lòng thở dài một cái thu l i ế m khí cơ tiếp tục đi đến ghé qua bởi vì đường xuân dùng chính là đi can giáp thuật mà lại đường xuân đem tử kim xuyên sơn giáp xuyên thuật kết hợp lại độ so lúc trước để cao gấp ba bốn lần không thôi cái này tử kim xuyên sơn giáp không hổ là đào đất lão tổ tông thay đổi hoàn toàn chính xác hoàn toàn thay đổi bác đô bí cảnh bên trong hoàn toàn cho thải quang phi giỏi chiếm lĩnh toàn bộ không gian giống như chính là một cái cự đại nuôi giỏi trận đủ loại màu sắc hình dạng phi giỏi đều có mà lại càng đi đi vào trong phi giỏi cái đầu càng lớn mà thực lực cũng càng cường hãn mà dưới mặt đất khắp nơi đều là bạch cốt âm u có nhân tộc sinh linh cũng có to lớn hung thú bất quá hiện tại trừ phi g i i bên ngoài lại không thấy khác sinh linh đường xuân lần theo đường xưa đến đầu kia đáng sợ sông lớn bởi vì dưới đáy còn có một con long hồn xuyên thủy mà xuống thủy đạo vẫn là không có biến động không lâu ngược lại là thuận lợi liền đến cái k i a đạo cánh cửa khổng lồ trước cái k i a đầu rồng to lớn còn tại trên cửa đá chỉ bất quá nhìn qua giống như toi thóp sắp chết cảm giác người rốt cục trở về long hồn mở mắt ra một đạo tử khí từ mũi của hắn bên trong mạo đằng đi ra ngươi thật giống như sắp không được đường xuân nói ai cái này long hồn vốn đang có thể bảo trì bên trên tầm m ộ ư ơ i năm bất quá gần nhất bắc đô bí cảnh hoàn toàn thay đổi này ta nhanh không thành bất quá ngươi đến cầm hải không có có không tìm tới bọn hắn long hồn hỏi tìm được bất quá kém chút cho bọn hắn hại chết nghe nói tiểu long là long cung tổ điệu một quả trứng đây chính là mấy ngàn năm trước chuyện mà ngươi nhiều nhất hơn một ngàn năm số tuổi mà thôi ngươi tại sao phải gạt ta đường xuân hỏi ai Tốt ta. thật vất vả tìm tới một cái sống sót cơ hội ta không thể làm gì khác hơn là lừa các ngươi bất quá hiện tại cũng không quan trọng ta cũng muốn đi bất quá ngươi lần nữa trở về điều này nói rõ ngươi công lực đại tăng ta bị cái kia đáng chết đổ vật nhốt gần ngàn năm cho nên trong lòng ta hận a long hồn nói vật kia rốt cuộc là thứ gì đường xuân hỏi ngươi muốn biết long hồn hỏi nghĩ đường xuân khai nói đưa ra điều kiện của ngươi chính là ta bản danh ngao thiên thuộc về vạn thắng hải hoàng kim long cung long đám một viên kỳ thật nếu như ta suy đoán không sai cầm hải long tộc cũng chỉ là vạn thắng hải long tộc một cái chi nhánh mà thôi mà long tộc nguyên địa ngay tại vạn thắng hải bất quá hơn một năm trước ta cùng ngao biển hai đạt được một khối sáng long lánh hình tròn mảnh thủy tinh mảnh thủy tinh cho căng có h a g i t q u ả n c ă n g có hai ba dặm phương viên bất quá mảnh thủy tinh vô cùng mỏng mỏng giống như không có độ dày giống như chúng ta nghiên cứu trăm năm rốt cuộc tìm được một điểm phát môn một dung lực mảnh thủy tinh thế mà lại co vào phương lớn mà lại vừa ném ra đi có thể cắt đứt hơn m ư ơ i dặm bên ngoài một tòa núi lớn Cái kết i bi a l quả vì một gốc bảo dược kế toán mà tại chúng ta đạt được mảnh thủy tinh năm thứ hai lại đụng phải hắn chúng ta chỉ có thể chạy trốn cuối cùng chúng ta vừa trốn liền chạy đến cái này bắc đô bí cảnh chỗ không xa cuối cùng hảo huynh đệ của ta vì để cho ta chạy trốn nó bảo thể mà ta thừa dịp bảo thể một nháy mắt vung ra mảnh thủy tinh có lẽ là bởi vì năng lượng sung kích nguyên nhân mảnh thủy tinh thế mà ra chói mắt ánh sáng tới âm một tiếng thế mà đem cao tới mấy chục mét sáu đầu kim lao sư t ử ba cái đầu cắt xuống máu tươi phun đẩy trời đều là nó phẫn nộ gầm thét ta đang chạy t r ố i chết bên trong thế mà trốn vào cái này bắc đô bí cảnh bên trong sư vừa cũng đuổi đi theo mà lại trực tiếp đụng tiến đến hắn tìm không thấy ta liền lớn tính tình khắp nơi thôn phệ nhân tộc kết quả đoán chừng chính là ngươi nói cái tiêu bí cảnh c h i chủ có chút nổi nóng trong chớp mắt liền đả thương hắn doa đến hắn trốn ra bắc đô bí cảnh hiện tại đoán chừng là về kim sư sơn dưỡng thương đi bất quá ta từ đó về sau lại chưa thấy q u a hắn chỉ bất quá ta cũng đổ nấm mốc tại bắc đô bí cảnh trung chuyển du một vòng sau khi xuống tới trong cõi u minh luôn có cái thanh âm đang kêu gọi ta giống như ta thế mà quỷ thần xui khiến liền đến nơi này kết quả bị một đạo thải quan bắt được ngao thiên nói ngươi còn không có nói nó đổ vật đến cùng là cái gì đây đường xuân hỏi ta có thể nói cho ngươi bất quá liền một cái điều kiện nếu nó năm thực lực ngươi đầy đủ thời điểm mời đến vạn thắng hải kim sư sơn diệt sư vừa chính là ngươi yếu lấy hồn linh danh tiếng xuống thể độc không phải ta là sẽ không nói dù sao ta cũng không xê xích gì nhiều ngao thiên nói đường xuân không chút do dự xuống thể độc bởi vì một cái có năng lực liền có thể quyết định hết thảy không thể báo thù đó chỉ có thể nói năng lực ta còn chưa tới nha tại là ngao thiên biết đường xuân chân thực ý nghĩ Cũng không biết được có thể hay không thổ cái này vốn là, là một môn cổ lao bí thuật ta cũng là trong lúc vô tình tại trong một hang động cổ đạt được còn giống như là viễn cổ hứng thú một loại pháp môn tu luyện bởi vì ta biết mình muốn bị rút hồn thế nhưng là nó tuyệt đối không nghĩ tới ta thế mà còn có này bí thuật ta thần hồn thế mà phân khoảng ba phần m ộ ư ơ i đã sớm dung luyện tại da thịt bên trong lúc đầu coi là hai loại p h á p môn chỉ cần có một loại có thể né ra ta liền có thể tiếp tục sống sót không nghĩ tới ta thần hồn bị c ấ m cố bọn chúng rất tắc a thế mà liền da thịt của ta chi thể đều cho dùng bí phát p i ế u năm đó ta thần hồn bị quất về sau to lớn long thân bị chuyển đến một cái rất to lớn trong sân động năm đó ta long thân liền dài đến trăm mét có hai cái thô to như thùng nước lớn bởi vì ta là hoàng kim long tộc so cầm hải những cái kia long tộc thân phận cao quý được nhiều ta hiện, trong động thế mà nằm một con khổng lồ màu trắng dòi bọ dòi bọ quá lớn nó nằm ở nơi nào thân thể giống như một ngọn núi mà dài tới hai ba dặm có thửa mà thân thể của nó gần như trong suốt bên trong có hàng ngàn hàng vạn con màu trắng trứng không lâu những cái kia trứng sinh xuống dưới mà ta long thân liền cho diếu sau cung cấp những cái kia trứng dung ăn bởi vì trứng bên trong sản xuất từng cái thải sắc dòi bọ lúc mới đầu liền hạt cắt lớn về sau ăn thân thể của ta về sau thế mà hiện hiện kim quang chi s ắ c cự dòi còn hai lòng nhẹ gật đầu còn nói nếu như có thể dẫn tới càng nhiều long liền tốt đây có lẽ là nó một mực đem ta long hồn cầm tù ở đây nguyên nhân đi bất quá hơn một ngàn năm g à n n trôi qua nó rốt cuộc chưa từng tới ngao thiên nói lớn như vậy dòi bọ chẳng lẽ nó bay ra ngoài lúc chính là lấy thải quang hình thức đường xuân hỏi không sai nhìn từ xa đến liền là một đoàn thải quang bất quá đến gần nhìn liền sẽ giật mình thân thể nó quanh mình thải quang căn bản chính là lít nha lít nhít nhỏ dòi bọ những năm qua này ta một mực tại suy nghĩ nó chẳng lẽ chính là thời viễn cổ cái gì hung hãn trung tộc tỷ như p ệ kim trùng nuốt huyết trung Thiên cơ đẳng đẳng những này nổi danh hung mà lại có chút thải quang trùng liền thần hồn đều thích thôn vệ ta vì cái gì túi xúm u sắp chết cũng là bởi vì ta thần hồn bị những cái kia có thể thôn vệ thần hồn thải quang trùng thôn vệ hết một bộ phận cứu liền nham thạch cái gì đều có thể gặp ăn đi vào thật là đáng sợ mà lại đoán chừng là thấy ta cho tới bây giờ còn không thể dẫn tới long tộc cho nên bọn chúng từ bỏ ta cái này kiếp nổ đồng thời có chút cao dai màu trùng thế mà có thể ngưng tụ trưởng thành tộc sinh linh dáng vẻ lẫn vào trong n h â n tộc đi vào bắc đô bí cảnh thí luyện những n à y nhân tộc nhóm trên cơ bản đều bị bọn hắn trước lẫn vào đi vào về sau gầm ăn cho nên nếu như ngươi tại bí cảnh bên trong nhìn thấy nhân tộc lời hơn nữa là bọn hắn ngưng tụ mà thành cũng không phải thật sự là nhân tộc sinh linh ngao thiên nói nó đến cùng muốn làm gì đường xuân hỏi cái này ta cũng không rõ ràng đoán chừng Cái người à là y bắt bí đô chính cảnh n tộc Một thực thời chi có lực chừng sinh xôi điện. khi đi bọn hắn có thực lực đi ra, thời điểm đoán điểm ra g quanh mới ì n ương. đang nghĩ, bọn họ có phải hay không nghĩ trùng thân tụ tập nhân thể mà thống trị nhân Ngao Thiên nói. Ngươi h họ phải hay chi thể tộc tao Ta tộc tụ tập trị tộc. có đem mà m lấy vừa nói trong cõi u minh có cố cái gì đang kêu gọi lấy ngươi đến cùng là cái gì ngươi làm rõ ràng không có đường xuân hỏi ta cảm thấy cùng mảnh thủy tinh có quan hệ ta xuống đến cái này đáy xông đến cũng là bởi vì mảnh thủy tinh đang rốn sợ giống như mảnh thủy tinh thế mà hương p h n lên cho nên ta còn tưởng rằng phía dưới có bảo vật gì liền lặn xuống dưới nghĩ không ra thứ này lại có thể là một cái bẫy ngao thiên nói chẳng lẽ mảnh thủy tinh cùng con kia to lớn mẫu giỏi có quan hệ hay sao đường xuân hỏi cái này ta cũng không rõ ràng ngao thiên lắc đầu mảnh thủy tinh đâu đường xuân hỏi n ă m đó ta bị rút hồn cho nên ta toàn lực ném đi mảnh thủy tinh thế mà vọt vào đám mây bên trong giống như phía bắc có cỗ to lớn hấp lực truyền đến đem nó cho h ú t đi ta còn hiện con kia cự giỏi tại không trung thế mà cùng cỗ hấp lực đại chiến qua mấy lần bất quá trong lúc nhất thời giống như có chút thế lực n g a n g nhau đại lực ta hoài nghi chính là bí cảnh chi chủ trình tới đoán chừng mảnh thủy tinh cũng cho hắn hút đi ngao thiên nói đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi đạo bọn chúng lại tới tái hồn ngươi có thể hay không giúp ta một tay giúp thế nào đường xuân hỏi mượn điểm linh lực cho ta hoặc người mượn khỏa dùng hồn lực khống chế cao dài đạn năng lượng cho ta ta yếu tự bạo ngao thiên nói thà rằng như vậy bị bầy trùng g ậ p sạch không bằng diện một chút cũng am hiểu giải tâm đầu mối hận đường xuân nghĩ, nghĩ đem một khối ưu phẩm linh ngọc cho nó nó nhưng thật ra là một khối bạo tạc tính chất linh ngọc uy lực có thể nổ chết kim đan sơ dài cường giả đường xuân lóe lên tiếng chiếc nhẫn không gian bám vào tại thủy bích phía trên hiện một đội màu đen bên trong hiện ra kim quang bảy trùng đến đây lit nha lit nhít không biết được có bao nhiêu con bọn chúng vừa bay gần ngao thiên hồn thể toàn bộ chui vào chi chi g ă m ăn sư cương ta đến rồi ngao thiên một tiếng hét lên thần hồn lóe lên nổ tung tiếng vang kinh thiên động địa chuyển đến s á m kim sắc bảy trùng tại trùng thiên trong ngọn lửa lập tức cũng cho nổ chết không hạ hàng và con ngao thiên cái này chân quý hoàng kim long tộc cũng triệt để tan thành mây khói đương nhiên ngao thiên câu nói sau cùng là nhắc nhở đường xuân đừng quên lời hứa của mình đường xuân thở mạnh cũng không dám quả nhiên tại bạo tạc mở sau vẹn vẹn vài giây đồng hồ tại phế tích hiện trường thế mà xuất hiện một đạo ảnh ánh sáng một cái mọc ra đầu người thân thể người bất quá sau lưng mọc lên thải sắt hai cánh nữ tử nữ tử tướng mạo vô cùng đẹp cùng phong thiên thiên có so sánh nữ tử kia độ cực nhanh lóe lên lại tới giống như chính là vô thanh vô tức lướt qua tới đương nàng nhìn thấy dưới mặt đất đầy chất đống màu trùng nổ tiêu thân thể nữ tử giận dữ n g ử a mặt lên trời một tiếng b u cổ khiếu giờ phút này ra lại l à như côn trùng kêu sắc nhọn thanh â m tới mà lại người kia đầu vặn vẹo biến hình không lâu liền lộ ra côn trùng bản thể tới loại này côn trùng tựa như là giáp sắc trùng cùng hồ điệp tạp giao t r ù n g loại nhìn qua có chút dở dở ương ương bất quá bộ dáng vô cùng hung hãn cũng không còn lúc trước nữ tử kia thuần khiết mỹ lệ hình tượng